vậy cũng không được ngược lại ngươi không thể xuất hiện tại thử vai hiện trường châu huệ mẫn nói xong cất bộ vội vàng địa đi ra ngoài diệp phong cười khổ lắc đầu cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại chuyển đến vương tiên lâm thanh âm là a phong sao thiên lâm thúc ngươi tìm ta có chuyện gì sao là như vậy chất lơ tiên sinh cùng hoàng tiên sinh đều ở ta nơi này một bên bọn họ nghĩ cùng ngươi nói chuyện ngươi qua đây một chuyến được sao t ố t ta liền tới đây diệp phong để điện thoại xuống khóa chặt cửa bước nhanh hướng thang máy đi đến bốn châu huệ mẫn đang đợi thang máy nhìn đến diệp phong đi tới nàng vội la lên ta châu ô n huệ mẫn vừa dứt lời chỉ thấy cửa thang máy chậm rãi mở ra diệm phong ngầm đầu nhìn lên gặp trong thang máy còn đứng lấy ba nữ hai tử theo thứ tự là lê mỹ nhàn châu hải mi tạm ngưng diệm phong trần trờ một chút còn lá theo lấy châu huệ mẫn đi vào trong thang máy trong thang máy ba nữ hải tử cùng một chỗ hướng diệp phong chào hỏi diệp dám chế tốt diệp phong vui tươi hớn hở mà nói mấy người các ngươi đều là đi thử vai a lê mỹ nhàn đúng châu hải m y diệp dám chế là bồi châu tiểu thư đi thử vai sao châu huệ mẫn b ộ i nói không phải là kim dung cùng hoàng chiêm hai vị tiên sinh muốn gặp hắn cùng ta đi thử vai không quan hệ diệp phong mỉm cười nói các ngươi yên tâm tốt ta muốn là muốn giúp tiểu mẫn cũng không cần theo nàng đi thử vai một cái phim truyền hình nhân vật không cần dùng ta tự thân xuất mã châu hải mi đúng thế ngài muốn là muốn trợ giút châu tiểu thư tiện tay giúp nàng viết cái kịch bản liền có thể nâng đỏ nàng diệp phong nghe vậy thầm nghĩ nhà đầu này chẳng lẽ đ i ê n nàng nói như vậy người khác còn tưởng rằng nàng là đang g h e n đây quả nhiên châu hải mi vừa dứt lời diệp phong cũng cảm giác được bên hông một trận đau đớn chắc là tiểu bình dấm chuông bị đánh l ậ n diệp phong bận bịu bày tỏ lòng trung thành nói chúng ta tiểu mẫn đối diễn xuất chỉ là yêu thích nàng thích nhất vẫn là ca hát vâng không ta sớm đã đem nàng nâng đỏ châu huệ mẫn nghe nói như thế tâm lý mừng rỡ bóc ở diệp phong trên lưng tay nhỏ cũng công ra Lê Mỹ Nhàn, diệp lời nói thật mà thôi châu hải mi ở trong lòng oán thầm nói l ừ a gạt chết người không đền mạng hoa tâm đại c ủ cải ta muốn là tin ngươi nói chuyện cũng là cái đại ngốc lúc này chỉ nghe thấy len ken một tiếng cửa thang máy mở ra diệp phong thở một hơi dài nhẹ nhõm ngay sau đó bước nhanh đi ra ngoài cửa châu huệ mẫn tại hắn sau lưng kêu lên áp phong giữa trưa chúng ta cùng đi dùng cơm được chương năm trăm sáu mươi sáu nữ nhân tiệm biến chương năm trăm sáu mươi sáu nữ nhân tiệm biến d i ệ p phong đẩy cửa đi vào vương thiên lâm văn phòng hướng ngồi ở trên ghế s a lon kim dung cùng hoàng chiêm chắp tay cười nói hai vị tiền bối đại giá u a n lâm vạn bối không thể từ sang nên đón còn xin thứ tội hoàng chiêm đến a tiểu tử ngươi từ trước đến nay khẩu thị tâm phi khó có một câu thành thật lời nói d i ệ p phong tại hoàng chiêm bên người ngồi xuống ủy khuất mà nói chiêm t h ú c ngươi cái này oan một ta ta đối với ngài c ũ n g lao ra tử thế nhưng là đánh tâm lý tôn trọng từ trước tới giờ không dám có mảy may mất kính hoàng chiêm vậy cái kêu bộ tiểu lý phi nào đem vô tuyến đập thư kiếm ân lục làm đến mặt mày xám xịt việc này ngươi làm như thế nào giải thích việc này cũng không nên trách ta ta nào biết được cái này hai bộ phim hội va và vào nhau lại nói muốn không phải tiêu đạo tại tuyển nhân vật phía trên sai lầm cái này bộ phim thu thị xuất cũng sẽ không bị thua kim dung ở một bên xen và o nói a phong ngươi cho rằng thư kiếm ân cựu lục thu thị xuất bị thua là tuyển nhân vật không thích hợp nguyên nhân d i ệ p phong đây là nguyên nhân chính còn có nguyên nhân là tvb mấy năm này võ hiệp phim đập quá nhiều người xem có thẩm mỹ mệnh ngọc lại nghĩ lấy được siêu cao thu thị xuất thì khó chứ phi vương thiên lâm bội hỏi chứ phi cái gì diễm phong chứ phi đem nội dung cốt chuyện sửa đổi cho người xem một kính hỉ hoàng chiêm dế ễ ớt nói tựa như ngươi dám chế cái kia bộ tiểu lý phi đ a o đem nguyên tắc nội dung cốt chuyện sửa đổi đến khuôn mặt biến linh dạng dám chó không kê u d i ệ p phong ngượng ngùng cười nói chiêm thúc không thể phủ nhận người xem có lúc thì thích xem những thứ này máu cho cố sự tình tiết vương thiên lâm a phong nếu như là ngươi đến dám chế bộ này tuyệt đại s o n g kiêu ngươi hội làm sao sửa đổi b ả n này d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói thiên lâm thúc ta cảm thấy có thể đem phim bên trong chùm phản diện giang ngọc l a n sửa đổi thành nam để cho nàng ưa thích lên hoa vô k u y ế t vương tiên lâm nghe vậy lập tức ngồi thẳng thân thể hướng diệm phong thúc gi có thể đem g i a Lang đổi tên là Giang Giang n Ngọc tên Ngọc Yến, để cho nàng biến thành g cho là đổi để i b ệ t Tư Hạc sinh nữ, m â u xuất thân phong trần. tuyệt thông Nàng luân, minh Mỹ mạo ác đem ộ tiếp t r ư ớ c nhìn qua truyền hình phim tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết nội dung hướng ba người đơn giản giảng thuật một lần cái k i ê u ba vị nghe được là sửng ư sốt một chút loại này sửa đổi phương pháp hiện nhiên ngươi có thể đừng làm ta sợ tiểu tử ngươi còn nhắc gan ta nhìn ngươi là gan so tôn hầu tử còn lớn hơn ha ha ha ngay tại mấy cái người nói g i ữ lúc một tên công tác nhân viên đi tới hướng vương thiên lâm nói vương đạo diễn viên đều đã đến đầy đủ có hay không có thể bắt đầu tốt chúng ta lập tức liền đi qua các loại công tác nhân viên đ u ổ i đi về sau vương thiên lâm hướng diệp phong cười nói a p h o n g ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi chọn lựa diễn viên diệp phong đứng người lên hướng vương thiên lâm cười nói thiên lâm thúc tiểu mẫn hôm nay cũng qua đến thử vai ta không tốt tại chẳng hoàng chiêm vui vẻ nói ta nói tiểu tử ngươi hôm nay làm sao tới nhanh như vậy nguyên lai、like、ngươi là giúp châu tiểu thư đi cửa sau tới d i ệ p phong vội nói chiêm túc l ờ i này của ngươi nhưng là nói sai tiểu mẫn là muốn bằng chính mình năng lực cạnh tranh một cái nhân vật nàng muốn là muốn đi cửa sau ta hoàn toàn có thể vì nàng biết cái kịch bản cái nào cần dùng tới đến phiền phức t i ê n lâm thúc vương thiên lâm a phong lợi nói này không tệ hắn muốn nâng đỏ châu tiểu thư so ta thủ đoạn có thể muốn mạnh hơn kim dung ở một bên hỏi a phong châu tiểu thư vừa ý là cái kêu nhân vật diệm phong tiểu mẫn bởi vì công tác nguyên nhân không thích hợp diễn xuất phần quá nặng nhân vật nàng muốn thử vai nhân vật là ti kim dung cười nói nhìn đến ngươi nói là đúng châu tiểu thư xác thực muốn thông qua chính mình năng lực đến thử v a i cái kia các ngươi làm việc đi ta cáo tử diệp phong nói xong hướng ba người chắp tay c h à o từ biệt ngay sau đó đi ra cửa bốn bởi vì muốn chờ châu huệ mẫn cùng đi diệp phong trở lại văn phòng về sau thì nằm trên ghế s a lon ngủ một giấc diệp phong bên này vừa tiến vào mộng đẹp liền bị một trận gấp rút chung điện thoại cho giật mình tỉnh lại hắn đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại chuyển g a trần ngọc liên thanh âm a phong ngươi biết không Trần h ị t ư hương ờ lời n chứng khoán、hương、cảng buổi sáng vừa mở thành phố thì bão ngã.、Diệp、phong nghe thấy lời ấy, vườn ngủ lập tức tan thành mây khói. hán bội hỏi, ngã nhiều g tức phố thì thấy khói, hỏi, bão buổi bội Diệp vừa mở mây ít. t lập ấy, r ngọc liên nghe nói hàng chỉ trước mắt đã ngã xuống một trăm hai mươi điểm mà lại vẫn còn tiếp tục ngã xuống nhìn đến ngươi nói không tệ lần này hồng kông thị trường chứng khoán rất có thể sẽ giảm lớn d i ệ p phong chẳng những là hồng kông toàn cầu thị trường chứng khoán cũng có thể sau đó ngã không nói với ngươi ta muốn gọi điện thoại thông báo thanh hà tỷ để cho nàng vội vàng đem trong tay cổ phiếu toàn bộ đánh rơi trần ngọc liên vừa mới dứt lời liền treo diệm phong điện thoại diễm phong để xuống ống nghe Ở trong thầm lòng án n ó i bây nhân giờ còn có thể đánh rơi nhà, không nghe rơi lời, i còn có đánh nhà, an thể ta t h láo ệ t thòi tại lời trước. lời lúc Đúng này, m u chuyển châu ô n bên ngoài đến châu Mẫn thanh Huệ âm, phong ngươi còn trong phòng、sau. Diệp Phong sao. đi nhanh lên tiến lên mở cửa phòng hướng đứng ở ngoài cửa châu huệ mẫn c ư ờ i hỏi tiểu mẫn thử vai ngươi thông qua không có châu huệ mẫn mân mê cái miệng nhỏ n h ắ n nói còn không có đến thế ta thử vai thì kết thúc cũng không biết xảy ra chuyện gì mấy vị ban giám khảo đột nhiên đều đi diệm phong thầm nghĩ đoán chừng là cái kêu ba vị thu đến thị trường chứng khoán bạo ngã tin tức không tâm tư lại tham gia tuyển nhân vật hoạt động diệm phong mặc kệ bọn hắn châu ú n ăn cơm đi. Hôm nay ngươi muốn đi nơi nào dùng muốn. g ta Ta đi đi, đi cơm cơm. c hôm h huệ mẫn lời còn chưa nói hết d i ệ p phong trong túi máy nhắn tin lại vang lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là quan c h i lâm trong nhà số điện thoại châu huệ mẫn nô đầu ra đến thấy là quan c h i lâm tại hô hắn lập tức ghế ẩm mà nói nhanh đi hồi điện thoại à khác để người ta sốt ruột trở. d i ệ p phong đóng lại máy nhắn tin hướng châu huệ mẫn cười bồi nói trước cùng ngươi đi ăn cơm quan trọng thật sao vậy ngươi cũng đừng hối hận châu huệ mẫn lời còn chưa dứt trên bàn công tác điện thoại lại vang lên diệm phong vừa định đi tiếp điện thoại châu huệ mẫn đoạt trước một bước cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy ngươi là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến lam khiết anh thanh â m ta tìm ca ca châu huệ mẫn đem điện thoại ống nghe hướng diệp phong trong tay bịt lại đen khuôn mặt nhỏ nói ngươi mội mội để ngươi tiếp điện thoại đây nói xong nàng quay người thì đi ra ngoài cửa diệp phong vội la lên tiểu mẫn ngươi chớ vội đi a ta còn muốn cùng ngươi đi ăn cơm đây cùng ngươi cái k i a bảo bối mội, mội ăn đi thôi châu huệ mẫn nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài diệp phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng ngay sau đó cầm điện thoại lên ống nghe hỏi tiểu anh ngươi tìm ta có chuyện gì sa lam k i ế t anh ca ca ta có phải hay không quấy dậy các ngươi d i ệ phong p không có việc gì ngươi trước tiên nói tìm ta có chuyện gì a lam k i ế t anh ta vừa nghe a thì nói sáng nay thị trường chứng khoán bạo ngã d i ệ phong p ta đã nghe nói đúng ngươi không có mua cổ phiếu a lam k i ế t anh ta nghe ngươi lời nói không có đ ủ b ậ t kia có thể a thiến mua hơn hai triệu cổ phiếu d i ệ phong p vậy ngươi để cho nàng tranh thủ thời gian đánh rơi tuyệt đối đừng nghĩ đến chờ nó tăng lại đi tức ta cái này nói cho nàng d i ệ phong treo lam k i ế t anh điện thoại suy nghĩ một chút lại cho quan tri lâm gọi điện thoại điện thoại một trận quan c h i lâm liền b ộ i nói là a phong sao là ta a phong ngươi có biết hay không sáng hôm nay thị trường chứng khoán bạo ngã d i ệ p phong cười nói ta đã nghe nói may mắn ngươi nghe ta khuyên bán sạch tất cả cổ phiếu cái này ngươi cái kia bội phục ánh mắt của ta à. quan c h i lâm vội la lên ta là bán có thể cha mẹ ta trong tay bọn họ còn có hơn mười triệu cổ phiếu không có bán đây ách d i ệ p phong giật mình nói ngươi làm sao không có khuyên bọn họ bán đi quan c h i lâm ta nào biết được cổ phiếu thực sẽ giảm lớn nha ta còn tưởng rằng ngươi là đoán họ đây diệm phong vậy ngươi đừng nói là trong đại g sảnh trừ hai tên ngay tại châu đầu ghé thai nhân viên lễ tân đã kinh biến đến mức t h ố n g rỗng không có một cái nào công tác nhân viên diệm phong đi ra hành chính cao úc tại bên đường chờ rất lâu đều không cản không đến taxi dù cho ngẫu nhiên có chiếc c h ố n g không taxi theo bên cạnh hắn đi qua cũng là không hề dừng lại địa vội vã mà đi hắn ở trong lòng âm thầm b á n thầm chẳng lẽ hồng c ô n g tài xế xe taxi đều tại đầu tư cổ phiếu sao ngay tại diệp phong nghĩ đến muốn hay không cho tiêu chạch gọi điện thoại để hắn đến đón mình lúc một cỗ xe thể thao màu đỏ, đỏ l ạ n g y ê n không một tiếng động ngừng ở bên cạnh hắn cửa kiếm xe chậm rãi rơi xuống châu hải mi trong xe cười với hắn nói đại giam chế muốn hay không tiểu nữ tử mang hậu ngươi đoạn đường diệp phong cũng không nói hoài tới k h á c h khí trực tiếp tiến lên kéo ra chỗ kế tài xế cửa xe ngồi vào đi đợi đến diệp phong đóng cửa xe thắt chặt dây an toàn châu hải mi lúc này mới chân nhân ga phát động xe hơi lá n g ư ơ i hôm nay thử vai kết quả thế nào châu hải my còn không có đến phiên ta thì kết thúc nghe nói là thị trường chứng khoán giảm lớn tất cả mọi người vội vàng đi chú ý cổ phiếu đi d i ệ p phong vậy sao ngươi còn ở nơi này ngươi không có mua cổ phiếu sao châu hải my ta kiếm tiền trả thế chấp đều không đủ cái kia còn có dư thửa tiền đi mua cổ phiếu d i ệ p phong cười nói ngươi thật là biết vượt mức quy định hưởng thụ lúc này mới công tác bao lâu nhà cùng xe thì t o à n h ư u châu hải my quay đầu nghiêng liếp nhìn hắn một cái người nào giống ngươi à chỉ biết là kiếm tiền liền một chiếc xe hơi đều không nỡ mua ngươi chính là bạn giặt dưới ngòi bút gờ giảng đệ d i ệ p phong vui vẻ nói không đơn giản à nghĩ không ra ngươi còn đọc qua âu giã Ni g i ã n h i gờ g i ả n g đệ n g ư ơ i c h ớ xem thường người ta tuy nhiên khoa học tự nhiên thành tích học tập không tốt lắm có thể ta bình thường vẫn là rất thích xem d i ệ p phong gật đầu nói cái này đến là cái tốt thói quen hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững châu hải mi lúc trước ngươi nói muốn đi gặp vương giám chế cùng vàng g i ự c hai vị tiên sinh bọn họ có hay không nói tới cái này bộ phim nữ chính nhân tuyển chúng ta nói là kịch bản sửa đổi không có nói tới diễn viên nhân tuyển châu hải mi cái kia ngươi cảm thấy ta có cơ hội hay không biểu diễn cái này bộ phim nữ chính ta cũng không phải là vương tiên lâm sao có thể biết hắn trong lòng ý nghĩ gặp châu hải mi mặt lộ vẻ vẻ thất vọng diệp phong lại nói vương kinh đạo diễn cái kêu bộ ý thiên đổ lòng ký bên trong có cái không lấy mừng nữ diễn viên phụ ngươi nếu là có hứng thú ta có thể hướng a kinh ngươi châu hải mi vội nói có hứng thú chỉ cần có hy vọng diễn ta không ngại nhân vật lớn nhỏ vậy được ngươi h ã y c h ờ tin tức của ta châu hải mi a phong ta mời ngươi ă n c ơ m đi diệp phong châu tiểu thư ngươi đây cũng quá hiện thực đi ta vừa nói muốn ngươi biểu diễn một cái nhân vật ngươi cái này thái độ lập tức liền biến châu hải mi hì hì cười nói chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói nữ nhân là thiện biến sao lĩnh giáo chương năm trăm sáu mươi bảy diễn tạp chương năm trăm sáu mươi bảy diễn tạp giữa trưa hồng kông trà lâu cùng nhà hàng vẫn là kín người hết chỗ ồn ào không thôi nhưng vô luận là ăn bữa t r ư a k h o c n thương người đầu tư hoặc là lãnh đạo một tộc tất cả mọi người m ặ t bộ biểu lộ đều giống như như lâm đại địch đồng dạng nghiêm trọng mỗi người đều mơ hồ địa cảm thấy lần này thị trường chứng khoán ngã xuống khí thế h u n g hùng đồng thời sẽ không như vậy dừng lại ngay tại giờ ngọ nghỉ ngơi thời điểm hồng kông phát thanh truyền hình đem thị trường chứng khoán ở trên buổi chưa giảm lớn tin tức truyền bá ra ngoài p hồi qua điện n h dị ọ thoại về sau hắn mới biết được lão ba diệp tu văn đem trần ngọc liên cho hắn mấy triệu toàn bộ mua cổ phiếu tiểu cữu mụ tuy nhiên hơi tốt một chút nhưng cũng đem cứu cứu góp nhặt một nửa tư sản cầm lấy đi đầu tư cổ phiếu càng làm cho diệp phong im lặng là thì liền châu huệ m ẫ n đều mua hơn một triệu cổ phiếu tiểu nha đầu tại trần ngọc liên bên kia nghe đến thị trường chứng khoán bảo ngã tin tức cũng không nói hoài tới lại cùng d i ệ p phong sinh khí gọi điện thoại hướng hắn cầu hắn ủi Buổi buổi bán bắt chiều sau, xuống. kêu đầu phiếu, cổ giờ khai tiếp cái nói giảm đi đại Khai chứng tục chứng chọn cơ cấu phút thị khoán Những nghe thị khoán nhà trương trường ngã sáng trường giờ, sụt tư xuất trương trong lựa lượng lớn về vòng sau số HSI hào hào mâm chỉ tạo thành thị trường chứng khoán gấp rơi tình thế không cách nào ngăn chặn đến xế chiều báo cáo cuối ngày thời điểm hàng chỉ rơi xuống đến ba ba trăm sáu mươi hai điểm ngã xuống bốn trăm hai mươi điểm một ngày giảm mức độ thì vượt qua một mươi một một cái buổi chiều diệp phong tất cả đều bận rộn đi các nơi an ủi mấy vị thân thích trưởng bối ở giữa c ò n tiếp vào một số h ả o hữu gọi điện thoại tới hỏi hắn có hay không đầu tư cổ phiếu bị bảo hộ so với lần trước tỷ lệ hối đoái song gió lần này thị trường chứng khoán bạo ngã liên lụy người nhưng là nhiều diệp phong bên người thân bằng hào hữu cơ hồ là người người tham gia bên trong một cái cũng không thiếu con tốt diệp phong tại xế triều thu đến một tin tức tốt tại phía xa đài loan thái tùng lâm gọi điện thoại nói cho hắn biết điện ảnh gian lận bài bạc ngày đầu phòng bán v ẽ thu hoạch 2.36 triệu tiền đài loan cái thành tích này nếu có thể tiếp tục giữ vững gian lận bài bạc lại sẽ trở thành một bộ bảo k h o ả n điện ảnh bốn buổi tối diệp phong tinh bị lực tận trở lại chỗ mình ở có thể không đợi hắn cái mông ngồi vững vàng l a m khiết anh lại gọi điện thoại tới để hắn tới giúp đỡ an ủi hào hữu tăng hoa thiên diệp phong đổi tới bên này thời điểm nhìn đến tăng hoa thiên đang ngồi ở trên ghế xa lon chạy nước mắt bên cạnh trên bàn trà ném từng đoàn từ kk a tiến h mua những cái kia cổ phiếu không thể đánh rơi ngươi nói nên làm cái gì nha diệp phong đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống nói vở chiều bán người nhiều mua người ít muốn bán khẳng định rất khó mấy ngày nữa các loại thị trường ổn định lại hẳn là có thể bán đi l a m kiết anh vội la lên mấy ngày nữa những cái kia cổ phiếu còn không biết ngã thành dạng gì đây diệp phong đây cũng là không có cách nào sự t ì n h có thể bán đi liền bán thực sự bán không rơi cái kia liền cầm lấy a một ngày nào đó hội tăng lại đi suy nghĩ một chút diệp phong lại hướng tăng hoa tiến hỏi a tiến ngươi mua là cái gì chi cổ phiếu tăng hoa thiên ta mua là hủ tỷ sần hẻm và cùng hoa nhân trí nghiệp hai chi cổ phiếu d i ệ p phong k i a liền càng không cần lo lắng cái này hai chi cổ phiếu là chất lượng tốt cổ phiếu chắc chắn sẽ không ngã quá nhiều các loại nguy cơ lần này sau đó cái này hai chi cổ phiếu nói không chừng sẽ còn tăng mạnh t ă n g hoa thiên b ộ i hỏi ngươi nói là thật sao d i ệ p phong kiên nhẫn giải thích nói hai nhà này đều là vô cùng kiếm tiền xí nghiệp thời gian dài nắm giữ bọn họ cổ phiếu cũng là có thể lam kiệt anh a thiến đã ca ca nói như vậy, vậy liền khẳng định không sai ngươi coi như là làm đầu tư lâu dài đi tăng hoa thiên, đã phong ca nói như vậy vậy ta thì không bán bất quá ta hiện tại tài sản rút lại nghiêm trọng phong ca muốn giúp ta nhiều tiếp mấy cái bộ phim để cho ta lợi í t tiền hồi bổ một chút d i ệ p phong ngươi trong nhà có tiền rất chúc tiền lẻ này tại ngươi cái này cũng không tính cái gì đi tăng hoa thiên từ khi ta công tác về sau cha mẹ ta liền không lại cho ta tiền tiêu vặt lại nói cha ta mua cổ phiếu khẳng định cũng bao lấy ta cái nào tốt ý tứ muốn thì tìm hắn tiền nha làm khiết anh ở một bên cứ nhủ ca ca ngươi thì giúp t thiến một tay thôi những cái kia nhân vật cho ai diễn không phải diễn nha diễm phong tốt ta về sau nếu là có phù hợp nhân vật ta sẽ hướng đạo diễn a tiến cảm ơn phong ca cảm ơn ca ca d i ệ p phong đứng lên nói các ngươi không có sao chứ ta muốn trở về tắm một cái hôm nay bận rộn một buổi chiều có thể đem ta cho m ệ t chết lam kiết anh b ộ i nói chúng ta không có việc gì ngươi cái kêu mau đi về nghỉ đi được các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút d i ệ p phong nói xong liền cáo tử hắn vừa rời đi không lâu tăng hoa thiên liền ôm lấy lam kiết anh thay đổi trên mặt đau khổ chi sắc vui vẻ ra mà nói a anh vừa mới ta diễn tốt t đem phong ca đều lừa gạt đến lam kiết anh lo lắng mà nói a tiến ta giúp đỡ ngươi lừa gạt ca ca luôn cảm thấy không quá cần phải không có việc gì à chúng ta cũng không phải là hại hắn cũng là tranh thủ cái điện ảnh nhân vật nha lam kiết anh ta lo lắng ca ca sau khi biết hội giận ta ngươi không nói ta không nói hắn làm sao lại biết không lại nói phong ca như vậy xuống ngươi coi như hắn biết cũng chắc chắn sẽ không trách ngươi chỉ hy vọng như thế đi lam kiết anh vừa dứt lời chỉ nghe thấy trong phòng chung điện thoại reo lên tới nàng vội vàng đi tới cầm điện thoại lên ống nghe hỏi là ai vậy chỉ nghe thấy trong loa truyền đến diệp phong t h a nhâm tiểu anh ngươi chuyển cáo tăng hoa thiên nàng diễn kỹ quá kém khóc lâu như vậy cũng không gặp nàng hốc mắt x ư n g đỏ còn có ném nhiều như vậy khăn giấy đều không gặp mấy cái xối có thể thấy các ngươi đang chuẩn bị đạo cụ thời điểm không dụng tâm l a m kiết anh cả kinh nói ca ca ngươi đã sớm nhìn ra h ả nha nhìn ngươi hai diễn nghiêm túc như vậy ta cũng không tiện mất hứng chỉ có thể cùng các ngươi chơi đ ù a d i ệ p phong nói xong liền tắt điện thoại thăng hoa thiên lại gần hỏi a anh phong ca nói cái gì đó l a m kiết anh để điện thoại xuống ống nghe hướng tăng hoa thiên cởi khổ nói ca ca đã sớm nhìn ra biết hai ta lại diễn xuất thăng hoa thiên chừng to mắt nói hắn là làm sao thấy được l a m k i ế t anh đi đến bàn trà bên cạnh cầm lấy một đoàn giấy vệ sinh hướng tăng hoa thiên nói chính là cái này chúng ta quên đem nó làm ướp tăng hoa thiên đưa tay vỗ c h á n một cái đ h ụ c trí mà nói phong ca thật rào hoạt điểm ấy tiểu lỗ thủng đều bị hắn phát hiện l a m k i ế t anh vẻ mặt đắc ý mà nói cái kia không gọi rào hoạt ca ca cái kia gọi là thông minh thứ rõ ràng là rào hoạt cũng chỉ có ngươi nói hắn là thông minh vốn chính là nha ca ca nếu là không thông minh có thể còn trẻ như vậy liền trở thành thiệu thị đệ nhất dám chế sao được rồi ngươi nói cái gì chính là cái đó chúng ta tranh thủ thời gian ngủ đi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám thư mời t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám thư mời buổi sáng cựu long đường vẫn là nhà kêu kiểu n h ậ t quán cà phê phòng riêng bên trong diệp phong ngồi tại thảm tạ tạ mì phía trên nhàn nhã uống vào cà phê chỉ một lúc sau phan trí dung tay cầm đại ca đại theo ngoài cửa đi tới vừa vào cửa hắn thì hướng diệp phong chắp tay tạ lỗi nói diệp minh đệ để ngơi ư lời lâu diệp phong để cà phê xuống ly mỉm cười nói không sao ngược lại ta gần nhất cũng không vội vàng phan trí dũng tại diệp phong đối diện ngồi xuống đưa trong tay đại ca đại đặt lên bàn hướng diệp phong giải thích nói thị trường chứng khoán bạo ngã trong tay của ta có một ít tiền tài nện ở thị trường chứng khoán bên trong b u ổ i sáng phí rất nhiều công phu mới đưa những cái kia cổ phiếu đánh rơi diệp phong kịp thời dừng tổn hại có thể đánh rơi cũng coi là cái không tệ kết quả đây là một tên mặc lấy kimono nữ hầu người bưng lấy khay đi tới đem một ly cà phê bảy đặt tại phan trí dũng trước mặt chúng nữ bồi bản sau khi lui xuống diệp phong theo tùy thân trong túi công văn lấy ra một cái túi công văn đẩy tới phan trí dũng trước mặt nói đây là ta giúp ngươi viết kịch bản ngươi xem một chút như thế nào phan trí dũng thả xuống trong tay chén cà phê lại không có đi lấy kịch bản mà chính là buồn, buồn nói diệp tiên sinh ta cái này công ty điện ảnh chỉ sợ là không làm được vì cái gì phan trí dũng ta nguyên bản định đem thị trường chứng khoán bên trong hơn ba triệu lấy ra lại tiếp cận một khoản tiền dùng đến làm công ty điện ảnh nhưng bây giờ cổ phiếu b ạ o ngã ta số tiền kia tổn thất gần một nửa lại nghị văn phòng công ty khẳng định là không đủ d i ệ p phong kinh ngạc nói phan tiên sinh ngươi là m ộ mươi bốn k người nói chuyện tổng không biết liền một ư ơ i tám triệu đều cầm không ra à phan trí dũng xã đoàn tiền tài cá nhân ta không thể tùy tiện dùng cái kia ta ban đầu muốn dùng tư nhân tư sản đến đầu tư nhà này công ty điện ảnh cũng coi là vì chính mình lưu điều con đường sau này chỉ là trời không toại lòng người thị trường chứng khoán bạo chấn thương loạn ta kế hoạch d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói như vậy đi ta cho ngươi mượn năm triệu để ngươi cầm lấy đi mở công ty phan trí dũng chừng to mắt nói d i ệ p huynh đệ ngươi không phải lại cùng ta nói đùa sao d i ệ p phong cười nói ta cùng người nào nói đùa cũng sẽ không cùng ngươi nói đùa phan trí dũng dơ lên chén cà phê nói d i ệ p huynh đệ đ a t ạ ngươi viện thủ trí đức ta lấy cà phê thay rượu kính ngươi một ly diệm phong nâng chén cùng đối phương cái ly nhẹ đ ụ n một chút ngay sau đó nhấp một miệm cà phê nói phan đại ca lần này khủng hoảng cổ phiếu tuy nhiên để ngươi tổn thất một khoản tiền nhưng cũng có một chỗ tốt phan trí dũng vội hỏi có chỗ tốt gì d i ệ p phong làm điện ảnh đạo diễn phần lớn ưa thích đầu tư cổ phiếu lần này thị trường chứng khoán giảm lớn khẳng định sẽ có một bộ phận đạo diễn tổn thất nặng nề g h đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội phan trí dũng n g ư ờ i ý tứ là để ta hiện tại liền đi tìm hùn vốn bao tay trắng tân nghệ thành cái k i a mấy vị đạo diễn sắp tan vỡ hiện tại ngươi muốn là nhúng tay không chừng có thể đạo được một hai cái đối tác vậy ngươi có hay không cụ thể nhân tuyển có hai cái một cái là lương p ổ trí một cái khác thì là cao trí sinh hai vị này ngươi chỉ cần có thể đào được một cái liền có thể dựng lên ekip phan trí dũng hai vị này tại tân nghệ thành giống như đều không thế nào nổi danh d i ệ p phong cười nói ra danh tiếng đạo diễn đều là hàng bán chạy bọn họ có thể lên ngươi đầu này tiểu hắc thuyền sao phan trí dũng ngượng ngùng cười nói lời này cũng thế ta gần nhất liên hệ mấy cái hai tam lưu đạo diễn bọn họ đều là ra sức thức tử d i ệ p phong mấu chốt là lợi ích không cho ngươi phía dưới chỗ tốt người ta sẽ cùng ngươi bất chấp nguy hiểm sao phan trí dũng cười nói chủ yếu vẫn là ta không thể tiết lộ thân phận của ngươi bằng không những đạo diễn kia còn không khóc lóc hô hào nghĩ muốn gia nhập d i ệ p phong im lặng nói phan đại ca lời này của ngươi có thể không tốt đẹp gì cười phan trí dung thu hồi nụ cười nói d i ệ p huynh đệ có thể nói cho ta ngươi tại sao muốn phía dưới khí lực lớn như vậy tới giúp ta sao d i ệ p phong không vì cái gì khác chỉ vì ta cảm thấy ngươi cái này ngươi có thể kết giao nếu như đ ổ i thành thái tử minh ta sẽ chỉ đối với hắn kính sợ tránh xa phan trí dũng d i ệ p huynh đệ ngươi có thể là hiểu lầm thái huynh đệ người kia đối bằng hữu hay là rất giảng nghĩa khí diệm phong cười nói trong ba phái đối với bằng hữu giảng nghĩa khí người nhiều nhưng bọn hắn phần lớn không có kết cục tốt bởi vì bọn hắn không biết biên báo đã muốn nhúng tay điện ảnh cái vòng này ngươi không tuân quy củ lại có thể lâu dài phan trí dũng nghe vậy lâm vào suy tư d i ệ p phong nói chuyện hắn tự nhiên hiểu tựa như anh em nhà họ hạ một dạng chậm rãi dung nhập cái vòng này có thể dựa theo phương pháp này nhất định phải c h ậ m c h ậ m lưu toan đây là chỉ vì cái trước mắt thái tử minh vô pháp tiếp nhận d i ệ p phong đ ô n g nhiên nói tránh đi phan đại ca ta cũng có kiện sự tình muốn xin ngươi rút một tay phan trí dũng vội nói ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được quyết không chối tử diễm phong ta muốn thừa dịp lần này giá cổ phiếu giảm lớn tại hồng kông trung hoàn bán sơn bên kia thu mua mấy bộ phòng nghiệp ngươi giao thiệp rộng có thể hay không giúp ta nghe ngóng có người nào nguyện ý bán ra phan trí dũng việc này dễ dàng ta quay đầu liền để người đi nghe ngóng tin tức bất quá trung hoàn bán sơn bên kia giao thông không thay đổi mua xuống phòng nghiệp cũng không có giá trị gì d i ệ p phong hiện tại không t i ệ n không thay mặt về sau cũng không t i ệ n hồng kông cứ như vậy lớn chỗ đó phòng nghiệp sớm m u ộ n hội đáng tiền ngươi nói cũng đúng phan trí dũng trong miệng nói như vậy tâm lý lại thầm nghĩ liền sợ chờ cái mười năm hai mươi năm ngươi chỉ có thể chuyển cho nhi từ cùng cháu trai lúc này diệp phong trong túi máy nhắn tin văng lên hắn móc ra máy nhắn tin nhìn một chút ngay sau đó hướng phan trí dũng nói phan đại ca ta còn có chút việc thì đi trước một bước ngày mai cái này thời điểm ta khiến người ta đưa tới cho ngươi năm triệu tiền mặt phan trí dũng vội hỏi có muốn hay không ta cho ngươi đánh cái giấy vay nợ giấy vay nợ cũng không cần v i ế t ta muốn là không tin được ngươi cũng sẽ không giúp ngươi diệp phong nói xong đem trong chén cà phê uống một hơi cạn sạch ngay sau đó đứng dậy rời đi phan trí dũng nhìn lấy diệp phong rời đi bóng người tâm lý âm thầm suy nghĩ nói diệp phong không mở cho hắn chi phiếu lại không thu hắn giấy vay nợ chắc là yêu quý lâm v không muốn cùng bàn g phai dính bên trên quan hệ nhưng hắn lại để cho mình giúp đỡ nghe ngóng phòng nghiệp đây cũng là vì cái gì đây chẳng lẽ là muốn cho mình một cái trả lại hắn nhân tình cơ hội có thể nhân tình này còn phải cũng quá dễ dàng nghĩ rất lâu hắn cũng không có nghĩ rõ ràng sau cùng hắn cầm lấy b ả n dân công văn túi nghiêm túc lật xe bốn bên này diệp phong ra quán cà phê đón xe đi tới trần ngọc liên biệt thự lớn vừa vào cửa thì nhìn đến lâm thanh hà cùng thái tùng lâm hai người ngồi ở trên ghế salon diệp phong tiến lên hướng hai người cười nói thái đại ca thanh hà t h các ngươi tới làm sao không sớm thông báo ta ta tốt đi phi trường nên đón các ngươi nha thái tùng lâm mỉm cười nói ta cùng thanh hà là lâm thời quyết định tới bởi vì sự t ì n h vội vàng liền không có thông báo ngươi cùng trần giám đốc d i ệ p phong tại trần ngọc liên bên cạnh ngồi xuống hướng lâm thanh hà cười nói thanh hà tỉ ngươi sẽ không phải là đổi trở về đánh cổ phiếu à. lâm thanh hà lường hắn một cái nói muốn là chỉ vì đánh cổ phiếu ta cho người đại diện gọi điện thoại là được cần gì phải chạy tới một chuyến d i ệ p phong tò mò nói vậy ngươi vội vã chạy qua tới làm cái gì lâm thanh hà ngươi hỏi thái giám đốc đi thái tùng lâm theo tùy thân trong túi công văn tay lấy ra thư mời đưa cho diệp phong nói đây là giải kim mã tổ h ủy phát cho ngươi thư mời bọn họ mời ngươi đảm nhiệm năm nay giải kim mã nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khách quý trao giải diệp phong vẻ mặt đau khổ nói ta có thể hay không chối từ cái này mời thái tùng lâm cái này không thể làm muốn là ngươi đắc tội giải kim mã tổ ủy hội về sau cũng đừng nghị cầm phần thưởng trần ngọc liên không giống nhau diệp phong mở miệng liền danh nói a phong giới này giải kim mã ngay tại tháng này hai mươi chín số tổ chức ngươi vừa vặn đoạn thời gian kia lúc rảnh rỗi liền đi đài loan đi một chuyến đi diệ phong vẻ mặt đau khổ tiếp nhận một mặt không tình mượn nói ta muốn ăn tính địa nghỉ ngơi mấy ngày làm sao lại như vậy khó đây lâm thanh hà khinh bị nói nhìn đem ngươi đắc chí không biết còn tưởng rằng ngươi là muốn đi đảm nhiệm giải kim mã ban giám khảo chủ tịch đây d i ệ phong p thì cái kia đắc tội với người việt phải làm tám đài lớn kiệu nhất ta ta đều không được lâm thanh hà nói ngươi béo ngươi còn thì thở gấp phía trên d i ệ phong p cùng ta cùng một chỗ trao giải nữ khách quý là ai có phải hay không lệ quân tỷ lâm thanh hà lệ quân tỷ đi malaysia diễn xuất đi không tại đài loan cùng ngươi cùng một chỗ trao giải nữ khách quý là vương tổ hiền t h ư ợ thư d i ệ p phong chép miệng một cái nói vương tiểu thư vẫn được cùng ta thẳng xứng lâm thanh hà bất mãn nói ngươi lại không phải đi tìm lao bà còn nói cái gì thẳng xứng trần ngọc liên hắn chính là như vậy miệng lưỡi dẻo quẹo để hắn đi làm khách quý trao giải ta thật lo lắng hắn hội làm hàng việc thái tùng lâm sẽ không a phong tại đại sự phía trên vẫn là rất đáng tin Đón đến, điện đập nói, có Tùng Phong, gian lận bài bạc cái kia bộ điện ảnh phòng vé rất tốt, ngươi nhìn có thể hay không lại đập cái phần tiếp Thái rất tốt, thể hay Á cái cái lại bài kia lại Lâm bạc bộ vẽ cũng được vậy ngươi mau chóng đem kịch bản sơ thảo viết ra để ta xem một chút d i ệ p phong chờ ta có thời gian rồi nói sau gần nhất ta còn có chút việc tư phải xử lý lâm thanh hà tò mò hỏi ngươi có thể có cái gì việc tư phải xử lý d i ệ p phong im lặng nói ta làm sao lại không có việc tư trần ngọc liên thanh hà tỷ a phong cha và tiểu c ứ u mụ đầu tư cổ phiếu đều bồi thường tiền hắn gần nhất tâm lý chính phiền đây cái nào còn có tâm tư viết kịch bản lâm thanh hà nghe vậy cười nói ngươi không phải đoán được năm nay thị trường chứng khoán muốn ngã xuống nhà làm sao không nhắc nhở bọn họ đâu diễm phong ta cũng nhắc nhở ngươi có thể ngươi tin tưởng ta nói chuyện sao lâm thanh hà nghe xong lời này nhất thời thì người câm thái tùng lâm kinh ngạc nói a phong ngươi còn có thể dự phán đến cổ phiếu sau đó ngã lâm thanh hà dự phán cái gì nha h ắ n tại năm trước thì nói một câu cổ phiếu tăng mạnh đằng sau khẳng định liền sẽ giảm lớn đã không nói nguyên nhân cũng không nói giảm lớn thời gian quỷ mới sẽ tin tưởng hắn đây thái tùng lâm vốn là dạng này a ta còn tưởng rằng a phong liền cổ phiếu đều tinh thông đây trần ngọc liên đưa tay nhìn xem đồng hồ sau đó hướng diệp phong nói a phong thời gian không còn sớm chúng ta đi hải thành đại khách sạn dùng câm đi Diệp chương n g Biểu n năm g ư i lên, n trăm sáu mươi chín thị trường đê mê chương năm trăm sáu mươi chín thị trường đê mê số hai mươi buổi sáng hồng kông sở giao dịch chứng khoán tổ chức khẩn cấp hội nghị đi qua kịch liệt thảo luận sau cùng hội nghị căn cứ hồng kông liên hợp phòng giao dịch quy tắc bên trong điều khoản giao phó quyền lực quyết định ngừng thành phố bốn ngày để thanh trừ đọc lại giao dịch hồng kông thị trường chứng khoán tuy bị lâm thời tiêu dừng nhưng liên quan tới toàn cầu thị trường chứng khoán xu thế tin tức vẫn dẫn động tới hồng kông người đầu tư tâm căn cứ thị trường số liệu theo new y o r k đến tokyo toàn cầu thị trường chứng khoán đều chịu đến nước mỹ thị trường chứng khoán chấn động ảnh hưởng toàn bộ nga xuống một mảnh bi quan thị trường tâm tình phía dưới vô luận công ty lên sàn kinh doanh hiệu suất như thế nào giá cổ phiếu đều là thẳng tắp nga xuống thị trường bi quan tâm tình không ngừng làm t r n số 26, khí trời vẫn là dương quan phổ chiếu thị trường chứng khoán hương cảng tại nghị thành phố sau bốn ngày lần nữa đứng trước thị trường khiêu chiến ngày n à y bắt đầu phiên giao dịch thời gian so trước kia chỉ hoãn một giờ dù vậy thị trường chứng khoán tại bắt đầu phiên giao dịch về sau chỉ số hsi vẫn như c ũ g i ố n g như là ăn thuốc sổ một đường ngã xuống không thôi cùng ngày mâm lớn trung ngã đi điểm lấy kiểm nhật bản giảm mức độ cao đến 33%, lập nên toàn cầu lớn nhất ngày lại giảm mức độ kỷ lục hẳn g có sẵn kỳ chỉ thị trường càng là bốn độ ngã ngừng bốn thị trường chứng khoán không tốt liên lụy đến điện ảnh thị trường đều đi theo hệ vải suy sụp một số chờ đợi chiếu lên điện ảnh bị trì hoãn ngay tại chù bị bên trong một số điện ảnh cũng nhận thị trường chứng khoán ảnh hưởng bị trí hoãn quay c h ụ thị trường đại tiêu điều chính là những cái kia tay cầm tiền tài thương nhân nhập thành phố đại thời cơ tốt tại phan trí dũng c h ợ r i ú t giới d i ệ p phong đầu tư hơn tám mươi triệu tại trung hoàn bán sơn khu thu mua m ư ờ i mấy nơi phòng nghiệp thời kỳ này trung hoàn bán sơn khu hộ gia đình phần lớn là ngoại quốc di dân bọn họ chỗ l â y bán ra bất động sản một nửa là chịu đến thị trường chứng khoán bạo ngã ảnh hưởng bất đắc dĩ mới bán cố định tư sản còn có một bộ phận hộ gia đình thì là thừa dịp giá phòng giảm lớn chuyển đi giao thông tiện lợi chỗ nào bán phòng ở lại diệm phong chọn chúng ở chỗ này mua nhà là bởi vì lưng ơ t r ừ n g núi khu vị trí rất đặc biệt nó ở vào thái bình sơn đỉnh núi cùng trung hoàn ở giữa trên lầu đẩy mở cửa sổ liền có thể đọc đã mắt cảng vít to di ạ cảnh sát một phương diện khác lưng ơ t r ừ n g núi khu t r u n g quanh thụ thiên nhiên v ậ n quanh có đại lượng cây t ố i cùng hắn thực vật không khí mới mẻ tuy nhiên nó hiện tại giao thông không quá tiện lợi có thể diệp phong tâm lý rất rõ ràng tại tấc đất tấc vàng hồng c ô n g nơi này bị khai phát là sớm muộn sự tình hắn thừa dịp cái này cơ hội tốt mua xuống những thứ này phong nghiệp ngày sau chí ít cũng có thể kiếm lấy mấy chục lần lợi nhuận bốn ngay tại diệp phong v ộ i vàng mua sắm lưng t r ừ n g núi phòng nghiệp đồng thời hàng gái kêu mấy vị bạn gái cũng tại bốn chỗ mua nhà định cư quan c h i lâm lấy hơn tám triệu đô la hồng kông giá tiền theo một vị phá sản thương nhân trong tay mua sắm một chỗ biệt thự t o à này biệt thự ở vào thái bình đỉnh núi chiếm diện tích có mấy trăm mét vông s o trần ngọc liên biệt thự lớn còn muốn xa hoa rất nhiều đồng thời nàng còn thu mua mấy nhà tiệm bán quần áo đem nàng danh nghĩa cửa hàng số lượng khuyết trương lớn gấp đôi có thừa lam kiết anh cũng hoa hơn năm triệu tại vịnh thanh thủy mua một chỗ biệt thự lớn bất quá nàng mua biệt thự chỉ là vì đầu tư tăng giá trị so với ở biệt thự lớn nàng vẫn là càng ưa thích ở tại phát thanh đường bên này cùng diệp phong làm bạn so với hai vị t i a tiểu đà tiểu não trần ngọc liên bên này thì là đại t h ủ bút nàng đem sớm chuẩn bị hơn một trăm i triệu tiền tài toàn bộ dùng đến thu mua phá sản thương gia bán tháo cửa hàng liền diệp phong đều không làm rõ ràng được nàng từ nơi nào làm đến nhiều như vậy tiền tài bốn cái này trên trời b u ổ i trưa diệp phong chính tại công ty văn phòng bên trong xem báo chí vương kinh vội v ã địa chạy vào hướng hắn hỏi a phong lý liên kiệt muốn về nội địa đập tinh võ anh hùng việc này ngươi biết không diệp phong thả xuống trong tay giấy báo gật đầu nói ta nghe trần đạo nói vương n h t kinh m vội la lên ngươi không có lịch trình lý liên kiệt hiện tại lại chạy ta đi chỗ nào lại đi tìm một vị phù hợp nam chính hồng kông nam diễn viên nhiều ta cũng không tin ngươi hội tìm không thấy một vị nam chính vương kinh vẻ mặt đau khổ ngồi đến trên ghế salon những ngày khổ tư thật lâu mới hướng diệp phong nói ta đến là có cái thí sinh thích hợp liền sợ dùng hắn sẽ đưa tới thiệu lục t h u ố c cởi trách diệp phong thoát ra nói ngươi cũng không phải là muốn bắt đầu dùng c h ầ u tinh t i n h a vương kinh vỗ tay một cái nói hai ta đây là nghĩ đến cùng đi ngươi cảm thấy việc này được không diệp phong suy nghĩ một chút nói thời gian trôi qua lâu như vậy chắc hẳn chủ tịch khí cũng tiêu tan đến không sai bị lắm ngươi trước cùng phương tiểu thư thông cái khí để cho nàng giúp ngươi túi cái cơ sở vương kinh vội nói hai ta cùng đi chỉ cần ngươi mở miệng phương di khẳng định sẽ đồng ý diệp phong lắc đầu nói ta không đi việc này cùng ta nửa xu quan hệ đều không có ta tại sao muốn đi cầu nàng vương kinh ngươi tại sao như vậy lần trước ngươi giúp châu tiểu thư đòi hỏi cái nhân vật ta không phải rất sung sướng địa đáp ứng ngươi sao cái này có thể đánh đồng nha cái tiết cái nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao cũng không phải là nữ chính cái này bộ phim ngọc phong công ty cũng coi đầu tư ngươi giúp ta không phải liền là tại giúp ngươi chính mình sao d i ệ p phong muốn ta giúp ngươi cũng được ta nghe nói ngươi gần nhất viết một cái gọi tối d à i tổn hữu điện ảnh kịch bản ngươi đem cái này kịch bản nhường cho lưu vĩ cường đến đạo diễn thế nào vương kinh vội la lên cái này không thể được c việc kia h này thế nhưng là ta hoa hơn một tháng thời gian chuẩn thời làm tốt, dễ dàng ngươi có thể đảm nhiệm cái kia bộ phim giam chế điện ảnh đánh ra đến phòng bán vé bán chạy công lao đại bộ phận đều là giam chế vương kinh sờ lên cầm suy nghĩ một chút sau cùng gật đầu nói tốt à ta liền bán ngươi mặt mũi này đem cái này kịch bản đường cho a cường đến đạo diễn vậy chúng ta một lời đã định vương kinh ngươi đ ừ n g nội ta chỗ này còn có một cái yêu cầu yêu cầu gì vương kinh ta muốn quay chụp đổ thần phần tiếp theo cái này bộ phim nam chính thiếu hụt không châu nhuận phát ta muốn cùng nhau x á c h đi ra ngươi giúp ta tại phương di trước mặt gõ cổ vũ d i ệ p phong im lặng nói ngươi làm sao chuyên chọn kẻ phản bội diễn xuất ta nhìn ngươi đều nhanh thành công ty lớn nhất nội ứng vương kinh cười hh nói đây cũng là không có cách nào sự t ì n h hết thể vì điện ảnh phòng vẽ nhà đi thôi vội vàng đem ngươi việc này làm tốt ta liền muốn đi đài loan tham gia giải kim mã vương kinh cái k i a tiểu phá phần thưởng có cái gì tốt chơi đổi thành ta đánh chết cũng không đi d i ệ p phong đến a chờ ngươi ngày nào cầm tới đạo diễn xuất sắc nhất lại khoác l á c cũng không mượn vương kinh ngươi khoan hay nói ta hiện tại đập cuối tuần cùng giường nói không chừng liền có thể cầm phần thưởng dù cho có thể cầm phần thưởng cũng khẳng định không phải đạo diễn xuất sắc nhất có ngươi nói như vậy nha ta l à ăn ngay nói thật mà thôi vậy ta nhờ ngươi vẫn là khác nói thật d i ệ p phong cùng vương kinh cười nói đi tới phương nghệ hoa bên ngoài phòng làm việc kết quả bị châu tiểu n g báo cho phương nghệ hoa trong phòng tiếp đại khắc nhân hai người ở bên ngoài ngồi ước chừng mười mấy phút mới nhìn đến phương nghệ hoa bồi tiếp một đôi trung niên nam nữ từ trong nhà đi tới t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi khách tới ngoài ý mới chương năm trăm bảy mươi khách tới ngoài ý m u ố n khiến diệp phong không tưởng tượng nổi là theo phương nghệ hoa văn phòng bên trong đi ra tên kia nữ lại là người quen cũ trương nguyện đình từ khi đập hết chuyện đồng thoại mùa thu về sau trương nguyện đình liền hối nước mỹ không nghĩ tới hôm nay lại tại công ty gặp phải nàng trương nguyện đình lúc này cũng nhìn đến diệp phong cùng vương kinh nàng hướng hai người chào hỏi diệp tiên sinh vương đạo các người tốt các loại vương kinh cùng trương nguyện đình bắt chuyện qua về sau diệp phong mới hướng đối phương mỉm cười nói trương đạo ngươi lần này là hồi hồng công tới quay phim sao trương nguyện đình gật đầu nói là có một bộ phim muốn cùng thiệu thị hợp tác chúng ta hôm nay cũng là đến cùng phương tiệu thư thương nghị diệp phong nghe trương nguyện đình nói đến chúng ta liền nhìn hướng đứng tại nàng bên cạnh trung niên nam t ừ hỏi vị tiên sinh này là phương nghệ hoa ở một bên giới thiệu vị này là trương đạo tiên sinh l à khải t h ủ y đạo diễn diệp phong bận b i ể u hướng đối phương đưa tay nói nguyên lai、like、là la đạo diễn thất kính thất kính la khải thụy cùng diệp phong nắm chặt tay nói đã sớm nghe huyền đình nói diệp tiên sinh tuổi trẻ tài cao hôm nay gặp mặt quả thật là danh b là tiên sinh quá khen mọi người hàn huyên vài câu la khải thụy cùng trương nguyện đ ì n h liền cáo từ rời đi diệp phong cùng vương kinh theo phương nghệ hoa đi vào văn phòng bên trong ở giữa vừa vào cửa vương kinh liền mở miệng hỏi phương di trương đạo lần này hồi hồng c ô n g là muốn đập một bộ cái gì điện ảnh phương nghệ hoa đi đến sau bàn công tác cầm lấy một phần giấy viết bản thảo sao chép h kiện đưa cho diệp p h o n g trương đạo muốn đập một bộ có quan hệ thất tiểu phúc điện ảnh vương kinh nghe vậy kinh ngạc nói nàng muốn đập thất tiểu phúc cần phải đi tìm gia hòa mới đúng nha p ư ơ n g nghệ hoa nàng muốn cho chúng ta thiệu thị cùng gia hòa liên hợp đầu tư cái này bộ phim Chủ tịch cùng Châu h Văn đại đệ ề tử ba đồng phẩm học giỏi nhiều mặt vì trong trường học sinh lãnh tụ vì ra tăng trường học kinh tế thu nhập cùng đề cao học sinh kỹ nghệ các học sinh mỗi ngày đến giạp hát lên đài diễn xuất bọn nhỏ đối diễn xuất cực kỳ nghiêm túc nhưng cuối cùng bởi vì tuổi nhỏ học nghệ chưa thành mỗi có thất thủ hoặc chưa đem hết toàn lực đồng đều chịu đến tại sư phụ nghiêm khắc phê bình năm qua năm học tập thực hành bọn nhỏ ngày càng trưởng thành tiến vào thanh niên kỳ ba đồng tiểu long a b i u các loại học viên bắt đầu đối mặt nhân sinh tiểu long kết bạn kịch quảng đông hoa đan thủy tiên hai người tình ý hợp nhau bởi vì cùng sư phụ sinh ra hiệu lầm ba đồng rời trường trốn đi hy vọng bắt đầu lại từ đầu tiểu long các loại sư huynh đệ nhiều mặt buôn ba rốt cục làm ba đồng trở lại trường sư đổ quay về tại tốt thời gian trôi qua kinh kịch người xem ngày càng giảm thiểu vì duy trì sinh hoạt có học sinh bắt đầu đảm nhiệm phim đánh võ diễn viên đồng thế phim trường học cũng khó duy trì tại sư phụ quyết ý giải tán phim trường học tới mỹ quốc nhự sinh trước khi đi thấm tía cùng các học sinh nói lời tạm biệt dặn dò đoàn bọn hắn kết hợp làm tại sự nghiệp phía trên làm ra thành tích chúng học sinh c h ả y nước mắt tiễn biệt lao sư mười năm sau các sư huynh đệ không có cô phụ ân sư hy vọng tại giới điện ảnh làm ra thành tích tốt trở thành điện ảnh giới ảnh hưởng rất lớn nhân vật d i ệ p phong xem hết kịch bản về sau hướng vương nghệ hoa nói phương tiểu thư cái này kịch bản muốn là đánh g i đến phòng bán vẽ khẳng định sẽ bị vùi dập giữa chợ ta khuyên công ty vẫn là khác đầu tư tốt phương nghệ hoa ta cũng cảm thấy bộ phim này rất khó hồi vốn có thể chủ tịch nói cái này bộ phim ý nghĩa phi phạm cho dù là thua thẻ tiền công ty chúng ta cũng muốn đầu tư d i ệ p phong đã như vậy vậy ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia phương nghệ hoa nói tránh đi hai người các ngươi tới tìm ta làm cái gì có phải hay không có cái gì mới hạng n g ụ c vương kinh v ộ nói phương di ta muốn mở đập đổ thần phần tiếp theo có thể cái này bộ phim liên quan đến diễn viên chính châu nhuận phát ta không dám thiện tự làm chủ muốn đến hỏi một chút ngài ý kiến phương nghệ hoa hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói đổ thần phòng bán vé rất tốt đập phần tiếp theo vẫn là cái không tệ hạng mục ngươi trở về làm chuẩn bị chủ tịch bên kia ta tìm năm, cái gì trách nhiệm đều không đánh. phương nghệ ắ hoa kinh Vương k ngạc nhìn về phía diệm phong hỏi diệp phong phong sát châu tinh tinh thế nhưng là chủ tịch hạ lệnh ngươi làm như thế chẳng phải là để chủ tịch thật mất mặt phương tiểu thư ta coi là công ty chúng ta phong sát châu tinh tinh hơn một năm đã làm đến giết một kính trăm có thể châu tinh tinh dù sao cũng là một nhân tài ta nghe nói hắn tại gia hòa đồng thời thất bại chúng ta vẫn là có cơ hội đem hắn kéo qua phương nghệ hoa cao mày nói ngươi là muốn đem châu tinh tinh kéo về công ty đến d i ệ p phong lắc đầu nói để hắn về công ty là không thể nào ta ý tứ là dùng cùng hắn phương thức hợp tác đến ly dán hắn cùng gia hòa quan hệ để hắn rời đi gia hòa là được phương nghệ hoa trần trờ nói ngươi có năm chắc có thể thuyết phục hắn rời đi gia hòa sao diễm phong tuy không một trăm phần trăm tự tin bảy tám phần vẫn là có phương nghệ hoa việc này ta đi hướng chủ tịch làm nói rõ a kinh n g ư ơ i chờ ta tin tức vương kinh vui vẻ nói được theo phương nghệ hoa văn phòng đi ra hai người vừa đi vào thang máy vương kinh liền hướng diệp phong chọn chỉ khen a phong n g ư ơ i thật là được vài câu lời nói dối liền đem phương di cho hù dọa d i ệ p phong ta cũng không có nói láo để châu tinh tinh rời đi ra hòa đây chính là ta mục đích vương kinh chừng to mắt nói không thể nào châu tinh tinh tại ra hòa kiếm tiền có thể so sánh tại công ty chúng ta kiếm lời tiền đa đa hắn yên mới có thể hội trở về diễm phong ta cũng không muốn cho hắn trở về ta là muốn cho hắn nhảy ra làm một mình Há, n vương kinh n tranh lập thủ n thời gian lui lại một bước cười hát hát nói mở cái trò đùa mà thôi ngươi đừng coi là thật hai người xuất hành chính ta úc chuẩn bị ước lưu vi cường cùng đi khỏe rượu uống rượu đúng lúc này diệm phong tiếp vào lam khiết anh đánh tới gọi hắn dùng vương kinh đại ca đại cho đối phương hồi điện thoại lam khiết anh ở trong điện thoại nói cho hắn biết nói cái kia tên là vơ ư n phi đến từ kinh đô nữ hải tử đến tìm hắn diệp phong nghe vậy bị kinh ngạc từ khi lần kia giải kim tượng trao giải trước hắn đi vương ra b á i phòng q u a một lần sau đó liền lại không có thấy tiểu vơ ư n phi lại nghĩ không ra nàng vậy mà đến hồng kông còn tìm đến chỗ mình ở sau khi c ú p điện thoại diệp phong m a u để cho vương kinh đem hắn đưa quay về chỗ ở bốn nửa giờ sau diệp phong đi vào lam k i ế t anh chỗ ở nhìn đến ngồi ở trên ghế xa lon đang cùng lam k i ế t anh nói chuyện p h i m tiểu vơ phi nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa vương phi vội vàng đứng người lên hướng hắn hành lễ nói diệp tiên sinh tốt diệp phong bước nhanh về phía trước mỉm cười nói vương phi đồng học ngươi là cái gì thời điểm đến hồng kông vương phi ta là tháng tám tới vốn là muốn sớm một chút qua tới bãi phòng ngài có thể ta đ ố i bên này tình huống không quá quen thuộc cũng không dám một mình đi ra ngoài cho nên một mực kéo đến bây giờ mới tới bãi phòng diệp phong đưa tay nhìn xem đồng hồ nói thời gian cũng không còn sớm ta mời các ngươi ăn cơm đi l a m kiết anh vui vẻ nói tốt lắm ta đi cho a b u ca gọi điện thoại để hắn lái xe tới đón chúng ta vương phi không cần làm phiền ta chính là qua tới b á i phòng một chút sau đó liền trở về d i ệ p phong cười nói đã đến sao có thể không ăn cơm liền đi đây người yên tâm tốt một bữa cơm ta vẫn là mời được l a m khiết anh ở một bên q u y ế n h vương tiểu thư người khác cùng hắn k h á c h khí c a c a đối từ nội địa qua đến khách nhân vẫn có thể hữu hảo ngươi không cho hắn mời khách hắn ngược lại sẽ không cao hứng vương phi ngại ngùng cười nói vậy ta thì không k h á c h khí đón đến nàng lại nói ta có thể hay không cho người trong nhà gọi điện thoại thông báo bọn họ một tiếng diệm phong có thể tại vương phi gọi điện thoại khẽ hở diệm phong chợt nhớ tới lê minh đến hắn hướng vừa nói chuyện điện thoại xong l a m khiết anh muốn tới đại ca đại cho châu huệ mẫn cứ gọi điện thoại điện thoại kết nối về sau diệp phong hướng châu huệ mẫn hỏi tiểu mẫn lê minh tại công ty sao châu huệ mẫn tò mò hỏi ngươi tìm hắn làm cái gì ta bên này có một vị theo kinh đô tới nữ ca sĩ ta muốn giới thiệu nàng và lê minh nhận biết châu huệ mẫn bội nói cái kia ngươi chờ một chút ta giúp ngươi hỏi một chút đang đợi điện thoại khẽ hở l a m khiết anh hướng diệp phong hỏi ca ca lê minh là ai vậy diệ phong hắn là một vị đến từ nội địa nam ca sĩ còn là một vị đại xoài ca vương phi đi tới hướng diệ phong hỏi diệ ti Lê m i n h h là k ô n g phi ả n ă m ngoái t h u hoạch được tân tú ca sướng giải đấu lớn á quân n g ư ờ i t u y ể n thủ k i a Diệp p h o n g k i n ngạc h n ó i n g ư ơ i c ũ n g biết Lê m i n h cầm tới qua tân ớ i qua t tú ca sướng giải đấu lớn á quân vương phi ta muốn tham gia sang năm tân tú ca sướng giải đấu lớn cho nên nhìn qua một số kỳ trước giải đấu lớn bên trong cầm qua danh khí tuyển thủ tư liệu d i ệ p phong ngươi muốn muốn tham gia sang năm ca sướng giải đấu lớn tốt nhất tìm một vị âm nhạc lão sư dạy dỗ ngươi bằng không là rất khó cầm tới tên hay khí vương phi lấy dũng khí nói diệm tiên sinh ngươi biết soạn nhạc viết lời nhà nhiều có thể giúp ta một vị lao sư sao diệp phong suy nghĩ một chút nói ta là biết có một vị lão sư rất thích hợp ngươi chỉ là hắn cùng ta ở giữa có mâu thuẫn ta không tiện hướng hắn ngươi bất quá lê minh là hắn đệ tử sau đó ta để hắn giúp ngươi dẫn gặp một chút vậy thì cảm ơn ngươi không k h á c h khí lúc này diệp phong trong tay đại ca đại vang hắn bận b u ấn nút tiếp nghe gặp ghé vào bên t h a i hỏi uy là tiểu mận sao đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh â m nam tử diệp tiên sinh ta là lê minh diệp phong vội nói lê tiên sinh ngươi bây giờ có dành không tuy a giữa trưa m nhiên ngươi ả t h Đại thị trường chứng khoán bạo ngã để rất nhiều người tán ra bại sản có thể hải thành đại khách sạn bên trong vẫn như cũng là hát hay múa giỏi phi thường náo nhiệt tại lam khiết anh theo đề nghị diệp phong dẫn hai nữ đi tới khách sạn biểu diễn đại s ả n h bên này dùng cơm bởi vì vì thời gian còn sớm khách sạn diễn xuất trong đại s ả n h khách nhân cũng không phải là rất nhiều chỉ có năm thành không đến phía trên x u ấ t ngồi diệp phong xung quanh nhìn vài lần tìm tới một cái tới gần sân khấu vị trí liền dẫn hai nữ đi qua ngồi xuống vương phi sau khi ngồi xuống nhìn lấy ngay tại trên sân khấu biểu diễn một vị nữ ca sĩ hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh ở chỗ này ca hát ca sĩ đều là nghiệp dư sao diễm phong không phải tại hải thành đại diệu có rất ít nghiệp dư ca sĩ lên đài biểu diễn nơi này chia làm hai cái thời gian đoạn ở buổi tối hoàng kim thời gian đoạn lên đài buổi biểu diễn là hồng kông nổi tiếng nhất ngồi s a o ca nhạc giống ban ngày khoảng thời gian này cũng là một số nhị lưu ca sĩ v ì khách nhân biểu diễn lúc này một tên nữ hầu người cầm thực đơn đi tới để d i ệ p phong gọi món ăn d i ệ p phong lên trước mấy cái chai nước uống chúng ta còn có một vị khách nhân không tới sau đó lại gọi món ăn được đợi đến nữ hầu người sau khi đi d i ệ p phong hướng vương phi cởi nói vương phi ngươi nếu muốn ở hồng kông bên này phát triển liền muốn trước qua lời nói ngươi nếu như không biết nói tiếng quảng đông lại nhận kỳ thị vương phi điểm ấy ta đã sớm linh giáo vừa tới thời điểm ta liền cửa nhà đều không muốn ấ n ra cũng là không muốn nhìn thấy những cái kia dị dạng ánh mắt lam k i ế p anh vương tiểu thư ta nhìn ngươi tiếng quảng đông nói đến rất tốt nhà so a tình nói lưu loát nhiều vương phi ta đến hồng c ô n g trước tại quảng châu ở qua một đoạn thời gian học thuyết qua tiếng quảng đông tăng thêm bên này thiên hậu thiên luyện tập mới có một ít tiến bộ d i ệ p phong ý tưởng đột phát hắn hướng vương phi hỏi ngươi có muốn hay không lên sân khấu biểu diễn vương phi giật mình nói ở chỗ này d i ệ p phong không tệ ngươi muốn là muốn lên đài biểu diễn ta có thể giúp ngươi đi nói một chút vương phi trần chờ nói ta muốn là lên đại ca hát có thể hay không bị người tiến g huyết d i ệ p phong tiếng huyết sợ cái gì ngươi muốn làm một tên ca sĩ đây là thường có việc chẳng lẽ sợ hai bị người tiến g huyết ngươi cũng không dám lên đài biểu diễn à lam kiếp anh ca ca nói đúng vương tiểu thư loại chuyện này lại chỗ khó tránh khỏi chỉ cần ngươi không để ở trong lòng có thể vương phi lấy dũng khí nói vậy ta liền lên đài hát một bài đặng lệ quân ngọt nào đi d i ệ p phong cười nói kêu người khác ca có ý gì ta khuyên ngươi vẫn là kêu cái tia thủ nghe nói nơi xà có ngươi đi vương phi có thể chứ nơi này ban nhạc có thể hay không đàn tấu chi tia từ khúc nhà hẳn là sẽ a ta đi hỏi một chút thì trên đài nữ ca sĩ sau khi biểu diễn xong rút lui khe hở diệp phong bước nhanh đi đến sân khấu hướng ban nhạc chủ tay vita một vị tóc hối c u a tiểu thanh niên hỏi vị huynh đệ kia ta có vị bạn gái muốn lên đài biểu diễn có thể chứ tóc hối c u a tiểu thanh niên liếc một chút thì nhận ra diệp phong h ắ n ngạc nhiên kêu lên ngươi không phải thiệu thị kim bài giám chế diệp phong tiên sinh sao diệp phong mỉm cười nói là ta tóc hối c u a tiểu thanh niên vội nói diệp tiên sinh chúng ta khách sạn có quy củ không cho phép khách nhân lên đài biểu diễn nếu như là ngài bản thân muốn lên đài biểu diễn đến là không quan trọng nhưng muốn là ngươi bằng hưu, cái đã các ngươi khách sạn có quy định vậy ta thì không làm khó dễ ngươi d i ệ p phong nói xong quay người đi xuống sân khấu đúng lúc này c h ậ n n g h e bên cạnh chuyển tới một thanh em nữ nhân diệp tiến sinh tại sao là ngươi theo thanh em nhìn lại d i ệ p phong nhìn đến hai vị thân thể mặc tây phục bộ váy thanh niên nữ t ử hướng cái này vừa đi tới hắn cẩn thận một nhìn nhận ra đối phương chính là hải thành đại diệu diệu âm nhạc giám chế chu minh khiết cùng đổ vương ngàn vàng hạ chiêu quỳnh d i ệ p phong hướng hai nữ cho à hỏi hai vị tiểu thư nhiều ngày không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ ư hạ chiêu quỳnh vui vẻ nói mấy ngày không gặp ngươi làm sao nhiễm một thân hủ khí khí、tức. không có cách cùng các ngươi những thứ này học bá cùng một chỗ nói chuyện ta núi lớn áp lực nha đến a ngươi còn kém đem ánh mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu còn núi lớn áp lực chu minh khiết ở một bên hỏi diệp tiên sinh ngươi vừa mới chạy đến trên đài làm cái gì có phải hay không muốn lên đài biểu diễn diệp phong đưa tay hướng lam khiết anh cùng vương phi ngồi chỗ nào nhất chỉ nói ta có cái bạn gái muốn lên đài biểu diễn chu minh khiết lẽ ra chúng ta khách sạn là không cho phép khách nhân lên đài biểu diễn có thể đã nàng là diệp tiên sinh bằng hữu chắc hẳn nghệ thuật ca hát rất tốt vậy ta thì phá lệ để cho nàng lên sân khấu hát một bài đi cái kia liền đá tạ diệp phong cảm ơn xong vây c h à o kêu đến vương phi đem nàng dẫn kiến cho hai nữ nhận biết thừa dịp ba nữ hàn huyên công phu diệp phong một lần nữa lên đ à i đ ố i mấy tên nhạc công căn dặn một phen lúc này mới bắt chuyện vương phi lên đài biểu diễn các loại diệp phong đi xuống sân khấu chu minh khiết lại gần nhỏ giọng hỏi diệp tiên sinh vương tiểu thư là từ nội địa đến đây đi diệp phong làm sao rồi chẳng lẽ ngươi cũng kỳ thị từ nội địa người t ừ n g trải chu minh khiết vội nói không phải ngươi muốn như thế ta là lo lắng khách người biết vương tiểu thư thân phận hội tiến huyết diệp phong cái này ngươi không cần lo lắng trong nội tâm nàng cường đại rất đây mấy cái cái khách nhân tiến g huýt còn không dọa được nàng há thật sao đúng lúc này âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên vương phi nhấc tay nắm chặt trước mặt mịt rổ phồn mở miệng biểu diễn lên đến nghe nói nơi xa có ngươi khởi hành bôn ba ngàn dặm truy đổi ven đường phong cảnh còn mang theo ngươi hô hấp thật khó lây quên liên quan tới ngươi tin tức cùng ngươi đi qua nam bắc đông tây đi theo vĩnh viễn không biệt ly bốn chu minh khiết vừa nghe xong trước vài câu liền hướng diệp phong hỏi nghe nữ hải từ này ca hát tại sao ta cảm giác nàng thanh âm có chút quen t a i đâu diệ phong đắc ý cười nói ngươi cảm giác quen t a i thì đúng nàng cũng là bài hát này hát A nàng là bài hát này hát gốc không tệ d i ệ p phong nói xong với chào gọi tới một tên bồi b à n theo trong ví tiền tay lấy ra đại kim n yu đưa cho bồi b à n nói toàn bộ mua hoa lam đưa cho trên đài ca sĩ được bồi bàn đáp đáp một tiếng tiếp nhận diệp phong trong tay đô la hồng c ô n g nhanh chóng rời khỏi hạ chiêu quỳnh thấy thế c ư ờ i trêu nói a phong lam tiểu thư thì ngồi ở bên kia ngươi cũng dám làm loạn đại tiểu thư ngươi tư tưởng liền không thể thuần khiết một chút sao ta cái này gọi giúp người làm niềm vui có tốt hay không đến a ngươi điểm này tâm đ i ệ gian xảo còn muốn g i u diếm được ta pháp nhãn tùy ngươi nghĩ ra sao a ngược lại ta là không thẹn với lương tâm ngay tại vương phi hát xong đoạn thứ nhất giai điệu thời điểm mười mấy tên đổi bàn dẫn theo một cái lăng hoa bảy đặt tại trước sân khấu mặt rất nhanh liền đem trước sân khấu đất chống chiếm hết bên này động tĩnh rất nhanh liền kinh động đang dùng bữa ăn khác h nhân mọi người dừng lại nói chuyện với nhau ả o ả o hướng trên đài tiểu vương phi nhìn qua vương phi thấy thế chẳng những không khẩn trương ngược lại kêu đến càng đầu nhập chu minh khiết gật đầu khen cái này tiểu cô nương trời sinh một bộ tốt cúng họng khó được nàng báo cũng rất đại khí nếu có danh sư chỉ điểm tương lai nhất định sẽ trở nên nổi bật d i ệ p phong thầm nghĩ nào chỉ là trở nên nổi bật nếu để cho ngươi biết nàng ngày sau tại giới ca hát lấy được thành t ệ u bảo quản h o à n g sợ ngươi nhảy một cái t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai càng ưa thích làm hắn đối thủ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai càng ưa thích làm hắn đối thủ vương phi hát xong bài về sau trong đại s ả n h lục tục vang lên một trận tiếng vô tay ở giữa lại còn có mấy cái vị khách nhân để bồi bàn lãng hoa để vương phi hát một bài nữa vương phi đang kinh h ỉ sau khi lại biểu diễn một bài hai cái thế giới thu hoạch được càng nhiều tiếng vô tay ngay tại vương phi hướng khách nhân túi đầu ngỏ ý cảm ơn thời điểm Một t vị h â ngay thể mặc phụ, sau đó hắn liền đi tới trước cùng hạ chiêu quỳnh đánh một cái bắt chuyện sau đó lại hướng chu minh khiết c ờ i hỏi chu tổng giám vị tiểu thư kia là ngươi bằng hữu sao chu minh khiết lắc đầu nói nàng là diệp phong tiên sinh bằng hữu t r ì n h thiệu bảo nghe vậy trần trờ một chút vẫn là hướng diệp phong đưa tay nói diệp tiên sinh người tốt người tốt t r ì n h thiệu bảo bối lại móc ra một tấm danh thiếp đưa cho diệp phong nói ta là tân nghệ bảo đĩa nhạc công ty âm nhạc g i á m chế vừa mới nghe được vị tiểu thư kia trên đài ca hát ta cảm thấy nàng rất có thiên phú nếu như nàng có thể ký ư ớ c công ty của chúng ta ta có lòng tin đem nàng chế tạo thành nhất l ư u ca sĩ diệp phong nhìn một chút trong tay danh thiếp ngầm đầu hướng đối phương m ỉ m cười nói t r ì n h tiên sinh ta chỉ là vương tiểu thư hảo bằng hữu đến mức nàng muốn gia nhập nhà kia đĩa nhạc công ty ta không thể thay nàng làm chủ trịnh t i ệ u vậy ta muốn tìm ai đi nói mới được đâu d i ệ p phong vây chào gọi tới vương phi cười với nàng nói vương phi ngươi đem trong nhà địa chỉ nói cho vị này trình tiên sinh đến mức muốn hay không thêm vào tân nghệ bảo đ ễ a nhạc công ty ngươi sau khi trở về cùng trong nhà người thương lượng một chút mới quyết định vương phi được các loại vương phi cho trình thiệu bảo lưu lại phương thức liên lạc d i ệ p phong lúc này mới hướng hạ t r i ề u quỳnh cùng chu minh khiết hai nữ cáo tử dẫn vương phi trở lại bên, cạnh bàn ăn. Chờ hắn hai trở lại bên này diệm phong phát hiện lê minh đã đến hắn gấp hướng hai người làm giới thiệu đất khách gặp đồng hương vương phi cùng lê minh tự nhiên là phá lệ thân thiết rất nhanh liền lẫn nhau lưu số điện thoại diệp phong gọi tới bồi bàn đầu đưa rượu và đồ ăn lên bốn người vừa ăn vừa nói chuyện ở giữa vương phi hướng diệp phong dò hỏi diệp tiên sinh vừa mới vị k i a u trình t i ề n sinh mời ta có thể đáp ứng không diệp phong cái này muốn nhìn công ty bọn họ mở ra cái dạng gì điều kiện theo ngươi tình huống bây giờ ta cảm thấy ngươi vẫn là phải trước tìm lao sư học tập một đoạn thời gian đợi đến sang nam tân tú ca sướng giải đầu lớn ngươi có thể báo danh thăm ra nếu có thể cầm tới một cái tốt thứ tự liền có thể thuận thế xuất đạo vương phi gật đầu nói ta biết diệp phong lại hướng lê minh hỏi a minh n g ư ơ i cuối năm muốn ra bài eo bùn sao lê minh đúng lê giam Trê giúp ta thu thập mười mấy bài hát từ đó chọn lựa mười bài tinh phẩm ca khúc phát hành một eo bùn diệp phong nâng chén cười nói vậy ta cầu chúc ngươi bài eo bùn bán chạy thu hoạch bách kim lượng tiêu thụ cảm ơn lam kiết anh cùng vương phi cũng cùng một chỗ nâng chén cầu chúc lê minh eo bùn bán chạy lê minh uống xong hai nữ mời rượu về sau lấy dũng khí hướng diệp phong nói diệp tiên sinh ngươi có thể hay không giúp ta viết một ca khúc diệp phong trần chờ nói ta cũng không biết ngươi eo b ù phong cách là cái gì tùy tiện địa giút ngươi sáng tác bài hát, sợ rằng sẽ phá hư ngươi lê minh ta nghe nói ngươi thích nhất viết quốc ngữ ca ta chương này cũng là quốc ngữ album ngươi sáng tác bài hát ta nhất định có thể cần dùng đến d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói tốt ta ta gần nhất vừa v ẫ n viết một ca khúc vốn là muốn để tiểu mẫn đ ê u đã ngươi muốn phát bài album vậy liền giao cho ngươi đến kêu đi lê minh lo lắng mà nói dạng này không tốt lắm đâu nếu để cho châu tiểu thư biết n à n g có thể hay không trách cứ ngươi à. không có việc gì ngươi là nam ca sĩ lại là từ nội địa đến tiểu mẫn dù cho biết cũng sẽ không trách móc lê minh vui vẻ nói vậy thì tốt nói xong hắn nhanh chóng từ trong túi móc ra giấy bút đưa cho diệp phong diệp phong thấy thế vui vẻ nói liền giấy bút đều chuẩn bị tốt ngươi đây là sớm có dự mưu a lê minh ngượng ngùng cười nói là lê giam chế căn ra ta hắn nói ta có thể nhìn thấy ngươi một lần không dễ dàng sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý mớn lê giam chế thật sự là giỏi tính toán hắn là ăn chắc ta không biết từ chối ngươi diệp phong nói xong đem trước mặt thu thập ra một mảnh đất chống nhỏ cầm lấy bức máy tại giấy viết bản thảo phía trên viết làm kiết anh đối ca hắc không có hứng thú gì vương phi thì lại khác nàng thấy một l lê i n nhìn qua. Lê minh chính trần c h ờ muốn hay không cũng tiến tới quan sát lại nghe thấy vương phi mở miệng đọc lên âm thanh đến đi qua nhiều năm về sau đọc h i ể u tốt hay xấu thế nhưng là ngày xưa cố sự nó sớm đã không tại l ậ t xem đã từng giữ lại cũ ả n h trụt màn màn chuyện cũ nặng lại hồi tưởng lại rất nhiều thứ đều là mất đi mới sẽ minh bạch nguyên lai vứt bỏ chính mình nhất sinh sợ ái muốn trở lại quá khứ sớm đã không tồn tại chỉ có thể đem chỗ có tốt đẹp lưu tại não hải nếu như thích còn tại trong lòng người không hề rời đi nhiều năm về sau còn có thể lớn mật nói ra bốn lê minh nghe lấy nghe lấy ánh mắt không tự chủ được sáng lên t kêu nhiều năm như vậy ca một bài ca từ tốt xấu hắn vẫn là có thể phân biệt ra tới lại thêm diệp phong nói bài hát này là giúp châu huệ mất viết hắn liền càng thêm xác định đây nhất định là một bài tinh phẩm tốt ca diệp phong viết xong lời bài hát lại lấp phía trên khúc phổ liền đem giấy viết bản thảo đưa trả lại cho lê minh nói ngươi lấy về để lê giám chế nhìn xem có thể sử dụng thì dùng không thể dùng thì lưu đến phía dưới a o bùn lê minh vội nói được nói xong hắn liền đối với khúc phổ hứ hát lên vương p i hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh bài hát này có danh tự sao、có. bài hát này tên là nếu như thích vẫn còn ở đó diệp phong vừa dứt lời chỉ thấy lam khiết anh đâm đâm hắn cánh tay nhỏ giọng nói c a c a đây không phải là hồ kim toàn đạo diễn sao hắn làm sao tới hồng kông cũng không tới tìm ngươi nghe đến lam khiết anh lời nói diệp phong bị kinh ngạc hắn bận đ i ệ u ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy từ lầu hai đầu bậc thang xuống tới mấy vị trung niên nam tử đi ở chính giữa chính là hồ kim toàn càng làm cho diệp phong kinh ngạc là tại hồ kim toàn bên cạnh còn có hồng kim bảo cùng sầm kiến vân cùng với vị kia đại lao bạn phan địch xanh diệp phong đứng người lên nhỏ giọng nói các ngươi ăn trước ta đi qua chào hỏi lam khiết anh bất mặt nói kk a a hắn tới đều không nói cho ngươi ngươi còn ba ba địa tiếp cận đi làm cái gì chớ nói nhảm ngươi cái tiểu nha đầu có thể biết cái gì d i ệ p phong nói xong bước nhanh hướng đầu bậc thang đi đến bốn bên này chính từ cửa thang lầu đi xuống hồ kim toàn cũng nhìn đến diệp phong hắn đầu tiên là sững sờ một chút ngay sau đó hướng diệp phong cười nói áp h o n g ngươi cũng là tới dùng cơm sao d i ệ p phong mỉm cười nói đ ú n g ta bồi mấy cái vị bằng hữu tới dùng cơm nhìn đến ngại ở chỗ này liền đến chào hỏi nói xong hắn lại hướng cái kêu ba vị chào hỏi phan tiên sinh sầm tiên sinh tăng mao đại ca các ngươi tốt phan đ ị c h xanh cùng sầm kiến hơn còn tốt bọn họ cùng diệp phong chỉ là sơ giao mặc dù không có hợp tác lại cũng không có xung đột lợi ích đến là hồng kim bảo lần trước h ồ diệp phong một thanh hiện tại mỗi lần nhìn thấy diệp phong hắn đều có điểm tâm hư khí ngắn mấy người giả khuôn giả thức địa khách khí v à i câu về sau hồ kim toàn liền hướng phan đ ị c h xanh cười nói phan tiên sinh sự kiện kia còn xin ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút phan đ ị c h xanh hồ đạo yên tâm ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn hồ kim toàn ta chờ ngươi tin tức t u t gặp lại phan đình xanh hướng hồ kim toàn cáo tử dẫn đầu rời đi hồng kim bảo biết hồ kim toàn cùng diệp phong khẳng định có l ờ i muốn nói liền cũng hướng hai người đạo khác dẫn sầm kiến hơn đi đợi đến những người kia đều rời đi về sau hồ kim toàn hướng diệp phong cười nói á p h o n g hai ta tìm một chỗ ngồi xuống nói đi được diệp phong chọn một cái tới gần góc tường vị trí cùng hồ kim toàn ngồi đối diện nhau đưa tay để bồi bàn đưa lên hai chai nước uống diệp phong hướng hồ kim toàn hỏi lão gia tử ngươi là đến tìm phan địch xanh kéo đầu tư à? hồ kim toàn gật đầu nói không tệ ta ban đầu trước tiên thuyết phục nhật bản đại ánh công ty vì ta bộ phim này đầu tư năm triệu đô la mỹ có thể trận này khủng hoảng tài chính để đại ánh công ty bị thương nghiêm trọng bọn họ chém đứt hạng mục này ta mau nghe đến tin tức về sau liền muốn giới thiệu phan địch xanh cùng sầm kiến hân vì ta cái này bộ phim đầu tư d i ệ p phong lắc đầu nói theo ta đối phan địch xanh giải hắn là tuyệt đối sẽ không vì người cái này bộ phim đầu tư hồ kim toàn thần thái tịch mình nói ta hôm nay cùng phan tiên sinh đã gặp mặt về sau cũng biết hy vọng không lớn bất quá sầm kiến hân đáp ứng giúp ta gom góp hai phẩy năm triệu đô la mỹ diệm phong hội nói lao gia tử sầm kiến hân khoản tiền kia ngài tuyệt đối không thể nhận hồ kim toàn nghi họ nói vì cái gì diệ phong hạ giọng nói s ầ m kiến hơn cái này người khuynh hướng chính trị quá rõ ràng loại này người cũng là quả bom hẹn giờ vạn nhất tại n g ư ơ i mở đập thời điểm hắn bên này ra cái chuyện rắc rối ngươi liền sẽ bị hắn hô chết hồ kim toàn trần chờ nói không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy à ta chỉ là để hắn đầu tư cũng không phải là để hắn tham dự điện ảnh quay t r ụ d i ệ p phong cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn vì mấy triệu đô la mỹ mạo hiểm thực sự không đáng hồ kim toàn vẻ mặt đau khổ nói muốn là hắn đầu tư đều đ ẩ y xuống cái này bộ phim liền muốn khó sinh diễm phong việc này không thể gấp hiện tại là khủng hoảng tài chính tìm tiền tài khẳng định không dễ dàng Các loại i k n hồ t kim, kim bản đúng nói đến tăng mao ư ta đến Đây chính là muốn hỏi một chút ngươi ngươi có phải hay không đối với hắn có ý kiến a diễm phong ta đối tăng mao đại ca đồng thời không có ý kiến ngược lại thật bội phục hắn chỉ là mọi người đều vì chủ tự n hồ i ê n cũng không nào cách tác. là hợp h kim toàn hà tất phải như tất vậy đây, cười á c n g đều l khổ nói thật không biết các ngươi người trẻ tuổi ý nghĩ ràng co có ý gì hồ n h kim toàn cười nói bao tuyển bên trong phấn đấu tự khuyến khích cũng không phải người lý giải ý tứ này diệp phong n ú n n ú n vai nói vĩ nhân lồng ngực ta tất nhiên là so không không có cách ta chỉ có thể theo tiểu nhân vật góc độ đi tìm hiểu câu nói này ý tứ n g ư ơ i n h a không để ý tới đều có thể nói ra ba phần ý tới đón đến hồ kim toàn lại nói nghe nói ngươi gần nhất muốn đi đài loan tham gia giải kim mã lễ trao giải diệp phong đúng hồ kim toàn vừa vặn ta ngày mốt hồi đài loan đi không bằng hai ta đồng hành như thế nào cũng được cái kia quyết định như vậy được chương năm trăm bảy mươi ba phi trường bao vây chương năm trăm bảy mươi ba phi trường bao vây hai ngày sau d i ệ p phong đi cùng hồ kim toàn cùng một chỗ đi máy bay chạy tới đài loan đồng hành vẫn còn ấm chiếu lân u hắn là giới này giải kim mã nam diễn viên chính xuất sắc nhất người dự bị ba người tìm tới chỗ ngồi để tốt hành lý về sau mỗi người ngồi xuống d i ệ p phong hướng ngồi ở phía đối diện ôn triệu luân cười nói a luân nghe nói ngươi lần này cầm phần thưởng tiếng hô rất cao muốn là ngươi thật cầm giải kim mã có thể được mời ta có một bữa cơm no đủ ôn triệu luân ngươi cũng đừng đ ù a ta người nào không biết vương đồng đạo diễn đạo diễn cái kêu bộ người dơm là cầm phần thưởng đại đứng đầu ta mạo sưng cũng là cái bụi chạy diệ phong cười trêu nói ngươi còn biết người dơm là c nhìn đến ngươi đối đại loan bên kia tình huống thẳng quan chú nha ôn triệu luân n g ư ơ i đây không phải nói nhảm nha thật vất vả có lần cầm phần thưởng cơ hội ta có thể không quan tâm sao d i ệ p phong hướng hồ kim toàn hỏi lão gia tử ngươi cảm thấy á luân lần này có không có hy vọng hồ kim toàn khoát tay nói ngươi đừng hỏi ta ta không phải là giải kim mã chấp ủy hội chủ tịch cũng không phải là ban giám khảo ngươi hỏi ta cũng là hỏi không d i ệ p phong ta chính là để ngươi đoán xem sao nhìn hắn cầm phần thưởng cơ hội có lớn hay không hồ kim t o n suy nghĩ một chút nói muốn là lữ tú lăng tiểu thư lấy không được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ôn tiên sinh cầm phần thưởng cơ hội liền mu ôn triệu luân tò mò hỏi vì cái gì hồ kim toàn lần này đạo diễn xuất sắc nhất rất có thể là vương đồng đạo diễn có thể dương p h ạ m đạo diễn chỉ có ngươi cũng đập đến rất đặc sắc muốn là bộ phim này lấy không được đạo diễn xuất sắc nhất phần thưởng ban giám khảo lớn s á t x u ấ t sẽ ở nam nữ nhân vật chính phần thưởng phía trên cho bộ khuyết ôn triệu luân bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai、like、là dạng này nói như vậy ta có năm thành cơ hội cầm phần thưởng hồ kim toàn không tệ lúc này một vị nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đẩy nhỏ đi tới hướng diệm phong hỏi tiên sinh ngài muốn uống chút gì không diệp phong bay đầu hướng ngồi ở bên trong hồ kim toàn hỏi lão gia tử người muốn uống chút gì không hồ kim toàn cầm bình nước k hoáng đi diệp phong đội nói hai bình nước k hoáng cảm ơn không k h á c h khí nữ tiếp viên hàng không mỉm cười lấy ra hai bình nước k hoáng đưa tới diệp phong trong tay ngồi ở phía đối diện ôn triệu luân mở miệng nói tiểu thư cho ta đến ly rượu đỏ nữ tiếp viên hàng không đội nói thật xin lỗi chúng ta chỉ cung cấp đồ uống cùng nước ôn triệu luân vậy liền cho ta đến ly nước trái cây đi được bên này diệp phong uống một ngụm nước về sau hướng hồ kim toàn hỏi lão gia tử phan địch xanh có hay không đáp ứng đầu tư ngươi cái kia bộ phim hồ kim toàn lắc đầu nói bị ngươi đoán đúng hắn để ta m a u chuyển cáo ta nói hắn không coi trọng ta bộ phim này có thể lợi nhuận quả nhiên là thương nhân sắp mặt há miệng ngậm miệng cũng là kiếm tiền lợi nhuận tính toán ta nguyên bản cũng không có ô m hy vọng lớn bao nhiêu cho nên cũng chưa nói tới thất vọng đó n đến hồ kim toàn lại nói a phong hôm qua hắn có thể đầu tư để cho ta đập một bộ thương nghiệp điện ảnh kiếm tiền đến đầu tư công nhân người hoa h u ế lệ sử ngươi nói ta muốn hay không đáp ứng hắn diệm phong bội hỏi ngài muốn đập cái gì hồ kim toàn nhìn qua ngươi diễn viên chính hai bộ hòa b ì để cho ta tâm có chút suy nghĩ ta muốn đập một bộ thân cận nguyên tắc hòa b ì ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong nghe xong lời này cả kinh chừng to mắt nói cái này cái nào là muốn kiếm tiền ngài cái này nói rõ là muốn b ồ i tiền n h a hồ kim toàn cả giận nói lời này của ngươi là có ý gì ngươi nói là ta không thể đập hòa b ì d i ệ p phong vội nói đập là có thể đập có thể ngài muốn, muốn kiếm tiền thì khó muốn là ta không có đoán sai lời nói ngài là muốn chiếu vào nguyên tắc nội dung đập a không tệ ta chính là nghĩ như vậy vậy ta có thể phải nhắc nhở ngài như thế đập là tuyệt đối kiếm lời không tiền hồ kim toàn bất m ặ n nói s ú tiểu tử người dám xem nhẹ ta đạo diễn mức độ diệp phong nói câu ngài không thích nghe lời nói ngài đập điện ảnh nghệ thuật tính đó là không thể chê có thể cái này phẳng bán vé liền có chút không đáng chú ý ngài muốn muốn cưỡng ép cải biến đạo diễn phong cách sau cùng chỉ sợ sẽ rơi vào trong ngoài không lấy lòng hồ kim toàn không những không giận mà còn cười nói tiểu tử n g ư ơ i chờ đó cho ta ta nhất định sẽ đánh ra một bộ gọi tốt lại gọi ngồi điện ảnh được vậy ta thì rửa mắt mà đợi đó đến, diệp phong lại nói, sau cùng rất có thể sẽ náo ra tranh chấp tới hồ kim toàn nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở diệp phong ý tứ hắn tự nhiên minh bạch là lo lắng hắn quay chụp tiến độ chậm sẽ để cho người đầu tư bất mãn hắn suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu nói cảm ơn ngươi h ả o ý đây là tam mao một phen tâm ý ta không thể để cho hắn thất vọng diệp phong vậy được muốn là về sau có phiền p h i gì ngươi đều có thể tìm ta giúp đỡ đa t ạ hơn một giờ về sau máy bay đến đài bắc phi trường hồ kim toàn gỡ xuống dương hành lý hướng diệp phong cười nói a phòng ta đi trước một bước đội n à y chúng ta lại tụ họp được các loại hồ kim t o n sau khi đi d i ệ p phong lập tức từ trong túi móc ra một cái kính dâm lớn mang lên ôn triệu luân học theo cũng lấy ra cái kính đen mang lên mặt d i ệ p phong thấy thế cởi nói ta là lo lắng bị mê điện ảnh nhận ra ngươi mang theo kính đen làm cái gì ôn triệu luân ta ở chỗ này cũng có thật nhiều mê điện ảnh d i ệ p phong gỡ xuống dương hành lý hướng ôn triệu luân cởi nói đến a thì ngươi mấy cái kia mê điện ảnh ai sẽ quan tâm ngươi tới hay không đài loan nha ngươi c h ớ xem thường người có lẽ ta mê điện ảnh so người còn nhiều đây ôn triệu luân vừa dứt lời chỉ thấy lúc trước vì bọn họ phục vụ qua tên kia nữ tiếp viên hàng không cầm lấy một cây bút cái vốn đi tới hướng diệm phong hỏ diệp tiên sinh ngươi có thể vì ta ký cái tên à? diệp phong mỉm cười nói có thể cảm ơn nữ tiếp viên hàng không đưa trong tay b ả n bút ký đưa cho diệp phong ngay sau đó lại quay người vây tay một cái lập tức lại có hai tên nữ tiếp viên hàng không chạy tới hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh chúng ta cũng là người mê điện ảnh có thể cho là chúng ta ký cái tên sao diệp phong một bên ký tên một bên mỉm cười nói có thể cảm ơn các người đối với ta chống đỡ ôn triệu l u ô n đưa tay lấy xuống trên mặt kính đen hướng ấy vị nữ tiếp viên hàng không cười nói có muốn hay không ta cũng giúp các ngươi ký cái tên lúc trước vị tiên nữ tiếp viên hàng không một mặt ghét bỏ mà nói ngươi là ai nha diệp phong cười ha ha nói a luân cái này ngươi không lời nói đi ôn triệu luân buồn bực nói được ngươi chậm rãi ký tên a ta đi trước hai người vừa đi ra đợi máy bay đại sảnh liền nhìn đến có vài chục tên ký giả x u ố n g lại tới tay cầm mịt rộ phổn chen đến diệp phong trước mặt một năm miệng mười hướng hắn đặt câu hỏi diệp tiên sinh xin hỏi ngươi tại sao không có cùng ó c vương tổ hiển tiểu thư hẹn hỏ đây là thật sao diệp tiên sinh xin hỏi ngươi nhìn kỹ vị kia nữ diễn viên có thể cầm tới giới này giải kim mã diệp tiên sinh xin hỏi ngươi đối với mình không có thể vào vây giải kim mã có ý kiến gì hay không diệp tiên sinh xin hỏi diệp phong nhất thời thì mộng trước mấy lần hắn tới đều là không có người phản ứng lần này làm sao lại kinh động nhiều như vậy ký giả ngay tại diệp phong xứng sở thời điểm mấy tên thân thể mặc áo đen thanh niên tráng h ắ n chạy tới bảo hộ lấy hai người gạt ra ký giả v ò n g vây t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố cây kim so với c ọ dâu chương năm trăm bảy mươi b ố cây kim so với c ọ dâu thoát khỏi ký giả dây dưa d i ệ p phong cùng ôn triệu l u ô n nhanh chóng leo lên một cỗ màu đèn xe thương vụ hai người mới vừa lên xe chỉ thấy thái tùng lâm theo trên chỗ ngồi đứng người lên cười nói a phong huynh đệ ngươi bây giờ thế nhưng là hồng kông hot nhất ngôi sao lớn làm sao đi ra ngoài đều không mang theo mấy cái bảo tiêu đâu d i ệ p phong cười nói bên này là thái đại ca địa bàn ta mang bảo tiêu làm cái gì lại nói ta cũng không nghĩ tới ký giả tin tức hội như thế linh thông thái tùng lâm mấy ngày nay lần lượt địa có hồng kông ngôi sao lớn tới đám phóng viên mỗi ngày thủ ở phi trường thì vì nghe ngóng chuyến bay tin tức ta nói làm sao khéo như vậy ngươi lai、like、bọn họ là tại ôn cây đợi thỏ nhà diệp phong nói xong lại nghĩ tới đứng ở bên cạnh ôn triệu lân u bận thiệu thay hai người làm giới thiệu ba người hàn huyên sau đó thái tùng lâm để tài xế lái xe sau đó hướng diệp phong hỏi a p h o n g giả i kim mã tổ ủy hội vì đặc biệt khách quý tại viên sơn đại khách sạn định phòng trọ ngươi là qua bên kia cùng mọi người cùng nhau ở vẫn là đơn độc tìm một chỗ ở diệp phong suy nghĩ một chút nói vẫn là khác tìm một nhà khách sạn a ta cùng a l u â n hai người tốt nhất ở cùng một chỗ thái tùng lâm được ta khiến người ta giúp các ngươi tại viện đông đại khách sạn định hai gian phòng các ngươi nghỉ ngơi trước tối nay hồ quản lý muốn tại quân duyệt nhà hàng vì điện ảnh gian lận bài bạc phòng bán vé bán chạy mở tiệc ă n mừng h ắ n để ngươi phải tất yếu tham gia diệp phong tỏ mò nói cái tia bộ phim còn không có phía dưới hoa a làm sao như vậy vội vã mở tiệc ă n mừng thái tùng lâm gian lận bài bạc chiếu lên một tuần phòng bán vé thì phá hai mươi triệu bộ phim này phòng bán vé bán chạy đã thành kết cục đã định cân nhắc đến ngươi tại đài loan chỉ có thể dừng lại mấy cái ngày thời gian hồ quản lý liền quyết định sớm tổ chức tiệc ă n mừng có thể nhìn xuống toàn đài bắc cảnh sắc khách sạn lân cận đài bắc thành phố lớn nhất mua sắm trung tâm mua sắm cùng với đài bắc triển lãm hội trung tâm phục vụ thiết bị nhất lưu được công nhận là đài loan tốt nhất khách sạn đem diệp phong cùng ôn triệu luân đưa vào khách sạn và ở về sau thái tùng lâm liền cáo từ rời đi hắn vừa rời đi ôn triệu luân liền hướng diệp phong nói a p h o n g tối nay tiệc ăn mừng vẫn là chính ngươi đi thôi diệp phong kinh ngạc nói tốt như vậy kết giao nhân mạch cơ hội ngươi sao có thể không đi đâu ôn triệu luân bên này người ta một cái cũng không biết đi thẳng xấu hổ diệp phong cười nói những cái kia không liên con người nhận biết cũng không có tác dụng gì ngươi chỉ cần ngâm đến một hai cái mỹ nữ vậy liền kiếm lời ôn triệu luân nghe xong lời này ánh mắt lập tức liền sáng hắn vội hỏi tối nay hội có rất nhiều mỹ nữ tham gia sao d i ệ p phong đó là khẳng định loại trường hợp này như thế nào thiếu nữ minh t i n h đây ôn triệu luân được vậy ta thì đi mở mang kiến thức một chút đài loan nữ ngôi sao a luân ngươi cùng lữ tú lăng tiểu thư cùng một chỗ diễn xuất liền không có phát sinh chút tình huống ôn triệu luân nói lên việc này ta còn muốn hỏi ngươi đây ngươi cùng lữ tú lăng là quan hệ như thế nào chúng ta chỉ là sơ giao liên hảo bằng hữu đều chưa nói tới n g ư ơ i không có gạt ta a ta l ừ a ngươi làm cái gì cái tia nàng g n tại đập phim khẽ hở làm sao tổng ở trước mặt ta nghe ngóng ngươi tình huống có lẽ là nàng thầm mến ta đi ta g i ả i đến đẹp trai như vậy có mấy nữ hải t ử thầm mến ta không phải rất bình thường sao n g ư ơ i thì thổi a màn đêm buông xuống diệp phong cùng ôn triệu luân lấy thái tùng lâm phái tới xe hơi đổi tới quân duyệt đại khách sạn t i ể u điếm ngoài cửa tụ tập không ít ký giả diệp phong cùng ôn triệu luân vừa xuống xe thái tùng lâm cùng hồ trực trung tiến lên đ ó đến nhiệt tình cùng diệp phong nắm tay hàn huyên chờ đợi tại hai bên ký giả kèn kẹt nhấn cửa chớp đè hồ trực trung nghiêng người sang đi trong chiều làm một cái mời thủ thế diệp tiên sinh ồn tiên sinh mời diệp phong vừa muốn đi vào chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến một trận hơi tiếng còi xe diệp phong nhìn lại chạy xe dừng lại lâm thanh hà đẩy cửa theo xe bên trong đi ra tới đám phóng viên t h ấ y thế lập tức quay lại máy chiếu ảnh nhắm ngay lâm thanh hà đập không ngừng lâm thanh hà mỉm cười hướng đám phóng viên bắt chuyện qua liền đi tới diệp phong trước mặt hướng hỏi a phòng ngươi đến đài loan làm sao cũng không nói cho ta biết trước một tiếng diệp phong ngươi tại đập phim ta nói cho ngươi làm cái gì cũng không thể để ngươi đình công đến chiêu đại ta a lâm thanh hà bất mãn nói vậy ngươi cũng không thể gạt ta nhà muốn không phải một cái ký giả bằng hữu nói cho ta ta còn bị ngươi g i ấ u diếm tại trống bên trong thái tùng lâm đi tới thay diệp phong giải vây nói thanh hà nơi này ký giả nhiều có lời gì đi vào rồi nói sau tốt h ta mấy người cùng đi tiến khách sạn đi tới khách sạn đến phòng khách đi vào xem xét tiến trong phòng khách đèn đốt s á n g trưng khúc âm thanh tung bay các khách nhân mỗi người bưng chén rượu top năm top ba địa trò chuyện với nhau ở một bên trong sàn này còn có, có đôi có cặp khách nhân ngay tại huyện chuyển mẻ múa nhìn đến diệp phong bọn họ tiến đến một số khách nhân lập tức tiến lên đ ó đến cùng mấy người chào hỏi ứng phó hết mấy tên quen thuộc khách nhân diệp phong lại hướng bên người xem xét thái tùng lâm cùng hồ trực trung đang cùng với một số khách nhân nói chuyện với nhau lâm thanh hà bị sao quanh trăng sáng tựa như vây ở trung ương tiếp nhận mọi người lấy lỏng ôn triệu luân cũng không thấy bóng dáng diệp phong theo một tên bồi bàn trên khay lấy ra một ly rượu đỏ ánh mắt tại yến trong phòng khách đi một vòng phát hiện ôn triệu luân chính bưng chén l í n rượu cùng một vị tuổi trẻ cô nàng trò chuyện vui vẻ diệp phong chính muốn đi qua trêu chọc hắn vài câu đã thấy hồ trực trung ứng phó hết khách nhân bưng chén rượu đi tới cười với hắn nói a phong huynh đệ gian lận bài bạc bộ phim này có thể phòng bán vé bán chạy đều là năm m ư ờ i p h ú c đến ta trước kính ngươi một ly hồ quản lý điện ảnh bán chạy là mọi người công lao ta cũng không dám g i à n h công diệp phong tay nâng ly rượu cùng đối phương nhẹ đụng một chút trong miệng k i ê m tôn ó i hồ trực trung uống một hớp rượu về sau hướng diệp phong cười nói a phong huynh đệ ngươi thì đừng k i ê m l ư ợ n g bây giờ tại hồng đài hai chỗ người nào không đội phục ngươi ánh mắt nghe nói ngươi trước đây không lâu còn giúp mỹ quốc công ty viết một cái kịch bản loại trình độ này xem như độc nhất vô nhị diễ phong hồ quản lý ngươi cũng đừng cho ta lời tân q u ố có lời gì cứ việc nói thẳng đi hồ trực trung ngượng ngùng cười nói vậy thì tốt ta cảm thấy gian lận bài bạc bộ phim này phòng bán vé nóng này chúng ta có thể hay không lại đập cái phần tiếp theo d i ệ p phong giả vờ suy tư mà nói đập phần tiếp theo cũng không phải không có khả năng chờ ta sẽ tới hồng c ô n g lại rèn luyện một cái đặc sắc kịch bản hồ trực trung nghe vậy vui vẻ nói vậy ta liền đợi đến người tin tức tốt được d i ệ p phong cùng hồ trực trung ngay tại nói chuyện với nhau từ phía sau chuyển ra một nữ t ử thanh âm d i ệ p tiên sinh người tốt thanh âm rất quen thuộc diệm phong quay người trước đó liền đã đoán được người đến là ai hắn nhìn lại chỉ thấy lữ tú lăng mặc một bộ dạ phục màu đen tóc dài thật cao địa bàn lên lộ da trắng nón như ngọc cái cổ cùng đường con mê người x ư ơ n g q u a t xanh thanh tú động lòng người đ ị a đứng ở trước mặt hán tựa như một bộ cung nữ đồ mị hoặc mê người lữ tiểu thư đã lâu không gặp diệp phong nâng chút ly rượu mị cười hướng đối phương thăm hỏi lữ tú lăng hướng hồ trực trung cười nói hồ quản lý ta có thể cùng diệp tiên sinh trò chuyện vài câu sao hồ trực trung cười nói các ngươi nói ta chưa xin phép vắng mặt một chút các loại hồ trực t r u n g sau khi đi lữ tú lăng hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh ta có thể mời ngươi ngày điệu này sao mỹ nữ mời ta tự nhiên vui lòng phục n ồ i diệp phong đưa trong tay ly rượu đưa cho bồi bàn sau đó nắm lữ tú lăng tay đi vào sân nhảy hai người dẫm lên âm nhạc lễ đập trong sàn nhạy huyện chuyển m h ả y múa lữ tú lăng vung lên khuôn mặt nhỏ cười m ỉ m nhìn qua diệp phong hỏi diệp tiên sinh nghe nói bọn họ để ngươi ban phát năm nay giải kim mã nữ diễn viên chính xuất sắc nhất diệp phong là ta cùng vương tổ hiền tiểu thư cùng một chỗ ban phát nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lữ tú lăng cái kia ngươi cảm thấy ta lần này có thể cầm phần thường sao diệp phong mỉm cười nói lữ tiểu thư muốn là ta có thể làm chủ ta nhất định đem giới này giải kim mã nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ban phát cho ngươi lữ tú lăng cười nói t h ự c có thể lọt vào nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ta liền đã rất vui vẻ đối với giải kim mã ta càng quan tâm cùng diệp tiên sinh người hợp tác diệp phong về sau hội có cơ hội lữ tú lăng n h á y lên lông mi dài hướng diệp phong gắt giọng diệp tiên sinh ngươi sẽ không phải là tại g ạ ta t à? dĩ nhiên không phải diệp phong nói xong ở trong lòng thầm nghĩ cô nàng này là tại đối với ta thì mỹ nhân kế nhà ta là chúng kế tốt đây vẫn là không chúng kế tốt may mắn lúc này vũ khúc kết thúc diệp phong đội nói lữ tiểu thư a luôn còn ở bên kia chờ ta ta chưa xin phép vắm mặt nhìn đến diệp phong chật vật chạy đi lữ tú lăng khỏe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười tâm lý thầm nghĩ còn tưởng rằng ngươi thật sự là liêu hạng nơi đây nguyên lai、like、ngươi cũng là phản phu tục tử thêm ít sức mạnh ta nhất định có thể chinh phục ngươi diệp phong vừa đi về tới liền bị lâm thanh hà ngăn lại đường đi hướng hắn chất vấn ngươi tại sao lại cùng nữ nhân kia ôm nhau diệp phong im lặng nói thanh hà tỷ ngươi cái kia con mắt nhìn đến chúng ta ôm cùng một chỗ chúng ta là đang khiêu vũ ta lâm thanh hà ngươi muốn khiêu vũ làm sao không tìm ta hết lần này tới lần khác đi tìm nàng diệp phong cái này còn phải hỏi sao nàng so ngươi ô nhu sáng hôm nay vừa tới diệm phong nói xong hướng lâm thanh hà ngọt nói thanh hà tỷ nhanh tới bãi kiến quỳnh giao a di lâm thanh hà tức giận lường hắn một cái nói ta gần nhất cùng a di thường xuyên gặp mặt cái nào cần dùng tới ngươi nhắc nhở nàng vừa dứt lời đã thấy lữ tú lăng bước nhanh đi tới ôm lấy quỳnh giao thân thiết cười nói a di ngài thân thể vẫn tốt chứ quỳnh giao mỉm cười nói tốt đây a linh nghe nói ngươi lọt vào giới này giải kim ã thật sự là thật đáng mừng cái này muốn nhiều tạ a phong muốn không phải hắn để cho ta biểu diễn bộ phim này ta cũng không có lọt vào cơ hội diệp phong nghe vậy ở trong lòng âm thầm k ê u khổ cô nàng này là tại cho ta nói xấu nước nhà quỳnh giao nghe vậy hướng diệp phong cười nói a phong a linh diễn kỹ vẫn là rất xuất sắc về sau có cơ hội hy vọng ngươi có thể nhiều giúp đỡ nàng không đợi diệp phong mở miệng lữ tú lăng liền giành nói a di vừa mới a phong đã nói qua muốn cùng ta hợp tác đây h ả vậy liền quá tốt lâm thanh hà liếc xéo diệp phong liếc một chút nói a phong chẳng lẽ ngươi gần nhất lại viết cái gì tốt kịch bản diệp phong nội nói a luân ở bên kia gọi ta ta chưa xin phép vắng mặt một chút nói xong hắn cực nhanh chạy vào trong đám người chương 575, không có lửa làm sao có khói chương 575, không có lửa làm sao có khói ngày ngày sáng sớm diệp phong theo khách sạn phòng tập thể hình trở về nhìn đến ôn triệu luân đang ngồi ở trên ghế xa lon lật xem báo chí diệp phong đi qua cười hỏi a luân trên báo chí có hay không nói ngươi có thể cầm phần thưởng ôn triệu luân thả xuống trong tay giấy báo v ư ợ n b ự c nói trên báo chí căn bản là không có sách ta đến là ngươi tin tức chiêm cứ sách giải trí đầu đề d i ệ p phong đắc chí mà nói cái này cũng khó trách rốt cuộc ta là vang dự hương cả ngôi sao lớn sao muốn là ngươi lần này có thể cầm tới giải kim mã liền có thể để ký giải nhận biết ngươi ôn triệu luân khinh bị nói trên báo chí cũng không có nói ngươi diễn kỹ tốt bao nhiêu mà chính là nói ngươi chân đạp hai đầu thuyền đồng thời đang theo đuổi lâm thanh hà cùng vương tổ hiển hai vị tiểu thư không thể nào ta cùng hai cái kia vị thế nhưng là thanh bạch bọn họ sao có thể mù viết đây diệp phong nói xong, cầm tờ báo lên cẩn thận quan sát, đây là một phần liên hợp báo cầm hoa hoa tờ qua n loa địa xem một lần liền ném đi giày báo hướng ôn triệu luân nói cái này liên hợp báo cũng là một nhà đại báo nghị không ra cũng sẽ viết những thứ này tin đồn thất thiệt tin vỉa hè ôn triệu luân cái này có gì đáng kinh ngạc người đọc thích xem cái gì bọn họ liền phải viết cái gì bằng không giấy báo từ đâu tới lượng tiêu thụ diệp phong không nói những thứ này a luân ta đáp ứng thanh hà tỷ nay bầu trời nhìn cha nàng ngươi có muốn cùng đi hay không ôn triệu luân ta thì không đi buổi trưa hôm nay ta ước người ăn cơm diệp phong nghe vậy cả kinh nói không thể nào ngươi nhanh như vậy thì ngâm đến cô nàng ôn triệu luân vẻ mặt đắc ý mà nói ngươi cũng không nghĩ một chút ta là ai chỉ bằng ta cái này anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong quang huy hình tượng có thể đổi không đến nữ nhân sao được ngươi kiểu như châu bỏ diệp phong nói xong g một, một phút sau diệp phong đi ra khách sạn tiến vào lâm thanh hà trong ô tô hứng nàng oán giận nói thanh hà tỷ ngươi tới được cũng qua sơ ba ta cái này điểm tâm đều còn không có ăn xong lâm thanh hà phát động xe hơi nói ta không sớm một chút được nhà ngươi bây giờ thế nhưng là bánh trái thương ngon ta nếu tới chơi một điểm ngươi liền bị người khác mời đi cái kia gặp người tối hôm qua đều gặp qua cái kia còn có kia người tới tìm ta. tìm lời ữ Tù A, ngươi tối trò thẳng viết thật Lăng lại là l ngươi không phải cùng nàng trò chuyện thẳng nóng nha. Đúng, nàng nói ngươi lại giúp nàng viết cái bản, có phải là thật hay không? giúp A, qua hay phải hởi cái phải hôm kỳ có này ngươi cũng tin nàng đó là nhìn đến quỳnh giao á di tại mới cố ý nói như vậy thật ngươi không có gạt ta đi ta lừa ngươi làm cái gì liền xem như thật giúp nàng viết cái kịch bản cũng không có gì lừa không ta có cần phải lừa ngươi sao lâm thanh hà ta khuyên ngươi cách xa nàng điểm ngươi đ à o hoa nợ đủ nhiều đừng có lại bốn chỗ chiều phong dẫn điệp diệm phong tay sờ lên tầm nói ta cũng không muốn à nhưng ai để cho ta bị lực quá lớn đây không biết xấu hổ lâm thanh hà xem thường một câu ngay sau đó không nói thêm gì nữa an tâm đ i ệ u lái xe d i ệ p phong hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một hồi nghi h o ặ c nói thanh hà tỷ cái này giống như không phải đi nhà ngươi được nhà lâm thanh hà ai nói muốn đi nhà ta ta là dẫn ngươi đi hồ đạo trong nhà b á i phòng từ phong tỷ nói nàng muốn gặp ngươi d i ệ p phong vội la lên nàng muốn gặp ta đi quầy rượu quán cà phê không đều được sao làm gì nhất định phải đi hồ đạo trong nhà lâm thanh hà cười nói ngươi đã đến đài loan không đi đến nhà bãi phòng một chút được không có cái gì không được ta là cùng hồ đạo cùng máy đến đài loan không cần thiết lại đi bãi phòng hả đây chính là s ả o đón đến lâm thanh hà lại nói đã đến vậy liền đi gặp một lần à cũng không thể để từ phong tỷ đợi u ổ n g công một trận d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói ngươi là muốn cho hồ đạo giúp ngươi bỏ phiếu đúng không đàng hoàng nói cho ngươi cái này không dùng hồ đạo người kia trục rất hắn là tuyệt đối sẽ không vì ngươi việc này đi cầu người lâm thanh hà không thử một chút ngươi làm sao sẽ biết không được chứ thực ngươi rất không cần phải như thế giới này giải kim mã có thể cùng ngươi tranh đoạt nữ diễn viên chính xuất sắc nhất người cơ hồ không có thì một cái lữ tu lăng đối ngươi uy hiếp cũng không phải rất lớn hả ngươi có phải hay không thu đến nội tình gì tin tức không có ta là đoán chán ghét đùa ta chơi rất vui sao d i ệ p phong thầm nghĩ ban đầu thời không mai diễm vương cũng là bằng vào bộ phim này cầm tới hai lớp ảnh hậu có thể việc này ta không có cách nào cùng ngươi nói nha xe hơi tại hồ kim toàn chỗ ở bên ngoài vừa dừng lại d i ệ p phong thì nhìn đến từ phong cùng hồ kim toàn thê tử trung linh từ trong cửa ra đón d i ệ p phong đẩy cửa xuống xe các loại lâm thanh hà sau khi xuống xe hai người mới sóng vai đi thẳng về phía trước trung linh chào đón trước cùng lâm thanh hà ôm ấp một chút ngay sau đó hướng diệm phong cười nói diệm tiên sinh lâm thanh hà nghe t vậy vui vẻ nói há bạch đạo cũng ở bên trong đây chính là xảo d i ệ p phong đi theo ba nữ nhân đi vào bên trong tứ hợp viện nhìn đến trong sân dưới một cây đại thụ trưng bày một chương nhỏ bàn trà hồ kim toàn đang cùng một vị hình thể nhỏ láo béo ngồi tại án mấy cái bên cạnh uống trà nói c h u y ệ n t i ế m trung linh đi lên trước hướng hồ kim toàn hô lão h ồ diệp tiên sinh tới hồ kim toàn nghe tiếng đứng dậy hướng diệp phong nói a p h o n g mau tới đây ta thay ngươi dân gặp một chút vị này là đài loan nổi danh đại đạo diễn bạch cảnh duệ tiên sinh diệp phong bước nhanh về phía trước hướng bạch cảnh duệ cười nói nguyên lai là bạch đạo ta xem qua ngài cùng gia đình đập cái kia bộ đại luân hồi thật sự là đặc sắc bạch cảnh duệ vui tươi hớn hở mà nói diệp tiên sinh ngươi cái này sẽ không phải là lấy lòng ngữ điệu a diệp phong hội nói ta nói cũng là thật tâm lời nói lão gia tử có thể thay ta làm chứng hồ kim toàn lão bạch tiểu tử này mặc dù háo sắc một chút đối điện ảnh vẫn là có mấy phần kiến giải không giống những cái kia chỉ riêng nhận phòng bán v ẽ ra hỏa d i ệ p phong lung tùng nói lão gia tử n g à i đây là khen ta đây vẫn là tại m a n g ta hồ kim toàn cười nói tự nhiên là tại khen n g ư ờ i nam nhân yêu thích bị sắc không ảnh hưởng toàn cụ trung linh ở một bên bất mãn nói lão h ồ a phong cùng thanh hà đều ở đây ngươi sao có thể nói như vậy đâu hồ kim toàn nghe vậy vui vẻ nói ta quên nơi này còn có mấy vị nữ đồng bào lỡ lời lỡ lầm thanh hà thừa cơ đi lên trước hướng bạch cảnh duệ chào hỏi bạch đạo ngài tốt bạch cảnh duệ cùng lâm thanh hà nắm tay cười nói lâm tiểu thư nghe nói ngươi lọt vào giới này giải kim mã nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chúc mừng ngươi lâm thanh hà mỉm cười nói vận khí mà thôi còn không biết lần này là không phải lại muốn ngồi chạy đâu bạch cảnh duệ cái tiêu bộ phim ta cũng nhìn đập đến vô cùng đặc sắc nếu như ta là giải kim mã chấp ủy hội thư ký trưởng nhất định sẽ cho thêm mấy cái lọt vào bảng danh sách ít nhất cũng phải tăng thêm tốt nhất nội dung cốt truyện phim cùng đạo diễn xuất sắc nhất hồ kim toàn cười nói lão bạch ta nghe nói sang năm có khả năng để ngươi tiếp nhận thư ký trưởng ba người tức này n k h ô p tại cái bàn xa xúc ngồi nhàn trò chuyện vài câu về sau bạch cảnh duệ từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá rút ra một chi đưa cho hồ kim toàn đón lấy hắn lại hướng d i ệ p phong hỏi diệm tiên sinh ngươi quất không hút thuốc lá diệm phong khoát tay nói ta không quất cái này thứ này có hại không lợi vẫn là không có tốt bạch cảnh duệ nói xong móc r a diêm vạch lên lửa trước thay hồ kìm toàn nhen nhóm thuốc lá tiếp lấy lại thay mình điểm b ê n trên hắn hít một hơi thuốc lá về sau hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh ta nghe lão hồ nói ngươi không coi trọng hắn đạo diễn hòa b ì diệp phong hồ đạo nếu như là vì kiếm tiền mà đạo diễn hòa b ì ta tự nhiên không coi trọng h ả lời này nói như thế nào diệp phong tổ chức một phen lời nói nói ủy quái đề tài tại hồng công rực rỡ sau một lúc hiện tại đã có tràn lan dấu hiệu người xem nhìn nhiều ánh mắt tự nhiên là bát vẻ hồ đạo hiện tại mở đập hòa bỉ khẳng định là tốn công mà không có kết quả hồ kim toàn nói thằng tốt ngươi là cho là ta đ ọ c phim ma bán bất quá ngươi cùng từ khát kha đây là khẳng định chúng ta có thể túi đầu trước thị trường đi nên hợp người xem xem phim yêu thích có thể ngài tuyệt đối sẽ không vì phòng bán vé mà hy sinh tính nghệ thuật cái này ta nói không sai chứ hồ kim toàn không tệ một bộ điện ảnh nếu như không coi trọng tính nghệ thuật vậy còn không bằng không đậm lao gia tử ngài có thể nghĩ như vậy có thể người đầu tư tuyệt sẽ không như thế nghĩ muốn là ngài đạo diễn điện ảnh phòng vé liên tục bị vùi dập giữa chợ về sau lại nghĩ đạo diễn m ạ n lớn nhưng là khó mạch cảnh duệ l ã hồ diệp tiên sinh nói cũng có đạo lý chúng ta trước kia đóng điện ảnh có thể kiếm được tiền người đầu tư tự nhiên là vây quanh chúng ta chuyển có thể người ta hiện tại đạo diễn điện ảnh bán không ra cao phòng bán vé bọn họ xa lánh chúng ta cũng là không kỳ quái hồ kim toàn vô luận như thế nào ta đều muốn thử một lần tin tưởng ta còn không có giả dặn không cách nào phán đoán người xem yêu thích cấp độ diệp phong nâng trung t r à lên uống một ngụm t r à nói lao ra tử ta tối hôm qua nghĩ đến một cái cố sự có lẽ có thể sửa đổi thành kịch bản để ngài đến đạo diễn hồ kim toàn nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn vội hỏi là cái gì cố sự thích khách niếp và nương Nghếp ẩn nương. Toàn trong miệng mặc nghiệp ngay hướng Hồ Kim lại mặc một câu, ngay sau đó d i ệ p Phong Phong, hỏi, phong, ngươi chuẩn ngươi A bị l à m sao sửa đổi cố sự đổi i cố này? d ệ phong p tại trước khi tới đây liền đã nghĩ kỹ để hồ kim toàn đập h ò a bì đơn thuần sóng phí lao đầu tự t i n h lực còn không bằng để hắn quay t r ụ thích khách niết ẩ n nương muốn là đập tốt nói không chừng còn có thể để hắn cầm cái trao giải d i ệ p phong cố sự là như vậy niết ẩ n nương là ngụy bắt phiên chấn đại tướng niết phong trí nữ m ư ơ i tuổi lúc bị một đạo cô mang đi đem huấn luyện thành võ công tuyệt luân thích khách m ư ơ i ba năm về sau niết t n nương về nhà phụng sư mệnh muốn lấy cùng thanh mai trúc mã biểu huy ngụy bắt phiên chủ điền quỹ an cách mạng lúc này chính vào an sử tri loạn phiên c h ấ n c ắ t cứ dân chúng lầm than n h i ế p ẩn nương sư phụ dạy bảo giết một độc tài t ậ p tử cứu trăm ngàn người mà mẫu thân của nàng n h i ế p điền thị thì cáo chi n h i ế p ẩn nương giết chết điền quý an khiến cho vợ nguyên thị một tộc thừa lúc vắng mà vào ngụy bắc đem thiên hạ đại loạn vì đại nghĩa suy nghĩ điền quý an không thể giết cùng lúc đó n h i ế p ẩn nương phụ thân n h i ế p phong phụ điền quý an c h i mệnh hộ tống trên danh nghĩa bị bị giáng chức quân đội thống xoái điển hương tiến về chỗ hắn lánh nạn trên đường gặp đ u i theo nguyên thị ám sát đội ngũ n i ế p ẩn nương theo đôi về sau nội cùng nhau cứu niết phong cùng điền hưng trừ bên ngoài săn giết ngụy bắt trọng thần nguyên thị một tộc cũng lặng lẽ tại điền quý an trong phụ t ư ớ n g bước quét sạch điền quý an tiếp thất hồ cơ tánh mạng thiếu chút nữa cũng bị người giấy âm thuật cầm lấy đi may mắn có ẩn nương cứu một mạng đến tận đây niết ẩn nương triệt để từ bỏ ám sát điền quý an kế hoạch đồng thời cùng đạo cô kết án đạo cô tiếp nối không thể đoạn nhân luân c h i thân sau cùng giao thủ chết tại niết ẩn nương giao găm phía dưới kết hết thệ về sau niết ẩn nương cùng phụ kính thiếu niên cùng hái thuốc lao giả phiêu nhiên đi xa diễ phong đem thích khách niết ẩn nương cô sự đại cương kỹ c ố sự này sửa đổi tốt la h ồ ngươi muốn là không nghĩ đập thì giao cho ta đến đạo diễn như thế nào hồ kim pàn vội la lên ai nói ta không đập a phong ngươi vội vàng đem cái này kịch bản viết ra ta tốt đ ố i kịch bản tiến hành rèn luyện cái kêu họa bị làm sao bây giờ hồ kim pàn vui vẻ nói có thịt cá ai còn ăn rau dại d i ệ p phong còn có một vấn đề nếu như muốn đập cái này bộ phim ngài phải đi nội địa lấy cảnh bằng không cái này bộ phim còn không bằng không đập hồ kim pàn bóp tắt tàn thuốc nói đi thì đi hiện tại hai bên mở ngay tại mở ra ta đang muốn đi nội địa bên kia nhìn xem diệp phong cười nói vậy liền không có vấn đề lần này ta sẽ vì ngươi chuẩn bị sung túc tiền tài để ngài đánh ra một bộ tinh phẩm hồ kim toàn a phong chúng ta có thể đầu tiên nói trước tuyển nhân vật sự t ì n h không cho ngươi can thiệp diệp phong nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói lao ra tử cái này kịch bản là ta ra tiền tài cũng là ta ngươi cũng không thể để cho ta hoàn toàn dựa vào một bên đường a bạch cảnh duệ vui vẻ nói diệp tiên sinh ngươi nếu để cho ta đến đạo diễn cái này bộ phim tuyển nhân vật sự t ì n h ta có thể nghe ý kiến hồ kim toàn vội la lên lao bạch lợi này của ngươi là có ý gì b ạ cầm h Cảnh n Duệ, g ư tới a một cái tốt kịch bản hồ kim toàn tâm lý cao hứng liền để d i ệ p phong lưu lại dùng cơm cũng may mắn diệp phong hiện tại tiểu lượng tăng trưởng lại thêm lâm thanh hà ở một bên giải vây mới không có bị hai cái kia vị quá chèn bốn bữa trưa sau đó diệp phong cùng lâm thanh hà cáo t ử rời đi các loại xe hơi lái rời hồ phủ lâm thanh hà hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế diệp phong hỏi a p h o n g lúc trước các ngươi trong sân nói lâu như vậy có hay không nói đến giải k ý m ã diệp phong không có chúng ta tại nói kịch bản sự tình tất cả mọi người là người trưởng thành cái gì nên nói cái gì không nên nói tự nhiên đều hiểu người cừ yên tâm đi có thể giúp đỡ bận điệu bọn họ tự nhiên sẽ rút không thể rút người miễn cưỡng cũng vô dụng lâm thanh hà cười nói ngươi nói đúng là ta q u á tướng d i ệ p phong thực điện ảnh bình thường cũng là một cái chia bánh kem hoạt động nói trắng ra cũng là tại t r ê n lệch không lớn tình hồ dưới người nào giao thiệp rộng người nào liền có thể cầm phần thưởng ta cảm thấy truy cầu cái này thẳng không có ý nghĩa lâm thanh hà người cao cao tại thượng được mọi người đuổi theo b ư n g lấy tự nhiên không quan tâm cái này ta cũng không đồng dạng có thể cầm tới cái này giải thưởng ta liền có thể hoàn m ị tránh bóng d i ệ p phong nghe vậy kinh ngạc nói ngươi là muốn tránh bóng sao lâm thanh hà ta còn chưa nghĩ ra muốn là tránh bóng đều không biết mình có thể làm gì diệp phong lấy chúng tôi thì mức vạn phụ ông gà ngươi chính là phụ bà lan trong mồm chó i nhà không ra ngà voi tới lời thật thì khó nghe nha đem diệp phong đưa đến khách sạn bên ngoài lâm thanh hà liền lái xe đi diệp phong vừa đi vào khách sạn đại sảnh chỉ nghe thấy có vị nhân viên lễ tân hướng hắn hô diệp tiên sinh buổi sáng vương tổ hiển tiểu thư đến tìm n g à i nói mời ngài sau khi trở về cho nàng h ồ i điện thoại nhân viên lễ tân nói xong đem một chương viết số điện thoại tờ giấy đưa cho hắn cảm ơn diệp phong tiếp nhận tờ giấy ngồi thang máy trở lại trong phòng mình vào nhà xem xét ô n triệu luân vậy mà còn chưa có trở lại diệp phong đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm điện thoại lên ống nghe dựa theo trên tờ giấy dãy số rút đi qua điện thoại một trận đối diện thì chuyển đến vương tổ hiền thanh â m uy là diệp đại giám chế sao diệp phong là ta vương bạn học ngươi tìm ta có chuyện gì sao vương tổ hiền để ngươi khác gọi ta vương bạn học ngươi làm sao lại đổi không đâu diệp phong không gọi ngươi vương bạn học ta còn thật không biết gọi ngươi là gì tốt ngươi thì kêu ta a hiền tốt hồng c ô n g bên kia không đều là gọi sao như vậy tốt ta a hiền ngươi tìm ta đến tội cùng có chuyện gì vương tổ hiền là như vậy mẹ của ta nói muốn mời ngươi tới trong nhà ăn bữa cơm cảm tạ ngươi tại hồng kông đối với ta chiều cố d i ệ p phong vội nói vẫn là quên đi nếu để cho đ á m phóng viên đập tới khẳng định lại hội b i ể u đặt nói chúng ta tại hẹn họ không đến coi như vương tổ hiền nói xong đúng một tiếng thì tắt điện thoại d i ệ p phong cười khổ lắc đầu đưa tay đem điện thoại ống nghe thả trở lại hắn đi phòng vệ sinh rửa mặt một phen cho mình pha một ly t r à lại mở tv ngồi xuống xem xem tv rết thời gian trong tv i t ế t thời gian trong tv thả là trung thị một số tiết mục giải trí diệm phong chính nhìn đến phát chắn lúc chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng xuống cửa hắn tưởng rằng Ôn Triệu luôn trở về. vội vàng đứng dậy đi qua mở cửa phòng cửa vừa mở ra hắn kinh ngạc phát hiện đứng ở ngoài cửa lại là người mặc tóc đỏ áo tóc dài xóa vai lữ tú lăng lữ tú lăng hướng diệp phong mỉm cười nói diệp tiên sinh không mời ta đi vào ngồi một chút sao diệp phong bận bịu i nghiêng người mời nói mời đến lữ tú lăng đi đến cạnh ghế s a lon ngồi xuống hướng vội vàng pha t r à diệp phong cười nói diệp tiên sinh ngươi không cần k h á c h khí ta không khát diệp phong đem rót t r à ngon chén t r à đặt ở lữ tú lăng trước mặt trên bàn trả lại đi tắt ti vi máy lúc này mới đi về tới tại lữ tú lăng đối diện ngồi xuống hướng hỏi lữ tiểu thư ngươi tì lữ tú lăng ủy khuất mà nói diệp tiên sinh chẳng lẽ ta không có việc gì thì không thể tới tìm người sao ách ta không phải ý tứ này lữ tú lăng nâng trung t r à lên nhẹ nhàng thổi một chút sau đó hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh ngươi thật giống như đối với ta có cảnh giác làm sao lại thế là ngươi suy nghĩ nhiều không phải liền tốt ta muốn mời ngươi sắp xếp ăn bữa tối ngươi cái k i a sẽ không cự tuyệt ta đi lữ tú lăng nói xong một đôi mắt, đẹp ngưng mắt nhìn diệp phong ánh mắt để hắn cự tuyệt lời nói khó có thể nói ra miệng diệp phong suy nghĩ một chút nói tốt ta các loại a luôn trở về chúng ta cùng đi dùng cơm lữ tú lăng nghe v ậ y tay run một cái trong tay chén trà khẽ động một chút bên trong nước trà v ẩ y ra đến một số s ố i ở trên người nàng a lữ tú lăng kinh hô một tiếng thất thủ đổ nào h chén trà trong chén nước trà theo bàn trà mặt bàn xối đến ngồi ở phía đối diện diệp phong chân phía trên diệp tiên sinh thật đ ố i lên lữ tú lăng tranh thủ thời gian đứng người lên từ trong túi móc ra một khối tay không lụa tiến lên muốn thay diệp phong xoa thử trên thân đồng nước diệp phong đ ộ i vươn tay ngăn cả nói lữ tiểu thư vẫn là ta tự mình tới đi lữ tú lăng một mặt thú oán nhìn thấy hắn hỏi ngươi là trách ta không cần thật sao diệp phong im lặng nói lữ tiểu thư ngươi làm sao nhiều như vậy tâm đây lữ t u lăng lấy rút khí trực tiếp ngồi tại diệp phong trong ngực ôn nu mà nói không phải ta nhạy cảm mà chính là ngươi tâm địa quá cứng mỹ nhân trong ngực một sợi mùi thơm tấm h vào đáy lỏng để diệp phong đại nào trong nháy mắt thì đừng máy không đợi hắn lấy lại tinh thần đã cảm thấy bờ môi nóng lên ấm áp hương dính mềm mại đặt ở bộ ngực hắn diệp phong phản xạ có điều kiện giống như thò tay nâng lữ t u lăng sau đầu mái tóc mây sôi động địa đáp lại đối phương hôn nồng nhiệt diệp phong hai tay nâng hai bên mật đào cặm mông đầy đạn sôi động đáp lại đ è n rực rỡ mới lên đài bác quốc p h ụ kỷ niệm b ằ n trước từng đôi trang phục lộng lấy diễn viên cùng khách quý theo lễ tân trong xe đi ra tại giải kim mã chủ đề âm nhạc nhạc đệm âm thanh bên trong đạp vào thảm đỏ tiếp nhận đám phóng viên chụp ảnh tại sáng chói đèn ánh sáng chiếu dọ dưới một cỗ màu đen lễ tân xe chậm rãi chạy nhanh đến thảm đỏ trước dừng lại một tên công tác nhân viên bước nhanh về phía trước thân thủ kéo ra lễ tân xe cửa xe tại mê điện ảnh trong tiếng kêu sợ hãi diệm phong nắm bạn gái vương tổ hiền tay chậm rãi đi xuống lễ tân xe vương tổ hiền tối nay mặc một bộ từ la lan sắc bách sau khi xuống xe vương tổ hiền thân thủ kéo lại diệp phong cánh tay mỉm cười đưa tay hướng đứng tại thảm đỏ hai bên mê điện ảnh thăm hỏi thông qua mấy cái bộ phim tại đài loan chiếu lên vương tổ hiền bây giờ tại đài loan danh khí bùng lên tuy nhiên so lâm thanh hà còn kém rất xa có thể so sánh còn lại đài loan diễn viên danh khí vẫn là muốn lớn hơn nhiều tổ h ị hội chỗ lấy an bài hắn cùng diệp phong cùng đi thảm đỏ cũng là nghĩ mượn diệp phong danh khí đến đ ể cao vương tổ hiền danh vọng ngay tại diệp phong đổi tiếp thị trang trang điểm vương tổ hiền tại thảm đỏ phía trên bảy biện các loại p o t i ế p nhận đám phóng viên chụp ảnh thời điểm lại một cố lễ tân xe ch lần này theo xe bên trong đi ra tới là dương phạm ôn triệu luân cùng lữ t u lăng ba người so sánh với diệp phong cùng vương tổ hiền cao nhân khí lữ t u lăng cùng ôn triệu luân mê điện ảnh muốn thiếu rất nhiều lữ t u lăng kéo lấy dương phạm cánh tay đi ở phía trước đem ôn triệu luân một người rơi xuống ngày đó ôn triệu luân tán gái trở về cực kỳ không t r ù n g hợp đánh g â y hai người chuyện tốt để lữ t u lăng đối với hắn rất là bất mãn ôn triệu luân tâm lý rất bị khuất hắn cũng không muốn làm bóng đèn nhưng ai để đụng vào hắn b bốn diệp phong cùng vương tổ hiền đi đến thảm đỏ về sau tại công tác nhân viên dẫn dắt giới tiến vào lễ trao giải đại lễ đường không giống với buổi sáng tham gia lễ trao giải, lần này hai người bọn họ được gan bài tại khách quý ghế ngồi xuống d i ệ p phong đang tìm chính mình chỗ ngồi chặn nghe hồ kim toàn phía trước hàng hướng hắn với c h à o Á phong ngồi đến bên này d i ệ p phong bước nhanh đi đến hồ kim toàn bên người nhìn đến hắn trước sau trái phải ngồi đều là đài loan bên này điện ảnh giới danh nhân bên trong hắn nhận biết thái tùng lâm mã phương trung lý hình bạch cảnh duệ quỳnh giao chân chân bọn người đang ngồi d i ệ p phong trước cùng mọi người bắt chuyện qua lúc này mới ngồi tại hồ kim toàn bên cạnh hướng hỏi lao gia tử ngươi không phải nói không muốn tham gia lễ trao giải sao tại sao lại tới hồ kim toàn vui tơi hớn hở mà nói hồ i ệ n t ạ kim h n toàn thất vọng nói ta còn tưởng rằng ngươi tại khách sạn dụng tâm chuẩn bị kịch bản đây diễm phong ngài đừng có gấp chờ ta trở lại hồng kông về sau nhất định mau chóng đem kịch bản viết ra cũng chỉ có thể rằng này hồ kim toàn vừa dứt lời chỉ nghe thấy sau lưng vang lên d ố i loạn tưng ơ bừng diệp phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy thịnh trang trang điểm lâm thanh hà cùng trần long sóng vai đi tới diệp phong bận b i ể u hướng hồ kim toàn nói lao r a tử ta trước đi qua chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp ngươi đi đi diệp phong hướng mọi người cáo từ về sau trở về tới hàng thứ ba tìm tới vương tổ hiền bên này gặp nàng đang cùng một vị tóc dài nam tử đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm nhìn đến diệp phong tới vương tổ hiền hướng hắn vây c h à o kêu lên a phong ngươi mau tới đây ta đến thay ngươi giới thiệu một chút vị này là chúng ta đài loan nổi tiếng ngôi sao ca nhạc tể cầm tiên sinh diệp phong thân thủ cười nói tề tiên sinh ngươi tốt diệp tiên sinh tốt tề cầm cùng diệp phong n ắ m chắc tay cũng không nhiều lời lời nói liền bay người hướng vương tổ hiền nói tiểu hiền ta buổi tối còn muốn lên đài diễn xuất trước cáo tử được ngươi bận hữu ngươi đi đi đợi đến tề cầm sau khi đi diệp phong hướng vương tổ hiền buồng địch mà nói tề tiên sinh sẽ không phải là đem ta làm thành tình n i ta vương tổ hiền bất m ặ n nói ngươi nói mỏ gì đây chúng ta cũng là bằng hữu bình thường thật sao vương tổ hiền nói tránh đi ngươi thẳng có bản lĩnh nhà chúng ta đài loan giới điện ảnh bên trong lão đại vậy mà đều cùng ngươi có chút giao tình d i ệ p phong tại trên chỗ ngồi ngồi xuống thảm như nói bất quá là sơ giao có thể tính gì chứ giao tình vương tổ hiền không phải có một câu như vậy nha một lần sinh hai v ề quen ba lần liền thành h ả o bằng hữu lúc này một vị thân thể mặc tây phục váy nắn g trung niên nữ tử đi tới hướng d i ệ p phong thân thủ cười nói ngài cũng là d i ệ p phong tiên sinh à. d i ệ p phong mặt mũi tràn đầy nghi ngờ cùng đối phương n ắ m chắc tay hỏi ngài là ta gọi chu du là một tên phim truyền hình người chế tác d i ệ p phong nghe vậy giật mình nói nguyên lai、like、ngươi chính là triệu nhã chi tiểu thư nói lên trung thị chế tác bộ quản lý chu du nữ sĩ đúng vậy chu nữ sĩ ngài tìm ta có chuyện gì muốn nói sao chu du là như vậy đài truyền hình chúng ta muốn quay trụ cung tâm kế phần tiếp theo tuy nhiên cái này kịch bản bản quyền bán cho đài truyền hình chúng ta có thể ta cảm thấy vẫn là phải sớm cùng ngài nói một tiếng diệp phong độ nói các ngươi là tốt ta đối với cái này đồng thời không có ý kiến gì vậy thì tốt diệp tiên sinh muốn là ngài không v ộ i mà rời đi đài loan ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm có thể chứ diệp phong rất xin lỗi ta tại hồng kông còn có chút việc gấp ngày mai buổi sáng liền phải trở về dạng này a vậy ta về sau lại mời ngươi đi cảm ơn đợi đến chu du rời đi về sau vương tổ hiền hướng diệp phong cười nói ngươi thật là đầy đủ bật điệu diệp phong một mặt đắc chí mà nói không có cách ai bảo ta là vạn người mê đây vương tổ hiền nghe vậy khó chịu nói ngươi tuy nhiên rất được ham nên có thể so sánh vị kia còn muốn kém điểm diệp phong vội hỏi ngươi nói là người nào cũng là hắn đi vương tổ hiền hướng bên trái đằng trước một chuyển miệng diệp phong theo nàng ánh mắt nhìn qua chỉ thấy trần long cùng lâm thanh hà đang bị rất nhiều diễn viên bao quanh diệp phong mịm cười nói những người kia tìm trần long thế nhưng là đánh sai bà tính hắn điện ảnh bên trong vĩnh viễn chỉ có một cái nhân vật chính mà lại chỉ có thể là chính hắn vương tổ hiền cười nhạo nói ngươi lời nói này đến làm sao như thế cho n h a ngươi là ghen ghét hắn so n g ư ơ i đỏ đi hắn so ta đỏ sao ta làm sao không nhìn ra thứ ngươi không thừa nhận cũng vô dụng hắn cũng là so ngươi có thể đánh cũng so ngươi đỏ d i ệ p phong đang muốn phản bác vài câu lại nghe thấy trao giải đại sành tiếng âm nhạc dừng lại ngay sau đó phía trước trên sân khấu xuất hiện tay cầm mịt rộ phồn một nam một nữ hiển nhiên là tối nay lễ trao giải hai vị người chủ trì vị tiên nữ người chủ trì là đài loan kim bài người chủ trì trương hiệu n g n g nam người chủ trì gọi đào đại vi cũng là một vị có tên đi dây người bất quá so với hắn lần trước tham gia giải kim mã lúc hai vị người chủ trì khương nhiễm g siêu cùng hồ nhân động hai vị này khôi hài năng lực muốn yếu rất nhiều nghĩ đến hồ nhân động diệp phong lập tức quay đầu hướng xung quanh tìm kiếm nhưng thủy trung không thể phát hiện cái k i a lệnh hắn khắc sâu ấn tượng bóng người vương tổ hiền thấy thế hướng hắn nhỏ giọng hỏi ngươi đang nhìn cái gì đâu không có gì diệp phong thu tầm mắt lại một lần nữa ngồi xuống tâm lý mơ hồ địa cảm thấy một chút mất mát bảy giờ rưỡi lễ trao giải chính thức bắt đầu phía trước ban phát theo lẽ thường thì một số giải nhỏ hạng một cái đầu tốt nhất phim hoạt hình m ả n h phần thưởng cấp cho lọt vào theo thiếu tốt nhất thu âm phần thưởng cấp cho điện ảnh mừng bà bối tốt nhất nguyên tắc kịch bản phần thưởng ban phát cho điện ảnh người dơm vương hiệu lệ cùng tống hồng tốt nhất thiết kế thời trang phần thưởng ban phát cho viên chi khâu phát như mục đích mấy cái giải thưởng ban phát sau đó cũng là văn nghệ biểu diễn đầu tiên lên đài biểu diễn cũng là vừa mới cùng diệp phong đã gặp mặt tề cầm hắn biểu diễn ca khúc tên là ước chừng tại mùa đông tê cầm thật là cái tài hoa bộc u lộ nam ca sĩ bài này ước chừng tại mùa đông là chính hắn soạn nhạc viết lời tinh điện tác phẩm cũng là hắn năm nay phát hành a l bu mới m đông vũ ca khúc chủ đề một khúc kêu thôi dẫn tới dưới đài người xem tiếng vỗ tay như sống động vương tổ hiền theo mọi người cùng nhau vỗ tay đồng thời nàng còn nghiêng đầu hướng diệp phong nhỏ giọng nói hắn kêu có thể so sánh ngươi tốt n g h e nhiều diệp phong phản bác ngươi lại không nghe ta trên đài kêu qua thế nào biết ta ca kh hát không có hắn đêm hay vương tổ hiền lần trước ta đi xem châu huệ mẫn tiểu thư ca nhạc hội liền nghe ngươi kêu qua một lần diệp phong kinh ngạt nói ngươi còn là tiểu mẫn phan vương tổ hiền lường hắn một cái ta muốn đi nhìn đàm vĩnh lân cùng trường quốc vinh biểu diễn nếu không có bọn họ tại ta mới không muốn đi đây d i ệ p phong hai người bọn hắn cái thêm lên đều không ta nhân k h í cao ngày đó ngươi cũng nhìn đến ta chỉ cần trèo lên một lần này người xem tiếng hoan hô còn kém đem hồng quán nóc nhà là tung đến a ngươi trừ hội phô trường ca hát thế nhưng là kém xa những cái kia người xem chỗ lấy hội ủng hộ ngươi cái kia là bởi vì bọn họ là n g ư ờ i mê điện ảnh cũng không phải là ngươi nghệ thuật ca hát tốt bao nhiêu diệm phong đang muốn phản bác vài câu một tên nữ công tác nhân viên đi tới hướng hai người nhỏ giọng nói diệm tiên sinh vương tiểu thư sau đó là các ngươi lên đài trao giải còn xin các ngươi đi hậu trường làm chuẩn bị được diệp phong đứng người lên cùng vương tổ hiền cùng một chỗ theo công tác nhân viên hướng hậu đài đi đến bốn hai người đi vào hậu trường phong nghỉ nhìn đến trong này ngồi đấy tốt mấy vị diễn viên bên trong thì có hắn nhận biết tần t ư ờ n g lâm kha tuấn hùng hồ huệ trung phan n i n h tử b ọ n người nhìn đến diệp phong cùng vương tổ hiền từ bên ngoài t i ế n đến hồ huệ trung lập tức đứng dậy đón chào nói a phong ngươi tốt diệp phong mỉm cười nói huệ trung tỷ ngươi là cái gì thời điểm hồi đài loan hồ huệ trung ta hôm qua vừa tới ngày mai buổi sáng liền phải chạy trở về quay phim vậy ngươi thật đúng là đầy đủ mệt mỏi diệp phong đang cùng với hồ huệ trung nói chuyện phan n i n h tử đi tới hướng hắn thân thủ cười nói diệp tiên sinh n g ư ơ i tốt phan nữ sĩ n g ư ơ i tốt phan n i n h tử kinh ngạc nói diệp tiên sinh n g ư ơ i b i ế ta t diệp phong cười nói đài loan bản tiểu long nữ ta làm sao lại không biết đâu phan n i n h tử mềm mại trước nói diễn không được h á để diệp tiên sinh chế dễ ước diệp phong cùng phan n i n h tử hàn huyên hai câu lại đi đến tần t ư ờ n g l â m cùng kha tuấn hùng trước mặt hướng hai người chào hỏi tần tiên sinh kha tiên sinh các ngươi tốt tần tưởng lâm hướng diệp phong k ẽ gật đầu cũng không có mở miệng nói chuyện ngược lại là kha tuấn hùng nắm chặt diệp phong tay thân thiết cùng hắn trò chuyện lên ngay tại nóng chiếu điện ảnh gian lận bài bạc hắn tại cái kia bộ phim biểu diễn một cái nhân vật phản diện nam số hai cũng coi là dính ánh sáng đúng lúc này một tên nữ công tác nhân viên cầm lấy một cái phong thư đi tới hướng kha tuấn hùng cùng phan n i n h tử nói kha tiên sinh phan tiểu thư đến lượt các ngươi ra sân kha tuấn hùng tiếp nối nói diệp tiên sinh các loại lễ trao giải kết thúc về sau chúng ta trò chuyện tiếp được hai vị này vừa ra ngoài theo ngoài cửa lại đi tới một đôi nam nữ để diệp phong kinh ngạt là tiến đến lại là bạch cảnh duệ cùng hồ nhân m ộ n diệp phong bước nhanh tiến lên đón trước cùng bạch cảnh duệ nắm tay cười nói bạch đạo các ngươi là đến ban phát tốt nhất nam diễn viên phần thưởng à? bạch cảnh duệ cười nói không tệ ta cùng hồ tiểu thư là nam diễn viên chính xuất sắc nhất khách quý trao giải diệp phong có thể hay không lộ ra cái tin tức nam diễn viên chính xuất sắc nhất là ai bạch cảnh duệ vội nói ngươi cũng đừng nói mỏ ta sao có thể biết được phần thưởng bảng danh sách đây không nói coi như diệp phong chuyển hướng h ồ nhân n g cùng nàng bắt tay nói nhân n g tỷ mấy ngày nay đều không gặp ngươi ta còn tưởng rằng ngươi không tại đài loan đâu hộ nhân mỉm cười nói ngươi đoán không sai ta là hôm qua mới theo nước mỹ bay trở về bất quá ngươi cũng đừng hướng ta nghe ngóng ta cũng không biết nam diễn viên chính xuất sắc nhất là ai d i ệ p phong không sao ngược lại muốn không bao lâu thì có thể biết hồ huệ trung ở một bên cơ hỏi a phong ngươi làm sao không quan tâm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhân tuyển ngược lại quan tâm tới nam diễn viên chính xuất sắc nhất vương tổ hiền dành nói chúng tuyển nam diễn viên chính xuất sắc nhất ôn triệu luân tiên sinh là hắn hảo bằng hữu cho nên hắn mới có thể quan tâm cái này hồ nhân mộng trêu chọc nói đều nói ngươi là cái hoa hoa công tử lại nghị không ra ngươi vẫn là cái nặng bạn nhẹ xác người diễm phong đội nói thanh hà tỷ cũng là ta hảo bằng hữu ta sở dĩ không quan tâm nàng là bởi vì ta tin tưởng nàng lần này nhất định có thể cầm phần thưởng bạch cảnh duệ nghe vậy tò mò nói a phong ngươi làm sao lại có thể xác định lầm tiểu thư lần này nhất định có thể cầm phần thưởng d i ệ p phong đây không phải rõ ràng bày sự tình sao thanh hà tỷ tại mấy cái người ứng cử bên trong tài năng xuất chúng chỉ cần không phải có người muốn hát nàng nàng lần này cầm phần thưởng cũng là thuận lý thành trương sự tình bạch cảnh duệ cũng không thể nói như vậy ai có thể cầm phần thưởng là ban giám khảo bỏ phiếu quyết định cái này bên trong tính ngẫu nhiên rất lớn không có người nào có thể bảo chứng nói mình nhất định có thể cầm phần thưởng diễm phong nghe vậy căng thẳng trong lòng chẳng lẽ bạch cảnh duệ nghe được cái gì không tốt tin tức gặp diệp phong chừng mắt nhìn thấy chính mình bạch cảnh duệ vội nói người khác suy nghĩ nhiều ta là luận sự đến mức ai có thể cầm phần thưởng ta hoàn toàn không biết gì cả nói chuyện ở giữa lại một tên công tác nhân viên đi tới để tần tường lâm cùng hồ v ệ trung ra ngoài trao giải diệp phong ngồi trên ghế tâm lý bắt đầu phạm lên nói thầm hắn luôn cảm giác bạch cảnh duệ trong lời nói có hàm ý chẳng lẽ lâm thanh hà lần này lại phải bồi chạy chỉ một lúc sau theo ngoài phòng lại đi tới một đôi lạ lâm khách quý trao giải đồng thời cũng có một tên nữ công tác nhân viên đi tới tướng diệp phong cùng vương tổ hiền hô diệp tiên sinh vương tiểu thư đến lượt các ngươi ra s â n d i ệ p phong tranh thủ thời gian đứng người lên theo công tác nhân viên trong tay tiếp nhận trang lấy lấy được phần thưởng bảng danh sách phong thư đi ra ngoài cửa vương tổ hiền vội vàng đuổi kịp hắn hướng oán giận nói a phong ngươi đi nhanh như vậy làm gì d i ệ p phong nghe vậy dừng bước lại quay đầu lại hướng vương tổ hiền xin lỗi nói thật xin lỗi ta vừa mới tại suy nghĩ chuyện sơ sẩy vương tổ hiền bất mặt nói ngươi là tại lo lắng lâm thanh hà lấy không được phần thưởng a ta có gì có thể lo lắng thứ ngươi lo lắng đều viết lên mặt không biết còn tưởng rằng ngươi là bạn trai nằm đây lời này có thể không có chút nào hài hước không để ý tới ngươi diệp phong tay cầm phong thư cùng vương tổ hiền sóng vai leo lên sân khấu toàn trường tất cả người xem ánh mắt lập tức tập trung đến trên thân hai người riêng là lâm thanh hà cùng lữ t u lăng hai người này cầm phần thưởng tiếng hô tối cao tự nhiên cũng là lọt vào diễn viên bên trong khẩn trương nhất lâm thanh hà nguyên lai tưởng rằng diệp phong hội trên đài đùa hai cái việc vui mới mở thưởng ai ngờ hắn giới thiệu xong lọt vào bảng danh sách chỉ là t r e o chọc một câu để lọt vào diễn viên thả lòng điểm liền mở ra trong tay phong thư lấy ra bên trong lấy được giải thưởng người bản danh sách trên sân khấu diệp phong mở ra phong thư xem xét quả nhiên không ra hắn sở liệu lấy được giải thưởng người tên không phải lâm thanh hà mà chính là lữ tú lăng hắn n cầm đầu hướng lâm thanh hà nhìn liếc một chút liền đưa trong tay phong thư đưa cho vương tổ hiền nói vương tiểu thư vẫn là người đến tuyên bố đi lâm thanh hà nhìn đến diệp phong b i ể u lộ tâm tình lập tức liền chìm vào đ á y cốc không cần đoán chính mình khẳng định là không được tuyển quả nhiên vương tổ hiền cầm lấy giấy viết thư mỉm cười thì t h ầ m thu hoạch được thứ hai mươi bốn giới giải kim mã nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là điện ảnh chỉ có người lữ tú lăng tiểu thư lữ tú lăng nghe đến vương tổ hiền báo ra bản thân、tên. lập tức kích động c h e m i ệ n g nước mắt chảy ra không ngừng đi ra ngồi tại lâm thanh hà bên cạnh trần long hướng nàng ă n ủi thanh hà về sau còn có cơ hội lâm thanh hà cố gắng vui cười mà nói a l o n g ta không sao không có việc gì liền tốt lữ tú lăng ổn định tình tục về sau đứng dậy cùng hướng nàng chúc mừng dương phạm ô n triệu l u ô n phân biệt ôm ấp một chút liền bước nhanh hướng trên sân khấu đi đến các loại lữ tú lăng đi đến chính giữa sân khấu diệp phong theo công tác nhân viên trong tay tiếp nhận c út đưa cho lữ tú lăng nói chúc mừng ngươi cảm ơn lữ tú lăng tiếp nhận út thân thủ cùng diệm phong ôm ấp một chút nhỏ giọng nói cảm ơn ngươi d i ệ p phong đưa tay vô vỗ nàng phía sau lưng sau đó liền lui lại hai bước đem chính giữa sân khấu vị trí nhường lại trương h i ể u ngông cất bước tiến lên đón tay nâng mịp rồi phồn hướng lữ tú lăng nói lữ tiểu thư đầu tiên chúc mừng ngươi cầm tới kim mã ảnh h ậ u lữ tú lăng mỉm cười nói cảm ơn trương tiểu nhạn lại hỏi lữ tiểu thư ngươi bây giờ có lời gì muốn đối mọi người nói sao đầu tiên muốn cảm tạ dương phạm đạo diễn đối với ta yêu cầu nghiêm khắc không có hắn cũng không có ta đứng ở chỗ này cơ hội lần cũng muốn cảm tạ bên cạnh ta thân bằng hảo hưu đối với ta chống đỡ không có các ngươi sẽ không có ngày nay ta sau cùng ta muốn cảm tạ giải kim mã ban giám khảo đối với ta hậu á i cảm ơn các ngươi lữ t u lăng nói xong hướng dưới đài thật sâu cúc k h ô n g người bốn nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trao giải sau đó diệp phong cùng vương tổ hiền trở lại dưới đài ngồi xuống chờ đợi đằng sau ban phát nam diễn viên chính xuất sắc nhất hắn hướng ngồi phía trước hàng lâm thanh hà nhìn liếc một chút chỉ là đối phương đưa lưng về phía nàng tự nhiên cũng thấy không rõ đối phương biểu lộ vương tổ hiền ở một bên hỏi a phong ngươi nói lâm tiểu thư vì sao lại không được từ đâu diệp phong tức giận nói ta nếu như biết rõ sẽ còn ngồi ở chỗ này sao vương tổ hiền bất mắn nói ngươi hung cái gì hung nha diệm phong, nói. Nói phong nguyên lai tưởng rằng lữ t u lăng cầm phần thưởng ôn triệu luân khẳng định là không đủa ai ngờ hồ nhân vọng trong miệng đọc ra lấy được giải thưởng người hết lần này tới lần khác cũng là ôn triệu luân nhìn đến ôn triệu luân kích động theo chỗ ngồi phía trên nhảy dựng lên diệm phong nào tử đều không đủ dùng bởi vì lâm thanh hà không thể cầm phần thưởng diệp phong vốn là không muốn tham gia dạ tiệc có thể không ngăn nổi thái tùng lâm bọn người thịnh tình mời hắn chỉ có thể lưu lại vượt quá diệp phong năm trước lâm thanh hà tuy nhiên không thể cầm tới nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng lại như cũ xuất hiện tại trên thực diệu cùng mọi người chuyện trò vui vẻ ứng phó hết đến đây mời rượu mấy vị đài loan nổi danh diễn viên d i ệ p phong bưng c h é n đến rượu đi đến từ phong trước mặt hướng nâng chén ra hiệu nói từ phong tỉ chúc mừng chỉ có ngươi cầm tới hai hạng trao giải từ phong nghe vậy cười khổ nói đừng nói ta chính phát sầu làm sao hướng thanh hà giải thích đây d i ệ p phong nhỏ giọng hỏi thăm nói như vậy lữ tú lăng cầm tới nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng không phải là các ngươi công ty giúp đỡ vận hành từ phong gật đầu nói không phải ta trước đây cảm thấy thanh hà cái này nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là dữ chắc chúng ta cái này bộ phim nếu có thể cầm số nam diễn viên chính xuất sắc nhất liền rất tốt diệm phong kinh ngạt nói cái này quá、ấy. chẳng lẽ trên trời thực sẽ rơi ham bánh thư phong có phải hay không là lữ tiểu thư chính mình tìm quan hệ diệp phong nghe vậy hướng đứng ở trong đám người lữ tú lăng nhìn lại bằng trực giác hắn không tin lữ tú lăng có năng lực như thế ban đầu thời không lữ tú lăng tại quỳnh giao công ty điện ảnh sập tiệm về sau thì sống đến mức rất không như ý có thể thấy được nàng nhân mạnh so lâm thanh hà phải k é m xa diệp phong đang suy nghĩ tâm tư thái tùng lâm dẫn một nam một nữ đi tới thái tùng lâm hướng diệp phong cười nói a phong ta đến giới thiệu cho ngươi một chút vị này là chúng ta đài loan nổi danh đạo diễn chu nhan bình tiên sinh diệp phong tự nhiên là nhận biết chu nhan bình bất quá hắn đối cái này người không có cảm tình gì hắn cùng đối phương lễ t i ế t tính địa i nắm chắc tay liền nhìn về phía chu nhan bình bên người nữ hải t ử cười hỏi thái đại ca vị tiểu thư này là nữ hải t ử chủ động dối ra tay nhỏ tự giới thiệu mình diệp tiên sinh tốt ta gọi diệp toàn chân diệp phong nghe vậy bị kinh ngạc tại nguyên thời không hắn thì nhìn qua diệp toàn chân diễn viên chính tân ô long viện nàng ở bên trong biểu diễn lưu lại cho mình qua rất sâu sắc ấn tượng diệp tiểu thư tốt hai ta đều họ diệp năm trăm năm trước không chừng vẫn là một nhà đây bởi vì không muốn trả lời chu nhan bình diệp phong giả bộ như đối diệp toàn chân cảm thấy rất hứng thú chủ động hướng nàng lấy lòng diệp toàn chân tự nhiên là cầu còn không được nàng mỉm cười nói diệp tiên sinh đã nói như vậy vậy sau này nhưng muốn nhiều chiếu cố một chút ta cái tiểu mội mội này không dám thái tùng lâm đem diệp phong kéo lại một bên nhỏ giọng nói a phong chu tiên sinh có ý đi nội địa lấy cảnh quay phim ngươi ở bên kia giao thiệp rộng có thể hay không giúp hắn khơi thông một chút không có vấn đề ta có thể giúp hắn liên hệ một nhà s ư ở n g phim để hai nhà bọn họ liên hợp quay t r ụ thái tùng lâm lắc đầu nói hiện tại hai bên b ở quan hệ chỉ là sơ bộ làm tan chu đạo còn không thể cùng nội địa xưởng phim tiến hành hợp tác hắn chỉ muốn đi nội địa lấy cảnh m ạ thôi d i ệ p phong nghe xong lời này nhất thời còi báo động m á n h liệt hắn nhưng là minh m ạ c h rất chưa qua cho phép liền đi nội địa quay phim đây chính là phạm tối kỵ làm không tốt hắn cũng có thể bị nội địa phong sát thái đại ca n g ư ơ i khác làm u ố n hại ta à? thái tùng lâm giật mình nói a phong ta làm sao lại hại ngươi đây d i ệ p phong chu đạo muốn trong âm thầm đi nội địa quay phim cái này bản thân liền là phạm vào kỵ hủy muốn là hắn đập làm ộ t bộ bôi nhọ nội địa điện ảnh ta có thể giải thích rõ ràng sao thái tùng lâm trần t ờ nói không thể nào ngươi tốt bụng giút hắn hắn như thế nào lại hại ngươi đây thái đại ca việc này ta không thể đáp ứng ngươi ta thật vất vả mới cùng nội địa giữ gìn mối quan hệ quyết không thể l i ề u lĩnh chàng phiêu lưu này thật ta ta để hắn nghĩ biện pháp khác nữa thái tùng lâm nói xong cất bước đi trở về đến chu nhan bình bên người chu nhan bình bận bịu lại gần hỏi l ã o thái diệp tiên sinh là làm sao nói thái tùng lâm không trả lời mà hỏi lại nói nhan bình ngươi muốn đi nội địa lấy cảnh đập bộ phim này bên trong có hay không bôi nhọ bên k i a n ộ i dung chu nhan bình vội la lên không có chuyện ta làm sao lại làm loại sự tình này đây thật không có thật sự là không có lao thái ta như thế nào lại gạt ngươi đây thái tùng lâm suy nghĩ một chút nói vậy ngươi đem k ị chu bản cầm cho chút. c xem một h ta nhan bình lăng rất lâu mới quay đầu nhìn về phía đứng ở trong đám người diệt phong hắn ở trong lòng thầm nghĩ đây thật l à c quái tiểu ngươi ra hỏa kia sao có thể đoán được ta muốn đập cái gì đây bên này d i ệ p phong đang nghĩ ngợi muốn hay không rời đi lữ tú lăng bưng chén rượu đi tới hướng cười nói d i ệ p đại giam chế ngươi làm sao một người trốn ở chỗ này uống rượu đâu d i ệ p phong mỉm cười nói tối nay là các ngươi những thứ này lấy được giải thưởng người vinh rượu thời khắc ta thì không đi chọc người ghét nhìn ngài lời nói này là trách ta không có sớm một chút tới hướng ngươi kính rượu sao có thể cầm phần thưởng là chính ngươi nỗ lực ta cũng không dám g i à n h công d i ệ p phong nói xong đưa trong tay ly rượu bỏ vào một cái đi ngang qua bồi bàn khay bên trong hướng lữ tú lăng cười nói ngày mai còn muốn trở về hồng công ta đi về trước lữ tú lăng ngươi chờ một chút ta lái xe đưa ngươi đi không dùng thái giám đốc sẽ vì ta an bài xe d i ệ p phong nói xong liền cất bước hướng ôn triệu luân bên người đi đến ôn triệu luân cùng mấy cái vị mỹ nữ trò chuyện chính này nghe d i ệ p phong nói muốn trở về hắn b ộ i nói a phong ngươi đi trước một bước ta trễ giờ chính mình đón xe trở về vậy ngươi kiềm chế một chút có thể đừng chậm trễ ngày mai buổi sáng máy bay ngươi yên tâm tốt lắm không cùng ôn triệu luân bắt chuyện qua về sau d i ệ p phong lại hướng lâm thanh hà chỗ phương hướng nhìn một chút gặp nàng đang cùng trần lòng đám người kia nói chuyện thím hắn cũng là lười nhắc lại đi qua trả hỏi diệm phong bốn chỗ tìm kiếm lấy thái tùng lâm bóng người xuất n cho ngoại cha kỷ niệm bắn hai người tới bãi đỗ xe lữ tú lăng đi đến một cỗ màu đỏ xe bí ép núp bên cạnh đem thủ trong xe trợ lý gọi xuống xe để chính nàng đón xe trở về tiểu trợ lý nhìn đến đứng tại lữ tú lăng bên cạnh dự phòng hiểu ý cười cười ngay sau đó bước nhỏ chạy mau đi mở diệp phong ngồi vào chỗ kế tài xế bên trong hướng ngay tại thắt dây an toàn lữ t u lăng cười nói vừa mới ngơi cái k i a tiểu trợ lý nhìn ta ánh mắt cảm giác tựa như ta là ăn bám mặt trắng nhỏ lữ t u lăng vui vẻ nói không biết ngươi thế nhưng là thần tượng nàng nàng đối ngươi sùng bái rất đây thật sao vậy ta cứ yên tâm lữ t u lăng phát động xe hơi nghiêng đầu hướng diệp phong hỏi a phong muốn hay không đi ta chỗ ở ngồi một chút diệp phong trêu chọc mà nói không tốt lắm đâu muốn là ta rượu sau mất lý trí ngươi sẽ phải gặp nạn lữ tú lăng tinh lịch cười nói ta đánh nhau thế nhưng là rất lợi hại ngươi nếu là dám đối với ta làm loạn ta thì một quyền đưa người đánh ngất xỉu a người còn biết đánh nhau người không nhìn ra a là không nhìn ra nửa giờ sau hai người sóng vai đi vào một gian tiểu trong căn hộ vừa vào cửa lữ tú lăng liền đưa cánh tay ô m diệp phong cổ đem nàng ở m ớt môi đỏ dán tại diệp phong miệng phía trên mỹ nữ chủ động khởi s ư ớ n g khiêu khích diệp phong đương nhiên sẽ không k h á c h khí một trận đại chiến t r ậ n kéo ra màn tre bốn sắc trời tơ mơ sáng diệp phong mở to mắt nhìn đến lữ tú lăng nghiêng người nằm tại hắn bên người thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt bị như mây sợi tóc nửa đậy lấy trắng non trên gương mặt còn lưu lại đêm qua điên cùng sau lưu lại dư、vị. t ả n ra một cỗ say lòng người phong tình tại diệp phong ở chung nữ nhân bên trong lữ tú lăng tóc không thể nghi ngờ là tốt nhất nồng đậm mà mềm mại như rèn như thắt nước khiến người ta thấy một lần thì không nhịn được muốn v u ố t ve một thanh tâm châu nghĩ diệp phong thân thủ an ủi hướng ngủ mỹ nhân sau đầu tóc đen vào tay tơ lụa mềm mại tựa như là đang v u ố t ve bóng loáng tơ lụa dường như cảm nhận được hắn động tác lữ tú lăng lông mi chấp chớp ngay sau đó chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp nhìn đến diệp phong ngay tại ngưng mắt nhìn chính mình lữ tú lăng ngượng ngùng nhắm mắt lại đưa tay che kín trên thân m ề n cấm diệ phong thân thủ ôm l ban đầu muốn cùng ngươi giữ một khoảng cách ai ngờ vẫn là bị ngươi hấp dẫn lấy lữ tú lăng mân mê miệng nói ngươi bây giờ là hối hận không d i ệ p phong than nhẹ một tiếng nói ta là sợ ngươi về sau sẽ hối hận lữ tú lăng ngữ khí kiên định mà nói mặc kệ về sau thế nào ta đều sẽ không hối hận thế nhưng là d i ệ p phong còn muốn lại giải thích vài câu lữ tú lăng đưa tay đặt tại hắn trên miệng ôn nu mà nói trong lòng ta minh bạch trong hội này muốn đỏ liền phải tìm chỗ dựa có thể nếu để cho ta đi bồi những lao đầu tự kia đánh chết ta cũng không chịu bất quá ngươi thì khác biệt có cái gì khác biệt ta chẳng phải so với bọn hắn tuổi nhỏ hơn một chút nha lữ tú lăng ghé vào d i ệ p phong ở ngực mặt mang mỉm cười nói không chỉ là tuổi trẻ chủ yếu nhất là ta ưa thích ngươi theo trông thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta thì thích ngươi có thể ngươi khi đó trong mắt chỉ có lâm thanh hà thật là làm cho ta đã hận lại ghen ghét d i ệ p phong cười khổ nói vậy ngươi thế nhưng là nghĩ sai ta cùng thanh hà tỷ chỉ là bằng hữu quan hệ nàng cũng không phải là ta ưa thích loại hình h ả vậy ngươi thích gì loại hình nữ hải tử t h ư ợ n như ngươi tại điện ảnh bên trong diễn như thế ôn nhu nhu thuận thật sao diệm phong trợt n h ớ tới nói thao ta còn muốn đổi buổi sáng hôm nay máy bay lại không đứng dậy chỉ sợ là muốn lỡ máy bay còn s ớ m đây hiện tại là hơn sáu giờ các h chuyến bay cất cánh còn có hai giờ đây d i ệ p phong ta còn muốn hồi khách sạn thu thập hành lý đây thật không thể lại trì hoãn lữ t u lăng ánh mắt t u h o à n nói liền không thể vì ta nhiều trì hoãn một ngày sao d i ệ p phong ôn nhu mà nói ta bên kia còn có một đống sự t ì n h gấp chờ ta hồi đi xử lý như vậy đi chờ ta sau khi trở về giúp ngươi an bài cái điện ảnh nhân vật cho ngươi đi hồng kông bên kia quay phim ngươi thấy thế nào thật sao không lừa ngươi trở về ta liền theo hàng chương năm trăm tám mươi bắt tận tay dây tận mặt đơn giản ăn một bữa bữa sáng lữ tú lăng lái xe đem diệp phong đưa về khách sạn tại khách sạn bãi đỗ xe diệp phong nhìn thấy lâm thanh hà xe thể thao màu đỏ đầu ở chỗ này nhất thời đem hắn giật mình hắn bận bị hướng lữ tú lăng nói tú linh ta vội vã muốn đuổi máy bay ta thì không mời ngươi đi lên lữ tú lăng vậy ngươi trở lại hồng kông về sau phải nhớ đến gọi điện thoại cho ta được diệp phong đáp một tiếng thời dây nị ta an toàn ra liền muốn đẩy cửa xuống xe a phong ừng diệp phong vừa quay đầu lữ tú lăng liền nhào vào trong ngực hắn hôn môi hắn thoáng trần c h ờ một chút diệp phong vẫn là ôm sát lữ tú lăng cùng nàng hôn nồng nhiệt cùng một chỗ thật lâu rời môi diệp phong đưa tay nhẹ vỗ về lữ tú lăng gương mặt bên cạnh một sợi tóc ôn nhu địa an ủi ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ vì ngươi an bài tốt lữ tú lăng túi thấp xuống tầm mắt nhỏ giọng hỏi thăm vậy ta có thể đi hồng kông nhìn ngươi sao diệp phong đương nhiên có thể ngươi đến trước gọi điện thoại cho ta ta tốt đi phi trường đón ngươi vậy ta qua mấy ngày liền đi ách không dùng vội vã như vậy à ngươi là không muốn nhìn thấy ta sao dĩ nhiên không phải ngươi muốn cái gì thời điểm đi đều có thể dạng này được thôi đây chính là tự ngươi nói lữ tú lăng nói xong lại tại diệp phong khỏe miệng hôn một cái lúc này mới hài lòng nói mau đi đi khắc lầm máy bay được diệp phong đẩy cửa đi xuống xe hơi lại trở tay đóng cửa xe lữ tú lăng trong xe hướng hắn ngọt ngạo cười một tiếng sau đó quay ngược đầu xe lái rời khách sạn bốn diệp phong bước nhanh đi vào khách sạn bên trong khi đi ngang qua khách sạn đại sành thời điểm hắn đi đến tiếp tân trước cho mã phương t r ú n g gọi điện thoại lúc này mới ngồi thang máy trở lại gian phòng của mình một mở cửa phòng diệp phong liền nhìn đến ôn triệu luân cùng lâm thanh hà mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa tiền đến ôn triệu luân hung hăng địa hướng hắn nháy mắt cũng không biết hắn đến tột cùng là cái có ý tứ gì diệp phong bận bị hướng lâm thanh hà cười bồi nói thanh hà tỷ ngươi là qua đến tiễn ta sao lâm thanh hà nghiêm mặt nói ngươi tối hôm qua đi chỗ nào diệp phong tối hôm qua ta tại một cái bằng hữu nhà bên trong uống r kết quả uống nhiều ngay tại hắn cai kia một bên ngủ một đêm lâm thanh hà trào phúng mà nói là cùng lữ tu lăng tiểu thư tại uống rượu với nhau a d i ệ p phong không phải nàng ta là cùng với mã phương trung uống rượu nói vậy ta tối hôm qua rõ ràng nhìn thấy các ngươi hai cùng rời đi chúng ta là cùng rời đi có thể ta vừa ra cửa liền bị mã phương trung kéo đi uống rượu ngươi nếu là không tin có thể gọi điện thoại hỏi hắn còn gọi điện thoại mã phương trung là ngươi hảo bằng hữu hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi nói láo diễm phong đưa tay nhìn xem đồng hồ nói việc này nhất thời cũng nói không rõ ràng chúng ta còn muốn đi đổi máy bay cũng không cùng ngươi nhiều trò chuyện ôn triệu luân vội nói lâm tiểu thư chúng ta là nên đi lại trễ liền muốn lỡ máy bay lâm thanh hà đứng lên nói chờ ta trở lại hồng c ô n g lại cùng ngươi tính sổ sách d i ệ p phong thầm nghĩ ngươi cũng không phải là bạn gái của ta việc này ngươi quản được nhà trong lòng mặc dù nghĩ như vậy hắn trên miệng cũng không dám t o á t ra một tia bất mãn hai người dẫn theo dương hành lý cùng lâm thanh hà cùng đi đến tiếp tân đại s ả n h bởi vì ôn triệu luân đã làm tốt trả phòng thủ tục bọn họ trực tiếp ra khách sạn ngồi lên lâm thanh hà mở ra xe hơi thẳng đến phi trường một đường gắng sức đuổi theo cuối cùng là để bọn hắn sớm hơn m ư ơ i phút đến đài bắc phi trường đem bọn hắn đưa đến phi trường về sau lâm thanh hà liền lái xe đi hai người đi vào đợi máy bay đại s ả n h tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi ôn triệu l u ô n hướng diệp phong cười nói a phong ngươi thật là được lữ tú lăng cái kia thiên tiểu bách mị đại mỹ nữ vậy mà để ngươi dễ dàng địa giải quyết diệp phong vội nói ngươi khác nói mỏ ta tối hôm qua thật sự là đi mã phương trung cái kia vừa uống rượu đi đến à, tối hôm qua mã phương trung còn gọi điện thoại tới hỏi ngươi hôm nay về hay không về hồng công diệp phong nghe xong lời này nhất thời liền không có tử đúng lúc này vương tổ hiền dẫn nàng tiểu trợ lý đi tới hướng bọn hắn chào hỏi a phong ôn tiên sinh hai người các ngươi cũng là hôm nay hồi hồng công nha diệp phong t ỏ mò hỏi tiểu hiền ngươi làm sao không ở trong nhà nhiều ở mấy ngày vương tổ hiền cái này đều tại ngươi diệp phong rất là kỳ lạ mà nói cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta cũng không phải là ta để ngươi hồi hồng công vương tổ hiền mẹ ta để ta mời ngươi đi trong nhà làm khách có thể ngươi luôn luôn không đi mẹ ta còn tưởng rằng ta là lá mặt lá trái không muốn mời ngươi đi ta bị nàng thiên chết lúc này mới muốn tránh về hồng công đi vậy thì thật là xin lỗi như vậy đi lần sau lại đến đài loan ta nhất định đi ngươi trong nhà làm khách vương tổ hiền thật nghĩ mãi mà không rõ mẹ ta đến cùng thích ngươi một điểm nào nhất định phải mời ngươi đi nhà ta ăn cơm ôn triệu luân cười nói vương tiểu thư mẹ ngươi cũng không phải là muốn nhận a phong làm khế tử à. vương tổ hiền che miệng cười nói ngươi khoan hay nói mẹ ta có lẽ thật có ý nghĩ này chỉ là diệp đại d á m chế thân phận cao quý mẹ ta có thể cao t r è o không lên diệp phong ta cũng không có cho người làm con nuôi h ă n g mê bất quá muốn là mẹ m ngươi đồng ý ta không ngại cho nàng làm cái chân lông con rể vương tổ hiền nghe vậy giận dữ giơ lên trong tay nhỏ bất đầm hướng về diệp phong đập lên người đi qua trong miệm hận, hận mắng h ỗ đản ngươi dám chiếm ta tiện nghi d i ệ p phong tranh thủ thời gian né tránh nói nói dỡn mà thôi ngươi cái này người làm sao không trải qua đ ở đây đúng lúc này trần long dẫn mấy cái đồng sự đi tới hắn nhìn đến đang đánh náo hai người tâm lý một trận chẳng án bất quá s o n g phương đỉnh lấy mặt hắn cũng không tiện làm như không thấy đành phải đi lên phía trước hướng ba người chào hỏi d i ệ p tiên sinh ôn tiên sinh vương tiểu thư các ngươi tốt tiểu thư đỉnh vương tổ hiền trong nháy mắt biến thành thủ nữ hướng trần long mỉm cười nói long ca chúc mừng ngươi tối hôm qua cầm tới điện ảnh đặc biệt tưởng trần long khiêm tổ nói một cái lâm thời gia tăng giải nhỏ không đáng giá nhắc tới d i ệ p phong trần long đại ca lời này của ngươi để cho chúng ta những thứ này không có lọt vào diễn viên làm sao chịu nổi trần long chế dễu lại nói diệp tiên sinh thế nhưng là liền giải kim tượng đều trứng mắt như thế nào lại tính toán có thể hay không lọt vào giải kim mã đây d i ệ p phong nói cũng thế kim mã kim tượng ảnh đế so với c a n ảnh đế là muốn kém chút ai nha ta cái này có tính hay không là xính ngoại đâu vương tổ hiền nghe vậy kém chút cười ra tiếng nàng tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác đưa tay che miệng mình. trần long thị khí đến sắc mặt bỏ bừng đi theo hắn sau lưng mấy vị đồng sự căm tức nhìn diệp phong hận không thể tiến lên cùng đánh hắn một trận đúng lúc này phi trưởng đại s ả n h truyền đến phát thanh viên nhắc nhở đăng ký thanh âm tiêu chử giữa hai người đối chọi gây gắt bốn diệp phong n h ấ c hành lý lên g i ư ờ n g hướng ôn triệu luân nói á luân chúng ta đi thôi ôn triệu luân b ộ i nói được vương tổ hiền ngó ngó diệp phong lại nhìn xem trần long nhất thời không biết cùng bên kia đồng hành mới tốt trần long hướng cười nói vương tiểu thư có muốn hay không ta giúp ngươi sách à n h lý vương tổ hiền vội nói không dùng ta hành lý không có nhiều để cho ta trợ lý dẫn theo là được vậy được chúng ta đi vào chung đi được chương năm trăm tám mươi mốt mô phỏng máy bay chương năm trăm tám mươi mốt mô phỏng máy bay đi đ à i l â n lúc ở phi trường bị số lớn ký giả đuổi theo phỏng vấn lúc trở về hồng kông bên này ký giả càng thêm cuồng nhiệt đem phi trường đại s ả n h bên ngoài đem lấy người chắn đến nửa bước khó đi đám phóng viên lần này chú ý trọng điểm không còn là diệp phong mà chính là đ o ạ t được kim mã ảnh đế ôn triệu luân cùng cầm tới đặc biệt thường trần long thừa d i ệ p ký giả quan chú mục tiêu không trên người mình diệp phong tha cho mở đám người theo bên cạnh chạy ra ngoài diệ phong cùng chức đến nhận điện thoại tiêu trạch tụ hợp về sau Phát hiện vương tổ hiền m mình mình a bất mãn nói ngươi cái này người tại sao như vậy à làm xe của ngươi có thể hoa ngươi nhiều ít tiền xăng muốn không ta trả cho người tiền xe tốt tiêu chạch ở một bên mở miệng nói phong ca hôm nay là điện ảnh không trung n g h ị cách cứu viện cử hành khởi động máy nghi thức ngọc liên tỷ để ngươi trực tiếp đi thiệu thị phim trường há nhanh như vậy thì khởi động máy chẳng lẽ mô phỏng máy bay đã xây dựng tốt tiêu trạch nghe nói đã xây xong chỉ còn lại một số nội bộ máy móc còn không có lắp đặt tốt vậy thì thật là tốt chúng ta cùng đi nhìn xem tại cái này bộ phim bên trong ta cũng muốn nhân vật khách mời một nhân vật nhỏ vương tổ hiền vừa dứt lời chỉ thấy ôn triệu luân tại hai tên bảo an hộ v ệ dưới bước nhanh chạy lên mì nị vạn vừa lên xe hắn liền hướng tiêu trạch hỏi a trạch trong xe có nước sao nhanh cho ta một bình nước có tiêu chạch chạy đến sau xe theo tủ để đổ bên trong lấy ra mấy bình nước khoáng đưa cho ba người d i ệ p phong a luân chúng ta muốn đi thiệu thị phim trường tham gia không trung nghị cách cứu viện buổi ra mắt ngươi có muốn cùng đi hay không ôn triệu luân uống một bụng nước nói cùng đi chứ giữa chưa nói không chừng có thể ăn đ ố n g n h i n tiệc vương tổ hiền có thể ăn đến tiệc buốt phê cũng không tệ ngươi còn muốn ăn tiệc ôn triệu luân đưa tay chỉ chỉ diệp phong ta nói là a phong mời khách hắn đã sớm nói muốn là ta có thể cầm tới nam diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng hắn xin mời khách vương tổ hiền vui vẻ nói há vậy ta thế nhưng là vừa vặn d i ệ p phong cười nói muốn mời khách cũng không phải hôm nay đến tuyển cái ngày lành đẹp trời nói xong hắn hướng tài xế phân phó một tiếng trực tiếp lai hướng thiệu thị phim trường bốn hơn một giờ về sau mỹ n i vạn lái vào thiệu thị phim trường trong đại viện thông qua cửa số xe chỉ thấy bên này người đến người đi duy băng phấn khởi nhìn qua vô cùng n á n nhiệt d i ệ p phong nhảy xuống xe hơi dẫn mấy người đi đến trong đám người cách thật xa liền có thể nhìn đến từ khắp cùng xạ tổ di thuần dẫn mấy vị chủ yếu diễn viên đứng tại mịp ộ phồn trước tiếp nhận ký giả phỏng vấn sau lưng bọn họ còn đứng lấy thiệu giật phu phương nghệ hoa lương giai thụ trần ngọc liên cùng phía nhật đại biểu sùn sù xù kẽ nạ cả mù dạ b ọ n người l a m kiết anh đứng tại k e n t a cả cụ dạ bên cạnh mặc trên người một bộ mới tinh tiểu nhật nữ tiếp viên hàng không chế phục tiểu d á n g cùng nhật bản nữ tiếp viên hàng không mặc đồng phục khác nhau rất lớn h i ệ n nhiên là vì cái này bộ phim đặc biệt chế phục trang bởi vì cách khá xa diệp phong chỉ có thể nhìn thấy x ạ tổ di thuần đang trả lời ký giả đặt câu hỏi về phần hắn đang nói cái gì lại là nghe không rõ ràng lúc này châu tiểu nga bước nhanh đi tới hướng diệp phong nhỏ giọng nói diệp gián chế chủ tịch cho ngươi đi qua để ta bây giờ đi qua đúng diệp phong theo châu tiểu nga l ư ợ n quanh q u a đám người đi tới thảm đỏ bên này bất quá châu tiểu ngạ không có lịnh hắn đi hiện trường buổi họp báo mà chính là đem hắn đưa vào phim trường một gian mô phỏng máy bay vừa vào cửa d i ệ p phong liền bị kinh hại đến trong này nhìn lấy thì c ũ n g nhanh chóng máy bay giống như lúc thậm chí còn càng thêm hào hoa xem hết máy bay d i ệ p phong lại chạy vào buồng lái nhìn một chút tuy nhiên hắn không gặp b o e i nhanh g n chóng buồng lái có thể nhìn đến đây mô hình cảm giác vẫn là rất cao cấp diệm phong chính nhìn nhập thần chỉ nghe thấy sau l ư n g chuyển đến t i ệ u giật phu thanh âm diệm phong cái này máy bay mô phỏng kho tạo đến thế nào quá tuyệt chủ tịch đây là k i ể u mới nhất máy bay boeing mô phòng kho a thiệu g i ậ t phu gật đầu nói không tệ cái này là năm ngoái vừa đầu nhập nghiên cứu chế tạo 7 6 7 t t ạ i boeing 767 t r ê n cơ sở thiết kế ba động cơ loại k i ể u mới nhất máy bay đem đã có 767 cơ thể cùng dương cánh toàn bộ phóng đại đón khách lượng 280 người hành trình có thể đạt tới 13, 5 0 0 a m cây số chủ tịch chiếc máy bay này đưa vào sử dụng không có thiệu g i ậ t phu còn không có nghe nói phải chờ tới sang năm mới có thể lắp ráp chiếc máy bay đầu tiên 7 6 7 t m á y ít máy bay ta vẫn là mời mù đọc tiên sinh giúp đỡ mới mua được những tài liệu này mô hình đón đến thiệu giật phu lại nói diệp phong máy bay mô phỏng kho là xây xong có thể chúng ta không thể chỉ đập cái này một bộ phim a ngươi có hay không khác thai nạn trên không bay chụp kế hoạch diệp phong cười nói chủ tịch cái này ngươi không cần lo lắng chỉ cần chúng ta đầu này một pháo có thể đánh vang đằng sau khẳng định sẽ có thật nhiều người đầu tư đến đầu tư có quan hệ thai nạn trên không điện ảnh chúng ta t ò a này mô phỏng máy bay là không nhìn không có sông tiếp thiệu giật phu ta chính là lo lắng đầu này một pháo đánh không vang nói thực ra hồng kông bên này còn chưa từng đập qua thai nạn trên không ảnh cũng không biết người xem có thích hay không nhìn loại này loại hình điện ảnh Bán chạy. diệp phong cười h tịch, phim cho ủ bộ đập này n là ớ c ngoài n g ư xem khổ nói Các l điện ảnh tuy t i nhiên n g ta cũng hy vọng cái này bộ phim có thể tại hồng kông bán chạy có thể khả năng này xác thực không lớn điểm ấy thiệu giật phu sớm liền nghĩ đến hắn chỗ lấy tìm đông ánh công ty hợp tác cũng là muốn đem bộ phim này b ạ o hiểm xuống đến thấp nhất mức độ thiệu giật phu nếu như cái này bộ phim phòng bán vé có thể bán chạy ngươi còn có hay không đến tiếp sau kế hoạch d i ệ p phong gật đầu nói có bất quá ta càng muốn cùng hơn nước mỹ điện ảnh công ty hợp tác nhật bản điện ảnh phòng vẽ thị trường vẫn là quá nhỏ thiệu giật phu cười nói người mỹ tiền cũng không phải dễ kiếm như vậy bàn về đùa nghịch thủ đoạn bọn họ có thể là nhật bản người tổ sư gia diệm phong lập tức dâng lên một câu mưỡng ngựa đây không phải có ngài có đây không chỉ cần có ngài là ở phía sau thay ta cầm lái Ta một nói xong nàng l Ta c không người có lại hướng thiệu giật phu nói chủ tịch ký giả chiêu đại hội kết thúc ngươi nhìn có hay không có thể khai hiến có thể thiệu giật phu nói xong lại hướng diệm phong nói diệp phong ngươi cùng ta cùng đi chứ được chương năm trăm tám mươi hai đôn hoàng dạ đàm chương năm trăm tám mươi hai đôn hoàng dạ đàm giữa trưa thiệu giật phu phá lệ ở bên trong vòng thế kỷ đại khách sạn thiết tiến chiêu đ á i không trung n g h ị cách cứu viện đoàn làm phim toàn thể thành viên hai nước diễn viên lại thêm công tác nhân viên hết thể có hơn bốn mươi người diệp phong xin miễn phương nghệ hoa đem hắn a n bài tại chỗ khách quý ngồi kiến nghị cùng mấy vị chủ yếu diễn viên ngồi cùng một chỗ uống rượu chương này bà năn hết thể ngồi lấy tám người trừ diệp phong cùng thi nam sinh còn lại mấy người theo thứ tự là ken tạ cả cũ dạ lam kiếp anh lương gia huy nữ gia tổ mộ cạ du cùng quả chìa xạ tổ cùng giật cổ hạ dạ dạy cổ hạ dạ là đông ánh chu thức hội xã ký kết nghệ nhân nàng tại cái này bộ phim đóng vai nữ số hai qua t r ì a xạ tôn là dù nỉ ạ xạ tô biểu diễn cái này bộ phim chính cơ trưởng lương gia huy thì biểu diễn ken tạ cả cụ dạ trợ thủ trên thực r ư ợ u tuy nhiên hai bên diễn viên ngôn ngữ không thông lại ở chung rất r u n g khác diệp phong tự nhiên là mọi người mời r ư ợ u mục tiêu chủ yếu bất quá có thể nhật bản diễn viên tại trên bàn r ư ợ u tương đối khắc chế bọn họ tuy nhiên cũng mời diệu lại là điểm đến là rừng biểu thị một số tâm ý là được vài chén rượu vào trong bụng diệ phong chợt nhớ tới một chuyện hẳn hướng ken tạ cả cụ dạ hỏi ken tạ cả cụ dạ lao sư không biết ngươi có biết hay không trung quốc lịch sử phía trên thích khách niết tẩn nương cố sự k e n tạ cả cụ già nghe xong thi nam sinh phiên dịch về sau hướng diệp phong lắc đầu nói trung quốc đâu lịch sử bác đại tinh thâm ta biết rất có hạn vậy ta thì đem cố sự này nói cho ngài nghe một chút cố sự này phát sinh ở nước ta trong lịch sử đường triều nói là một vị tên là niết tẩn nương nữ thích khách nàng là thông qua thi nam sinh phiên dịch trong đưa tiệc mấy người đều đang ăn tính nghe lấy diệp phong giảng thuật cái này liên quan tới nữ thích khách cố sự đối với trung quốc tần hắn hai triệu lịch sử người nhật bản là cảm thấy rất hứng thú đại đường tuy nhiên không ở chính giữa nhưng bọn hắn cũng vẫn là nghe mê mẩn các loại diệp phong đem cố sự giảng xong kentạ cả cụ dạ liền hướng hắn hỏi diệp tàng ngươi là muốn cho ta biểu diễn cái này bộ phim sao diệp phong gật đầu nói không tệ cái này bộ phim bên trong có cái vai nam phụ gọi nhất phong tuy nhiên cái này nhân vật phần diễn không nặng cũng rất có tính khiêu chiến ta hy vọng ngài có thể tiếp diễn cái này nhân vật kentạ cả cụ dạ nghe nói là cái vai nam phụ trong lòng nhất thời do dự hắn đến không phải ghét bỏ phần diễn nặng nhẹ mà chính là lo lắng cái này bộ phim đạo diễn cùng nhân vật chính danh khi quá thấp dạng này thì khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn thân thể dự suy nghĩ một chút hắn hướng diệp phong hỏi diệp tàng Ta có không khắc khí nếu ra tổ mộ cạ du cùng quả trịa xạ tô đồng thời nhìn hướng diệp phong có lòng muốn muốn tranh thủ cái này bộ phim nam chính có thể lại cảm thấy tính toán trước không lớn hai người đều nhìn xuống không có mở miệng ngược lại là d â y cổ hạ dạ hướng diệp phong cười nói diệp tàng không biết ta có cơ hội hay không tham diễn cái này bộ phim diệp phong nghe xong thi nam sinh phiên dịch về sau hướng d â y cổ hạ dạ cười nói đại nguyên nữ sĩ cái này bộ phim nữ chính nhất định phải là một vị thanh niên diễn viên ngươi không quá thích hợp d â y cổ hạ dạ cười nói ta phải chăng có thể biểu diễn nữ chính sư phụ diệp phong nguyện c h u y ể n nói ta có thể giúp ngươi hướng hồ đạo đến mức ngươi có thể hay không tuyển chọn liền muốn nhìn hồ đạo quyết định g i y cổ hạ dạ tự nhiên nghe ra diệp phong trong lời nói ý tứ nàng còn chưa từ bỏ ý định mà nói diệp tàng vậy liền xin nhờ không khắc lam khiết anh giật nhẹ diệp phong ống tay á o nhỏ giọng nói ca ca ta nghĩ ra diễn cái này bộ phim d i ệ p phong cái này kịch bản thì là giúp n g ư ơ i viết n g ư ơ i chưa can tâm diễn tốt không trùng n g h ĩ cách cứu viện các loại đập hết cái này bộ phim lại nghĩ khác lam khiết anh vui vẻ nói cảm ơn ca ca lương gia huy hướng diệp phong hỏi a phong ngươi tối nay có r ả n h không d i ệ p phong a huy ngươi cũng có cơ hội biểu diễn cái này bộ phim lương gia huy không phải việc này ta có khác sự tình muốn của người thương nghị diễm phong được ngươi buổi tối tới nhà của ta chúng ta nói chuyện được tiệc diệu sau khi kết thúc diệp phong dẫn trần ngọc liên l a m khiết anh ngồi lên mị nị b ạ n cùng một chỗ trở lại quay về chỗ ở trong ô tô trần ngọc liên xinh đẹp sắc mặt đỏ lên địa hướng diệp phong nói a phong ngày mai ta muốn đi theo đoàn làm phim nhật bản ở bên kia còn muốn tổ chức một trận khởi động máy nghi thức diệp phong nghe vậy kinh ngạc nói làm sao còn muốn tổ chức hai trận khởi động máy nghi thức trần ngọc liên đây là không có cách nào sự t ì n h hai nhà đều muốn đem khởi động máy nghi thức an bài tại chính mình khối đất tổ chức kết quả tranh chấp không dưới chỉ có thể là mỗi người tổ chức một trận diễ phong cái này kêu là cởi quần đánh rắm vẽ vời cho thêm chuyện ra trần ngọc liên bất m ặ n nói ngươi nói chuyện liền không thể văn minh một chút sao diệp phong vội nói lần sau nhất định đuổi đúng thanh hà tỷ lần này không có cầm tới kim mã ảnh hậu ngươi biết nguyên nhân sao diệp phong việc này thẳng đột nhiên ta chuyện sau nghĩ rất lâu cảm thấy chỉ có một cái khả năng h ả là cái gì diệp phong có thể là đài loan đám kia ban giám khảo muốn đẩy ra lữ tú lăng để thay thế thanh hà tỷ trần ngọc liên nghi hoặc nói lữ tú lăng so thanh hà tỷ kém nhiều nàng làm sao có khả năng thay thế thanh hà tỷ đâu có thể nàng so thanh hà tỷ tuổi trẻ tại đài loan trong mắt những người kia thanhà tỷ vinh dự đã đầy đủ lấy thêm cái này một t ò a cút cũng chỉ là dạy hoa trên gấm chẳng có gì lạ mà lữ tú lăng thì nhu cầu cấp bách t ò a này cút đến để cao nàng giá trị con người người nói có đạo lý đón đến trần ngọc liên lại nói đúng lương phổ trí cao trí sinh cùng vô nhân thái ba người thành lập một nhà mới công ty điện ảnh tên là phổ trí nhân công ty điện ảnh nhà k ê u công ty hội tại ngày mốt buổi sáng khai trường muốn mời hai ta đi tham gia khai trường bởi lễ d i ệ p phong nghe vậy tâm lý thầm nghĩ phan trí dũng xuất thủ rất nhanh nhà, nhanh như vậy thì cắn đứng g ặ ảnh chỉ là cái này tứ ra hợp băng cũng không biết có thể hay không lâu dài đem diệp phong cùng lam khiết anh đưa về phát thanh đường bên này trần ngọc liên liền trở về diệp phong cùng lam khiết anh cùng đi tiến nàng chỗ ở vừa vào cửa hắn liền hướng lam khiết anh hỏi tiếu anh n g ư ơ i buổi sáng xuyên bộ kia nữ tiếp viên hàng không chế phục tại chỗ nào đâu lam kiết anh bị bọn họ lấy đi bộ kia chế phục là quay phim thời điểm xuyên không cho phép chúng ta mang về nhà d i ệ p phong tiếp nối nói vậy thì thật là quá đáng tiếc ta nguyên bản còn muốn để ngươi mặc cho ta nhìn đây lam kiết anh cười hì hì hỏi ca ca ngươi là cảm thấy ta xuyên qua nữ tiếp viên hàng không chế phục nhìn rất đẹp à. d i ệ p phong là không tệ chờ ta lần sau gặp lại đến sủn sủ kẽ nạ cả mũ dạ giúp ngươi muốn hai bộ tới lam kiết anh chúng ta mỗi người chỉ làm một bộ hắn nào có hai bộ tặng cho ngươi đây không có việc gì ta để hắn lại làm liền là nếu không mình bỏ tiền mua d i ệ p phong vừa dứt lời trong phòng máy điện thoại văng lên lam kiết anh liền vội vàng đi tới cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy ngươi là vị nào há t ố t nói chuyện ở giữa lam kiết anh thả xuống trong tay điện thoại ống nghe hướng d i ệ p phong nói ca ca lương tiên sinh nói hắn tìm ngươi d i ệ p phong vội hỏi hắn ở đâu lam kiết anh ngay tại ngươi chỗ ở ngoài cửa há đến tột cùng xảy ra chuyện gì để hắn gấp gáp như vậy diệm phong trở lại chỗ mình ở nhìn đến lương gia huy cùng lý hàn tường cùng một chỗ đứng ở ngoài cửa hắn bận b ị đi lên trước hướng lý hàn tường chào hỏi lý đạo đã lâu không gặp n g ư ơ i gần nhất tại bận rộn gì sao lý hàn tường cười khổ nói còn có thể bận bịu cái gì g i ú p tiểu công ty điện ảnh càn quét băng đảng công chứ sao d i ệ p phong tự nhiên biết hắn nói người càn quét băng đảng công là cái có ý tứ gì cũng là đập một số không thích hợp thiếu nhi màn ảnh nhỏ d i ệ p phong tiến lên mở cửa phòng đem hai người mời đến trong phòng ngồi xuống lại từ trong tủ lạnh lấy ra hai bình nước khoáng đưa cho hai người đạo ta hôm nay vừa trở về không làm đến gấp nấu nước còn xin các ngươi ăn thứ lỗi lý hàn tường vội nói không có việc gì chúng ta cũng không phải rất h á c lương gia huy ở một bên mở miệng nói a phòng lão sư có một cái điện ảnh kịch bản muốn đi nội địa lấy cảnh quay trụ chỉ là tại tiền tài phía trên d i ệ p phong nội nói lý đạo n g ư ơ i thiếu bao nhiêu tiền cứ việc nói thẳng ta giúp ngươi bổ đủ chính là lý hàn tường nghe vậy đại hỷ hắn bận đ i ệ u theo tùy thân trong túi công văn lấy ra một chồng giấy viết bàn thảo đưa cho d i ệ p phong nói a phong ngươi trước giúp ta xem một chút kịch bản lại nói d i ệ p phong tiếp nhận giấy viết bàn thảo cẩn thận l ậ t xem cái này kịch bản tên là đôn hoàng dạ đàm nói là dưa xuyên tiết độ sứ lý hoài để bởi vì tưởng niệm vòng nữ liền mời danh họa sư tăng tử minh vì nữ nhi ký tên vào bản khẩu cung dưỡng bóng người bởi vì tăng tử minh ảnh minh họa bị người xóa và sửa cùng trong động có đỏ hạng h ắ c đối hoa mặt hồ ly xuất hiện trợ thủ vu phi liền khuyên sư phụ cẩn thận nhưng tăng tử minh c ư ờ i trừ một đêm phong mưa to bạo tia chớp sấm xét tăng tại ngoài động trong rừng gây cứu trở về một nữ tử tự xưng liên hương chính là đôn hoàng trên trấn danh kỹ dung mạo diêm g ú a t h ứ cốt tại nàng câu g i ậ n dưới tăng liền cùng nàng trung ngủ mấy ngày về sau liên hương có việc rời đi tăng tử minh tại trang lưới liềm bên suối nhặt về một trương cổ cầm vào đêm tăng tử minh ném làm dây đàn tiếng đàn dẫn tới một thanh xuân thiếu nữ từ lợi là lý hoài để cháu gá đồng thời một bên phủ biến đê kể ra c h i âm khó kiếm lý yến nhi có thể bị cầm càng thiên múa thức thà tăng tử minh bị mê hoặc suốt đêm vui vẻ đến bắt đầu rời đi liên hương trở về gặp tăng tử minh sắc mặt hối ả một m thân quỷ khí lên tiếng hỏi nguyên do thiết kế vây k h ố n lý yến lý yến nhi kể ra buồn bã ruột gọi là chính là lý hoài để đã vong c h i nữ lý yến bởi vì hâm mộ nhân sinh không cam lòng bị quỷ trong bóng tối theo cha đến đây không ngờ ngộ tăng lan vừa gặp đạ cảm mến đồng thời vô hại người chi ý nói xong lý yến nhi than thở khóc lóc liên hương thủ cảm động biểu thị nguyện ý tắc thành cho hắn hai chưa tốt l i ê chương năm trăm tám mươi ba trốn tránh chương năm trăm tám mươi ba trốn tránh ngay tại diệm phong lật xem kịch bản đồng thời lý hàn tường cùng lương gia huy cũng tại quan chú hắn biểu lộ gặp hắn mi đầu càng nhăn càng chặt hai người cũng bắt đầu lo lắng diệm phong xem hết kịch bản về sau đưa trong tay giấy viết bản thảo sửa sang một chút đưa cho lý tưởng lương gia huy vội hỏi a phong ngươi cảm thấy cái này kịch bản thế nào diệp phong không có trả lời lương gia huy đặt câu hỏi ngược lại hướng lý hàn tường hỏi lý đạo ngươi cái này bộ phim chuẩn bị cùng nhà nào công ty điện ảnh hợp tác lý hàn tường là ngân đô công ty cái này bộ phim ta chuẩn bị đi đôn hoàng lấy cảnh quay chụp diệp phong nói như vậy ngươi cái này bộ phim nam nữ nhân vật chính đều muốn mời nội địa diễn viên lý hàn tường đúng ta hiện tại bị đài loan bên kia phong sát rất khó tìm đến hồng đài hai chỗ tuyến đầu diễn viên tham diễn ta điện ảnh tha thứ ta nói thẳng ta cảm thấy n g à i cái này kịch bản muốn là đánh ra đến khẳng định sẽ bồi thường tiền lý hàn tường nghe xong lời này nhất thời sắc mặt sẽ rất khó nhìn cái này kịch bản là hắn chăm chú chuẩn bị thì là muốn mượn hồng công lưu hành quỷ quái phim cơ hội tốt tốt đánh cái khắc phục khó khăn bây giờ bị diệp phong một lời phủ định tâm tình của hắn tự nhiên rất khó chịu lương gia huy vội hỏi a phong ngươi nói là cái này kịch bản có vấn đề d i ệ p phong không tệ lý đạo cái này kịch bản là đem liêu trai bên trong liên hương mặc lên đôn h o à n cái này danh thắng cổ tích cái này vốn là cái không tệ ý nghĩ có thể cố sự này bên trong còn thiếu khuyết một cái nhân vật phản diện không có nhân vật phản diện chỉ còn thiếu xung đột cũng không có tranh đấu phim cùng đặc hiệu dạng này điện ảnh là rất khó hấp dẫn người xem lý hà tường a phong người có chỗ không biết ngân đ ô công ty vốn chỉ còn thiếu tiền tài đối với ta chống đỡ cực kỳ có hạn nếu như ta tại cái này bộ phim bên trong sử dụng quá nhiều đặc hiệu kỹ thuật sẽ để cho phim thành bản tăng nhiều ngân đ ô công ty là không thể nào vì ta gánh chịu cái này mạo hiểm diệp phong lý đạo người cái này bộ phim tổng đầu tư là bao nhiêu lý hà tường ngân ô công ty đáp ứng vì ta cung cấp một phẩy năm triệu đô la hồng ta tự tư ra bỏ ngàn đô lý a hai hồng thiếu Phong, công, còn thiếu 1 triệu hai bên. triệu Diệp l Đạo, muốn là ngươi là có t hàn ể đem đổi đến kịch bản sửa l m ta hài l ò g mới tường h thể h ô i ta có ớ n ngươi cái này hồng công. Hàn g tư ư cái phim triệu bộ đầu đô t la Lý tường nghe xong lời này nhất thời khó xử trước khi tới đây hắn đã cảm thấy cái này kịch bản đã rất hoà mỹ hiện tại muốn là sửa đổi kịch bản thì khẳng định sẽ phá hư cái này bộ phim ý cảnh có thể diệp phong hứa hẹn năm triệu tiền tài lại như cái cà rốt giống như dụ hoặc lấy hắn để hắn khó có thể bỏ qua lương gia huy ở một bên hỏi a phong ngươi cảm thấy làm sao đổi thành tốt d i ệ p phong cụ thể làm sao đổi ta cũng chưa nghĩ ra tóm lại có một đầu nhất định phải chế tạo cái chùm phản diện đi ra tại điện ảnh đoạn kết chỗ tốt nhất để lên i hương l ý yến nhi cùng chùm phản diện đến một trận sinh tử quyết đấu hai người một chết một bị thương dạng này mới có thể đánh động nhân tâm lương gia huy cái k i a để người nào chết tốt đâu d i ệ p phong tự nhiên là liên hương nàng là hồ tiên có thể cho nàng tại trước khi chết nôn ra bên trong thân thể trong tu l u y ệ n đan t r ợ l ý yến nhi s ố n g lại lý hàn tường nghe đến đó chật cảm thấy hai mắt tỏa sáng hắn hướng diệm phong nói a phong ta tại kịch bản bên trong gia tăng một con sơn tiêu quỷ mẫu để cho nàng khống chế lý y ế n nhi hấp thụ nam nhân dương khí t r ợ tu luyện sau cùng tại liên hương ép hỏi dưới lý y ế n nhi nói ra tình hình thực tế hai người quyết định liên thủ diện trừ sơn tiêu quỷ mẫu sau cùng để liên hương tại trước khi chết t r ợ lý y ế n nhi sống lại thành toàn hai người ngươi cảm thấy thế nào d i ệ phong p được cứ như vậy đổi lương gia huy vội la lên như thế thay đổi không phải cùng từ khắc thiện nữ ứ hồn phụ hòa sao d i ệ p phong cười nói cái này có quan hệ gì ta tiền kỳ đập tư đẳng không phải cũng là để nữ chính cùng nhân vật phản diện đồng quy vụ tận sao lý đạo cái này bộ phim còn sống một cái cái này khác nhau liền đầy đủ lớn lý hàn tường a phong việc này ta còn muốn trở về cùng ngân đô công ty liêu chủ tịch thương lượng một chút lại cho ngươi trả lời chắc chắn được ta chờ ngươi tin tức đó n đến d i ệ p phong lại nói lý đạo muốn là liêu chủ tịch không đồng ý sửa đổi kịch bản ta cũng sẽ cung cấp một triệu tiền tài để cho các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch quay trụ lý hàn tường vui vẻ nói đa t ạ n ó i xong chính sự lý lương hai người liền cáo tự rời đi diệm phong tại đưa hai người đi ra ngoài thời điểm đột nhiên nghĩ tới một chuyện hẳn hướng lý hàn tường hỏi lý đạo chu nhan bình cái này người ngươi biết sao lý hàn tường nhận biết hắn là đài loan một đời mới đạo diễn bên trong người nổi bật ta tại đài loan thời điểm cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ cái này người thông minh hiếu học vẫn là rất đáng ra gia kết giao diệp phong dạng này a vậy xem ra ta là hiểu lầm hắn lý hàn tường kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra giữa các ngươi có mâu thuẫn diệp phong cái kia đến không phải lần này đi đài loan hắn nằm thai tùng lầm hướng ta nói hộ để cho ta giúp đỡ khơi thông quan hệ chở hắn đi nội địa quay phim ta gặp hắn không muốn đi quan phương con đường thì hoài nghi hắn muốn đóng điện ảnh bên trong có bôi nhọ nội địa nội dung cốt truyện liền cự tuyệt hắn lý hàn tường không thể nào hắn đã xin ngươi g i ú p một tay như thế nào lại hại ngươi đây có lẽ là ta nhạy cảm bất quá loại chuyện này còn là cẩn thận thì tốt hơn vạn nhất bị người hố một thanh muốn hối hận cũng không kịp nói cũng thế lý hàn tường thuận miệng qua loa một câu liền cáo từ rời đi thẳng đến hai người xuống lầu về sau d i ệ p phong mới trở về trong phòng hắn trước cho phan trí dũng gọi điện thoại hỏi thăm hắn cái kia nhà công ty điện ảnh hùn vốn tình huống lại thay lữ tú lăng đòi hỏi một cái n ư chính đối với hắn đưa yêu cầu phan Chi dũng tự nhiên làm i ệ n g đầy địa đáp ứng bỏ xuống phan Chi dũng điện thoại về sau diệp phong lại cho lữ t u lăng gọi điện thoại hai người ở trong điện thoại trò chuyện rất lâu diệp phong nói cho đối phương biết đã giúp nàng chọn lựa một bộ phim n ữ c h í n h lữ t u lăng nghe xong đại hỷ nói nàng ngày mai sẽ phải đi máy bay chạy đến hồng kông diệp phong nghe vậy âm thầm hối hận bất quá nói đi ra lời nói liền như là r ộ i ra ngoài nước muốn thu hồi cũng là không thể nào cúc điện thoại diệp phong lại đi phòng vệ sinh tắm nước nóng sau đó trở lại phòng ngủ bắt đầu viết viết kịch bản bốn trong lúc bất chi bất giác thời gian đã đến lúc chạm v à tối chính đang vùi đầu viết chữ diệp phong nghe đến một chàng tiếng gõ cửa hắn gác lại trong tay b ú t máy đi ra ngoài mở cửa phòng nhìn đến châu huệ mẫn thanh tú động lòng người địa đứng ở ngoài cửa diệp phong ngạc nhiên nói tiểu mẫn ngươi đã tan cả à nha ta còn nói muốn đi tiếp ngươi đây châu huệ mẫn mân mê cái miệng nhỏ n h ắ n nói ngươi liền biết cả người ta nghe ngọc l i ê n tỉ nói ngươi buổi sáng liền trở lại có thể ngươi đến bây giờ đều không có gọi điện thoại cho ta diệp phong đem châu huệ mẫn để vào nhà bên trong hướng cười nói ta ban đầu muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên ai ngờ vừa mới viết kịch bản quá nhập thần cho quên mất hả ngươi lại đang viết gì kịch bản đâu châu huệ mẫn bước nhanh chạy vào phòng ngủ cầm lấy trên b à n giấy viết bản thảo l ậ t xem đúng lúc này lam kiết anh bước nhanh theo ngoài cửa chạy vào hướng diệp phong hô ca ca ta cùng a tiến h hẹn xong đi quay rượu ngươi cũng cùng đi chứ không đợi diệp phong trả lời châu huệ mẫn tại phòng ngủ vội la lên a phong buổi tối phải bồi ta ăn cơm hắn không thể đi lam kiết anh lúc này mới chú ý tới châu huệ mẫn cũng trong phòng nàng trần trờ một chút vẫn là lấy dũng khí nói ta ngày mai muốn đi nhật bản quay phim tối nay để ca ca vì ta thực hiện chẳng lẽ không được sao châu huệ mẫn lại không được a phong hôm nay mới từ đài loan trở về ta muốn vì hắn bày tiệp m lam khiết anh cũng không cùng châu huệ mẫn tranh luận mà chính là chuyển hướng diệp phong hỏi ca ca c tự ngươi nói buổi tối cùng ai cùng nhau ăn cơm diệp phong cười bồi nói đó tiếp cùng thực hiện đồng thời cử hành ba chúng ta cùng đi ăn cơm xong được hay không không được hai nha đầu đồng thời lên tiếng ngay sau đó lại nhìn nhau một cái mỗi người quay đầu nhìn về phía diệp phong diệp phong chính nhức đầu lúc c h ặ n nghe trong phòng t r u n g điện thoại reo hắn bận bịu chạy tới cầm điện thoại lên ống nghe hỏi u i là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến vương kinh thanh âm a phong là ta a kinh ngươi muốn tìm ta chuyện thương lượng nha tuất ta lập tức liền đi qua diệp phong để điện thoại xuống hướng hai n h a đầu cười bồi nói a kinh tìm ta có việc gấp muốn thương nghị ta đi trước một bước hôm nào lại cùng các ngươi ăn cơm nói xong không giống nhau cái k i a hai n h a đầu mở miệng hắn liền vội vã địa đi ra ngoài châu huệ mẫn vội la lên a phong không cho phép đi ngươi trở lại cho ta có thể đợi nàng truy ra ngoài cửa diệp phong đã chạy không thấy tìm không thấy diệp phong nàng chỉ có thể hướng lam khiết a n h phát t i ế t nói a phong là ta ngươi về sau bất trêu chọc hắn lam k i ế t anh ngẩng đầu dẫn g ự c đ i ra cửa bên ngoài khi đi ngang qua châu huệ mẫn bên người lúc hướng mỉm cười nói ca, ca nói với ta nói hắn hộ cả một đời chiếu cố ta tuyệt k h ô người đổi đời hội chiếu mội mội.、Hùng、chi ý. Châu bác, ca ca cả cố các Huệ phản nhà Húng Mẫn một nào n g ơ i phải anh em Cái liên còn chuyện không liên quan người. Lam anh này không quan ngươi. em ruột. liền chạy đi. n chạy gặp ư ơ i g lam kiết anh thái độ lớn lối như thế châu huệ mẫn tức giận đến nói không ra lời qua một lát nàng đi vào trong nhà cầm điện thoại lên ống nghe cho trần ngọc liên bên h ư n g kia phát một chiếc điện thoại uy là vị nào đầu bên kia điện thoại vừa chuyển ra trần ngọc liên thanh â m châu huệ mẫn liền khóc thút t h í nói ngọc liên tỷ a phong hắn khi dễ ta trần ngọc liên vội la lên tiểu mẫn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i chậm một chút nói châu huệ mẫn rơi l ệ nói hắn cả ngày ở bên ngoài câu tam đ ắ p tứ ta không muốn lại để ý đến hắn trần ngọc liên tiểu mẫn n g ư ơ i hiện tại ở đâu đây nói cho ta ta đi qua t i ế p ngươi châu huệ mẫn ta tại cái kia bại hoại trong nhà đây cái kia ngươi chở ta liền tới đây ừ m d i ệ p phong chạy đến dưới lầu v ớ y chào gọi một chiếc xe taxi mở cửa xe chui vào tài xế là một vị tuổi trên năm mươi lại thúc hắn phát động xe hơi một bên mở một bên hỏi tiên sinh ngươi muốn đi đâu đây d i ệ p phong nhất thời cũng không nghĩ ra có thể đi chỗ nào liền thuận miếng đáp người tùy tiện mở tốt tài xế nghe vậy sững sờ nói tiên sinh ngươi sẽ không phải là bị lao bà đuổi ra ngoài a diệp phong im lặng nói ta đều còn chưa kết hôn từ đâu tới lao bà tài xế cười nói cái tiêu chính là cùng bạn gái trở mặt nữ hài tử này nha liền phải dựa vào hống mua cho nàng cái tiểu lễ vật lại nói vài lời mềm lời nói là được bảo quản nàng có thể hồi tâm chuyển ý diệp phong không nhịn được nói đừng nói đưa ta đi thái bình sơn a chỗ đó thế nhưng là kẻ có tiền ở địa phương chẳng lẽ ngươi là tài xế điều chỉnh một chút kính chiếu hậu cẩn thận nhìn sau xem cảnh bên trong diệp phong liếc một chút cái này mới kinh ngạc nói ngươi là ngôi sao lớn diệp phong diệp phong ngươi nhận lầm người diệp phong hội một mình đi ra đánh ra thuê sao nói cũng thế t i ể u tử ngươi cùng cái kia ngôi sao lớn diệp phong dài đến thật sự là rất giống muốn ta nói ngươi không bằng đi làm hắn thế thân tốt ta nghe nói làm ngôi sao lớn thế thân nhảy một lần l ầ u liền có thể dãy mấy chục ngàn t h ố i đây diệp phong nghĩ thầm chẳng lẽ mỗi người tài xế đều là nói nhiều sao chương năm trăm tám mươi bốn an trung sinh hoạt ban đêm n u hòa ánh đèn vẩy vào màu hồng phấn trên m ặ táo ngủ bằng gấm châu huệ mẫn đắp chăn mà ngồi tay trái ôm lấy một cái lông tơ đại cầu hùng tay phải nhẹ nhàng điệu đập lấy đầu gấu đen trong miệng nhỏ giọng tầm h nói lại đợi ngươi năm phút đồng hồ thời gian muốn là ngươi còn không gọi điện thoại tới ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa vừa dứt lời nàng thì nhìn đến người mặc màu xanh l a m tơ lụa đầu ngủ trần ngọc liên đẩy cửa đi tới hướng cười nói tiểu mẫn ngươi một người tại nói cái gì thì thầm đâu châu huệ mẫn đưa trong tay đại cầu hùng thả đến một bên hướng trần ngọc liên nói ta vừa mới đối chính mình nói muốn là a phong không gọi điện thoại hướng ta nói xin lỗi ta về sau liền rốt cuộc không để ý tới hắn tr ừ lần này ta nhất định không thể dễ tha hắn trần ngọc liên thân thủ vén chăn lên lên giường nằm xuống nói ngủ đi cái kê hôn đản hiện tại không biết ở nơi đó tiêu dao tự tại đây cái nào còn có tâm tư gọi điện thoại cho ngươi châu huệ mẫn theo lời nằm xuống thân thủ ôm lấy trần ngọc liên nhỏ giọng nói ngọc liên tỉ may mắn có ngươi ở bên cạnh ta bằng không ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt trần ngọc liên thân thủ nhẹ vỗ về châu huệ mẫn gương mặt bên cạnh sợi tóc nhẹ giọng hỏi tiểu mẫn tại công ty có hay không nam hải tử truy ngươi châu huệ mẫn ngượng ngùng nói mọi người đều biết ta cùng á phong quan hệ không người nào dám truy ta vậy ngươi có nghĩ tới hay không trần ngọc liên nói đến đây lại đem đằng sau lời nói cho nuốt trở về châu huệ mẫn b ộ i hỏi ngọc liên tỷ ngươi nói muốn qua cái gì nha không có gì đúng tiểu mẫn ngày mai ta muốn đi nhật bản tham gia điện ảnh không trung nghị cách cứu viện khởi động máy nghi thức ngươi có muốn hay không cùng đi với ta châu huệ mẫn ta không muốn đi hiện tại ta vừa nhìn thấy cái kia lam khiết anh thì phiền nàng trần ngọc liên nghe vậy cười nói đ ồ n g ố c ngươi liền tình địch là ai đều không làm rõ ràng thì dương nhanh muốn n u t khó trách a phong đều bị ngươi hoảng sợ chạy ngọc liên tỷ ngươi không biết a phong có thể lại thản cái kia lam k i ế t anh có tốt điện ảnh trước hết để cho nàng chọn trong công ty cũng là nàng b ê n vực kẻ yếu còn để cho nàng ở tại chính mình s ắ t vách nàng hiện tại so ta cái này chính thức bạn gái còn muốn được sùng ái trần ngọc liên tiểu mẫn nghe ta một lời khuyên ngươi tuyệt đối đừng cùng lam khiết anh trở mặt b â n g không a phong sẽ đối với ngươi thất vọng tại sao vậy chẳng lẽ hắn hoa tâm còn có lý à nha trần ngọc liên suy nghĩ một chút lại nói tiểu mẫn tỉ hỏi ngươi một câu ngươi có nghĩ tới hay không rời đi a phong một lần nữa tìm người bạn trai châu huệ mẫn nghe vậy bị kinh ngạc nàng chừng to mắt nhìn thấy trần ngọc liên nói ngọc liên tỉ ngươi đang nói gì đấy ta sao có thể rời đi a phong đâu trần ngọc liên có thể hắn cái kêu hoa tâm bệnh cũ sửa không được ngươi đi theo hắn hội chịu khổ châu huệ mẫn bất kể như thế nào ta cũng không thể rời đi a phong ta cũng tin tưởng hắn sớm muộn có một ngày sẽ sửa rơi thói hư tật xấu trần ngọc liên thân thủ đem châu huệ mẫn kéo vào trong ngực ngón tay nhẹ vỗ về nàng sau đầu tóc dài ôn nu mà nói ngươi thật là một cái đ ồ u n ố c châu huệ mẫn ghé vào trần ngọc liên ở ngực nhỏ giọng hỏi ngọc liên tỉ ngươi có phải hay không cũng ưa thích a phong nha trần ngọc liên nghe vậy sắc mặt cứng đờ nàng vừa muốn mở miệng giải thích hai câu lại nghe thấy châu huệ mẫn lại nói, thực ta đã sớm nhìn ra n g ư ơ i ưu tú như vậy bên người lại không có bạn trai chứ n g ư ơ i ưa thích gia phòng ta muốn không có gì có khác nguyên nhân trần ngọc liên nhấc tay vớt ve lấy châu huệ mẫn gương mặt nghiêm túc nói tiểu mẫn ta thừa nhận chính mình là có chút ưa thích gia phòng bất quá ngươi cứ việc yên tâm tốt ta mãi mãi cũng sẽ không cùng ngươi tranh giành châu huệ mẫn mỉm cười nói nếu là người khác ưa thích gia phòng ta khẳng định sẽ ăn giấm có thể nếu đổi lại là ngọc liên tỷ ta ngược lại cảm thấy rất tốt đây trần ngọc liên giật mình nói tại sao vậy châu huệ mẫn mỉm cười nói bởi vì ta ưa thích ngọc liên tỷ ngươi nhà có ngươi ở bên cạnh ta ta thì có người đáng tin cậy cho dù ta cùng a phong giận nhau ta cũng không cần lo lắng sợ hãi trần ngọc liên cười nói vậy liền để a phong cút sang một bên hai ta ăn c h ù n g sinh hoạt tốt châu huệ mẫn vội la lên không thể để cho hắn lăn à, đến làm cho hắn lưu lại giúp hai ta kiếm tiền dạng này chúng ta mới có thể vượt qua cuộc sống tốt đẹp trần ngọc liên cũng đúng vậy liền lưu hắn lại để hắn giúp chúng ta làm thuê tốt hi hi hi n g a y ngày sáng sớm tại quan c h i lâm vừa mua biệt thự lớn bên trong diệp phong ngay tại trong hậu hoa viên cùng quan đại mỹ nhân đánh cầu đông tuy nhiên hắn vận động năng lực siêu cường có thể bàn về đánh cầu đông đến hắn có thể so sánh quan tri lâm phải kém đến rất xa bị quan đại mỹ nhân ngược m ớ i bàn về sau diệp phong nao xấu hổ thành giận trực tiếp ném đi nhịp đem quan đại mỹ nhân bổ nhào trên đồng cỏ thung h ă n g t r a tấn một trận cuối cùng là đại thủ đền báo an điểm tâm thời điểm quan tri lâm hướng diệp phong hỏi a phong ta gần nhất muốn cùng tiện thúc thúc đi nội địa ngươi có thể bồi ta cùng đi sao diệp phong vội hỏi muốn đi nói điện ảnh chụp trung sự t ì n h sao quan tri lâm đúng ngươi lần trước giúp hắn giới thiệu ngân đô công ty liêu chủ tịch bọn họ đã nói tốt bộ phim này muốn cùng kinh đô xưởng phim hợp tác lần này tiện thúc thúc đi qua chính là muốn nói chuyện hợp tác diệp phong bọn họ nói chuyện hợp tác cho ngươi đi qua làm cái gì quan c h i lâm cười nói còn có thể làm cái gì để cho ta giúp đỡ khắc phục khó khăn chứ sao gặp diệp phong sắc mặt rất khó coi quan c h i lâm vội nói ngươi yên tâm tốt ta biết nắm giữ phân tước muốn là ngươi không yên lòng liền cùng ta cùng đi tốt diệp phong ta làm u ố n đi có thể lại lo lắng nhật bản bên kia để cho ta đi qua quay phim nghe nói bên kia đạo cụ sân bãi đều chuẩn bị đến không sai bị lắm chỉ sợ không lâu sau liền muốn khởi động máy quan tri lâm cái kia coi như a ngược lại chúng ta lần này đi qua cũng lốc không bao lâu diệp phong ta đem sư huynh điện thoại lưu cho ngươi h á n gái kia một bên có cái võ chỉ đoàn đội ngươi muốn là gặp phải sự tình gì có thể tìm bọn họ giúp đỡ được d i ệ p phong chợt nhớ tới nói chi chi ngươi có hay không đi kinh đô mở tiệm bán quần áo ý nghĩ quan c h i lâm kinh ngạc nói ngươi để cho ta đi nội địa mở tiệm bán quần áo d i ệ p phong không tệ ngươi tại nội địa đại thành thị mở mấy nhà tiệm bán quần áo bên kia giá phòng đặc biệt tiện nghi ngươi ở bên kia xây mấy cái cửa hàng về sau chỉ là trong điếm liền có thể kiếm một món hời quan tri lâm suy nghĩ một chút nói được ta lần này đi qua nhìn một chút muốn là phù hợp lời nói ta tìm người ở bên kia mở mấy nhà tiệm bán quần áo d i ệ p phong việc này ngươi có thể tìm ta sư minh hắn ở bên kia đầu người quen có thể giúp được ngươi ta biết đón đến quan c h i lâm lại nói a phong tây sở bá vương cái này bộ phim ta không muốn diễn d i ệ p phong giật mình nói ngươi không phải đáp ứng tiền đạo sao hiện tại tại sao lại không diễn quan c h i lâm ta lúc trước không phải không biết có hồng phiên khu rủ berlin t h e bờ g i ố e g bộ phim này nhà hiện tại ta muốn chuẩn bị bộ này màn kịch quan trọng cái kia còn có thời gian lại đi quay chụp cái kia bộ phim d i ệ p phong im lặng nói ta nhìn ngươi chính là muốn chỗ ngươi Hồng chương h năm trăm tám mươi lăm chân tướng rõ ràng chương năm trăm tám mươi lăm chân tướng rõ ràng buổi sáng hồng kông phi trường diệm phong đội vã địa chạy tới vì trần ngọc liên cùng lam khiết anh tiến đưa kết quả phát hiện châu huệ mẫn cũng tại xuất hành đội ngũ bên trong hắn đang muốn tiến lên nói vài lời mềm lời nói kết quả lại bị j u n i ì ạ xạ tổ chặn đứng hướng hắn nghe ngóng thích khách nhất là nương kịch bản tình huống nghe diệp phong nói xong kịch bản nội dung về sau j u n i ì ạ xạ tổ lập tức hướng hắn đưa ra chỉ cần đem cái này bộ phim giao cho hắn đến đạo diễn hắn có thể giúp một tay kéo tới một số lớn tiền tài diệp phong đã đáp ứng hồ kim toàn tự nhiên không thể đem kịch bản chuyển tay lao tà dây leo còn chưa từ bỏ ý định quân lấy hắn quấy g i à y đòi hỏi một lòng n g h ị muốn thuyết phục diệp phong đem cái này bộ phim ngường cho hắn đến đạo diễn không đợi diệp phong ứng phó hết du n h ạ xạ tổ đăng ký thời gian cũng đã đến hắn chỉ có thể mắt nhìn thấy trần ngọc liên cùng hai nha đầu thân ảnh biến mất tại ánh mắt của mình bên trong bốn sau một lát diệp phong đi ra phi trường ngầm đầu nhìn đến máy bay từ đỉnh đầu xe qua tâm lý không hiểu cảm thấy một trận b u ồ n b ự c đúng lúc này a hổ lái một chiếc mới tinh xe bm núp lái qua hướng hắn hỏi phong ca chúng ta có hay không có thể trở về diệp phong tiến lên kéo ra cửa sau xe ngồi vào trong xe hướng a hổ phân phó nói đi trước bãi đỗ xe trở lấy sau đó ta còn muốn tiếp người được a hổ đáp đáp một tiếng quay ngược đầu xe đem xe hơi lái vào bãi đỗ xe đợi đến xe hơi dừng hẳn về sau d i ệ p phong hướng a hổ hỏi a hổ n g ư ơ i có bạn gái không có a hổ đưa tay gãi gãi đầu cười nói trước kia chạy vai quần chúng thời điểm nói qua hai cái kết quả đều chê ta nghèo không có chỗ bao lâu thì tán vậy bây giờ đâu năm nay tết xuân người trong nhà đến là giúp ta giới thiệu một cái có thể cô nương kia dung mạo không đẹp nhìn ta liền không có đáp ứng d i ệ p phong cười nói nhìn đến n g ư ơ i ánh mắt vẫn rất cao nha a hổ ta bây giờ tại ngọc phong công ty đi làm một năm cũng có thể dạy hơn mấy trăm ngàn tìm bạn gái dù sao cũng phải tìm thuận mắt đi diệm phong nói cũng thế rốt cuộc muốn sống hết đời là đến tìm thuận mắt a hổ, Phong ca, chúng chờ nhà. nào muốn người ca, ta đây là muốn chờ người nào nhà. diệp phong Lữ Tú Lăng Tú Tiểu chính trong xe cùng a hổ nói chuyện phiếm chợt thấy một cỗ mậu xanh làm hốt trở lái vào bãi đỗ xe chiếc xe này hắn đặc biệt quen thuộc chính là phương nghệ hoa nữ trợ lý châu tiểu ngà ngồi xe quả nhiên xe hơi vừa dừng hẳn châu tiểu ngà thì theo xe bên trong đi ra đến bước nhanh hướng phi trường đại sành đi đến diệp phong gặp thâm thầm hiếu kỳ hiện tại là giờ làm việc châu tiểu ngà làm sao lại xuất hiện ở đây hắn hướng a hổ căn dặn một câu để hắn trong xe trở lấy sau đó đẩy cửa xuống xe hướng phi trường trong đại sành đi đến bởi vì vừa vặn có một tốp lữ khách đi ra phi trường trong đại sành dòng người quần quận, để diệp phong không cách nào tìm tới châu tiểu ngà thẳng đến những cái kia lữ khách tán đi hắn mới tại nhận điện thoại chỗ nhìn thấy châu tiểu d i ệ p phong bước nhanh về phía trước đưa tay tại châu tiểu ngà trên bờ vai nhẹ vỗ một cái châu tiểu ngà bị giật mình nàng quay đầu nhìn thấy là diệp phong lập tức tay vô ở ngực hướng nổi giận nói n g ư ơ i bệnh thần kinh à, có biết hay không người d ọ người hội hủ chết người d i ệ p phong cười nói tiểu ngà tỷ hiện tại là giờ làm việc ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đến châu tiểu ngà ta đến muốn hỏi ngươi ngươi không đi làm chạy qua tới làm cái gì ta tới đón một cái bằng hữu ngươi không biết cũng là tới đón người à. châu tiểu ngà bị ngươi đón đúng ta chính là tới đón người diệm phong nháy mắt mấy cái nói tiểu ngà tỷ ngươi không phải là tới đón bạn trai a ta tiếp người nào cùng ngươi có quan hệ sao ta thì rất là hiếu k ỷ hiện tại là giờ làm việc phương tiểu thư làm sao lại để ngươi đi ra đâu châu tiểu nga ta là tới văn phòng sự tỉnh không có quan hệ gì với ngươi ngươi đừng q u ấ y r à y ta được không diệp phong trong đầu đ ố n g nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu hắn hướng châu tiểu nga hỏi tiểu nga tỷ ngươi sẽ không phải là tới đón lữ tú lăng tiểu thư à? châu tiểu nga nghe vậy chừng to mắt nói ngươi ngươi là làm sao đón được diệp phong nghe vậy biến sắc hắn vội vàng truy vấn tiểu nga tỷ phương tiểu thư có phải hay không muốn ký lữ tú lăng tiểu thư châu tiểu nga Mã q u ả ngay lý hôm q tại diệp phong nghĩ đến tâm tư thời điểm phi trưởng phát thanh bên trong bắt đầu thông báo đài loan phi cơ chuyến đến tin tức chỉ một lúc sau một đám lữ khách kéo lấy dương hành lý hướng nhận điện thoại châu cái này vừa đi tới trong đám người tóc giải xóa vai lữ tú lăng dẫn nàng tiểu trợ lý đi theo mã phương trung cùng một chỗ hướng bên này đi tới châu tiểu ngã bước nhanh tiến lên đón hướng lữ tú lăng cười nói lữ tiểu thư ta đại biểu phương tiểu thư hoan nghênh ngươi thêm vào công ty của chúng ta lữ tú lăng mỉm cười nói cảm ơn ngay sau đó nàng lại hướng đứng sau lưng châu tiểu nga diệp phong hé miệng cười khẽ diệp phong cũng không có phản ứng nàng mà là nhằm vào mã phương trung đoán giận nói mã đại ca ngươi thế nhưng là giấu diếm đến ta thật khổ a mã phương trung ngượng ngùng cười nói a phong không nói cho ngươi là phương tiểu thư ý tứ ta cũng là phụng mệnh làm việc còn xin ngươi thứ lỗi diệp phong im lặng nói tính toán nếu là phương tiểu thư quyết định ta thì không trách ngươi châu tiểu nga hướng diệp phong hỏi diệp giảm chế ngươi muốn tiếp khách người còn chưa tới a chúng ta muốn trước về công trước ty. về diệp phong nhìn thấy lữ Tù Lăng nói, ta muốn tiếp người thấy Tù ta tiếp Lữ đánh ã đến. đi đến Lăng Phong nhỏ rộng nói, Lữ Tù trước mặt, Diệp p h o g t ậ t Ta. xin lỗi. Ta. Diệp n p h o gãy đánh g nàng lời nói nói tính toán mọi người sau này sẽ là đồng sự ta chúc ngươi may mắn nói xong hắn quay người thì hướng ngoài phi trường mặt đi đến lữ tú lăng mau đuổi theo kêu lên Á p h o n g ngươi nghe ta giải thích châu tiểu ngã thấy thế chừng to mắt nói các nàng đây là mã phương trung cười nói châu trợ lý chúng ta thì đừng để ý tới bọn hắn trước về công ty đi、Thu ta. mã phương trung lại hướng lữ tú lăng tiểu trợ lý phân p h ó nói lữ tiểu thư ngươi cùng chúng ta cùng đi a để lữ tiểu thư cùng a phong thật tốt nói chuyện được bên này a hổ một mặt mộng bức mà nhìn xem một vị tóc dài đại mỹ nữ đuổi theo diệp phong tiến vào trong xe bị ém đút còn ôm lấy diệp phong cánh tay các loại núng nịu a hổ tâm lý thầm nghĩ phong ca thật sự là kiểu như châu bò như thế xinh đẹp đại mỹ nữ đối phong ca đều là đ u ổ i ngược n h à hắn chính ở trong lòng cảm khái lại nghe thấy diệp phong hướng hắn hô a hổ nhanh điểm lại xe đưa chúng ta đi tvb toàn bộ a hổ vỡ nói được rồi chương năm trăm tám mươi sáu giải quyết dứt、khoát. chương năm trăm tám mươi sáu giải quyết dứt khoát d i ệ p phong trở lại công ty về sau cũng không có đi gặp phương nghệ hoa mà chính là trở lại phòng làm việc của mình chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút vương kinh phương nghệ hoa tại sao muốn ký lữ tú lăng hắn đi đến bên ngoài phòng làm việc ngoài ý muốn phát hiện cửa phòng làm việc là khép hở đẩy cửa đi vào xem xét chỉ thấy vương kinh đang ngồi ở trên ghế s a lon lật xem báo chí d i ệ p phong đi lên trước đoạt lấy vương kinh trong tay giấy báo mặt đen lên hỏi a kinh phương tiểu thư ký lữ tú lăng tiểu thư ngươi có phải hay không đã sớm biết vương kinh ta cũng là tại đài loan công ty con bên kia cùng lữ tiểu thư ký kết về sau mới nghe được tin tức này vẫn là phương di nói cho ta lúc đó ta liền muốn gọi điện thoại thông báo ngươi có thể ngươi rất là kỳ lạ đ ị a hồi một câu liền đem điện thoại bỏ xuống d i ệ p phong mã phương trung trợ giúp lữ tú lăng đoạt được kim mã ảnh hậu việc này ngươi có biết hay không vương kinh lắc đầu nói việc này ta làm sao lại biết ta hiện tại vội vàng quay phim nào có rảnh rỗi để ý cái gì giải kim mã d i ệ p phong vậy ngươi có biết hay không phương tiểu thư tại sao muốn ký lữ tú lăng tiểu thư vương kinh cái này ta đến l à biết nghe nói hồ huệ trùng tiểu thư hợp đồng đem này nàng không muốn cùng công ty ký kết phương di vì đánh vào đài loan điện ảnh thị trường thì ký lữ tú lăng để thay thế hồ tiểu thư d i ệ p phong ở trên ghế s a lon ngồi xuống im lặng nói công ty tựa như là cầu hùng tách ra cây nô đ ồ i dưỡng một cái ném một cái cái này lúc nào là cái đầu công ty sự t ì n h ngươi mặc kệ nó chúng ta chỉ cần đập tốt điện ảnh nhiều kiếm lời là được đón lấy vương kinh mới lại hướng diệp phong cười nói a phong nghe nói buổi sáng ngươi đi phi trường đón lữ tiểu thư các ngươi hai cái có phải hay không có tình huống d i ệ p phong vội nói ngươi khác nói mỏ ta đi phi trường là thay ngọc liên tỷ tiên đưa về sau phòng đến châu tiểu nga nghe nói lữ tiểu thư muốn đi qua ta mới theo nàng cùng đi nhận điện thoại vương kinh k i n h bị nói đến à, ngươi muốn là không có quan hệ gì với lữ tú lăng tám đài lớn kiệu nhất ngươi ngươi khẳng định cũng sẽ không đi d i ệ p phong theo ngươi nói thế nào ta ngược lại cùng nàng cũng là bằng hữu bình thường đón đến d i ệ p phong lại nói vĩ cường cái k i a bộ tối d a i tổn h ư u chủ bị thật là không có có nhanh bọn họ cái k i a đoàn làm phim đã tổ kiến tốt hiện tại chính tại chọn lựa diễn viên các loại diễn viên vào chỗ liền có thể khởi động máy d i ệ p phong cười nói ngươi cho vĩ cường nói một tiếng để hắn cho tiểu thư lưu cái nhân vật nữ một nữ hai đều được vương kinh vui vẻ nói còn nói hai ngươi không quan hệ cái này cũng bắt đầu hướng đoàn làm phim bên trong nhét người diệp phong ta đây là giúp vương tiểu thư bận điệu nàng ký người chúng ta cũng không thể không nâng đi được ta quay đầu cùng vĩ cường nói một tiếng đem cái kia bộ phim nữ chính nhường cho lữ tiểu thư biểu diễn vương kinh vừa dứt lời chỉ nghe thấy môn bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân chỉ một lúc sau lữ tú lăng bóng người xuất hiện cửa nàng thăm dò xông vào cửa bên trong nhìn một chút mỉm cười nói diệp g i á m chế vương đạo diễn ta có thể vào không vương kinh bận đ i u đứng người lên nói đoàn làm phim bên kia còn chờ lấy ta đi bắt đầu làm việc ta đi trước một bước a phong chúng ta quay đầu lại tụ họp nói xong hắn hướng diệp phong nháy mắt mấy cái cất bộ cực nhanh đi ra ngoài bốn vương kinh vừa đi lữ tú lăng liền trở tay đóng cửa phòng sau đó cực nhanh nào h vào diệp phong trong ngực dâng lên một cái môi thơm diệp phong đưa tay đẩy ra n à n g nói trước nói rõ ràng ngươi cùng phương tiểu thư đến tột cùng là làm sao cấu kết lại lữ tú lăng bất mặt nói lời này của ngươi thật khó nghe cái gì gọi là cấu kết lại diệp phong ngươi đừng ngắt lời cái kêu kim mã ảnh hậu có phải hay không mã phương chung giút ngươi vận hành lữ tú lăng mã quản lý là đã đáp ứng ta chỉ cần ta đồng ý thêm vào tvb hắn liền sẽ giút ta kéo qua phiếu nhưng hắn lúc đó cũng đã nói không có nắm chắc cụ thể hắn là làm sao làm ta cũng không rõ lắm d i ệ p phong ta đều đáp ứng giúp ngươi ngươi vì cái gì còn muốn gia nhập tvb đâu lữ tú lăng ta không phải liền làm u ố n cách ngươi gần một chút nhà chẳng lẽ ngươi thì không muốn nhìn thấy ta d i ệ p phong sự tình không có ngươi muốn như vậy giản đơn tại đài loan bên kia ta có thể thoải mái mà đem ngươi nâng thành nổi tiếng nhất nữ ngôi sao có thể ngươi bây giờ đến hồng kông nghĩ ra đầu thì khó lữ tú lăng tức giận nói ngươi nói là ta so ra kém lâm thanh hà vương tổ hiến các nàng diễm phong nói thực ra ngươi cùng các nàng so sánh tuy nhiên dung mạo không thua cho các nàng có thể ngươi mỹ lệ thiếu hụt đặc sắc không cách nào tại màn ảnh lớn phía trên cho người lưu lại sâu sắc ấn tượng ngươi nếu muốn ở hồng kông phát triển có thể so sánh hai vị kia muốn có nhiều lữ tú lăng hàm r ă n g khét cắn môi đỏ nhìn diệp phong thật lâu mới quật c ư ờ n g mà nói ta không tin chỉ muốn cho ta cơ hội ta nhất định làm cho người xem nhớ ký ta được ta có thể cho người cơ hội đến mức có thể hay không bắt lấy thì xem chính ngươi diệp phong nói xong đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc kéo ra ngăn kéo Từ trong bên l ấ y ra m ộ tú cái t i đi tới công cho văn, về đưa lăng ữ Tù l ngạc i như nói người ệ p yên tâm tốt ta nhất định sẽ nỗ lực diệm phong từ trong túi móc ra một thẻ ngân hàng đưa cho lữ tú lăng nói trong này có năm triệu ngươi cầm lấy đi mua một ngôi bế tự lại mua một chiếc xe hơi thay đi bộ lữ tú lăng giật mình chừng tóm ắ t ngươi có ý tứ gì là muốn cùng ta đ o ạ n sao diệp phong nghiêm túc nói ngươi muốn ta tự nhận cho không ngươi mà ta muốn ngươi cũng cho không ta chúng ta về sau thì là một m đôi bằng hữu bình thường đi lữ tú lăng cuốn quýt ôm lấy diệp phong nói a p h o n g ngươi khác vứt bỏ ta ta không thể mất đi ngươi diệp phong nhắc tay vớt ve lấy lữ tú lăng sau đầu sợi tóc ôn nu mà nói tú lăng ta mới vừa nói đều là lời nói thật muốn là ngươi chỉ muốn làm cái đang họp nữ ngôi sao ta còn có thể giúp ngươi có thể ngươi muốn vượt qua lâm thanh hà ta xác thực bất lực lữ tú lăng vội la lên có làm hay không ngôi sao lớn ta không có vấn đề ta chính là không thể không có ngươi d i ệ p phong cái này ta cũng vô pháp thỏa mãn ngươi chắc hẳn ngươi cũng biết ta là có bạn gái lữ tú lăng nghe được câu này nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể tại diệp phong tâm lý chiếm cứ lớn hơn phân lượng ai ngờ diệp phong vừa mở miệng liền để nàng tuyệt vọng d i ệ p phong lại nói tiếp tuy nhiên hai ta không làm được người yêu có thể chỉ cần ngươi tại công ty một ngày ta đều biết chiếu có ngươi nói xong hắn tránh t h o t lữ tú lăng ôm ấp quay người hướng phía cửa đi tới ngay tại thân thủ đi mở cửa thời khắc lữ tú lăng tại hắn sau lưng hỏi a phong muốn là ta không đến hồng kông ngươi còn sẽ rời đi ta sao diệp phong quyết tâm nói biết chẳng qua là sớm tối mà thôi nhìn lấy diệp phong bóng người tiêu tan ở ngoài cửa lữ tú lăng tâm lý bắt đầu hối hận nguyên lai tưởng rằng hết thể đều ở nàng trong lòng bàn tay ai biết diệp phong tự nhiên như thế quả quyết để cho nàng kế hoạch còn chưa bắt đầu liền đã chết yểu đột nhiên nhớ tới diệp phong đã từng đối nàng nói một câu ta h a thích ôn nhu nhu thuận nữ hải lữ tú lăng ở trong lòng than nhẹ một tiếng nguyên lai tưởng rằng đây chẳng qua là hắn một câu nói đùa ai ngờ hắn bạn gái đến tột cùng là cái dạng gì n ữ hải đi ra tvb hành chính cao úc diệp phong trợt cảm thấy lăn lộn thân thể nhẹ nhõm rất nhiều hắn tiến vào trong ô tô hướng a hổ phân p h ó nói a hổ lái xe đi mỹ nhân q u c y rượu hôm nay ta mời n g ư ơ i uống rượu a hổ thụ sủng nhược kinh mà nói phong ca n g ư ơ i muốn mời ta uống rượu diệp phong làm sao rồi n g ư ơ i có phải hay không không muốn uống rượu không phải ta liền là cũng là cũng là cái rắm nhanh lái xe được rồi sau mười mấy phút xe hơi dừng ở mỹ nhân vạch rượu bên ngoài bãi đỗ xe diệp phong đẩy cửa xuống xe dẫn a hổ đi vào quầy rượu trong đại sành lúc này cách giữa chưa còn có một đoạn thời gian trong quán b a khách nhân cũng không phải là quá nhiều diệp phong tìm dựa vào vị trí bắt chuyện a hổ ngồi xuống sau đó gọi tới bồi bàn điểm mấy thứ thì thằng rượu b ồ i bàn vừa đi a hổ liền hướng diệp phong nhỏ giọng nói phong ca tăng tiểu thư cũng ở bên kia uống rượu diệp phong nghe vậy quay đầu nhìn qua quả nhiên thấy tăng hoa thiên cùng lưu gia linh nô c ũ n như lương triều vĩ nô trấn vũ mấy người ngồi cùng một chỗ uống rượu tăng hoa thiên lúc này cũng nhìn đến diệp phong nàng bận bịu chạy tới hướng diệp phong chào hỏi phong ca ngươi làm sao một người chạy tới uống rượu a d i ệ p phong im lặng nói a hổ như thế cái người sống sờ sờ ngồi ở chỗ này ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy tăng hoa thiên bận b ệ u cười bồi nói là ta nói sai lời nói ta muốn hỏi ngươi làm sao không mang bạn gái d i ệ p phong người nào quy định uống rượu nhất định muốn mang bạn gái ta cùng a hổ cùng uống thì không được sao được a làm sao lại không được chứ bất quá người nhiều luôn luôn náo nhiệt một chút phong ca muốn không chúng ta liều bàn đi d i ệ p phong khoát tay một cái nói không dùng ta liền muốn cùng a hổ uống rượu với nhau h ả vậy các ngươi chậm dãi uống đi tăng hoa thiên hậm hực đi trở về tại lưu gia linh bên người ngồi xuống lưu ra linh hướng nàng hỏi a tiến h diệp tiên sinh làm sao một người chạy tới uống rượu nha tăng hoa thiên ta cũng không làm rõ ràng được vừa mới hỏi hắn còn bị hắn mỉa mai hai câu nô có như ta nghe nói hồ huệ trung tiểu thư muốn rời đi công ty diệp g dám chế đoán chừng là vì chuyện này tâm lý không thoải mái tăng hoa thiên liền vội vàng gật đầu nói a như nói có đạo lý phong ca giúp công ty bồi dưỡng nhân tài liên tiếp bị khắc công ty đào đi hắn tâm lý khẳng định không thoải mái nô trấn vũ mãnh liệt sau khi ực một hớt rượu nói bị công ty nâng đỏ người tất cả đều bay đi còn lại chúng ta những thứ này đánh đấm giả bộ cho có khi thế lại không người phản ứng lô có như a tiến h a linh cùng a vĩ cũng đều đỏ nhà bọn họ không phải đều không trốn đi sao lương triệu vĩ ta liền phá mười triệu phòng bán vé điện ảnh đều không có tính là gì gặp may đến là a tiến h cùng a linh mới thật đỏ tăng hoa thiên vội nói các ngươi khác nhắc lên ta ta đóng phim phần lớn là vai phụ điện ảnh có thể bán chạy cùng ta không có chút quan hệ nào lưu gia linh a tiến h ta nghe nói ngươi diễn g i a n lận bài bạc cái tia bộ phim tại đài loan đã phá năm mươi triệu phòng bán vé đây là thật sao tăng hoa thiên là thật bất quá cái tia phim là lương gia huy cùng trụ sở hồng công lao cùng ta quan hệ cũng không lớn nô trấn vũ muốn là ta có thể tham diễn dạng này điện ảnh cũng là chạy vai của chúng ta cũng nguyện ý à. lưu gia linh a tiến n g ư ơ i cùng diệp giám chế quen thuộc hắn có không có nói qua gian lận bài bạc hội đập phần tiếp theo thăng hoa thiên lắc đầu nói ta không có nghe hắn nói qua việc này bất quá dạng này lớn bán điện ảnh hẳn là sẽ đập phần tiếp theo đi nô coi như muốn là đập phần tiếp theo lời nói diệp giám chế khẳng định sẽ còn để ngươi tham diễn à. ai biết được chương năm trăm tám mươi bảy khai trương buổi lễ chương năm trăm tám mươi bảy khai trương buổi lễ cuối tháng 10, tại nội địa tuyên bố chống đỡ cảng phủ cứu trợ hợp đồng tương lai giao dịch chỗ quyết định trung quốc ngân hàng đã đồng ý thêm vào hồng kông ngân hàng cùng sân đ ậ t chặt tờ r ẹ t ngân hành cứu trợ tài chính kế hoạch tại 330 triệu cứu trợ tài chính quỹ ngân sách trên cơ sở thêm vào một tỷ đô la hồng kông cứu trợ tài chính tiền tài Cái tin tức này công bố về sau, hồng kông thị trường chứng chứng công khoán tin liền dần dần ổn định lại. Đi nhiều tiểu điện thị trường một trận thị trường tẩy rất ty này Hồng Kông dần dần ổn định khoán phong bố bạo về sau, qua lễ, để vũ nhân thái ba người liên hợp bắt đầu làm phổ trí nhân công ty điện ảnh tại ngày mùng ngày sáu tháng mười một khai trường bốn mười giờ sáng diệp phong đón xe đổi tới phú lệ hoa khách sạn tham gia phổ trí nhân công ty điện ảnh khai trường b u ổ i lễ xe hơi chạy nhanh đến tiểu điếm ngoài cửa dừng lại diệp phong vừa đẩy cửa xuống xe thì có số lớn ký giả vây quanh nhắm ngay hắn hung hăng địa chụp ảnh đồng thời có mấy cái tên ký giả tiến đến phụ cận d ơ lên mịp rổ phồn hướng hắn đặt câu hỏi đáng phóng viên chỗ sách đề tài đơn giản là hỏi hắn tại sao lại muốn tới tham gia phổ trí nhân công ty điện ảnh khai trường đ i ệ lễ còn có cũng đ ố i ký giả những thứ này n h ả m chán đặt câu hỏi diệp phong một mực không cho trả lời a hổ dẫn người dân g lên lãng hoa về sau lập tức chạy tới bảo hộ lấy diệp phong hướng thảm đỏ đi đến đang cùng với khách nhân nói chuyện với nhau lương phổ trí nhìn đến diệp phong tới tranh thủ thời gian tiến lên đón đến hướng diệp phong chắp tay nói tạng sau đó hắn lại kêu lên đến cao trí sinh cùng vu nhân thái đem hai người giới thiệu cho diệp phong nhận biết cao trí sinh cùng diệp phong đánh qua quan hệ hai người cũng coi là người quen đến là vị kia vu nhân thái diệp phong còn không quá giải đi qua lương phổ trí giới thiệu diệp phong mới biết rõ ràng vu nhân thái cũng là một vị đạo diễn bất quá hắn về sau tại phổ trí nhân công ty bên trong đem lấy kế hoạch tổng thể sách lược làm chủ hiệp trợ lương lớp m ộ ư ơ i một người quay phim mấy người hàn huyên sau đó lương phổ trí đem diệp phong mời đến yến p h ò n g khách vì hắn dẫn kiến một số lúc trước đến khách nhân trọng yếu những khách nhân này là lấy tân nghệ thành mấy vị đạo diễn làm chủ theo thứ tự là tặng trí vĩ thạch tiên hoàng văn minh thi nam sinh b ọ n người từ khác bởi vì đi nhật bản tham gia không c h u n g nghị cách cứu viện khởi động máy nghi thức không thể tham gia hôm nay khai trương buổi lễ khiến diệp phong cảm giác ngoài ý muốn là tân nghệ thành lao đại đầu chọc mạch ra vậy mà cũng không tại d i ệ p phong cùng mấy vị khách nhân trọng yếu đánh qua đối mặt về sau liền bưng chén rượu đi đến hoàng bách minh bên người hướng cười hỏi hoàng tiến sinh đối mặt tình cảnh này ngươi có cảm tưởng gì à hoàng bách minh cười khổ nói ngươi thắng tân nghệ thành quả nhiên là duy trì không đi xuống d i ệ p phong muốn là ngươi có tự lập môn hộ ý nghĩ ta có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp hoàng bách minh trần trờ nói ngươi nói trợ giúp là cái nào phương diện t i ê n tài kịch bản diễn viên ba cái này với ta mà nói đều không là vấn đề hoàng bách minh suy nghĩ một chút nói ta cần thời gian cân nhắc không có vấn đề ta có thể lợi ngươi hai người chính nói chuyện với nhau lúc một thân tóc đỏ áo trung sở hồng bưng chén rượu đi tới hướng diệp phong cười nói a phong đã lâu không gặp hoàng bách minh thấy thế vội nói các ngươi trò chuyện ta đi một chút nhà vệ sinh đợi đến hoàng bách minh sau khi đi diệp phong h ư ớ n g trung sở hồng mỉm cười nói ngươi gần nhất bận rộn gì sao quay phim nha trừ quay phim ta còn có thể làm cái gì diệp phong ngươi năm nay đập có năm sáu bộ phim a trung sở hồng hoàn tất năm bộ ngay tại đập một bộ còn có vài bộ phim đang chờ ta đoàn chừng cuối năm còn muốn đập hai bộ phim diệp phong cười nói ngươi một năm tiếp nhiều như vậy bộ phim đều không ngại mấy không mệt mỏi là khẳng định bất quá thừa dịp còn trẻ nhiều kiếm chút tiền nửa đời sau liền có thể háo cơm không lo hưởng thụ sinh hoạt vậy liền chúc ngươi sớm ngày kiếm lời đầy đủ bạc sớm hưởng thụ mỹ hảo cuộc sống d i ệ p phong nói xong nâng chén hướng trung sở hồng ra hiệu một chút ngay sau đó ghé vào bên miệng uống một ngụm trung sở hồng cũng nâng chén n h ấ p một miệng sau đó hướng d i ệ p phong hỏi nghe nói gian lận bài bạc tại đài loan bán chạy cái này bộ phim sẽ ở hồng công chiếu lên sao diệm phong gật đầu nói thiệu chủ tịch đã đồng ý cho gian lận bài bạc nửa tháng lịch trình như phòng bán vẽ thành tích tốt lời gian lận bài bạc hội đập phần tiếp theo sao phần tiếp theo là khẳng định phải đập chỉ bất quá cái này bộ phim nam nữ nhân vật chính đều muốn đổi người dạng này à? trung sở hồng vừa định hỏi lại chợt thấy yến bên ngoài phòng khách vang lên d ố i loạn tư ơ n g mừng hai người quay đầu nhìn ra cửa chỉ thấy lương phổ trí bồi tiếp một vị khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử theo ngoài cửa đi tới d i ệ p phong gặp người kia rất lạ mặt liền hướng trung sở hồng hỏi hồng cô cái kia người là ai trung sở hồng mặt lộ vẻ nghi hoặc nói ngươi liền hắn cũng không nhận ra diệm phong tò mò hỏi hắn rất nổi danh sao trung sở hồng đến cũng không phải đặc biệt nổi danh chỉ là chúng ta giới nghệ sĩ người phần lớn đều biết hắn bởi vì hắn là kìm công chúa giạp chiếu phim nhị lão bản tên là phùng bình trung nguyên lai、like、là hắn nha d i ệ p phong tuy nhiên chưa thấy qua phùng bình trung nhưng từ thi nam sinh trong miệng nghe nói qua người này so với kim công chúa giạp chiếu phim đại lão bản lôi giác hôn cái này phùng bình trung tựa hồ càng có biết người chi rõ ràng ngay tại phùng bình trung tiến đến không lâu đức bảo công ty phan địch xanh cùng dương tử quỳnh cũng tại cao trí sinh cùng đi, đi tới diệm phong n h ọ giọng nói nhìn đến lương đạo mặt mũi rất lớn trung sở hồng cái này có cái gì công ty mới khai trường mọi người chỉ cần không phải đối thủ một mất một c o n đều sẽ tới cổ động nàng vừa dứt lời chỉ thấy hà quan sương tại hồng kim bảo cùng đi cũng đi tới trung sở hồng hướng d i ệ p phong nói ra hòa hà quản lý cũng tới chúng ta đi qua chào hỏi đi d i ệ p phong khoát tay một cái nói ta thì không đi chính người đi thôi vậy được ta t r ư ớ c xin phép vắng mặt một chút trung sở hồng nói xong một mình hướng hà quan sương bên người đi qua d i ệ p phong tìm hẹo lánh chỗ ngồi xuống chuẩn bị lại ở một lúc liền trở về hắn vừa ngồi xuống liền gặp được một cái xinh đẹp bóng người đi tới hướng hắn chào hỏi này diệm phong ngẩm đầu nhìn lên nguyên lai là gặp qua vài lần tiểu mỹ nữa ôn bích hà ôn bích hà bưng chén rượu hướng diệp phong cười hỏi ngươi làm sao một người ngồi ở chỗ này uống rượu diệp phong cố ý đ ù a nàng nói không có người phản ứng ta ta không thể làm gì khác hơn là một người ngồi đấy ôn bích hà nghe vậy cười ngọt nào nói vậy ta bồi ngươi uống rượu đi nói xong nàng tại diệp phong bên người ngồi xuống nâng chén cùng diệp phong trong tay rượu ly nhẹ đụng một chút sau đó ngựa đầu uống một hơi cạn sạch diệp phong khuyên đ ủ ôn tiểu thư ngươi dạng này uống rượu rất dễ dàng uống say không có việc gì ta tiểu lượng rất tốt ôn bích hà nói xong hướng diệp phong thúc giục nói ta đều uống xong ngươi còn không có uống đây diệp phong nâng chén uống một hơi cạn sạch ngay sau đó đem miệng chén hương xuống cười nói được thôi ôn bích hà ngươi cái này người không tệ không có giá đỡ so với những cái k i a dạng chó hình người đại đạo diễn tốt nhiều diệp phong lời này nếu để cho vị tia đạo diễn nghe đến ngươi thì xong đời ôn bích hà hì hì cười nói ngươi chắc chắn sẽ không mật báo đúng không khó nói ta cái này người miệng phía trên không có đem cửa vừa uống nhiều rượu liền sẽ nói lung tung không thể nào ta mới vừa rồi là đang trêu chọc ngươi chơi đây chán ghét t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám đốt bạo q u ầ y rượu t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám đốt bạo q u ầ y rượu diệp phong chính cùng ôn bích hà trò chuyện vui vẻ một vị thân thể mặc tây phục giữ lấy trung phân trung niên nam tử đi tới hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh n g ư ờ i tốt ôn bích hà nhìn thấy người tới bận bịu đứng người lên hướng diệp phong giới thiệu nói diệp tiên sinh vị này mạch đảng hùng đạo diễn diệp phong đem chén rượu giao cho tay trái đứng dậy cùng đối phương nắm chắc tay mạch tiên sinh n g ư ờ i tốt ngay qua diệp tiên sinh đại danh vẫn muốn cùng ngươi nhận thức một chút chỉ tiếc không thể gặp phải phù hợp cơ hội hôm nay có thể ở chỗ này gặp gỡ cũng là may mắn mạch đảng hùng nói xong từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho diệp phong nói ta cũng có một dàn công ty nhỏ về sau nếu có phù hợp cơ hội còn mời diệp tiên sinh chiếu cố một hai không dám diệp phong tiếp nhận danh thiếp nhìn liếc một chút liền nhét tiến túi bên trong mạch đảng hùng đang m u ố n cáo từ r ờ i đi đã thấy diệp phong cười với hắn hỏi mạch tiên sinh không biết người đ ố i ngô hy hảo người này phải trăng giải mạch đảng hùng nghe vậy xứng sở tại hồng công tùy tiện tìm người đều sẽ biết chùm ma túy ngô hy hảo đại danh diệp phong tại sao muốn hướng hắn nhắc lên cái này người tên không tìm nghĩ nhiều hắn hướng diệp phong gật đầu nói bà hào sự tích ta hơi có nghe nói. mạch tiên sinh ngươi cảm thấy muốn là đem ngô hi h ả o sự tích thêm chút sửa đổi đập thành một bộ tiểu sử điện ảnh phòng bán vé tiền cảnh sẽ như thế nào mạch đảng hùng nghe vậy ánh mắt sáng lên đem ngô hi h ả o sự tích đánh ra đến chỉ cần kịch bản không kéo đổ cái này bộ phim khẳng định sẽ b á n chạy nhưng hắn lại nghĩ tới ngô hi h ả o tuy nhiên đang bị nhốt có thể hắn thủ hạ côn đồ cũng không tiệt gây vạn nhất bởi vì chuyện này chọc giận vị kia chính mình nhưng làm u ố n ăn không ôm lấy đi mạch đảng hùng lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói diệm tiên sinh đập bả hào tiểu sử mạo hiểm quá lớn không có cái kia diễn viên chịu đón lấy cái này bộ phim diễ phong mạch tiên sinh muốn là ngô n h i h ả o bản thân đồng ý để ngươi đ ư ợ đ ầ u mạch đảng hùng giật mình nói chuyện này không có khả năng làm a d i ệ p phong ngươi có thể tìm hắn người nhà trước nói chuyện để bọn hắn cho n ô h i h ả o chuyển lời hắn đáp ứng ngươi thì đập không đáp ứng cái kia coi như đón đến d i ệ p phong lại nói theo ta suy đoán n ô h i h ả o chắc chắn sẽ đáp ứng mạch đảng hùng cắn r ă n g nói được ta tự mình đến nhà đi dò xét một chút xem hắn người nhà có đồng ý hay không vậy ta liền chờ ngươi tin tức chỉ cần bên kia đáp ứng ta thì vì ngươi cung cấp một cái kịch bản đại cường cam đoan để ngươi hài lòng được mạch đảng hùng rời đi về sau ôn bích hà nhìn thấy diệp phong nói ngươi là gan thật là lớn liền bà hào sự tích cũng dám mang lên màn ảnh diệp phong cũng không phải là để cho ta tới đạo diễn có ta lại cái gì không dám ôn bích hà kịch bản không phải ngươi cung cấp sao việc này nếu để cho bà hào thủ hạ côn đồ biết ngươi chỉ sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo diệp phong đầu tiên ta chắc chắn sẽ không để bọn hắn tại biên kịch phía trên ký lên tên của ta lần chỉ cần n ô hi hào bản thân đồng ý việc này thì không có một chút mạo hiểm ôn bích hà vậy ngươi làm sao sẽ biết bà hào nhất định sẽ đồng ý đâu ta đoán ngươi ôn bích hà vừa định đoán trách diệp phong hai câu đã thấy đến trung sở hồng h ư ơ n g cái này vừa đi tới hướng bọn hắn cười nói a p h o n g ôn tiểu thư các ngươi đang nói chuyện gì đâu diệp phong trêu chọc mà nói ta mới vừa rồi cùng ôn tiểu thư nói hôm nay tới nữ ngôi sao bên trong là thuộc hồng câu ngươi lớn nhất trói lọi trung sở hồng nghe xong thì là nói dối ngươi vị này tỉnh trường lãng tử làm sao có thể sẽ tại mỹ nữ trước mặt tán dương một nữ nhân khác diệp phong ngươi nếu là không tin có thể hướng ôn tiểu thư chứng thực ôn bích hà cười nói ta có thể chứng minh diệp tiên sinh nói diệp phong đang đắc ý là lại nghe thấy ôn bích hà ngừng dừng một chút vừa mới phun ra nửa câu sau toàn là nói dối trung sở hồng đưa tay che miệng lại cười đến là ngựa tới ngựa lui d i ệ p phong nhìn thấy ôn bích hà nói ôn tiểu thư nhìn đến ngươi rất có diễn kịch vui thiên phú ôn bích hà cười ngọt nào nói đà tạ khích lệ lúc này d i ệ p phong khỏe mắt liếc qua nhìn thấy triệu nhã chi kéo lấy hoàng cầm kiệt cánh tay đi tới hắn đưa tay nhìn xem đồng hồ hướng hai nữ nói ta còn có chút việc muốn đi trước một bước các ngươi quay đầu giúp ta hướng chủ nhân thông báo một tiếng ôn bích hà vội nói được diệm phong đi đến khách sạn cửa lớn bên ngoài phát hiện nơi này ký giả đã đi được không sai bị lắm hắn đang muốn đưa tay gọi a hổ đem xe hơi lái qua lại nghe thấy trung sở hồng tại hắn sau lưng kêu lên a p h o n g ta có thể mời ngươi đi q u ẹ y rượu uống một chén sao d i ệ p phong quay đầu hướng trung sở hồng hỏi ngươi làm sao cũng đi ra trung sở hồng loại trường hợp này n g ư ơ i đến là được cái gì thời điểm rút lui dâu r ị a cũng không thể nói như vậy như là đụng tới một cái lòng dạ hẹp hòi đạo diễn sẽ đem ngươi kéo h ắ c trung sở hồng cười nói kéo h ắ c thì kéo h ắ t ca so sánh cái kêu mấy vị ta cảm thấy vẫn là ngươi vị này lại dám chế càng đáng giá ta vớt m ư n g ngựa lời này ta thích nghe diệm phong nói xong vấy chào gọi tới a hổ để hắn lái xe mang người đi về trước đợi đến a hổ bọn họ sau khi đi diệp phong mới ngồi lên trung sở hồng hốt c h ờ xe trung sở hồng phát động xe hơi hướng diệp phong hỏi đi đâu quán rượu diệp phong nếu là ngươi mời khách vậy thì ngươi làm chủ tốt được nửa giờ sau trung sở hồng lái xe chở diệp phong đi tới đế hảo q u ả i rượu diệp phong tò mò nói hồng cô ngươi tại sao lại l ĩ n h ta tới nơi này uống rượu trung sở hồng đẩy cửa xuống xe hướng diệp phong cười nói nơi này tương đối an toàn uống rượu không cần lo lắng c ó người nháo sự cái này đến cũng thế hai người s ó n vai đi hướng cải rượu c anh giữ ở cửa bảo an nhìn đến diệp phong tới lập tức tiến lên cười bồi nói phong ca ngươi tới rồi diệp phong ngươi bận b i ể u ngươi ta chính là bồi bằng hữu tới dùng cơm t ố t phong ca mời đến nhìn đến bảo an đối diệp phong song cung song kính thái độ trung sở hồng hướng diệp phong cười t r e o nói không biết còn tưởng rằng ngươi là lao đại bọn họ đây ta cũng không dám làm lao đại bọn họ tuy nói làm lao đại rất u y phong lại muốn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng ta cái này người lá gan rất nhỏ trung sở hồng cười nói nói về ngươi nhắc gan đến là để cho ta nhớ tới chúng ta đập rét chi yêu trận đấu phim ngươi vừa thấy được nghĩa địa doa đến tiểu mặt đều trắng mặt ta nguyên bản thì rất trắng t ố t ta đúng nha ngươi chính là cái mặt trắng nhỏ nói dỡn ở giữa hai người đi vào q u o ả r ư ợ u biểu diễn đại s ả n h tìm tới gần trong tường vị trí ngồi xuống d i ệ p phong đưa tay gọi tới bồi bàn điểm m ấy thứ thì r ư ợ u đợi đến bồi bàn rời đi trung sở hồng hướng sân khấu bên kia chuyển chuyển miệng nói a p h o n g a p h o n g vị kia nữ ca sĩ đang hát người sáng tác bài hát đây d i ệ p phong bay đầu nhìn qua quả nhiên thấy một vị trong ngực ôm lấy ghi ta nữ ca sĩ ngay tại biểu diễn cái kia thủ hai cái thế giới trung sở hồng tiểu cô nương kêu đến thật là dễ nghe nếu có thể tìm danh sư chỉ điểm một chút nói không chừng có thể trở thành đại ca sĩ d i ệ p phong hy vọng không lớn nàng giọng nói mặc dù không tệ có thể dung diện mạo vẫn là kém chút trung sở hồng lường hắn một cái nói các người nam nhân có phải hay không chỉ coi trọng nữ nhân dung mạo ta l à ăn ngay nói thật mà thôi ngươi xem một chút những cái k i a gặp may nữ ca sĩ có cái nào là dung mạo xấu xí chiếu ngươi nói như vậy nữ nhân muốn là dài đến không xinh đẹp còn không thể làm ngôi sao ca nhạc đây cũng không phải là tuyệt đối có chút nữ hải tử tuy nhiên diện mạo xấu xí có thể nàng trên người có chớ loại ngôi sao khí chất lại thêm chăm chú bao trang vẫn là có khả năng hội đại hòa giống như là muốn cố ý cùng diệp phong đối nghịch t r u n g sở hồng đưa tay gọi tới bồi bàn móc ra một t r ư ơ n g đô la hồng công hướng trên đài nữ ca sĩ chỉ chỉ bồi bàn gật gật đầu tiếp nhận tiền mặt q a y người đi diệp phong thấy thế c ư ờ i nói ta lúc đầu tại q u ầ y rượu ca hát nếu có thể gặp phải ngươi tốt t r u n g sở hồng nói về ngươi tại q u ầ y rượu ca hát ta còn thật có chút hiếu kỳ muốn không ngươi đi lên hát một bài để cho ta nghe một chút diệp phong vội vàng khoát tay nói vẫn là quên đi ta rất lâu chưa lên đài muốn là kêu chạy điều vậy coi như mất mặt ném lớn chúng sở hồng ngươi tại hồng quán cũng dám lên đài biểu diễn ở cái này nhỏ quán ba bên trong hát một bài lại tính được cái gì diệp phong vẫn là đường để ta xấu mặt trung sở hồng hai tay c h ố n g cằm than nhẹ một tiếng ai vẫn là ta mặt mũi không đủ lớn nha diệp phong cười khổ nói ngươi cái này kế khích tướng cũng quá rõ ràng a trung sở hồng cười một tiếng vậy liền nhìn người nào đó chúng hay không mà tính toán diệp phong cởi xuống trên thân áo khoác đứng lên nói vậy ta thì hiến cái xấu mời trung đại tiểu thư chỉ điểm m ộ t hai trung sở hồng d ơ lên nắm tay nhỏ nhẹ giọng nói cố lên diệp phong đi đến sân khấu bên cạnh đợi đến tên kia nữ ca sĩ hát xong hắn cái này mới lên tới sân khấu tiếp p h nhận g c nữ hải trong có tay đ ghi ta một diệp phong đi đến mịt rổ phong trước ho nhẹ một tiếng nói hôm nay tới đến quầy rượu dùng cơm khách nhân có phúc phía dưới cho mời nổi tiếng ngôi sao ca nhạc diệp phong tiên sinh vì mọi người biểu diễn một bài ca khúc mới thất tình trận tuyến liên minh d i ệ p phong ngắn ngủi mấy câu lập tức đem trong đại sánh chỗ có khách ánh mắt đều hút tới ngay sau đó hắn đem ghi ta lưng trên v a i đưa tay khêu nhẹ một chút dây đàn sau đó bắt đầu đàn tấu lên k h ú c nhạc dạo sau đó d i ệ p phong một bên đánh một bên t h ề nàng luôn luôn chỉ để lại số điện thoại theo không chịu để cho ta đưa nàng về nhà nghe nói ngươi cũng từng yêu mến qua nàng đã từng cũng đồng dạng phắt rút ngươi nói ngươi học không được dạ ả vờ tiêu sái lại dạy ta đừng quá sớm từ bỏ nàng đem quá đi truyền thuyết thành đoạn thần thoại sau đó cười hai bên dạng、đốc. diệp phong kêu đến nơi đây đông nhiên la lớn bài hát này muốn nhảy dựng lên kêu mới đặc sắc hô xong về sau hắn một cái chết l ộ n mèo trực tiếp ôm lấy g u i ta r theo trên sân khấu nhảy xuống sau khi rơi xuống đất hắn đi đến khách nhân bà n ă n trung gian một bên đàn hát một bên hương phấn mà khiêu vũ chúng ta như thế quan tâm nàng lại bị nàng toàn bộ mặt sát càng đau nàng càng thương tổn vĩnh viễn không chiếm được trả lời đến cùng nàng nghĩ như thế nào cần phải tiếp tục suy đoán sao vẫn là nói tốt toàn quên đi kêu đến nơi đây trong quán ba khách nhân đều theo hương phấn lên trên đài mấy tên nhạc công lôi kéo dưới có chút khách nhân theo chỗ ngồi đứng lên có tiết tấu địa vô tay hưởng ứng diệp phong biểu diễn tại đoạn thứ hai giai điệu trước khi bắt đầu diệp phong đi tới trung sở hồng trước mặt đem nàng kéo lên bồi tiếp chính mình cùng một chỗ khiêu vũ trung sở hồng nhạc cảm vô cùng tốt múa cũng nhảy đến rất tuyệt hai người vừa hát vừa nhảy phối hợp đến vô cùng ăn ý dẫn tới mọi người tiếng than thở không ngừng thì liền tại lầu hai lầu ba trong dạng uống rượu khác h nhân cũng đều nghe tiếng chạy ra đến vây quanh ở lan can đứng ngoài quan sát nhìn đúng lúc hạng tháng hôm nay cũng tại lầu hai b ồ i tiếp một vị khách nhân uống rượu hắn bắt đầu còn tưởng rằng có người đến náo sự chờ hắn thấy rõ ràng là diệp phong cùng chung sở hồng dưới lầu khiêu vũ ca hát nhất thời bị cả kinh trận mắt hốc mồm xứng sờ rất lâu hắn mới cảm khai nói tiểu tử này muốn là đi làm ngôi sao ca nhạc hồng quán trận nào cũng đều phải đầy ắp chương năm trăm tám mươi chín biến cố diệp phong lấy một khúc thất tình trận tuyến liên minh dẫn bảo đế hào q u k y rượu khách nhân ở hưng phấn sau khi gào thét để hắn lại kêu một khúc có không ít mê điện ảnh nhận ra hai người xúm lại tới hướng bọn họ đòi hỏi ký tên còn có mấy vị nữ diễn mê chạy tới ôm lấy diệp phong làm cho các nàng đồng bạn giúp đỡ chiếu giống lưu niệm đối mặt mê điện ảnh nhiệt tình diệp phong thật sự là không chịu được nổi hắn liền cơm cũng không dám ăn lôi kéo trung sở hồng chạy chối chết bốn xe hơi lái rời quay rượu quẹo vào một đầu yên lặng trên đường phố trung sở hồng đông nhiên phanh lại xe hơi gục trên tay lái cười khanh khách lên diệp phong rất là kỳ lạ mà nói ngươi cười gì vậy trung sở hồng đưa tay chỉ trị kính chiếu hậu nói chính ngươi xem đi diệp phong đưa tay điều chỉnh một chút kính chiếu hậu thì thấy mình trên gương mặt lưu lại một đạo do nét vết son môi hắn tranh thủ thời gian rút ra một tờ giấy. vâng ừ vừa a lau ta hay ai là là là lỗ lớn. là lệ liền muốn xấu, Trung đầu nếu dung tuyệt. vị v nói, không biết là cô bé nào hôn, muốn là cái gái xấu, ta nhưng hông ngầm nói, nếu như là một vị dung mạo mỹ nữ mê điện ảnh, ngươi không liền sẽ ai đến cũng không có có biết cái gái cười phải cô bé một cự mạo mỹ sở sẽ mê ta là nam gặp phải loại sự tình này g i ấ u vết cũng không mất m ắ t gì đã có thể thành toàn mê điện ảnh tâm nguyện cũng có thể thu hoạch mỹ nữ môi thơm đây là song toàn mỹ sự tình cớ sao mà không làm đây t r u n g sở hồng bất m ặ n nói ngươi sao có thể nghĩ như vậy đây những cái kia mê điện ảnh tuổi còn nhỏ tư tưởng đều chưa thành t h ụ ngươi làm như vậy hội hại các nàng ta cái gì cũng không làm à là các nàng chủ động hôn môi ta ta chỉ là không có đẩy ra các nàng thôi chẳng lẽ cái này cũng sai đương nhiên sai n g ư ơ i đối mê điện ảnh chỉ có thể kính sợ tránh xa không có thể làm cho các nàng đối ngươi ôm lấy tưởng tượng n g ư ơ i nói không quá hiện thực đã liền ta đối với các nàng kính sợ tránh xa cũng khó có thể ngăn cản trong lòng các nàng ý nghĩ có thể hay không ngăn cản là một chuyện có thể ngươi có muốn hay không ngăn cản nhưng lại là một chuyện khác diệp phong nâng lên hai tay nói được rồi tính ngươi thắng ta hướng ngươi nhận l ầ m trung sở h ồ n g cũng không lại dây dựa việc này mà chính là hướng diệp phong hỏi chúng ta bây giờ đi đâu đây ta không có vấn đề ngươi chọn địa phương tốt trung sở hồng trần chờ nói muốn không đi ta chỗ ấy a diệp phong nội nói vẫn là quên đi ta sợ chính mình phạm sai lầm trung sở hồng nhìn thấy diệp phong khiêu khích tựa như hỏi người muốn phạm sai lầm gì diệp phong ngượng ngùng cười nói ngươi hiểu ta không hiểu diệp phong nghe tiếng tâm lý rung động hãn động tác cực nhanh cởi dây lỉ tan toàn ra thân thể nghiêng về phía trước ánh mắt nóng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối phương đôi mắt đẹp thanh âm khô khốc hỏi hiện tại h i ể u không có không có hiểu trung sở hồng nói xong đưa cánh tay ô n diệp phong cái cổ chủ động hôn qua tới d i ệ p phong thân thủ giải khai trung sở hồng trước ngực dây an toàn đem thân thể nàng ôm ôm tới hai người chăm chú đất nóng hôn cùng một chỗ đều hận không thể đem hai bên d u n g nhập thân thể đối phương qua rất lâu trung sở hồng mới tránh thoát diệp phong hôn nồng nhiệt ngượng n g u n g nói mới vừa rồi là đối ngươi khen thưởng cảm ơn ngươi vì ta lên đài biểu diễn d i ệ p phong liếm lắp mặt cười nói có thể ta còn muốn càng nhiều khen thưởng ngươi nói ta nên làm cái gì trung sở hồng đưa cho hắn một cái long não đẩy ra hắn tay nói khắc lại suy nghĩ lung tùng hai ta là không thể nào nói xong nàng tránh thoát diệp phong ôm ngồi trở lại đến chỗ ngồi lái xe phía trên bắt đầu phát động xe hơi d i ệ p phong chưa thỏa mãn d ụ c vọng mà nói n g ư ơ i điểm ấy cây đuốc thì né tránh cũng quá tàn nhẫn đi t r u n g sở hồng cười nói ngươi muốn càng tiến một bước cũng dễ dàng chỉ cần ngươi đ ố i ký giả nói ta là bạn gái của ngươi ta tự nhiên sẽ để ngươi vừa lòng để ý d i ệ p phong đó còn là quên đi ta cũng không muốn bị ngươi mê điện ảnh mắng chết rồi trá ngươi nói láo thời điểm đều chẳng qua nao tử sao qua nao tử mới là nói dối ta đây là lời thật lòng thì ngươi mới là lạ hai người c h í ế n đấu lấy miệng lúc diễm phong trong túi máy nhắn tin đột nhiên văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phát hiện phía trên biểu hiện là phan trí dũng đại ca đại dãy số t r u n g sở hồng hướng hắn hỏi có muốn hay không ta mượn điện thoại cho n g ư ơ i hồi một chút diệp phong thu hồi máy nhắn tin lắc đầu nói không dùng ngươi đưa ta trở về đi t r u n g sở hồng cười lấy t r e o chóng nói sẽ không phải là ngươi vị nào tiểu tình nhân tại hâu ngươi đi ta làm sao theo lời này của ngươi bên trong nghe đến một c ố vị c h u a ngươi sẽ không phải là yêu mến ta đi k h á c tự mình đa tình ta cũng chính là không chán ghét ngươi thôi không chán ghét cùng ưa thích rất khó phân chia có lẽ chính ngươi đều không phân biệt được có phải hay không thích ta diệp phong nói ra lời này nguyên lai tưởng rằng chúng sở hồng sẽ đoạt trắng hắn vài câu ai ngờ đối phương vậy mà rơi vào trong t r ầ mặc qua một lát t r u n g sở hồng nói tránh đi a p h o n g ngươi hiện tại trong tay có hay không tốt kịch bản d i ệ p phong không hiểu nói ngươi nói tốt kịch bản là chỉ phòng bán vé cao vẫn là chỉ có thể cầm phần thưởng t r u n g sở hồng đều không phải là ta chỉ là đánh ra đến làm cho người xem cảm động điện ảnh kịch bản tựa như ngươi diễn viên chính ta cô nàng ngổn g á o cùng tư đẳng loại này có thể nổi bật nữ chính tốt kịch bản d i ệ p phong cười khổ nói ngươi yêu cầu này thế nhưng là có chút cao ta nhất thời không cách nào thỏa mãn ngươi chúng sở hồng vội nói ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút ngươi không cần để ở trong lòng được ta giúp ngươi lưu tâm lấy nếu là có phù hợp kịch bản nhất định nói cho ngươi cảm ơn d i ệ p phong ngươi nói quá trễ một điểm ta trước đây không lâu giúp nhật bản đông bảo công ty viết một cái điện ảnh kịch bản tên là ta người máy bạn gái cái tiêu kịch bản thì rất phù hợp ngươi yêu cầu t r u n g sở hồng t o mò hỏi ta có thể biết cái tiêu kịch bản nội dung sao ngươi bây giờ lái xe không tiện nói cái này chờ sau này có cơ hội chúng ta lại nói chuyện tốt ta d i ệ p phong lại bổ sung một câu nói tốt nhất đi ngươi trong nhà nói t r u n g sở hồng q u a y đầu l ư ờ n hắn một cái ngươi tại sao không nói đi ta trên g i nói d i ệ p phong cười hh t t nói nếu thật là như thế ta nhất định sẽ nói đến càng đặc sắc lan nửa giờ sau d i ệ p phong ngồi xe trở lại chỗ mình ở thông qua cửa sổ xe hắn phát hiện phan trí dũng xe hơi dừng ở đường đi góc rẽ d i ệ p phong đẩy cửa xuống xe đợi đến trung sở hồng lái xe sau khi đi hắn lúc này mới đi qua ngồi vào phan trí dũng trong ô tô không đợi hắn vào chỗ phan trí dũng liền mở miệng nói a phong huynh đệ lữ tiểu thư chuyện này xảy ra sự cố h ả ra cái gì chuyện rắc rối phan trí dũng lương phổ trí ấn hạng cao trí sinh làm kim chi ngọc diệp đạo diễn ta hướng hắn từ lữ tú lăng tiểu thư biểu diễn nữ chính nhưng hắn nói lưu tiểu thư không thích hợp đóng vai nữ chính chỉ có thể diễn cái nữ số hai hắn có hay không nói lưu tiểu thư vì cái gì không thích hợp nói hắn nói lưu tú lăng tiểu thư nhìn qua quá yếu đuối cho dù nàng cắt tóc nhìn qua cũng không giống đứa bé trai d i ệ p phong cao trí sinh có hay không nói hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ chính nhân tuyệt là ai hắn nói muốn dùng một vị tân nhân tên là trình tùng lăng nữ h à i tử này mới xuất đạo không lâu năm ngoái vừa đập qua một bộ quỷ quái trường học cũng là cao trí sinh đạo diễn bất quá cái kê bộ phim năm nay mùa hè chiếu lên về sau bị vùi dập giữa chợ d i ệ p phong nhữ mày nói cái này bộ phim là phổ trí nhân công ty khai trường sau đầu bộ phim sao có thể để hắn cầm lấy đi nâng cái tân nhân lương phổ trí cùng vũ nhân thái đều không có ngăn cản hắn sao phan trí dũng lương phổ trí chống đỡ hắn tuyển diễn viên vũ nhân thái đối với hắn quyết định còn nghi vấn ngươi nhìn ta muốn hay không p h ụ quyết hắn quyết định việc này ngươi không nên trực tiếp can thiệp trước hết để cho ta suy nghĩ một chút nhìn có cái gì khác biện pháp phan trí dũng tốt ta vậy ta chờ tin tức của ngươi chương năm trăm chín mươi không buông bỏ chương năm trăm chín mươi không buông bỏ ngay ngày sáng sớm diệm phong thật sớm địa dời giường dưới lầu chạy chậm mấy mươi phút mua điểm tâm sáng cùng giấy báo trở lại quay về chỗ ở nghỉ ngơi hắn vừa đi đến cửa miệng thì nhìn đến lữ tú lăng lưng có một cái nhỏ bóp đầm ở trước cửa chờ hắn diệp phong cất bước tiến lên hướng lữ tú lăng hỏi ngươi làm sao tìm được nơi này đến lữ tú lăng mặt mũi tràn đầy vị khuất mà nói ngươi là không muốn ta đến quay dậy ngươi sao làm sao lại thế ta chẳng qua là cảm thấy tính toán chúng ta vẫn là đi vào nói đi diệp phong m ó c ra chìa khóa mở cửa phòng đem lữ tú lăng để vào nhà bên trong lữ tú lăng trong phòng đánh giá chung quanh vài lần hướng diệ phong cười nói bắt đầu nghe nói ngươi ở chỗ này ta còn chưa tin đây nguyên lai、like、các nàng nói đều là thật d i ệ p phong đem sớm một chút giấy báo đặt lên b à n thay lữ tú lăng pha một ly t r à đưa cho nàng nói ở chỗ này cách công ty tương đối gần đi làm dễ dàng một chút lữ tú lăng tiếp nhận chén t r à đặt lên b à n sau đó hướng d i ệ p phong hỏi ta có thể đi ngươi phòng ngủ nhìn xem sao gặp d i ệ p phong mặt lộ vẻ vẻ chân chờ lữ tú lăng lại nói ngươi yên tâm tốt ta không có gì có khác ý tứ thì là đơn thuần địa muốn nhìn một chút người tùy tiện xem đi ta chỗ này không có gì có thể kiên kỳ đồ vật diệm phong nói xong đem lữ tú lăng đưa vào chính mình phòng ngủ phòng ngủ rất đơn sơ chứ một cái giường lớn cũng là một tủ sách cùng một cái giường đầu tủ bên trong liền một t r ư ơ n g sofa đều không có lữ tú lăng tại phòng ngủ tìm kiếm khắp nơi rất nhanh liền nhìn đến bậy đặt tại sách trong bàn một cái tinh mỹ khung hình bên trong là châu huệ mẫn nửa người chiếu nàng cất bước tiến lên cầm lấy khung hình hướng diệp phong hỏi nàng cũng là bạn gái của ngươi diệp phong gật đầu nói đúng lữ tú lăng nghĩ một đằng nói một mẹo địa khen bạn gái của ngươi rất xinh đẹp diệp phong thầm nghĩ cô nàng này ngược lại thấp muốn làm cái gì lữ tú lăng đem khung hình thả lại chỗ cũ quay người đi ra ngoài cửa diệp phong bận bị đuổi theo hỏi tú l ngươi đến cùng muốn làm cái gì lữ tú lăng đi đến bên cạnh bàn gỡ xuống trên vai nhỏ b ắ p đ ầ m từ bên trong móc ra cái kia thẻ ngân hàng đưa cho diệp phong nói cái này còn cho ngươi diệp phong tú lăng ngươi khác suy nghĩ nhiều ta chỉ là nghĩ để ngươi tại hồng kông ở dễ chịu một chút lữ tú lăng mặc kệ ngươi là làm sao nghĩ tiền này ta cũng không thể tiếp nhận muốn là ta tiếp nhận số tiền kia sẽ để cho ta xem thường chính ta ngươi hà tất phải như vậy đây cho dù hai ta chia tay chiếu cấu ngươi cũng là cần phải lữ tú lăng việc này ngươi thì đừng nói ta hôm nay tới còn có một việc muốn cùng ngươi thương nghị d i ệ p phong nội nói ngươi nói chỉ cần là có thể giúp đỡ ta nhất định không biết chối tử lữ tú lăng theo nhỏ bóp đầm móc ra gấp lại phần kia kịch bản hướng d i ệ p phong nói ta tối hôm qua nhìn qua cái này kịch bản kịch bản tuy nhiên rất đặc sắc có thể cái này nữ chính ta không thể diễn d i ệ p phong kinh ngạc nói vì cái gì lữ tú lăng c ú i đầu xuống nhỏ giọng nói muốn là ta diễn cái này bộ phim khẳng định phải cắt ngắn có thể ta không muốn cắt ngắn d i ệ p phong im lặng nói tú lăng ngươi là diễn viên vì diễn tốt nhân vật cắt bỏ cái đầu phát lại tính được cái gì lữ tú lăng ngẩm đầu nhìn thấy diệm phong ẩn ý đưa tình mà nói ngươi không lạ ưa thích nhìn ta tóc dài xóa vai bộ dáng nhà vì ngươi ta cũng muốn bảo vệ tốt nó d i ệ p phong nội nói tú lăng hai ta là không thể nào ngươi không cần lại lo lắng ta ý nghĩ về sau sự tình ai có thể nói đúng được chứ trừ phi ngươi kết hôn bằng không ta sẽ không từ bỏ lữ tú lăng nói xong tiến lên ôm lấy diệp p h o n g ngầm đầu hôn lên diệp phong bờ môi d i ệ p phong hơi chút chần c h ở liền bị nàng đập quan mạ vào đối mặt nhiệt tình như lửa lữ tú lăng d i ệ p phong nào tử nóng lên không quan tâm cùng nàng hôn cùng một chỗ diệm phong đang chỉ mê tại chóng khi hôn hít lữ tú lăng lại tránh thoát hắn dây dưa hướng cười nói ta ở tại công ty an bài nhà trọ bên trong ngươi tùy thời có thể tới tìm ta lữ tú lăng vừa đi d i ệ p phong liền đưa tay tại trên mặt mình tắt một cái tâm lý âm thầm mắng ngươi thật là vô dụng làm sao bị người ta một câu dẫn thì không quan tâm đây Vừa sáng tám giờ tvb tổng bộ phương nghệ hoa đúng giờ đi vào phòng làm việc của mình hướng tay cầm giấy báo theo vào đến châu tiểu ngà hỏi tiểu ngà hôm nay trên báo chi có cái gì giải trí tin tức châu tiểu ngà đưa trong tay giấy báo thả ở trên bàn làm việc một bên thay phương nghệ hoa pha trả một bên cười nói gia hỏa bên kia mới chiếu lên hương cảng kỳ binh chi chia binh hai đường liên tục ba ngày phòng bán vé phá trăm đ á m phóng viên đều nói điện ảnh thị trường sắp khôi phục lại phương nghệ hoa bây giờ nói khôi phục còn sớm theo ta phán đoán cuối năm trước đó hồng kông điện ảnh thị trường đều khó khôi phục châu tiểu n g ã đem chén trà bậy đặt tại phương nghệ hoa trước mặt lại nói có thể khôi phục một chút luôn luôn tốt bằng không công ty chúng ta điện ảnh liền sẽ càng để lâu áp càng nhiều phương nghệ hoa gật đầu biểu thị đồng ý ngay sau đó dôi tay cầm lên một phần minh báo l ậ xem nàng một bên l ậ xem báo chí một bên chậm không sợ hãi mà hỏi thăm tiểu n g ạ diệp phong hôm nay tới đi làm không có đến hắn hôm nay tới tương đối sớm hiện tại chính trong phòng làm việc ở lại đây hả tiểu t ử này chẳng lẽ đổi tính châu tiểu nga đúng nói lên diệp phong ta đến là nhớ tới một kiện chơi vui sự tình phương nghệ hoa là chuyện gì châu tiểu nga theo d â y báo bên trong rút ra một phần tinh đảo nhật báo đưa cho phương nghệ hoa nói tinh đảo nhật báo ký giả đập tới diệp phong cùng t r u n g sở hồng tiểu thư tại đế hào quậy diệu ca hát khiêu vũ gây nên toàn trường o a n h động a phương nghệ hoa tiếp nhận giấy báo tò mò quan sát chỉ thấy trên báo chí đang lấy một bức màu sắc rực rỡ ả n h trụt phía trên biểu hiện diệp phong lưng c o n cái đ i ta đang cùng chung sở hồng trong đám người khiêu vũ sau lưng bọn họ có thật nhiều khách nhân ở v ô tay bảo hay lại nhìn bài văn tựa đ ề lớn kim đồng ngọc nữ điện ảnh giới trói sáng nhất một đôi hợp tác phương nghệ hoa vội vàng đem bài văn xem một lần sau đó hướng châu tiểu ngà cười nói cái này diệp phong không làm ngôi sao ca nhạc thật sự là đáng tiếc châu tiểu ngà ta cảm thấy diệp dám chế vẫn là không làm ngôi sao ca nhạc tốt phương nghệ hoa cười một tiếng nói ngươi nói cũng đúng hắn muốn là làm ngôi sao ca nhạc đóng điện ảnh thời gian liền muốn thiếu nhiều. Châu tiểu Ngã, phương tiểu thư còn có một việc ta không biết nên không nên nói h ả là chuyện gì châu tiểu ngà hạ giọng nói ngày đó ta đi phi trường đón máy vừa v n gặp phải diệp giám chế cũng đi tiếp lữ tiểu thư nhìn hai người bọn họ ở giữa chuyển động cùng nhau ta cảm thấy bọn hắn quan hệ rất không tầm thường phương nghệ hoa cười nói cái này ta đã sớm đón được diệp phong muốn là đối lữ tiểu thư không có ý nghĩa như thế nào lại nàng diễn cái kia bộ chỉ có ngươi đây châu tiểu ngà nhỏ giọng tầm h nói cái này diệp phong thật sự là càng ngày càng quá mức phàm là dễ coi một chút nữ ngôi sao hắn đều muốn đuổi tới tay phương nghệ hoa theo hắn đi thôi chỉ cần hắn không thai họa công ty chúng ta mới nghệ sĩ là được thật sự là quá tiện nghi hắn bên này diệp phong ở văn phòng ngốc đến chín giờ rưỡi liền rời đi công ty ngồi lên a hổ mở ra một cỗ mị nị vạn thẳng đến hồng kông phi trường tối hôm qua trần ngọc liên ở trong điện thoại nói cho hắn biết nói nàng cùng châu huệ mẫn hội tại sáng hôm nay ngồi bay mau trở lại diệp phong đổi tới phi trường thời điểm biết được trần ngọc liên lấy phi cơ chuyến trễ giờ, hắn chỉ có thể ngồi ở phi trường trong đại sành trở lấy hắn chính chờ đến nóng lòng lúc chợ thấy một đám lữ khách kéo lấy dương hành lý đi ra đại sành trong đám người diệ phong kinh ngạt nhìn đến lâm thanh hà bóng người không đợi hắn nghĩ kỹ có muốn đi lên hay không chào hỏi lâm thanh hà đã phát hiện hắn trực tiếp dẫn tiểu trợ lý hướng hắn đi tới diệp phong tranh thủ thời gian đứng người lên hướng lâm thanh hà cười nói thanh hà thị ngươi không phải tại đài loan quay phim sao chạy thế nào trở về lâm thanh hà nhìn hắn c h ă m c h ă m cắn răng nghiến lợi nói ngươi cứ nói đi d i ệ phong p cái này cùng ta có quan hệ gì cũng không phải là ta bảo ngươi trở về lâm thanh hà ngươi khác giả bộ hồ đồ lữ tú lăng ký kết tiểu thị là chuyện gì xảy ra diễ phong việc này ta cũng là về sau mới biết được hồ h ệ trung tiểu thư không muốn hợp đồng phương tiểu thư liền muốn ký lữ tiểu thư để thay thế nàng việc này cùng ngươi có quan hệ hay không không có phương tiểu thư đem ta giấu d i ế m tại trống bên trong ta cũng là sau khi trở về mới biết được lâm thanh hà không nháy mắt địa nhìn thấy diệp phong tựa h ồ làm u ố n từ trên mặt hắn tìm tới nói lao chứng cứ diệp phong nói bổ sung muốn là ta biết làm sao sẽ còn lĩnh ngươi đi gặp mã phương trung đây lâm thanh hà hạ giọng nói chiếu ngươi ý tứ này lữ tú lăng giải kim mã ảnh hậu là mã phương trung ở sau l ư n g giúp nàng vận hành đi mã quản lý khẳng định từng góp sức bất quá những cái t i ế giải kim mã trong giám khảo khẳng định cũng có người có k h u y n hướng lữ tiểu thư bằng không bằng vào mã phương chung một người không cách nào làm thành sự kiện này lâm thanh hà lời nói xoay chuyển hướng diệp phong chất vấn ngươi thành thật khai báo giải kim mã lễ trao giải đêm đó ngươi có phải hay không cùng với nàng diệp phong nội nói ta đi xem một chút ngọc liên tỷ các nàng lấy phi cơ chuyến đến không có nói xong hắn bước xuống lâm thanh hà nhanh như chấp tiến vào trong đám người lâm thanh hà tức giận đến d ư ơ n g mắt nhìn nhưng lại cầm hắn không có cách nào đúng lúc này lại có một đám lữ khách đi tới lâm thanh hà cẩn thận một nhìn nhìn đến trần ngọc liên cùng châu huệ mẫn tại bảo an cùng trợ lý chen trúc dưới hướng cái này vừa đi tới nàng vội vàng tiến lên đón không tốt r n n châu huệ mẫn nói xong bước nhanh hướng lâm thanh hà chạy tới cùng nàng thân thiết ôn cùng một chỗ d i ệ p phong lấy cái chán đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía trần ngọc liên đáng lời trần ngọc liên nhỏ giọng nói thầm một câu cũng hướng lâm thanh hà đi đến tiêu trạch lại gần hướng diệp phong cười hỏi phong ca ngươi làm sao trêu chọc nàng à nhà diệp phong tức giận nói một bên đi ít hỏi thăm những thứ này bắt quái a phượng nghe vậy bất m ặ n nói chính ngươi gây phiền thoái quái á tiêu làm gì diệp phong cười nói nhìn đến hai người các ngươi tiến triển rất nhanh à, cái này còn không kết hôn thì hộ phía trên a phượng nghe vậy ngượng ngùng nói ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây chương năm trăm chín mươi một thượng hải dò xếp ban chương năm trăm chín mươi một thượng hải dò xếp ban tại trở về biệt thự trong ô tô trần ngọc liên hướng lâm thanh hà dò hỏi Thanh Thị, tối tất Hà nay sao sáng rực rỡ hoàn tất sao? ngươi sáng hoàn cái rực kêu bộ rỡ lâm thanh hà c ò ngó s n đây? Hứa đạo quay phim rất chậm, ta đoán chừng đoán cuối năm trước đó, cái kêu bộ phim kêu k bộ h đều rất ô ngó xanh. Thanh ngươi lần này n Hà Vậy về gì? g cái làm Lâm trở ngồi ó n g tại châu huệ mẫn bên cạnh diệp phong mỉm cười nói ta là tới tìm a phong có kiện sự tình muốn hỏi một chút h ắ n diệp phong nghe vậy một trận tâm hỏng rất sợ lâm thanh hà đem lữ tú lăng sự t ì n h cho chọc ra tới lâm thanh hà lại nói trước mấy ngày ta cùng từ phong tỷ ta mao cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói đến trương ái linh cùng hồ lan thành ái tỉnh Từ tỉ tam phong nghị kiến lâm thanh hà nói bộ phim này, tám thành cũng ban phim bộ tám là đ vui h vẻ nói ngươi cùng từ phong tỷ nghĩ đến cùng đi nàng cũng nói nghiêm hạ o phù hợp trần ngọc liên thanh hà tỷ các ngươi cái này bộ phim có thiếu hay không tiền tài muốn là thiếu lời nói chúng ta ngọc phong công có thể đầu tư một bộ phận d i ệ p phong ngọc liên tỷ đây là một bộ mảng văn nghệ đã định trước không có gì lợi nhuận ngọc phong công ty vẫn là khác đầu tư tốt lâm thanh hà nghe vậy bất mắn nói ngươi tại sao như vậy nói sao chẳng lẽ đóng điện ảnh chính là vì kiếm tiền sao d i ệ p phong lẽ thẳng khí hùng nói đương nhiên muốn kiếm tiền không kiếm tiền ngươi nào có căn phòng luôn ở lâm thanh hà khinh bị nói dung tục trần ngọc liên thấy thế vận hiệu đổi chủ đề hướng diệm phong nói a phong lần này ta đi nhật bản nhìn thấy tiểu lâm tiên sinh nghe hắn nói ta người m á y bạn gái muốn chỉ h o a n quay t r ụ d i ệ p phong vội hỏi vì cái gì trần ngọc liên nghe nói giả sủ cổ xạ h v a gụ chỉa chính tại quay t r ụ thần thoại phim cả g ũ giả vật ngữ cái kia bộ phim đoán chừng muốn tới cuối năm mới có thể hoàn tất cho nên ta người m á y bạn gái chỉ có thể đẩy về sao trễ d i ệ p phong buồn b ự c n ó i bọn họ đây không phải tại hố ta sao sang năm mùa xuân ta còn muốn đi nội địa đập cầm ý vệ cái này lịch trình làm sao điều chỉnh trần ngọc liên tiểu lâm tiên sinh nói hắn đối với cái này cũng rất xin lỗi vì biểu thị hay náy hắn đáp ứng vì ngươi tiếp theo bộ phim cung cấp tiền tài、Há? hắn thật sự là nói như vậy đúng diệp phong đang lo hồ kim toàn đạo diễn thích khách niết ẩn nương mạo hiểm rất lớn nếu có thể để đông bảo công ty tham dự vào dạng này đã có thể vì hồ kim toàn cung cấp sung túc tiền tài lại có thể đem đầu tư mạo hiểm khống chế tại thấp nhất mức độ suy nghĩ một chút diệp phong hướng trần ngọc liên nói đã ta người máy bạn gái không thể mở đập vậy ta liền đi thượng hải bên、ừ. kia đi l o a n quanh trần đạo nhiều lần cứ gọi điện thoại t h ú c ta để cho ta đi qua nhìn một chút trần ngọc liên được các loại gian lận bài bạc tại hồng kông b u i ra mắt sau khi kết thúc ngươi liền đi đi được thượng hải hòa bình nhà hàng ngay nọ buổi chiều thượng hải vũ nữ đoàn làm phim ngay tại nhà hàng yến phòng khách lấy cảnh quay chụp một đoạn khiêu vũ phim bởi vì đoạn này trong phim có không ít vai khách mời cho nên quay chụp quá trình đứt quãng thỉnh thoảng địa muốn dừng lại điều chỉnh một phen nghe thấy đạo diễn hô lên một tiếng cắt về sau hà tình tranh thủ thời gian chạy đến máy vị sau trên cây áo cầm từ bản thân lông áo mặc trên người người mặc quốc quân quân phục trương tiểu lâm đi tới đưa cho nàng một cái s ứ trắng v ạ c nói hà tình uống chút canh gừng a khắc đông lạnh cầm bạo hà tình tiếp nhận xứ trắng bạc nâng trong tay vừa uống vừa nói cũng không tính là quá lạnh chúng ta ban đầu ở môn đầu câu tho th cũng đừng cái này muốn l ạ n h nhiều trương tiểu lâm cười nói lần kia ngươi cùng lam khiết anh tiểu thư đều đông l ạ n h cảm bạo hà tình đúng nha cái này m á y mắt đã qua tốt mấy năm đón đến hà tình lại nói đúng d i ệ p p h o n g nhất chân đang hỏi thăm người tin tức lần trước đập tiểu lý phi đ a o hắn liền muốn mời ngươi biểu diễn a phi trương tiểu lâm ta biết lần trước ly đạo đến xưởng chúng ta bên trong tim ta lãnh đạo sau khi sự việc xảy ra cũng cùng ta nói chỉ là trong xưởng lúc đó ngay tại chu bị muốn cái này bộ phim ta chỉ có thể xin miễn diệp tiên sinh hào ý hà tình còn muốn lại mở miễn lúc lại nghe thấy đạo diễn hoàng vi kiệt hướng bọn hắn hô Tiểu lâm, hà Tình, tới hai người ngươi Lâm, Hà cắp đạo â Lâm y một một một chút. Tới rồi. Hà Tình đáp một tiếng, cùng Trương Tiểu、lâm、cùng cùng chỗ Hà hướng rồi. đắp đ diễn bên người đi đến.、Đạo、diễn đi Đạo hoàng vi kiệt đối với máy theo dõi chiếu lại hình ảnh đối mọi người tiến hành một phen chỉ điểm về sau đoàn làm phim lại tiếp lấy mở đợt bốn ngay tại đoàn làm phim bay phim quá trình bên trong theo ngoài cửa lạng yên không một tiếng động đi tới hai vị nam tử đang cùng trương tiểu lâm nói lời thoại hà tình nhìn người tới nhất thời thì sửng sốt đạo diễn hoàng vi kiệt thấy thế vội la lên hà tình ngươi không hướng phía dưới diễn làm gì ngẩn ra à trương tiểu lâm lúc này thời điểm cũng nhìn đến diệt phong hắn b ậ vừa dứt lời chỉ nghe thấy có người sau lưng hướng hắn hô hoàng đạo vẫn là trước nghỉ ngơi một chút ta trách nhiệm này ta để đánh hoàng vi kiệt quay đầu nhìn lại gặp người nói chuyện là bọn họ thừa ảnh nhà máy phó trưởng xưởng đỗ lan thành nghỉ ngơi năm phút đồng hồ nghe đến hoàng vi kiệt lời nói sau đoàn làm phim mọi người giải tán lập tức mỗi người đi tìm tơ áo xuyên qua diệm phong đi đến hà tình bên người nhỏ giọng nói ngươi cái này tiểu tóc thật là khó coi hà tĩnh bất mãn nguyết hắn một cái có lòng muốn hồi đập hắn b à i câu lại không có ý tứ mở miệng trương tiểu lâm hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh ngươi tốt diệp phong nhìn thấy trương tiểu lâm trên thân quân phục gật đầu khen tiểu lâm ngươi mặc đồ này thật sự là đẹp trai trương tiểu lâm ngại ngùng cười nói đáng tiếc là quốc dân đảng quân phục muốn là chúng ta quân phục ta sẽ càng ưa thích diệp phong hội có cơ hội bên này hoàng vi kiệt hướng đỗ lan thành hỏi đỗ sưởng trường hắn là ai nha đỗ lan thành lão hoàng ngươi làm sao liền hắn cũng không nhận ra hoàng vi kiệt đưa tay gãi gãi đầu nói nhìn lấy có chút quen mắt cũng là nhất thời nhớ không ra thì sao đỗ lan thành hắn gọi diệp phong hồng công t i ệ u thị điện ảnh công ty kim bài giảm chế cũng là hồng công nổi tiếng nhất ngôi sao lớn nguyên lai、like、là hắn nha khó trách ta nhìn lấy có chút quen mắt lúc này diệp phong theo trương tiểu lâm đi tới hướng hoàng vi kiệt thân thủ cười nói hoàng đạo quái dày ngài quay phim còn xin ngươi tha t h ư cho hoàng vi kiệt bận điệu nắm chặt diệp phong tay mỉm cười nói không khắc khí đỗ lan thành hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh muốn không để đoàn làm phim sớm kết thúc công việc diệ phong vội vàng kho Ta l i lời lời mông mông bụi bụi, một cỗ xanh biếc taxi chậm rãi dừng ở một nhà nhỏ khách sạn bên ngoài cửa xe mở ra một cái tinh tế bóng người theo trong xe chui ra chống lên một thanh màu đỏ nhỏ cây rủ hướng trong khách sạn đi đến sau lưng taxi quay ngược đầu xe rất nhanh liền biến mất tại màn mưa bên trong bốn môn là khép hở gõ rất lâu mới từ bên trong bị người mở ra d i ệ p phong nhìn lên trước mặt bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ hà tình kinh ngạc nói ngươi làm sao cái này thời điểm đến hôm nay không quay phim sao hà tình vây vây trong tay cây r ù cất bước đi vào trong nhà nhỏ giọng nói nay trời đổ mưa đạo diễn cho chúng ta thả một ngày nghỉ d i ệ p phong đóng cửa thật kỹ đi trở về đến điều bên cạnh bàn sắp tán loạn giấy viết bản thảo thu t h ậ p xong hà tình đem cây r ù để tốt đi tới ngồi tại bên bàn đọc sách cầm lấy trên bàn giấy viết bản thảo vừa nhìn vừa nói cái này thích khách niết ẩn nương k ị c bản muốn ở trong nước quay c h ụ sao d i ệ p phong gật đầu nói đúng cái này bộ phim là khẳng định phải ở trong nước lấy cảnh hà tình nam chính là từ chính ngươi đến đóng vai sao d i ệ p phong thay hà tình phao một chén trà nóng thả ở trước mặt nàng nói cái này bộ phim quay chụp thời gian sẽ rất lâu ta là không thể nào đảm nhiệm diễn viên chính n g h e xong d i ệ p phong không diễn cái này bộ phim hà tình liền không hứng thú nàng đem giấy viết bản thảo để ở một bên nâng chúng trả lên nâng trong tay ngầm đầu xung quanh nhìn vài lần hà tình hướng diệm phong đậu đen rau m u nói ngươi thật là một cái đồ đê tiện để đó cấp năm sao đại khách sạn không ngừng lại chạy tới ở nhà này quán trọ nhỏ cũng không ngại biệt khuất đến hoảng diệp phong cười nói đây không phải cách ngươi quay phim địa phương gần một chút thuận tiện ngươi đến xem ta sao hà tính nghe vậy khuôn mặt t ư ờ n g hồng nàng trắng diệp phong liếc một chút nói ngươi không phải đến giám chế tinh võ anh hùng nha tại sao không đi bên kia nhìn chằm chằm diệp phong thiên tân bên kia ta đã đi qua có viên chỉ đạo chỉ huy viên ra ban phụ trách võ chỉ ta yên tâm cực kỳ lại nói ta lần này đem hứa tiểu đông cũng mang đến để hắn giút đỡ viên chỉ đạo trợ thủ hẳn là có thể đập tốt cái này bộ phim nhìn đến ngơi lối cái kia bộ phim rất coi trọng sớm biết như thế ta liền đi tham diễn cái kia bộ phim d i ệ p phong đó là một bộ nam nhân phim nữ chính cũng là cái đánh đấm g i ả bộ cho có khí thế lại nói cái kia bộ phim nữ chính muốn chọn cái nhật bản nữ diễn viên cho dù người muốn diễn cũng không hợp điều kiện hả cái kia bộ phim nữ chính vẫn là cái nhật bản diễn viên đúng là dạ xù cổ x a h o a gụ chia sao không phải cái kia nữ diễn viên gọi gì mỹ dạ dạ h o a là cái mười lăm tuổi tiểu cô nương hà t i n h cả kinh nói mười lăm tuổi người nào tuyển là ta tuyển hà tình k i n h bị nói người thật là được tiểu cô nương kia nhất định rất sinh đẹp a d i ệ p phong vội nói xinh đẹp chỉ là một mặt chủ yếu vẫn là nàng diễn kỹ tốt Bằng không cho dù ta đồng ý trần đạo cũng sẽ không đáp ứng mặc kệ ngươi hà tình đưa tay che miệng đánh cánh áp d i ệ p phong thấy thế vội hỏi ngươi có phải hay không buồn ngủ ừ, tối hôm qua đập đến quá nửa đêm đây hôm nay muốn không phải đổ mưa còn phải tiếp tục vậy ngươi đi ngủ một lát đi、ừ. hà tình đứng dậy đi đến bên giường khởi dậy cùng áo ngoài giật ra chăn mền trực tiếp nằm xuống chỉ một lúc sau liền tiến vào mộng bốn bị một trận chén g i a tiếng va chạm bừng tình hà tình mở mắt xem xét c h ỉ thấy diệp phong ngay tại hướng trên bàn sách trưng bày đồ ăn nàng đắp chăn ngồi dậy đưa tay sửa sang một chút tán loạn sợi tóc hướng diệp phong hỏi a p h o n g mấy giờ rồi nhanh một giờ đồng hồ hà tình vén chân lên mặc quần áo xuống giường đi đến bên bàn đọc sách c h ỉ thấy diệp phong lay hay một bàn ba loại thức ăn theo thứ tự là sườn xào chua ngọt kho cá trích cùng gà con hầm nấm a còn có sườn xào chua ngọt ta ưa thích ă n cái này hà tình xào lên ngũa c ạ c lên một khối sườn xào chua ngọt liền dồn vào trong miệm diệm phong mở ra một bình vui vẻ đưa cho hà tình nói không thể mua được r chúng ta uống chút vui vẻ đi ừ m hà tình tại bên cạnh bàn ngồi xuống tiếp nhận vui vẻ ghé vào bên miệng uống một miệng lớn sau đó lẽ lưới một cái nói thật lạnh d i ệ phong p quên làm nóng muốn không ta giúp ngươi hâm lại không dùng làm nóng thì không tốt uống hà tình ăn mấy ngụm đồ ăn đông nhiên cảm khai nói khó trách các ngươi hồng kông bên kia ngôi sao lớn đều ưa thích mang trợ lý cái này có người phục thị cũng là không giống nhau d i ệ phong p ngươi bây giờ cũng không kém tiền vì cái gì không tìm người phụ tá chiếu c ấ ngươi đây hà tinh lắc đầu nói trong nước cùng hồng kông khác biệt ta muốn là quay phim mang theo trợ lý khẳng định sẽ bị người t á n gấu d i ệ p phong nếu không chờ cái này bộ phim đọc xong ngươi liền đi hồng c ô n g bên kia định cư đi ta không đi vì cái gì không đi không tại sao cũng là không muốn đi trầm mặc hai người yên lặng đang ăn cơm mỗi người nghĩ đến tâm t ư bốn sau khi ăn xong hai người một cái g õ chữ một cái đọc kịch bản mắt thấy nhanh đến năm giờ lúc hà tình đứng lên nói ta nên đi d i ệ p phong gác lại trong tay b ú t máy đứng dậy theo theo nàng đi ra ngoài cửa hà tình đi tới cửa không lưng cầm lấy nhỏ cây rủ quay đầu lại hướng diệm phong nói bên ngoài còn tại dưới ngươi đ ư n g tiễn diệp phong thân thủ từ phía sau lưng n ắ m ở hà tình thân thể lưu luyến không rời mà nói tiểu thanh bên ngoài mưa còn tại dưới ngươi hôm nay cũng đ ừ n g đi không đi không được đạo diễn nói không chừng hội quay đ ê m phim sẽ không diệp phong đầu tựa vào nàng sau đầu sợi tóc bên trong hừng hực khí tức phun tại nàng cổ bên trong để hà tình hơi hơi run dày lên ao hào hào hào hào bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn tiểu thanh ngươi nghe một chút liền lao thiên đều muốn cho ngươi lưu lại diệp phong nói xong thân thủ đem hà tình thân thể bạn chuyển đến để nàng và mình bốn mắt nhìn nhau phanh cây dù lặng lẽ chân rơi trên mặt đất bốn ngày một ư ơ i sáu tháng một ư ơ i một tại nhậm đạt huệ t h u ố c d ụ c dưới diệp phong cáo biệt hà tỉnh đi máy bay chạy tới kinh đô buổi sáng tiểu tứ trong nội viện diệp phong vương phú lâm nhậm đạt huệ ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh b à n uống trà nói chuyện t h ế m vương phú lâm trong tay kẹp lấy thuốc lá hướng diệp phong giới thiệu đi qua chúng ta thương nghị đã xác định đem tam quốc diễn nghĩa một trăm hai mươi trường tiểu thuyết sửa đổi thành tám mươi tập kịch bản chia làm quần hùng tranh giành xích bích đại chiến tạo thế chân vạn nam trinh bắc chiến ba phần về tấn năm bộ phân tổ thành tiếp đó muốn tuyển chọn năm vị đạo diễn phân biệt đạo diễn cái này năm bộ phân đến mức sáng tác mạch suy nghĩ chúng ta cảm thấy muốn đầy đủ tôn trọng nguyên tắc đồng thời tham khảo tam quốc trí bên trong có giá trị tư liệu lịch sử diệp phong đánh gây vương phú lâm lời nói nói vương đạo phim truyền hình các ngươi muốn làm sao đậm ta không biết tham dự người cứ việc nói thẳng a có cái gì khó khăn cần ta giúp đỡ nhậm đạt huệ ở một bên cười nói vẫn là cái kia diễn viên lớp huấn luyện sự t ì n h hiện tại hương thị lãnh đạo đã đồng ý chúng ta t ì h cầu bất quá trung tâm chỉ nhổ cho chúng ta ba trăm ngàn tiền tài số tiền này dùng đến chọn lựa diễn viên làm lớp huấn luyện khẳng định là không đủ diệp phong tiền sự tình dễ dàng Ta t vương i a o phú lâm loại chuyện này chúng ta tự nhiên biết có thể có lúc việc quan hệ diễn viên tiền đồ chúng ta cũng không tiện ép buộc d i ệ p phong chính là bởi vì dạng này ta mới khuyên các ngươi thêm nhiều cân nhắc riêng là tuổi trẻ diễn viên bọn họ biến hóa lớn rất dễ dàng quay phim đập tới trung gian liền muốn đi người vương phú lâm việc này chúng ta hội tại tuyển nhân vật thời điểm đặc biệt chú ý d i ệ p phong còn có một chút ta tại kinh đô tổ kiến một tri võ chỉ đoàn đội ta hy vọng các ngươi đang làm diễn viên lớp huấn luyện thời điểm làm cho võ chỉ nhân viên tham dự vào vương phú lâm kinh ngạc nói ngươi tư nhân ở trong nước làm võ chỉ đoàn đội d i ệ p phong đúng ta làm cái đoàn đội này chính là vì đập tam quốc diễn nghĩa chuẩn bị có bọn giút đỡ một số võ tướng trên ngựa tranh đấu hẳn là có thể đập đến đặc sắc một chút n h ậ m đạt huệ vội hỏi tiểu diệp n g ư ơ i cái này võ chỉ đoàn đội thu phí tính thế nào diệp phong cười nói thay hương thị quay phim các ngươi chỉ cần nuôi cơm là được võ chỉ nhân viên tiền lương để ta tới thanh toán n h ậ m đạt huệ ngượng ngùng cười nói cái này làm sao có ý tứ d i ệ p phong không có gì đây chỉ là một số tiền nhỏ chỉ cần điện ảnh có thể đập tốt số tiền này đều có thể gấp bội điện kiếm về n h ậ m đạt huệ cái này đến cũng thế bàn về quay phim kiếm tiền ngươi so với chúng ta lợi hại nhiều vương phú lâm tiểu diệp người có hứng thú hay không tại phim truyền hình bên trong đóng vài triệu từ long d i ệ p phong trần chờ nói ta muốn đóng phim bản xích bích ở bên trong đóng vai triệu vân lại đập phim truyền hình chỉ sợ không thích hợp đi đảm nhiệm đại huệ khuyên nhủ tiểu diệp điện ảnh bên trong triệu vân bao nhiêu cảnh đầu cái nào có thể để ngươi tận h i ệ n thân thủ chỉ có diễn phim truyền hình mới có thể để cho ngươi tại người xem trong suy nghĩ lưu lại sâu sắc hình ảnh d i ệ p phong cười nói nhậm chủ nhiệm ngươi như thế lừa phình ta chỉ sợ là ý không ở trong lời a nhậm đạt huệ vui vẻ nói ngươi tại nhật bản mê điện ảnh bên trong danh tiếng cao có ngươi tham diễn lời nói chúng ta cái này bộ phim có thể nhiều bán ý tiền diệm phong để cho ta tham diễn có thể bất quá ta cũng không có thời gian tham gia diễn viên lớp huấn luyện nhậm đạt huệ không có vấn đề đến thời điểm chúng ta có thể cho người t h i ê n v ị d i ệ p phong lại nói vương đạo nhậm chủ nhiệm ta có thể hay không hướng các ngươi cái diễn viên vương phú lâm ngươi muốn người nào chu linh còn là hà tình d i ệ p phong đều không phải là ta người là bác ảnh nhà máy đường quốc tưởng ta cảm thấy hắn thích hợp nhất biểu diễn ra các lượng nhậm đạt huệ nghe vậy vội la lên ngươi nói đùa cái gì để một cái bơ sữa tiểu sinh diễn ra các lượng đây không phải nói màu sao diệm phong cười nói ta chỉ là để hắn đến thử vai đến mức có cần hay không hắn còn là các ngươi nói tính toán lu ư bức u n é t vương phú lâm được ngươi kiến nghị chúng ta hội nghiêm túc cân nhắc n h â m đạt huệ lao vương cái này vương phú lâm n h â m chủ nhiệm tiểu diệp chọn diễn viên vẫn rất có ánh mắt chúng ta cần phải tin tưởng hắn mới là n h â m đạt huệ tốt ta d i ệ p phong gặp vương phú lâm đáp ứng tâm lý cuối cùng là b ô n g lòng m ộ t hơi hắn một mực lo lắng bởi vì chính mình tham gia sẽ để cho đường quốc tưởng không được tuyển ra các lượng như thế đánh ra đến tam quốc diễn nghĩa nhưng là không hòa mỹ chương năm trăm chín mươi ba xảo n ộ chương năm trăm chín mươi ba xảo n ộ chạm v à tối Kinh đô cổng đông đô trực、môn. một m cỗ màu vàng taxi chậm rãi rừng ở đông hưng lầu bên ngoài diệp phong đẩy cửa xuống xe hướng chờ tại cửa ra vào dư thị n h lĩnh cười nói dư quản lý ngươi thật là biết chọn địa phương cái này đông hưng lầu danh tiếng lâu năm ta vẫn là lần đầu chiếu c ố đây dư thị n h lĩnh mỉm cười nói ta tuy nhiên thân ở kinh đô loại địa phương này cũng tới rất ít hôm nay là mượn lao đ ể ngươi ánh sáng tới thường thường tươi diệp phong đùa nghịch mà nói lợi này ta nhưng không dám nhận đừng để người cho ta đập lên một cái mục nát quan viên chủ mũ cái kia đến không đến mức đúng ta hôm nay còn mời một vị khách nhân cùng ngươi là người con cũ há là vị nào Trước cái quan tử, sau đó thấy một lần liền biết rõ. ngươi cái ban quan sau lần liền đó dư thị n h lĩnh nói xong, đưa tay làm thủ thế, cùng、diệp、phong sóng mời Diệp đưa tay thủ thế, làm vừa a Hai qua thang i đi、đến. Giờ phút này chính là lúc chạm vào tối, phải nhiều. người đại đi hướng phút chính chạm khách nhân cũng không phải rất nhiều. Hai người xuyên qua đại sảnh, theo thang lầu đi lên lầu. Dư thịnh Dư trong đến. này trong cũng xuyên lên lĩnh rất vào lầu là lúc lầu lầu lầu. v đi vừa nói tiểu diệp ngươi lần này tới có thể ở mấy ngày đại khái còn có ba năm ngày à các loại kinh đô bên này sự t ì n h xử lý tốt về sau ta còn muốn đi thiên tân bên kia nhìn xem tinh võ anh hùng là năm nay màn kịch quan trọng ta nhất định phải nhiều nhìn chằm chằm điểm dư thị lĩnh ta tháng trước cũng đi thiên tân thăm dò qua một lần ban ngươi đừng nói hồng kông bên kia đạo diễn đánh ra đến cảnh đầu cũng là đ á n mắt khó trách các ngươi đóng điện ảnh có thể kiếm nhiều tiền đây đều là mấy đ ờ i võ chỉ dùng mồ hôi và máu tổng kết ra kinh nghiệm nội địa cùng hồng kông đồng văn đồng tông ta tin tưởng bên này sớm muộn hội chạy tới chỉ hy vọng như thế hai người trèo lên, lên lầu ê n l hai xuyên qua hành lang hướng dư thịnh lĩnh dự định số m ộ ư ơ i sáu gian phòng đi đến tại bọn họ đi ngang qua một gian bao xương trước cửa lúc môn đột nhiên mở ra từ bên trong đi ra một người người kia vừa thấy được diệt phong liền ngạc nhiên kêu lên phong ca ngươi tại sao lại ở chỗ này d i ệ p phong tập trung nhìn vào nguyên lai、like、là hắn sư đệ khấu chiêm văn không đợi d i ệ p phong trả lời chỉ thấy khấu chiêm văn hướng trong phòng h ồ sư ca ngươi mau ra đây nhìn xem là ai tới vừa dứt lời chỉ thấy vương quân bước nhanh từ trong nhà đi tới d i ệ p phong vui vẻ nói sư m i n h nhìn đến các người gần nhất sống đến mức không tệ à đều có thể đến đông hưng lầu bữa ăn ngon vương quân ngại ngùng cười nói hôm nay là lương trí cường đạo diễn mời khách ta cùng giặc sư đệ tới nói một ít chuyện chu lâm cũng tại ngươi đi vào trả hỏi diệm phong nghe vậy cũng là xứng sở hắn đã hơn một năm chưa thấy qua chú lâm không nghĩ tới hôm nay sẽ ở chỗ này đ ư ợ ả i hắn quay đầu lại hướng dư thịnh lĩnh chào hỏi sau đó cùng vương quân đi vào trong gian phòng vào cửa xem xét tại gian phòng ngồi vị trí chủ vị bên cạnh bàn ăn ngồi đấy bốn người hai nam một nữ thân thể mặc màu đỏ áo lông chu lâm an vị ở bên trong nhìn đến diệp phong t i ế n đến chu lâm vội vàng đứng dậy hướng hắn hỏi a phong ngươi chừng nào thì đến kinh đô buổi sáng vừa theo thượng hải tới buổi tối ước bằng hưu ở chỗ này ăn cơm chu lâm ngươi mau tới đây ta thay ngươi dẫn gặp một chút chờ diệp phong đi tới gần ngồi tại bên cạnh bàn ăn hai vị nam tử cũng đều đứng lên chu lâm ngón tay đứng tại đối diện một vị tạ đính trung niên nam tử hướng diệp phong giới thiệu nói vị này là thượng ảnh nhà máy trầm kiện hóa chủ nhiệm trầm chủ nhiệm vị này là hồng công thiệu thị ngành điện ảnh diệp phong tiên sinh diệp phong nghe vậy cười nói ta mới từ thượng ảnh nhà máy bên kia tới nghĩ không ra vậy mà tại nơi này đụng phải trầm chủ nhiệm trầm kiện hóa kinh ngạc nói diệp tiên sinh không biết n g ư ờ i đi chúng ta thượng ảnh nhà máy làm cái gì diệp phong ta có hai vị hảo hữu tham diễn các ngươi nhà máy chế tác thượng hải vũ nữ ta là đi qua giỏ xếp ban thì ra là thế chu lâm tiếp lây chỉ hướng một vị khắc trung niên nam tử h ư ớ n diệp phong giới thiệu nói vị này là lương trí cường đạo diễn ta diễn viên chính tia chấp hành động cũng là hắn đạo diễn lương trí cường nắm chặt diệp phong tay khiêm tốn nói là liên hợp đạo diễn ta chỉ là giúp chu duyên đạo diễn trợ thủ ngài quá khiêm tốn vương quân sư đệ thượng ảnh nhà máy muốn kế hoạch quay một bộ điện ảnh gọi bách biến thần trộm trầm chủ nhiệm cùng lương đạo muốn cho chúng ta võ chỉ đoàn đội giúp làm động tác chỉ đạo diệp phong nghe vậy vội nói đây là chuyện tốt nhà sư h u n h ngươi có thể cho bọn hắn giảm một chút tận lực thiếu thu chút tiền vương quân được trầm kiện hóa bận b ị bưng chén rượu lên hướng diệp phong cảm kết nói diệp tiên sinh đa t ạ ngơi đối với chúng ta thượng ả trầm kiện hóa cười nói hy vọng ngươi lần sau có thể lại chiếu cố xưởng chúng ta ta nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi đa t ạ diệp phong khách khí vài câu liền t h á i thắc còn có khách trở lấy hướng mọi người cáo tử chu lâm có lòng muốn muốn đuổi theo ra đi cùng diệp phong nói chuyện với nhau vài câu có thể lại cố kỵ trong phòng khách nhân đành phải cố nhịn xuống đợi đến diệp phong sau khi đi trầm kiện hóa hướng vương quân hỏi vương đội trưởng người võ chỉ đoàn đội có phải hay không diệp tiên sinh đầu tư vương quân gật đầu nói vâng chúng ta cái k i a võ chỉ đoàn đội từ thành lập tới nay một mực tại thua thiệt tiền nếu không có sư đệ ở phía sau chống đỡ đã sớm sắp tiệm lương trí cường t o mò hỏi võ chỉ đoàn đội đã một mực tại thua thiệt tiền diệp tiên sinh vì cái gì còn muốn n u ô i chi đội ngũ này vương quân diệp sư đệ nói thua thiệt tiền chỉ là tạm thời các nước bên trong điện ảnh thị trường bung ra võ chỉ đoàn đội sớm muốn biết kiếm tiền lương trí cường than nhẹ một tiếng nói cũng không biết ngày nào mới có thể bung ra chấm kiện hóa nhanh phía trên đã đang thảo luận phải trang hủy bỏ thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ để sưởng phim nắm giữ độc lập phát hành tự chế phim quyền lực lương trí cường nghe vậy vui vẻ nói thật muốn có thể dạng này bung ra vậy liền quá tốt trâm kiện hóa lời tuy như thế thật muốn bung ra cũng không phải một lần là xong sự tình lương trí cường nói cũng thế mặc kệ hắn chúng ta vẫn lạ uống rượu đi bên này diệp phong đi đến số m ộ ư ơ i sáu ngoài phòng khách đưa tay trên cửa g õ nhẹ vài cái mời đến n g h e đến trong bao xương truyền đến dư thịnh linh thanh âm diệp phong thân thủ đẩy ra hờ khép cửa phòng cất bước hướng trong cửa đi đến chờ hắn nhìn thấy cùng dư thịnh lĩnh ngồi cùng một chỗ trung niên nam tử nhất thời thì s ư ớ n g sốt nguyên lai、like、người kia lại là lý hàn tường diệp phong kinh ngạc nói lý đạo ngươi làm sao cũng tới kinh đô lý hàn tường vui tươi hớn hở mà nói ta là tới cùng bác ảnh công ty nghị c h ụ p t r u n g điện ảnh sự tình thuận tiện qua tới mời một vị nữ diễn viên diệp phong nghe nói như thế vừa mới chú ý tới lý hàn tường bên người còn đứng lấy một vị trang điểm rất thời thượng cô gái trẻ tuổi chờ hắn thấy do nữ tử kia dung mạo lập tức ngạc nhiên đi lên trước nói ngươi không phải chu tiệp lao sư sao chu tiệp mỉm cười nói diệp tiên sinh ngươi làm sao lại biết tên của ta diệp phong ta tại giám chế hoàng châu cách cách phần tiếp theo thời điểm liền muốn mời ngài biểu diễn hữu vi chỉ tiếp ngươi khi đó xuất ngoại diễn xuất đi chu tiệp ta nhớ tới tựa như là có chuyện như vậy lý hàn tường vui vẻ nói đã chu tiểu thư là a phong thần tượng việc này liền dễ làm a phong ta muốn mời chu tiểu thư biểu diễn đôn hoàng dạ đàm nữ chính lý y ế n nhi ngươi cảm thấy thế nào diệp phong hội nói ta không ý kiến chu tiệp cảm ơn diệp tiên sinh không k h á c h khí chương năm trăm chín mươi bốn đẹp không kém chương năm trăm chín mươi b ố đẹp không kém t ế n hội rất phong phú đều là đông hưng lầu bảng hiệu đồ ăn theo thứ tự là đỏ bới da ngư xí hành thiêu hải sâm phù dung ốc khô nồi sập b à o ngư hộp thịt khô điều hỏng bét quái vị tứ bảo làm nổ viên thịt táo hạt rẻ gà dư thịnh lĩnh một bên thay mọi người rót rượu một bên giới thiệu nói đông hưng lầu món ăn nổi tiếng cũng không phải là đều là cao cấp thức ăn liền tốt ăn giống mấy dạng này phổ thông phong vị thức ăn bởi vì cách làm có một phong cách riêng có phần bị lao các thực khách thưa thích lý hàn tường dùng đỗ chỉ vào một bản đồ ăn nói ta thích ăn nhất nơi này thịt khô điều món ăn này dùng tài liệu rất phổ thông cũng là tuyển một khối da mọng thị trải qua đun sôi thiêu kích thu nước mà thành nhìn qua hồng nhuận t h ơ n phất bóng loáng tươi mùi thơm n ồ n g bắt đầu ăn mập mà không á n vào miệng tan đi vậy ta phải trước thường thường d i ệ p phong cơ lấy búa kẹp một khối làm điệu thịt đưa vào bên trong miệng bắt đầu nhai n u ố t lý hàn tường nhìn thấy hắn hỏi vị đạo thế nào d i ệ p phong đem thịt nuốt vào trong bụng dư vị một chút nói không có cảm giác gì cái này không phải liền là thịt b à chỉ nha dư thịnh lĩnh cười ha ha nói tiểu d i ệ p nói không tệ đây chính là thịt ba chỉ lý hàn tường im lặng nói cái này giao để tiểu từ ngươi ăn thật sự là trà đạp diệm phong cười nói lý đạo dư thị lĩnh Đô địa p bưng chén rượu lên nói gặp lại chính là có duyên vì mọi người chúng ta khó được tập hợp một chỗ trước đụng một cái mấy người cùng một chỗ nâng chén đụng vào nhau chu tiệp nhẹ khẽ nhấp một cái rượu sau hướng diệp phóng hỏi diệp tiên sinh nghe nói ngươi tại hồng kông có kim bài giám chế danh sưng có phải hay không là n g ư ơ i dám chế mỗi một bộ điện ảnh đều có thể kiếm tiền diệp phong bộ nói hẳn là đại đa số điện ảnh có thể kiếm tiền thua thiệt tiền cũng không ít chu tiệp lại hỏi cái kia ngươi cảm thấy lý đạo bộ này đôn hoàng dạ đẳng có thể hay không phòng bán vé bán chạy diệp phong chu t i ể u thư lời này của ngươi cần phải hỏi lý đạo mới đúng hắn giúp thiệu thị đóng điện ảnh kiếm tiền thời điểm ta đều còn không có học được đi bộ đây lý hàn tường cười khổ nói hảo hắn không đề cập tới năm đó dũng hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ chúng ta những người này đều già rồi diệp phong lý đạo cái này cũng không giống như là ngài nói chuyện nha hồ đạo còn tìm gấu bừng bừng muốn đến nội địa quay phim đây ngươi cũng không thể chịu già lý hàn tường vội hỏi lão hồ cái k i a họa bỉ c h ù bị tốt d i ệ p phong không phải họa bỉ hắn muốn đập thích khách niết ẩn nương thích khách niết ẩn nương tại sao lại đổi ta cảm thấy hắn cái k i a họa bỉ kịch bản nội dung cốt t r u y ệ n quá bài cũ liền giúp hắn viết một cái kịch bản mới lý hàn tường nghe vậy khó chịu nói a phong ngươi đây không phải tại chỉ cây dâu mà mắng cây h o ẹ nói ta kịch bản không được a diễm phong vội vàng lắc đầu nói ngài đừng hiểu lầm ta cảm thấy ngươi đem liên hương cô sự phóng tới đôn hoàng đi đập vẫn rất có ý mới kịch bản chỉ cần thêm chút sửa đổi. vẫn lý à có cơ chạy. hội bắn l hàn tường lại nói tiếp cái này bộ phim là muốn nổi bật đôn hoàng tình mỹ minh họa chu tiểu thư vũ đạo cũng là nhất tuyệt muốn là sửa đổi kịch bản liền sẽ đem trọng tâm chuyển di không cách nào nổi bật chu tiểu thư tại vũ đạo bên trên thiên phú diệm phong đội la lên lý đạo có thể đem chu lão sư vũ đạo dung nhập vào trong lúc đánh nhau đi dạng này đánh ra đến hội càng thêm hấp dẫn người lý hàn tường lắc đầu nói ta muốn đập là đôn hoàng nghệ thuật tăng thêm tranh đấu phim thì sẽ khiến cho dở dở ưng ưng cùng ta ý nghĩ khác rất xa d i ệ p phong bất đắc dĩ nói tốt à, kịch bản là ngươi ngươi muốn làm sao đập thì làm sao đập tốt bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi chiếu ngươi như thế đập cái này bộ phim tám thành là hội thua thiệt tiền lý hàn tường cười nói ta nghĩ đến một cái không lỗ tiền biện pháp d i ệ p phong đội hỏi là biện pháp gì lý hàn tường chỉ cần ngươi nguyên do đóng vai nam chính tăng tử minh cái này bộ phim thì khẳng định không lỗ tiền diệm phong đội la lên ngươi nói đùa cái gì ta diễn một bộ phim cắt xê muốn hơn mấy triệu ngươi cái này bộ phim đầu tư toàn bộ cho ta cũng không đủ ta cắt xê lý hàn tường không chút hoang mang địa bưng chén rượu lên n h ấ p một ngụm rượu mới nói a phong ta nghe nói ngươi muốn diễn viên chính một bộ phim hành động cầm y vệ diệp phong nghe vậy nhìn hướng dư t h ị n h lĩnh trong lòng tự đ ủ hai vị này là sớm thông đồng tốt ta bằng không làm sao lại trùng hợp như vậy ta chân t r ư ớ c đến kinh đô lý hàn tường chân sau liền đến lý đạo việc này cùng ngươi cái này bộ phim có quan hệ sao có quan hệ cầm y vệ là một bộ lấy minh triều làm bối cảnh phim võ thuật đặt ở đôn hoàng cổ thành lấy cảnh t í c h hợp nhất mà đôn hoàng dạ đàm cái này bộ phim cũng ở bên kia quay c h ụ cái này hai bộ phim ngươi có thể thuận tiện lấy cùng một chỗ diễn nha diệp phong im lặng nói ngài lao không phải là muốn cổ vũ ta chen phim a chen phim không đến mức chỉ cần phối hợp tốt lịch trình vẫn là có thể làm đến hai bộ phim c h i ế u cố lý hàn tường nói đến đây hướng chu tiệp nháy mắt chu tiệp bận b i ể u bưng chén rượu lên đứng dậy hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh ta xem qua ngươi diễn viên chính hai bộ hòa bì đập đến vô cùng đặc sắc ta hy vọng có thể có cơ hội cùng ngươi hợp tác một lần không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn ta nguyện vọng này diệp phong bận bịu đứng người lên nói không dám nhận có thể cùng chu lao sư hợp tác cũng là ta nguyện vọng vậy ta coi như ngươi đáp ứng chu tiệp nói xong nâm chén đầy hớp một cái diệp phong b ồ i tiếp uống một chén rượu sau đó hướng dư thị n h lĩnh cười khổ nói dư quản lý hợp lấy ngươi hôm nay cho ta b à y một trận hồng môn đ ế n đây dư thị n h lĩnh vui vẻ nói tiểu diệp ngươi đây cũng là biết lắm khổ nhiều lại nói đây là liêu chủ tịch xin nhờ ta ta cũng không tiện chối tử lý hàn tường a phong chỉ cần ngươi chịu biểu diễn dư quản lý công ty cũng sẽ đầu tư hai triệu ngân đ ô công ty cũng sẽ thêm vào một triệu diệp phong tự d ễ cười nói xem ra ta vẫn là cái bánh trái thơ m ngon rất đáng tiền lý hàn tường vội nói cái này hai bút tiền cũng không phải cho ngươi ta muốn dùng đến đặt mua lạ cụ đem tràng diện làm đến mộng huyễn một chút d i ệ p phong các xê ngươi thì nhìn lấy cho à ta chỉ có một cái yêu cầu s ở tại l ị cùng h c chuyên gia trang điểm để ta tới an bài lý hàn tường nghe vậy tao mày nói ngươi muốn mời người nào lý đạo ngươi xem qua hương thị bản hồng lâu mộng cùng tây du ký sao nhìn qua ngươi là muốn mời hương thị chuyên gia trang điểm cùng s ở tại l ị c h không tệ được cái này ta có thể đáp ứng ngươi d i ệ p phong còn có một đầu cái này bộ phim một vị khác nữ chính ngươi muốn mời người nào đến đóng vai lý hàn tường ta muốn mời từ tiểu phượng đến đóng vai vai hương ngươi cảm thấy thế nào cảm giác đúng không được vì cái gì không được diễm phong một nàng tuổi tắc quá lớn hai nàng không đủ xinh đẹp lý hàn tường v ẽ mặt đau khổ nói ta cũng muốn tìm cái trẻ tuổi xinh đẹp hồng kông một đường nữ ngôi sao nhưng người ta cũng không nguyện ý n h à việc này ta đến nghĩ biện pháp được vậy chúng ta quay đầu lại thương nghị nói xong chính sự mấy người bắt đầu uống rượu chuyển phiếm có chu tiệp ở giữa điều chỉnh bầu không khí bữa n à y tiệc rượu đến là hòa thuận vui vẻ diệp phong nhìn thấy xinh đẹp như hoa chu tiệp tâm lý tự an ủi mình có thể cùng vị này đại mỹ nữ cùng một chỗ diễn xuất cũng coi là một kiện đẹp không kém cắt xê thiếu điểm liền thiếu đi điểm đi vài chén rượu vào trong bụng lý hàn tường đối hồ kim toàn muốn đạo diễn thích khách n i ế p ẩn nương rất là hiếu kỳ để diệp phong đem kịch bản giống hắn tự thuật một lần sau khi nghe xong lý hàn tường liên tục phàn nàn diệp phong nói hắn có tốt như vậy kịch bản làm sao không cho hắn đến đạo diễn diệp phong thầm nghĩ ngươi đều đã bị đài loan phong sát ta còn thế nào để ngươi đến đạo diễn tiệc rượu sau đó bốn người đi ra gian phòng khi đi ngang qua vương quân bọn họ dùng cơm gian phòng lúc diệp phong lưu ý một chút phát hiện cửa bao xương quan cực kỳ kín đáo cũng không biết những người kia rời đi không có diệp phong đang nghĩ ngợi có nên đi vào hay không chào hỏi Cười các với nói, người hắn Phong, A đây lý à muốn Phong, đúng. trở về sao? Diệp l hàn tường n quốc quốc bận thấy bịu móc t ra một tấm danh thiếp đưa cho chu lâm nói chu tiểu thư đây là ta danh thiếp ta có một bộ phim muốn tại nội địa quay trụng không biết ngươi có hứng thú hay không chu lâm tiếp nhận danh thiếp nhìn liếc một chút ngay sau đó lại nhìn phía diệp phong nhất thời không biết nên trả lời như thế nào diệp phong lý đạo việc này vẫn là chu lâm t ỉ suy nghĩ một chút lý hàn tường được chu lâm thu hồi danh thiếp hướng diệp phong nói a p h o n g ngươi có thời gian không ta muốn cùng ngươi nói chuyện diệp phong ngươi hơi đ ợ i một lát ta trước đem l ý đạo bọn họ đưa đi chu lâm được diệp phong đem dư thị n h lĩnh lý hàn tường bọn họ đưa đến ngoài cửa gần chia tay trước dư thị lĩnh theo trong túi công văn lấy ra một văn kệ túi đưa cho diệp phong nói tiểu diệp đây là ngươi muốn n g ọ a hổ tàng long cái kia phần tiểu thuyết bản quyền hợp đồng dựa theo ngươi dặn dò vương độ lư hai tử một nữ đều tại trên hợp đồng ký tên còn làm công chứng bản quyền phí tăng thêm khác p h í dụ n g tổng cộng là một trăm sáu mươi tám phẩy không không còn lại tiền đều tại thẻ bên trong d i ệ p phong kinh ngạc nói bản quyền phí làm sao cho ít như vậy dư thị lĩnh đã không ít muốn là cho quá nhiều bọn họ còn coi là đầu cơ kiếm lợi sẽ cùng ta cái cọt tốt ta cái kia liền đà tạng ngươi không cần phải k h á c h k h í dư thị lĩnh cùng diệm phong tạm biệt về sau cùng lý hàn tường chu tiệp cùng một chỗ ngồi xe lái rời nhà hàng d i ệ p phong vừa muốn quay người đã thấy chu lâm đi tới hướng hắn hỏi vừa mới nói chuyện cùng ngươi cái k i a n a m nhân là ai d i ệ p phong hắn gọi dư thị n h lĩnh là nội địa cửa ra vào công ty điện ảnh tổng giám đốc chu lâm khẽ gật đầu ngay sau đó lại nói chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi d i ệ p phong sư huynh bọn họ đâu bọn họ đã đi vương quân nói hắn ngày mai đi qua nhìn ngươi vậy chúng ta đi chỗ nào chu lâm suy nghĩ một chút nói cách nơi này không xa có nhà vũ trưởng chúng ta đi qua ngồi một chút được chương năm trăm chín mươi năm bệnh cũng không nhẹ chương năm trăm chín mươi năm bệnh cũng không nhẹ chu lâm nói vũ trường cách đông hưng lầu có mấy trăm mét xa hai người đi đến vũ trường phụ cận thì loáng thoáng nghe đến một trận tiếng ca bốn sớm biết thích có thể như vậy đã thương người t ì n h sẽ như thế khó gối lúc trước cần gì quá nghiêm túc sớm minh bạch trong động không có thể dài lâu thương t ư không bằng bay đầu bây giờ cần gì oán n i ệ m cách phân trừ phi là coi như trò chơi một trận hồng trần mặc hắn t h ê lương ai có thể đoạn tình này phần d i ệ p phong nghe xong liền biết đây là điện ảnh họa b ị bên trong nhạc đệm tình khó gối biểu diễn là một vị nữ ca sĩ hắn hướng chu lâm cảm khai nói nghị không ra bài hát này đã tại kinh đô bên này lưu truyền ra chu lâm bài hát này kêu người còn không phải rất nhiều hoàn châu cách cách bên trong mấy cái bài nhạc đệm kêu nhân tài nhiều đây d i ệ p phong đùa nghịch mà nói vậy ta phải tìm bọn hắn muốn bản quyền phí không thể trắng trắng địa tiện nghi bọn họ chu lâm khẽ liếc hắn liếc một chút nói ngươi có tiền như vậy còn lại so đo mấy cái kia bản quyền phí cũng không thể nói như vậy t h ị t mỗi cũng là t h ị t nha nói chuyện ở giữa hai người sóng vai hướng vũ trưởng cửa đi đến diệm phong ngẩng đầu nhìn thấy trên cửa bài dẹp nhất thời thì sửng sốt dẹp trên trán viết lại là vân trúc vũ trường hắn quay đầu nhìn về phía chu lâm thì thấy đôi phương túi đầu một bộ ngượng ngùng biểu lộ d i ệ p phong giật mình nói chu lâm tỉ nhà này vũ trường là ngươi mở chu lâm gật gật đầu khẽ ừ một tiếng d i ệ p phong nhữ mày nói ở trong nước đầu tư vũ trường cũng không phải ý kiến hay chu lâm vội hỏi vì cái gì vũ trường là cái dễ dàng gây chuyện t r à n sở muốn là khách nhân uống say nổi tranh chấp hội có thật nhiều phiền phức một cái xử lý không tốt ngươi rất có thể hội bị kiện chu lâm giật mình nói không thể nào các ngươi hồng kông nhiều như vậy quán rượu vũ trường không đều kinh doanh rất khá sao ngươi thấy chỉ là mặt ngoài hiện tượng có thật nhiều nội tình ngoại nhân là không hiểu hai người vừa nói vừa đi tiến vũ trường bên trong sau khi vào cửa một vị thân thể mặc đồng phục tiểu thanh niên chào đón hướng chu lâm cười nói chu lâm tỷ ngươi tới rồi chu lâm mỉm cười nói a một ngươi ngươi xem ai đến a một ngươi lúc này cũng phát hiện diệp phong hắn ngạc nhiên kêu lên diệp tiên sinh ngày tốt diệp phong cả kinh nói a một ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này ta năm nay xuất ngũ trước đây không lâu đại đội trưởng giới thiệu ta đến vương đội trưởng vo chỉ đoàn đội làm việc đến tối ta liền đến nhìn tràng tử a một ngươi vừa dứt lời trương hạ vũ cũng đi tới hướng diệp phong chào hỏi diệp tiên sinh ngươi tốt d i ệ p phong nhìn thấy trương hạ vũ trên thân chế phục im lặng nói hạ vũ ngươi cũng l ạ qua đây xem tràn tử đúng d i ệ p phong khoát tay nói các ngươi bận bịu đi thôi hai người vừa muốn rời đi chu lâm gọi lại trương hạ vũ hỏi tiểu trường còn có hay không chống không gian phòng trương hạ vũ có số một ư ơ i hai trong dạp khách nhân vừa đi không lâu chu lâm vậy thì tốt ngươi đi khiến người ta phao hai chén trà nóng đưa tới lại tiện hai loại điểm tâm Cùng lần trên ư ư ớ c v sân khấu mặc dù không có ban nhạc nhạc đệm lại rất có nghề cao cấp âm hưởng một vị người mặc lông trăng áo nữ ca sĩ đang đứng tại mịp rổ phồn trước ra sức biểu diễn diệm phong nhìn thấy nữ ca sĩ nhìn rất quen mắt liền hướng chu lâm hỏi chu lâm tỷ vị tia nữ ca sĩ là ai vậy chu lâm nàng gọi lý linh ngọc là ta tại đi hồng công tuyên truyền hoàn châu thời điểm nhận biết d i ệ p phong thầm nghĩ ngươi thật là được liền trong nước ngọt ca hoàng hậu đều bị ngươi mời đến hát rong hai người lên lầu tại trong gian phòng vừa dứt ngồi một vị thân thể mặc đồng phục nữ hải tử bưng lấy cái khay đi tới diệp phong nhìn thấy tên kia nữ phục vụ viên cảm thấy rất nhìn quen mắt không đợi hắn nhận ra đối phương chỉ thấy nữ tử kia cười với hắn nói diệp tiên sinh tốt diệp phong lúc này mới nhớ tới nói ngươi là quách tiêu chân a quách tiêu chân thả xuống trong tay khay gật đầu nói là ta diệp phong ngươi không phải diễn viên sao làm sao chạy đến nơi đây tới làm phục vụ viên quách tiêu chân là nhậm chủ nhiệm giới thiệu ta đến bên này đi làm nơi này thời gian so sánh tự do chu lâm tỷ để cho ta có hy vọng liền đi quay phim không trình diễn thời điểm liền đến giúp đỡ d i ệ p phong cười nói cái này đến cũng không tệ có thể cho ngươi tại kinh đô có cái đặt chân địa phương về sau quay phim cơ hội cũng nhiều điểm ta cũng nghĩ như vậy quách tiêu chân nói xong đem t h a y bên trong đồ vật b à y đặt tại trên bàn trà liền đứng lên nói các ngươi trầm dùng ta đi trước d i ệ p phong gọi lớn ở quách tiêu chân quách tiểu thư ngươi chờ một chút quách tiêu chân q u a y đầu lại hỏi nói d i ệ p tiên sinh ngươi còn có việc sao diệm phong ta hôm nay nghe vương đạo cùng nhậm chủ nhiệm nói ta quốc diễn nghĩa lập tức muốn tuyển nhân vật ngươi có thể đi tìm nhậm chủ nhiệm báo danh q u á các h chân ngạc như thật Phong, thật, tiêu tin tức ta nói, Diệp buổi ngạc này là thật sao? Diệp phong, là sao? s n g vừa ù n bọn hắn đã gặp mặt, nói cũng g gặp đã mặt, loại à này. ngày việc Diệp tiên sinh, ta ngày mai liền đi tìm chủ nhiệm hỏi Cảm chủ chút.、Không、khách、khí. Các ơn nhậm Không tìm một ta khí. l quách tiêu chân ra ngoài về sau chu lâm hướng diệp phong hỏi tam quốc diễn nghĩa muốn mở đ ậ p d i ệ p phong còn sớm đây hiện tại chỉ là tuyển nhân vật hậu kỳ còn muốn làm cái lớp huấn luyện cái này bộ phim không có một thời gian hai năm không cách nào khởi động máy chu lâm gật gật đầu ngay sau đó lại nói tiểu ánh cùng tiểu thanh các nàng đều tại bận rộn gì sao diệp phong nâng c h u n g t r à lên liếc chu lâm một cái nói ngươi còn biết hỏi các nàng ta còn tưởng rằng ngươi đưa các nàng đều quên đây chu lâm bất mặt nói ngươi nói gì vậy ta quên người nào cũng sẽ không quên các nàng nha diệp phong vậy ngươi vì cái gì không cho các nàng hai cái gọi điện thoại chu lâm thoạt đầu là tại vân nam bên kia quay phim không có cách nào gọi điện thoại sau khi trở về ta cũng đánh qua mấy lần đều không liên hệ lên sau đến cũng liền không có lại đánh diệp phong uống một n g ụ t r à nói vẫn là ngươi không muốn đánh a chu lâm hờn rỗi mà nói tùy ngươi nghĩ ra sao tốt đón đến nàng lại nói n g ư ơ i lần này qua tới làm cái gì d i ệ p phong ta cùng nhập khẩu công ty hợp tác một bộ điện ảnh ta là tới dò xét điều tra một chút điện ảnh quay chụp tiến độ chu lâm hôm nay cùng với n g ư ơ i ăn cơm cái k i a lý hẳn tường đạo diễn là ai hắn muốn tìm ta đập cái gì phim d i ệ p phong hắn là hồng c ô n g lao đạo diễn trước k i a tại thiệu thị làm qua lần này cần đập một bộ đôn hoàng dạ đ ạ m cũng là liêu trai bên trong liên hương cái này bộ phim bên trong cũng có hai vị nữ chính chu tiệp lao sư là bên trong một cái đoàn t r ư n g lý đạo muốn cho ngươi diễn một cái khác cũng chính là liên hương chu lâm cái này bộ phim nam chính phải ngươi hay không vâng người nói đúng cái này bộ phim nữ chính muốn là đội thành phố thông nữ diễn viên đánh chết ta cũng không đi đôn hoàng bên kia gặp mặt cát chu lâm nhỏ giọng thầm nói ta liền biết là như vậy thói hư tật xấu khó sửa đổi n g ư ơ i đang nói gì đấy ta là muốn hỏi ngươi cái này bộ phim ta đến cùng muốn hay không tiếp ta khuyên ngươi khắc tiếp vì cái gì diễm phong bởi vì bộ phim này bên trong có thật nhiều thân mật phim tiếp ngươi khẳng định sẽ hối hận chương u l năm trăm chín mươi sáu bỏ đi lo lắng chương năm trăm chín mươi sáu bỏ đi lo lắng lý hàn tường nhìn thấy chu lâm liền nhớ tới nàng tại họa bỉ bên trong đặc sắc biểu diễn cảm giác nàng cũng là đóng vai liên hương lớn nhất thí sinh thích hợp tại ngôi nhà khách trên đường sáng ngày hôm sau hắn ướp dư thị lĩnh cùng đi đến diệp phòng chỗ ở bãi phòng hai người vừa đi gần tiểu viện chỉ nghe thấy bên trong t h u y ể n ra một trận âm thanh ủng hộ cửa sân làm mở ra hai người thực sự lên bậc thang cùng một chỗ hướng bên trong nhìn quanh chỉ thấy trong đình viện ở giữa có hai người ngay tại luận võ tranh tài bên trong một người chính là diệp phòng cùng hắn đánh nhau là một vị người cao thanh niên bên cạnh còn có mấy cái vị trẻ tuổi ngay tại vây xem vừa mới âm thanh ủng hộ chắc hẳn cũng là bọn họ phát ra tới lý hàn tường hướng dư thịnh lĩnh nhỏ giọng hỏi cùng áo phong luận võ người là ai dư thịnh lĩnh hắn gọi vương quân là tiểu diệp tại võ thuật đội sư ca lý hàn tường ta nguyên lai tưởng rằng áo phong luyện đều là khoa chân múa tay nghĩ không ra hắn thật đúng là thật sự có tài nhìn đến hắn ở phương diện này vẫn là chịu khổ cực dư thịnh lĩnh nghe nói võ thuật trong đội trừ lý liên v i ệ t là thuộc hắn võ nghệ tốt nhất lý hàn tường gật gật đầu cũng không có đi vào cái g i mà chính là cùng dư thịnh lĩnh cùng một chỗ đứng tại cửa ra vào thưởng thức hai người đặc sắc biểu diễn bên này, diệp phong đang đánh nhau bên trong tay phải khẽ v ỗ vương quân vai trái tại đối phương lách mình nhấc cánh tay đón đỡ thời khắc lồi ra chân trái hướng vương quân trên đ u ổ i quất tới diệp phong chân công là cùng trình huệ mất học tuy nhiên thời gian học tập không dài lại làm cho hắn hạ b ả n lực lượng đại tăng ra chân tốc độ cũng thay đổi rất nhiều vương quân trước đây biết diệp phong chân công không tốt bây giờ bị hắn đột nhiên như vậy một chân đánh bất ngờ làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước diệp phong một chân không trúng thân thể lập tức vọt tới trước tay phải thốn quyển tiếp liền đánh ra vương quân trái lúc phải chi bị buộc đến luôn cuống tay chân hắn tâm lý rõ ràng diệ phong trong công kích không có sự xuất toàn lực. bằng không hắn đã sớm nằm xuống đứng ở bên cạnh quan chiếm n g ư ờ i mấy người nhìn đến là hoa mắt luôn miệng k h e n hay lý hàn tường cùng dư thịnh lĩnh mặc dù là ngoài nghề có thể thấy được giữa sân hai người đánh cho là hổ hổ sinh phong bọn họ cũng không nhịn được vỗ tay gọi tốt d i ệ p phong nghe đến bên này đ ộ n g tĩnh bị phân tán tinh lực quay đầu nhìn hướng bên này vương quân thừa cơ chân trái phía trước đột nhiên hướng về phía trước c ậ n thân chân trái ôm lấy d i ệ p phong chân trái cùng tay trái chế trụ d i ệ p phong sau cái cổ diệm phong thấy thế kinh hãi hắn muốn tránh thoát vương quân trói buộc nhưng bởi vì chân trái không làm được gì mà dẫn trí trọng tâm vương quân cánh tay phải vây quanh chân trái cong lên dễ dàng địa liền đem diệp phong ngã nào h xuống đất Tốt. đứng ở bên cạnh vây xem mấy tên đội viên cùng kêu lên là vương quân lớn tiếng khen hay có thể chờ bọn hắn uống xong màu về sau vừa sợ cảm giác bị bắt ngược lại là diệp p h o n g mấy cái người nhất thời hai mặt nhìn nhau vương quân vội vàng đem diệp phong kéo lên lo lắng mà nói sư đệ ngươi không có té a diệp phong liền trên thân bụi đất cũng không kịp phốc liền hướng vương quân hỏi sư ca ngươi vừa mới làm chiêu kia là cùng người nào học ta làm sao chưa bao giờ gặp ngươi xử qua vương quân là a một nhĩ dạy ta đây là dân tộc mông cổ té ng ta cũng là hiện học hiện làm người muốn không phải thất thần ta cũng khó có cơ hội ra tay d i ệ p phong nghe vậy cười nói a m ộ c nhĩ tìm cái thời gian ta hướng ngươi thỉnh giáo một phen a m ộ c nhĩ vội vàng khoát tay nói ta cũng không phải ngươi đối thủ có phải hay không phải tỷ thí sau đó mới biết được d i ệ p phong nói xong vô vô trên thân bụi đất hướng lý hàn tường cùng dư thịnh lĩnh đi đến lý hàn tường a phong nghĩ không ra ngươi võ công lợi hại như vậy d i ệ p phong cười nói lý đạo ngươi vừa mới cũng nhìn đến ta bị sư ca ngã trên mặt đất cái này còn cứ gọi lợi hại lý hàn tường lắc đầu nói trong a t phòng khách diệp phong nghe đến lý hàn tường nói do ý đồ đến về sau liền lắc đầu nói lý đạo chu lâm tiểu thư sang năm có bộ phim muốn diễn viên chính nàng không có lịch trình tiếp diễn ngươi cái này bộ phim lý hàn tường cái này không thành vấn đề chúng ta cái này bộ phim còn phải tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị chính thức mở đập muốn tới sang năm mùa thu khi đó chắc hẳn chu tiểu thư phim cũng chiếu thử nghiệm d i ệ p phong ngay tại tối hôm qua chu lâm tiểu thư ở trước mặt nói cho ta biết nàng sẽ không nhận đập cái này bộ phim lý đạo chúng ta vẫn là tuyển cái khác người khác đi lý hàn tường ta cảm thấy chu lâm tiểu thư thích hợp nhất nàng diễn viên chính họa bị tại hồng kông có phần được h ă n nền vừa vặn có thể đền bù thiếu hụt hồng kông nữ ngôi sao không đủ lại thêm ngươi tin tưởng cái này bộ phim khẳng định sẽ bán chạy diệm phong thầm nghĩ thì ngươi cái kia quá hạn kịch bản không bị vùi dập giữa chợ cũng là may mắn ngươi còn muốn b á n chạy đây là tại nằm mơ đây dư thị n h lĩnh ở một bên q cứ nhủ tiểu diệp ngươi không bằng đem chu lâm mời qua đến để lý đạo ở trước mặt hỏi nàng một chút ý kiến diệp phong v ẹ mặt đau khổ nói thật không có cần thiết này chu lâm tiểu thư tối hôm qua đã minh sắp nói nàng sẽ không ra diễn cái này bộ phim lý hàn tường ngươi đem chu tiểu thư mời đến ta có lòng tin có thể thuyết phục nàng diệp phong chính muốn như thế nào chối tử đã thấy chu lâm dẫn theo cái túi lưới theo ngoài cửa đi tới dư thị lĩnh cười nói đây chính là xảo chúng ta vừa nói lên chu tiểu thư nàng liền đến chu lâm nhìn thấy lý hàn tường cùng dư thị lĩnh đầu tiên là sức sở ngay sau đó cười nói lý đạo dư quản lý các ngươi tốt lý hàn tường nhiệt tình nói chu tiểu thư nhanh mời ngồi xuống nói chuyện chu lâm n g ó ngó diệp phong không hiểu lý hàn tường vì cái gì nhiệt tình như vậy diệp phong một bên thay chu lâm pha t r à một bên hướng giải thích nói chu lâm tỷ lý đạo muốn mời ngươi biểu diễn đôn hoàng dạ đàm ta nói ngươi không muốn diễn có thể hắn không từ bỏ muốn lại khuyên đủ ngươi chu lâm tiếp nhận diệp phong đưa tới c h é n t r à mỉm cười nói ta không nói ta không muốn diễn a diệp phong nghe vậy giật mình nói ngươi tối hôm qua không phải chu lâm chuyển hướng lý hàn tường nói lý đạo chỉ cần ngươi cái này bộ phim tiêu chuẩn phù hợp ta liền đáp ứng tiếp diễn lý hàn tường vội nói ngươi cũng có thể yên tâm cái này bộ phim mặc dù là bộ mảng văn nghệ lại cũng không có cái gì trần trụi c ả n h đầu vậy liền không có vấn đề ta có thể tiếp diễn cái này bộ phim đó đến chu lâm lại nói ta sang năm hơn nửa năm còn muốn thay thượng hải nhà máy đập một bộ bách biến thần trộn mời ngươi đem sắp xếp thời gian tốt lý hàn tường cái này cũng không thành vấn đề chúng ta cái này bộ phim muốn tại sáu tháng cuối năm mở đập có thể đem thì ngươi lịch trình chu lâm cảm ơn diệm phong trợt nhớ tới một chuyện hắn hướng dư thịnh linh nói g i quản lý ta trước đây nghe đái lao nói qua bọn họ hương thị muốn đập đường minh hoàng ngươi nhìn chúng ta là không có thể cùng bọn hắn hợp tác tương phục đựng cùng đạo cụ tập trung chế làm dạng này liền có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu dư thị n h linh nghe vậy vui vẻ nói muốn là hương thị thật có quyết định này chúng ta đến là có thể cùng bọn hắn hợp tác lý hàn tường vậy còn chờ gì chúng ta hiện tại liền đi hương thị hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không hợp tác được vậy liền cùng đi hỏi một chút dư thị n h linh đứng người lên hướng diệp phong hỏi tiểu diệp ngươi có muốn cùng đi hay không diệm phong khoát tay một cái nói ta thì không đi đàm phán sự tỉnh ta không người trong h ề các ngươi còn là chính mình đi nói đi lý hàn tường vậy chúng ta thì trước đi qua các loại sự tình nói xong giữa trưa chúng ta còn trở về đi l ạ ra quán cơm thường thường tươi diệp phong hội nói được giữa trưa ta chờ đám các ngươi cùng đi dùng cơm đem lý hàn tường cùng dư thịnh lĩnh đưa sau khi đi diệp phong cùng chu lâm trở lại phòng khách nhìn lấy chu lâm đem tới túi lưới diệp phong cười hỏi đây là ngươi đưa cho ta lễ vật sao chu lâm đây là cho tiểu ánh lần trước đi vân quý quay phim theo bên kia mang về mấy cân thượng đặng phổ nhị trả ngươi thay ta mang cho tiểu ánh đưa là trả không phải cần phải đưa cho ta sao tiểu ánh lại không thích uống thứ này chú lâm nàng có thích hay không là nàng sự t ì n h ta tâm ý kết thúc là được đến mức ngươi nha có nhiều người như vậy đưa ngươi lá trả chắc hẳn cũng không quan tâm ta một chút d i ệ p phong cười nói cái này lá trả liền xem như mang cho tiểu ánh nàng sau cùng cũng vẫn là hội đưa cho ta uống chú lâm vậy liền không liên quan ta chuyện d i ệ p phong đúng ngươi tối hôm qua không phải nói không diễn cái kia bộ phim sao làm sao một đêm tới lại thay đổi chủ ý chú lâm ngươi vừa mới cũng nghe lý đạo nói trong phim không có trần chùi cành đầu đã như vậy ta vì cái gì không tiếp diệm phong im lặng nói lý đạo lời nói ngươi cũng tin tưởng ta nói thật cho ngươi biết ta hắn tại hồng kông thế nhưng là đập phim cấp ba thành danh chu lâm nghe vậy cả kinh nói không thể nào ta tối hôm qua sau khi trở về hướng bằng hữu nghe qua người khác đều nói hắn là nổi tiếng đạo diễn đập qua rất nhiều tốt điện ảnh à. d i ệ p phong hắn tại hồng kông thường xuyên là đập phim cấp ba kiếm tiền các loại kiếm lời đầy đủ tiền liền đi đập hắn ngưỡng mộ trong lòng tốt điện ảnh chu lâm tại sao có thể như vậy đại đạo diễn không phải cần phải vì nghệ thuật mà thủ vững bản tâm nha diễm phong thủ vững bản tâm người có có thể tuyệt đối không phải hắn chu lâm lo lắng mà nói cái này bộ đôn hoàng dạ đàm hắn không biết đập thành phim cấp ba a cái này hẳn là sẽ không dù sao cũng là tại nội địa quay phim hắn cũng không dám làm loạn cái kia thì còn tốt diệp phong lại nói có điều một số hôn hí và thân thiết phim là sẽ không thiếu chu lâm nghe thấy lời ấy cũng không nói gì mà chính là yên lặng mà túi t h ấ p đầu diệp phong ngươi muốn là để ý lời nói thì chối từ a ta có thể an bài ngươi đi diễn hồ kim toàn đạo diễn cái kia bộ thích khách niết ẩn nương hồ đạo đóng điện ảnh có rất ít thân mật phim chu lâm trầm ngâm rất lâu mới ngẩm đầu nhìn diệp phong nói ta nghe nói vương còn nói người ở rể bộ thứ nhì ngươi một mực không có đợi ngươi là đang chờ ta sao không phải lúc đó đập người ở rể cũng là nhất thời h ứ n g khởi v ề sau qua cái này sức lực ta cũng là không muốn lại đập đập cái kia bộ phim đã mệt mỏi lại kiếm lời không bao nhiêu tiền ta thực sự không có hứng thú gì ta hiểu bộ này đôn hoàng dạ đàm ta có thể tiếp diễn d i ệ p phong một mặt mê hoặc mà nói ngươi biết cái gì c h í n h ta minh bạch liền tốt ngươi không cần hỏi nhiều chu lâm nói xong đứng lên nói đi thôi bồi ta ra đi vòng vòng đi chỗ nào l i ê n đi đại quan viên a ngươi mang lên máy chụp ảnh ta muốn chụp mấy tấm hình lưu làm kỷ niệm diễm phong rất là kỳ lạ mà nói trời lạnh như thế người muốn đi đi dạo đại quan viên không có phát s ố t ta người mới phát s ố t đây nhanh đi cầm máy chụp hình chúng ta đi sớm về sớm tốt h ta chương 597, điện ảnh phân cấp chương 597, điện ảnh phân cấp buổi sáng tại phát thanh đường t i ể u trong căn hộ d i ệ p phong tẩy đi đường đi mọi mệt sảng khoái tinh thần đi tiến phòng khách phòng khách trên ghe salon vương kinh gõ chân bắt chéo ngay tại nghiêm túc liếc nhìn d i ệ p phong mang về gian lận bài bạc phần tiếp theo kịch bản d i ệ p phong đi đến vương kinh đối diện ngồi xuống hướng hỏi a kinh ta nghe ngọc liên t h nói cuối tuần cùng giường tại hồng công chiếu lên phòng bán vẽ không quá lý tưởng vương kinh khép lại kịch bản nói cuối tuần cùng d ư ờ n g chiếu lên một tuần tổng phòng bán vé là sáu trăm năm mươi tám vạn đô la hồng kông cái này phòng bán vé tại mảng văn nghệ bên trong cũng coi là không tệ cái này bộ phim sau cùng có thể phá một ư ơ i triệu sao không kém bao nhiêu đâu vương kinh lại nói tiếp cái này bộ phim tại đài loan bên kia phòng bán vé cũng không tệ lắm chiếu lên một tuần phòng bán vé phá ba mươi triệu tiền đài loan tổng phòng bán vé phá năm mươi triệu nhưng nói là dễ như trở bàn tay d i ệ phong p đài loan bên kia phòng bán vé thành tích cho dù tốt đối nam á công ty điện ảnh ảnh hưởng không lớn muốn cho những người kêu bỏ tiền mua mảnh còn p ta, ta vương kinh cười nói người xem có thể không quan tâm những chuyện đó bọn họ chỉ quan tâm diễn viên có phải là bọn hắn hay không thần tượng lần mới quan tâm điện ảnh có đẹp hay không nói cũng thế vương kinh đưa tay vô vỗ trên bàn trà kịch bản hướng diệp phong hỏi cái này kịch bản ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm lấy ra đã được duyệt việc này không thể cuốn cuồng tùy tiện được đến đồ vật người ta chẳng những không biết cảm kích ngược lại sẽ chê ngươi cho quá thiếu vương kinh gật đầu nói ngươi nói cũng đúng gian lận bài bạc bộ phim này tại đài loan bán hơn tám mươi triệu tổng phòng bán vé tại hồng kông bên này cũng bán gần hai mươi triệu đô la hồng kông cái này bộ phim để học giả công ty cùng quần long ngành điện ảnh kiếm một phương diệm không thấy ngươi chút giận liền lấy ta phát tiết làm hại ta hiện tại cũng không dám đi công ty diệm phong l u n nghịch mà nói ngược lại ngươi da dày thịt béo bị phương tiểu thư mắng v à i câu không có gì đáng ngại vương kinh bất mãn nói ngươi nói gì vậy chẳng lẽ ta là đồ đê tiện sao d i ệ p phong nói tránh đi ta nghe nói đài loan bên kia chính thức mở ra lao binh hồi hương thăm người thân đúng đài loan lãnh đạo tại đầu tháng tuyên bố theo tháng này số hai mặt trời mọc phù hợp điều kiện nhân viên có thể xin phó nội địa t h ă m người thân nhìn đến hai bên bờ quan hệ s á c thực muốn làm tan hai bên bờ quan hệ làm tan thế nhưng là cái đại tin tức tốt về sau kiếm tiền thì lại càng dễ vương kinh thần thần bí bị nói ta còn có một cái càng tin tức tốt phải nói cho ngươi há tin tức gì vương kinh thì tại tháng này trung tuần hồng kông điện kiểm x ử thông qua phim phân cấp kế hoạch về sau các nhà công ty điện ảnh điện ảnh thì muốn tự do nhiều diệp phong nghe vậy cười nói a kinh ngươi cũng không phải là muốn đi đập phim cấp ba a vương kinh vui tươi hớn hở mà nói tại sao lại không chứ đập loại kia phim chu kỳ ngắn thấy hiệu quả nhanh lớn nhất chủ yếu vẫn là không có mạo hiểm muốn là bộ này cuối tuần cùng giường có thể đập thành phim cấp ba ta tin tưởng tổng phòng bán vé tăng gấp đôi cũng không chỉ diệp phong đập loại này phim có hại ấm n ư c ta khuyên ngươi vẫn là đ ư n g chụp vương kinh vội la lên chúng ta cũng không phải là bức người lương thiện làm kỹ nữ tại sao có thể có tổn hại âm nước đây d i ệ p phong chính muốn giáo dục vương kinh vài câu lại nghe được trong phòng chung điện thoại reo hắn tranh thủ thời gian đứng dậy đi tiếp điện thoại điện thoại là trần ngọc liên đánh tới nói giữa chưa trong nhà vì hắn bày tiệc mời khách để hắn đi hoa tinh công ty tiếp châu huệ mẫn cùng đi d i ệ p phong cái này ta đã nghĩ kỹ ngươi có thể dùng cái tên giả đi nội địa quay phim chỉ cần đài loan bên kia không phải có người cố ý chỉ ngươi ngươi liền sẽ không có việc gì húng chi ngươi mặc dù có sự tỉnh t i ệ u chủ tịch cũng sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi diệm phong vừa cúp điện thoại vương kinh liền lại gần hỏi trần giám đốc giữa chưa muốn vì ngươi bày tiệ diệp phong làm sao người cũng muốn mời khách vương kinh b ộ i nói không phải ta là người khác muốn mời ngươi là ai đặng quang dung diệp phong lắc đầu nói không đi hắn tìm ta chịu nhất định là muốn cho ta viết kịch bản ta gần nhất liên tiếp viết hai chữ kịch bản mệt mỏi ta đau lưng hiện tại ta cần nghỉ ngơi không muốn lại cử động bút vương kinh đậu đen rau muốn nói ta ba ngày liền có thể viết cái kịch bản ngươi dùng hơn một tháng thời gian chỉ viết ra hai cái kịch bản thì cái này ngươi còn gọi khổ hô mệt mỏi mặc kệ ngươi nói thế nào ta chính là không muốn viết diệp phong nói xong tìm ra xe gắn máy chìa khóa đi ra ngoài cửa vương kinh ta lái xe đưa ngươi đi đi. d i ệ p phong không dùng ngươi trực tiếp đi ngọc liền t ỷ biệt thự bên trong chờ lấy chúng ta lập tức liền đến hương thơm cà phê tung bay đầy phong nhỏ đối ngươi tình cảm ý nguyên không biết khi nào nối lại tiền duyên để cho ta đem tưởng niệm hướng ngươi thổ lộ hết bốn bài hát này là diệp phong lần trước vì hống châu huệ mẫn vui vẻ đưa cho nàng lê tiểu thiên cầm tới ca về sau cảm thấy bài hát này có khả năng hội lửa liền quyết định dùng nó làm châu huệ mẫn e l bun mới ca khúc chủ đề đồng thời cũng đem diệp phong viết mấy cái bài không phát bề ngoài quốc ngữ ca cùng một chỗ thu thập tại chương này e l bun mới bên trong phong thu âm bên ngoài ngồi tại thu âm sư bên cạnh lê tiểu thiên cũng mang theo một bộ hai to máy vừa nghe vừa bắt lấy châu huệ mẫn trong tiếng ca tì vết、nhỏ. đồng thời cho chỉ điểm cùng một nắn n đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên vài cái tiếng đập cửa bởi vì trên đầu mang theo thai nghe lê tiểu thiên không thể nghe thấy tiếng đập cửa đứng ở bên cạnh công tác nhân viên tiến lên vô v ô b ả vai hắn lại đưa tay hướng ngoài cửa chỉ chỉ lê tiểu thiên lấy xuống thai nghe bất mãn hô là ai lê giang chế là ta nghe đến môn bên ngoài truyền đến trần xu phân thanh âm lê tiểu thiên cái này mới đứng dậy đi qua đem cửa phòng cho mở ra cửa vừa mở ra nhìn đến cùng trần xu phân đứng chung một chỗ diệt phòng lê tiểu thiên ngạc nhiên nói á phòng ngươi chừng nào thì trở về d i ệ p phong mỉm cười nói buổi sáng vừa trở về tới đón tiểu mẫn đi ăn cơm lê tiểu thiên kinh ngạc nói đều đến thời gian ăn cơm c nhà trần xu phân tiểu thiên lập tức liền nhanh mười hai điểm ngươi là bận bịu hồ đồ a lê tiểu thiên b ộ i nói hôm nay tiểu mẫn phát huy ra sắc ta muốn đem bài này ca khúc chủ đề quay tốt lại kết thúc công việc cho nên thì quên mất thời gian d i ệ p phong vội hỏi vậy ta muốn hay không các loại chờ các ngươi lê tiểu thiên không dùng trước đây đã quay rất khá ta chỉ là nghĩ lại quay mấy lần tìm kiếm tiểu mẫn trạng thái tốt nhất trần xu phân cười nói cái kia tới giữa chưa lại quay à để bọn hắn vợ chồng trẻ trước đi ăn cơm l hai người ê n vừa đi ra phòng thu âm lê tiểu thiên từ phía sau đội u theo ra đến hướng diệp phong nói áp phong có kiện sự tỉnh quên nói cho ngươi hoàng chiêm nói hắn có chuyện tìm ngươi để ngươi hồi đến gọi điện thoại cho hắn diệp phong vội hỏi chiêm thúc có hay không nói hắn tìm ta có chuyện gì lê tiểu tiên h hắn không nói ngươi sau đó gọi điện thoại hỏi một chút hắn đi được các loại lê tiểu thiên rời đi về sau châu huệ mẫn hướng diệp phong nói ta biết chiêm thúc tìm ngươi làm cái gì diệp phong cả kinh nói làm sao ngươi biết châu huệ mẫn ta nghe ngọc liên tỷ nói chiêm thúc có người bằng hữu nghị thoáng công ty đ i ệ ảnh hắn đi tìm ngọc liên tỷ muốn cho nàng đầu tư nhập cổ bị tự tuyệt ta đoán hắn hiện đang tìm ngươi chịu nhất định là muốn cho ngươi thuyết phục ngọc liên tỷ đáp ứng cái này là không thể nào ta đã đáp ứng phương tiểu thư không biết đầu tư công ty điện ảnh ngọc liên tỷ cũng là nói như vậy nói chuyện ở giữa hai người đi đến đầu bậc thang chuẩn bị xuống lầu đúng lúc này d i ệ phong p nhìn gặp một người trẻ tuổi gánh lấy một thùng nước k hoáng đi tới châu huệ mẫn hướng người kế hoạch hỏi a kiện ngươi tại sao lại đi giúp công tác nhân viên bàn thủy người trẻ tuổi ngại ngùng cười nói ngược lại ta cũng không có chuyện để làm giúp đỡ khiêm thùng nước còn bệnh ơ n không đến ta diễ phong nhìn thấy người trẻ tuổi có chút quen mắt liền hướng châu huệ mẫn hỏi tiểu mẫn hắn là châu huệ mẫn hắn gọi t r ị n hướng Ý Kiện, là công ty mới ký kết mới Nói lại công xong, nàng là ca ty sĩ. h trịnh y kiện giới thân i ệ thủ cười nói trịnh tiên sinh ngươi tốt trịnh y kiện nghĩ không ra diệp phong cùng với hắn nắm tay hắn khẩn trương đưa tay tại trên quần bò trà trà mới cùng diệp phong nắm chắc tay châu huệ mẫn gặp diệp phong đối trịnh ý k i ệ n rất k h ắ c khí liền hướng hắn năn nỉ nói a p h o n g ngươi có thể hay không cùng phân di nói một chút để cho nàng dịu dắt một chút a k i ệ n hắn bình thường rất nỗ lực diệp phong lắc đầu nói ta cảm thấy trịnh tiên sinh không thích hợp làm ca sĩ trịnh ý k i ệ n nghe xong lời này trên mặt lập tức lộ ra huệ phải biểu lộ châu huệ mẫn ở một bên vội la lên ngươi đều không nghe hắn kêu qua ca làm sao lại nói hắn không thích hợp làm ca sĩ đâu ngươi đừng có gấp nha hắn tuy nhiên không thích hợp làm ca sĩ cũng rất thích hợp làm một tên diễn viên d i ệ p phong nói xong từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho trịnh y kiệt nói trịnh y kiệt n g ư ơ i cầm lấy t a d a n h thiếp t đi công y n g h ệ sĩ bộ t ì m giám tiêu i đốc, l nói n là trịnh a ngươi đi nghệ thuật lớp vấn luyện đi thuật học tập. t lớp y kiệt đầu tiên là xưng sở ngay sau đó ngạc n h ì n nói cảm ơn d i ệ p tiên sinh d i ệ p phong lại hướng châu huệ mẫn hỏi tiểu mẫn ngươi bài hát này mv chế tắc không có châu huệ mẫn còn không có chờ ta ghi xong h e bum về sau lại đi đập mv d i ệ p phong ngươi có thể hướng công ty để trịnh tiên sinh làm ngươi mv năm chính châu huệ mẫn được ta quay đầu cùng phân di nói một chút trịnh y kiệt cảm ơn chu tiểu thư d i ệ p phong lại nói đi nghệ sĩ lớp v ấ n luyện thật tốt học tập tốt nghiệp về sau tới tìm ta nói xong hắn đưa tay vô vô t r ì n h y kiện bà vai sau đó dẫn châu huệ mẫn đi xuống lầu dưới t r ì n h y kiện lăng lăng đứng tại chỗ dư vị lấy vừa mới d i ệ p phong nói chuyện qua sau một lát hắn đưa trong tay danh thiếp cẩn thận cất vào túi láo trên sau đó nâng lên thùng nước cất bộ nhẹ nhàng địa đi thẳng về phía trước bốn ban đêm d i ệ p phong ngồi ngồi taxi đi tới hải thành đại khách sạn cùng hoàng chiêm gặp mặt tại bồi bàn dẫn g i á dưới diệm phong đi vào lầu ba một gian cao cấp trong gian phòng trong gian phòng ngồi lấy ba người trừ hoàng chiêm bên ngoài còn có lam n ã i tài cùng một vị khác trung niên nam tử lại là hoàng chiêm hảo hữu thái lan diệp phong cùng người này gặp qua vài lần đều là tại điện ảnh buổi ra mắt phía trên hai người cũng không có quan hệ cá nhân nhìn đến diệp phong từ bên ngoài tiền đến hoàng chiêm hướng hắn vẫn nói a p h o n g mau tới đây ta thay ngươi d ẫ n gặp một chút diệp phong bước nhanh về phía trước hướng hoàng chiêm cười nói chiêm túc h lam đạo cùng ta là một cái công ty hắn cũng không cần giới thiệu đến mức thái tiên sinh ta cùng hắn cũng gặp qua vài lần cũng coi là người quen hoàng chiêm vui vẻ nói đã các ngươi đều biết vậy liền mất việc a lan mau để cho người khai tử đi thái lan mỉm cười nói chúng ta vừa ăn vừa một bên trò chuyện các loại thịt rượu dâng đủ về sau ba người vừa ăn vừa nói chuyện nói đều là đóng điện ảnh sự t ì n h theo trong lúc nói chuyện với nhau diệp phong biết được thái lan trước kia còn tại thiệu thị làm qua phim g i á m chế bởi vì bất mãn thiệu giật phu keo kiệt trong cơn tức giận liền tìm nơi nương tựa thiệu thị tử đ ị n h gia hòa hoàng chiêm a phong gần nhất chiếu lên cuối tuần cùng dường rất đặc sắc chỉ tiếc ngươi đem kịch bản đem cho vương kinh đạo diễn là nhất đại nét bức hỏng nếu có thể đổi thành mãi tài đến đạo diễn cái này bộ phim thì hòa mỹ chiêm thúc cái kia bộ phim thành phim ta cũng nhìn qua ta cảm thấy á kinh chụp rất t hoàng chiêm hướng thái lan hỏi a lan ngươi cảm thấy vương kinh đập đến thế nào thái lan trực tiếp làm mà nói cái k i a bộ phim nam nữ nhân vật chính tại tình dục phía trên biểu đạt không đủ không có thể bắt ở phim linh hồn diệp phong ở trong lòng đầu đen r i a o mừng nói vị t i a thế nhưng là phương tiểu thư khuê nữ ngôi vương kinh dám làm ẩ u nha lam n g ã i tải diệp giam chế điện kiểm x ử đã quyết định vì điện ảnh phân cấp tin tức này ngươi nghe nói sao diệp phong nghe nói buổi sáng a kinh cùng ta thảo luận qua việc này về sau quay phim muôn tự do nhiều hoàng chiêm điện ảnh phân cấp để tiểu công ty điện ảnh có cuộc khởi cơ hội a lan cùng mãi tài muốn thành lập một nhà công ty điện ảnh ngươi có hứng thú hay không nhập cổ d i ệ p phong khoát tay nói nhập cổ coi như ta đã đáp ứng phương tiểu thư không biết đầu tư công ty điện ảnh bất quá ta có thể cùng các ngươi hợp tác muốn là các ngươi có cái gì tốt hạng mục ta có thể hướng các ngươi cung cấp tiền tài làm mai tài d i ệ p giáng chế ta cùng thái tiên sinh thương nghị sau đó cảm thấy liêu trai cũng là một t ò à mỏ vàng bên trong tùy ý chọn ra một cái cố sự sửa đổi một chút cũng là tốt kịch bản ngươi cảm thấy chúng ta ý nghĩ có được hay không diễm phong hiện tại đập liêu trai còn có thể bắt lấy cái cái đ u ô i kiếm chút tiền các loại t r ư ờ n g hai năm nữa liêu trai cố sự liền không có người nhìn hoàng chiêm vui vẻ nói mặc kệ cái gì thời điểm a lan cùng mãi tại bọn họ đập liêu trai cố sự khẳng định sẽ có người nhìn d i ệ p phong nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở Chật, hắn liền hiểu được lam đạo thái tiên sinh các ngươi làm u ố n đập phim cấp ba a thái lan mặt không đỏ tim không đập đáp không tệ ta cảm thấy có nhu cầu liền sẽ có thị trường cho dù chúng ta không đập người khác cũng sẽ đập hoàng chiêm a phong thực ngư cái tia bộ cuối tuần cùng giường cũng là một bộ phim cấp ba chỉ bất quá ngươi dùng một cái đặc sắc cảm động cố sự đưa nó cho hoàn mỹ gói lại d i ệ p phong nội nói chim t h ú c ngươi lời nói này có thể không đúng cuối tuần cùng giường nghiên cứu thảo luận là nhân tính phim cấp ba nghiên cứu thảo luận là tính sắc cùng bạo lực hai cái này có trên bản chất khác nhau hoàng chiêm đến đi ngươi đóng điện ảnh mỗi một bộ nữ chính đều là đại mỹ nữ mỹ nữ ý vị như thế nào ngươi không phải không biết ta d i ệ p phong mỹ nữ tự nhiên là muốn triển lãm trên người nàng mỹ lệ hoàng chiêm còn có gợi cảm diệm phong bưng chén rượu lên uống một ngụm rượu vang đỏ thấm giọng nói nói chim phúc đối đập phim cấp ba ta không có hứng thú gì hoàng chiêm a u phong i nghe cười muốn n ngươi liền bản g kịch đ h hoàn không các loại công ty bọn họ thành lập về sau ngươi giúp bọn hắn viết cái kịch bản d i ệ p phong giúp bọn hắn viết kịch bản tự nhiên là không có vấn đề bất quá ta viết giá thành n h ỏ điện ảnh kịch bản đánh giá đến cũng là có phong hiểm cho tới bây giờ đã phốc mấy cái bộ làm n a i tài ta cảm thấy vẫn là đập liêu trai an toàn đây cơ hồ là kiếm bụn không lô mua bán thái lan ta cảm thấy hai cái đều có thể thử một chút xem a i hiệu quả tốt l i ê n hướng bên kia phát triển hoàng chiêm cười hh t t nói cái kia không cần phải nói khẳng định là đập liêu trai diễm nộ kiếm tiền lại càng dễ diễm phong phim cấp ban nếu như tại dạp chiếu phim số lớn chiếu lên khẳng định sẽ tạo thành kém tệ khu trục lương tệ hiệu quả đem hồng công điện ảnh rất chết hoàng chiêm bộ nói a phong lời này của ngươi cũng là nói chuyện giật g ầ n phim cấp ba từ xưa thì có cũng không nghe nói nó sẽ trở thành điện ảnh chủ lưu d i ệ p phong cười khổ nói các ngươi liền đợi đến xem đi không hài lòng mấy người lại uống bài chén liền qua loa điệu kết thúc d i ệ p phong hướng ba người cáo từ về sau một mình rời đi gian phòng đi xuống lầu hắn vừa đi xuống thang lầu thì nhìn đến người mặc á o lông áo khoác bằng da vương tổ h i ể n cùng một vị trung niên nam tử đối diện đi tới diệm phong vừa muốn tránh đi lại nghe được vương tổ hiền hướng hắn chào hỏi a phong ngươi đây là muốn trở về sau đúng ta vừa mới bồi mấy cái cái khách nhân dùng cơm hiện tại muốn đi về nghỉ vương tổ hiền chỉ vào bên người nam tử hướng diệp phong giới thiệu nói a phong vị này là lâm kiên nhạc tiên sinh lệ tân tập đoàn phó chủ tịch lâm tiên sinh hắn là diệp phong chúng ta thiệu thị kim bài g i á m chế lâm k i ê n nhạc đưa tay xoa xoa ánh mắt cũng không cùng diệp phong nắm tay ý tứ diệp phong tự nhiên cũng không muốn đi đ ị n h b ỡ đối phương hắn khẽ vớt cảm nói ta còn có chút việc thì đi trước một bước nói xong hắn không chờ vương tổ hiền lại mở miệng liền từ bên cạnh hai người đi qua lâm kiên nhạc thấy thế hướng vương tổ hiền cười nói cái này người thật là không có lễ phép ngươi n h i ệ tâm t như vậy địa đối với hắn hắn lại một chút mặt mũi cũng không cho ngươi vương tổ hiền hắn một như thế trong công ty trừ chủ tịch cùng p h ư ơ n g tiểu thư hắn người nào sổ sách cũng không mua lâm kiên nhạc khinh miệt nói một cái tiểu g i a n g chế vậy mà như thế của ngạo người này không có tác dụng lớn vương tổ hiền ngươi cũng chớ xem thường hắn thiệu thị nếu là không có hắn chỉ sợ sớm đã sập tiệm lâm kiên nhạc mỉm cười nói lâm tiểu thư lời này của ngươi chỉ sợ là lời quá sự thật đi có tin hay không là tùy ngươi vương tổ hiền nói xong bước nhanh đi lên lầu lâm tiên nhạc vội vàng đuổi theo nói lâm tiểu thư ngươi đừng nóng giận nha chương năm trăm chín mươi chín cậy già lên mặt chương năm trăm chín mươi chín cậy già lên mặt sáng ngày thứ hai diệp phong đi tới tvb tổng bộ đánh thẻ đi làm đi vào phương nghệ hoa văn phòng diệp phong đưa tay tại trên cánh cửa gõ nhẹ hai lần hướng ngồi tại b à n làm việc sau xử lý văn kiện châu tiểu ngà hỏi tiểu ngà tỷ phương tiểu thư ở bên trong à? châu tiểu ngà gật đầu đáp tại phương tiểu thư cùng lưu ra lương đạo diễn ở bên trong nói chuyện vậy ta sau đó lại đến đi diệp phong nói xong liền muốn bay người rời đi châu tiểu ngà gọi lớn bắt hắn nói diệp dám chế phương tiểu thư để ngài đến liền trực tiếp đi vào diệp phong trần chờ nói dạng này không tốt lắm đâu phương tiểu thư cùng lưu đạo đang thảo luận điện ảnh chiếu lên lịch trình sự t ì n h việc này cùng ngươi cũng có quan hệ phương tiểu thư để ngươi đi vào chắc là muốn hỏi ngươi ý kiến châu tiểu nga nói xong đứng dậy đi đến văn phòng bên trong ở giữa trước cửa đẩy cửa hướng bên trong hô phương tiểu thư diệp dám chế tới để hắn vào đi nghe đến phương nghệ hoa thanh â m diệp phong đi theo châu tiểu nga đi vào văn phòng bên trong ở giữa vừa vào cửa hắn liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế xa lon lưu ra lương bất quá lao gia hỏa sắc mặt không tốt lắm nhìn đến hắn liền cái vẻ mặt vui cười đều không có diệp phong tiến lên hướng đối phương chào hỏi lưu đạo đã lâu không gặp lưu gia lương khẽ vớt cầm nói ngươi đến vội vặn ta cùng phương tiểu thư chính đang thảo luận năm nay điện ảnh giáng sinh lúc cùng mùa xuân sang năm lúc điện ảnh đặt chiếu kế hoạch ngươi đã đến cũng ngồi xuống nghe một chút đi diệp phong đi đến lưu gia lương đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống hướng hỏi lưu đạo ngài có phải hay không có cái gì điện ảnh muốn tại gần đây chiếu lên phương nghệ hoa công ty đem lưu tiên sinh đạo diễn lao hổ ra càng an bài tại tháng sau số tám chiếu lên hắn đôi cái này lịch trình rất không hài lòng muốn phải s d i ệ p phong lưu đạo người muốn đem cái kia bộ phim an bài tại cái gì thời điểm chiếu lên lưu gia lương tốt nhất là sang năm tháng ba thực sự không được tháng hai phần phía trên chiếu cũng có thể d i ệ p phong hướng phương nghệ hoa nói phương tiểu thư vậy thì mời công ty đem lưu đạo điện ảnh điều đến sang năm tháng hai phần phía trên chiếu đi phương nghệ hoa sang năm tháng hai muốn lên chiếu người diễn viên chính lộc đình ký muốn là đem lưu tiên sinh điện ảnh dưới lúc ngươi cái này bộ phim liền phải sớm chiếu lên không có việc gì lộc đình ký là một bộ vui cho dù hiện tại chiếu lên phòng bán vẽ cũng sẽ không kém bao nhiêu lưu gia lương nghe vậy bất mắn nói tiểu tử lời này của ngươi là có ý gì ngươi là xem thường ta đạo diễn điện ảnh sao lưu đạo không phải ngươi nói muốn rời lúc sau ta đều đồng ý ngài còn có cái gì bất mãn lưu gia lương mặt đen lại nói tiểu tử ngươi cả ngày như bức h ư n g hống ta nhìn thì tức giận diệp phong cười nói ta người này trời sinh cũng là cái phe lạc quan sửa không được phương nghệ hoa đã diệp phong đáp ứng cái kia thì an bài như vậy à đem lão hổ ra càng cùng lộc đỉnh ký chiếu lên lịch trình chuyển đổi một chút lưu gia lương thỏa mãn đứng người lên nói phương tiểu thư vậy ta trước hết cáo tử phương nghệ hoa hướng bên ngoài ô tiểu ngả thay ta đưa tiễn lưu tiến lưu tiên sinh lưu gia lương trước khi đi hướng diệp phong nói tiểu tử hôm nào tới nhà của ta một chuyến ta muốn thi so sánh một chút người công phu tiến bộ không có diệp phong bận bị k h o á t k h o á tay vẫn là q u ê n đi muốn là đem ngải lão làm bị thương hắn có thể đến không nổi lưu gia lương nghe xong thì buồn mực xú tiểu tử người dám xem thường ta công phu chúng ta hiện tại thì ra đi luyện một chút phương nghệ hoa ho nhẹ một tiếng nói lưu tiên sinh muốn luyện vẫn là hôm nào à ta hiện tại cùng diệp dám chế có việc muốn thương nghị lưu gia lương tốt ta trước bông tha tiểu tử này hôm nào lại tìm hắn tính sổ sách đợi đến lưu gia lương rời đi về sau phương nghệ hoa lắc đầu nói những thứ này lao tiên sinh liền biết cậy già lên mặt thật là khiến người ta đau đầu d i ệ p phong cười nói lưu đạo cũng khá có thể biết biển báo so mặt khác mấy vị đại đạo diễn mạnh hơn phương nghệ hoa không nói hắn nghe nói ngươi lần này đi nội địa lại tiếp một bộ phim đây là có chuyện gì d i ệ p phong là lý hàn tường đạo diễn muốn đập một bộ đôn hoàng gia đảm hắn tìm người giúp đỡ nói hộ để cho ta biểu diễn hắn cái kia bộ phim ta từ chối không được đành phải miễn cưỡng đáp ứng phương nghệ hoa há nói như vậy ngươi rất xem trọng hắn cái kia bộ phim diệm phong lắc đầu nói hoàn toàn ngược lại ta không coi trọng cái kia bộ phim Cho dù đón ể ta d i viên chính, cái chính, muốn đến cũng khó. phương nghệ hoa lại nói chủ tịch hôm qua gọi điện thoại tới cho ta hắn cùng hai mươi th sẻn tụ g ị phốt công ty điện ảnh trao đổi tốt đối phương sẽ ở năm nay tết xuân an bài hát hiệp tại nước mỹ một trăm dạp chiếu phim chiếu lên chủ tịch muốn cho ngươi tháng sau đi qua một chuyến tham gia điện ảnh lần đầu nghi thức diệm phong vội vàng lắc đầu nói ta không đi mới lên chiếu một trăm dặm chiếu phim ta gánh không nổi người kia phương nghệ hoa ngươi cho rằng hồng kông điện ảnh tại nước mỹ chiếu lên rất dễ dàng sao đây là dính ngươi giúp bọn hắn viết kịch bản ánh sáng bằng không có thể an bài năm mươi nhà cũng không tệ d i ệ p phong vẫn là để từ đạo đi thôi vừa vặn để hắn qua bên kia bối cảnh phương nghệ hoa được ta quay đầu đưa ngươi ý kiến c h u y ể n cáo cho chủ tịch d i ệ p phong phương tiểu thư chủ tịch có hay không nói p h ố t công ty cái kia bộ ở nhà một mình đập đến thế nào phương nghệ hoa nghe nói cái kia bộ phim đã hoàn tất bây giờ chính đang gia tăng hậu kỳ chế tác 2 0 th sẹn tủ dị phốt công ty muốn đem ở nhà một mình ăn bài tại lễ giáng sinh trong lúc đó chiếu lên d i ệ p phong cười nói đây chính là cái hoàng kim lịch trình nhìn đến 2 0 th sẹn tủ dị phốt công ty trưởng môn nhân thật coi trọng cái kia bộ phim phương nghệ hoa ta có một ý tưởng ngươi cảm thấy có thể hay không đem ở nhà một mình cái kia kịch bản sửa đổi một chút tại hồng kông cũng đập cái phiên bản d i ệ p phong trần chờ nói cái này chỉ sợ không được à kịch bản bản quyền thuộc về phốt công ty bọn họ chỉ sợ sẽ không đáp ứng để cho chúng ta đập phương nghệ hoa cười nói việc này dễ dàng lúc trước nói kịch bản bản quyền thời điểm công ty chúng ta luật sư tại ghi chú bên trong thêm qua một đầu hạn chế chỉ cần ngươi không đồng ý phút công ty liền không thể mở đập ở nhà một mình phần tiếp theo có hạn chế này chúng ta thì không sợ bọn họ không đáp ứng vậy thì chờ ở nhà một mình chiếu lên về sau nhìn xem phòng bán vé thành tích lại nói chuyện này vậy ngươi phải t r ư ớ c suy tính một chút kịch bản nhìn xem làm sao sửa đổi d i ệ p phong thầm nghĩ cái này còn thật không dùng cân nhắc tiếp trước thì có vị văn học mạng đại thần sửa đổi qua cái này kịch bản chính mình chỉ cần dập khuôn là được phương nghệ hoa đưa tay nhìn xem đồng hồ hướng diệm phong nói không trung nghị cách cứu viện đoàn làm phim kết thúc nhật bản bên kia quay trụ công tác hôm nay muốn chuyển đến hồng kông ngươi sau đó cùng ta cùng một chỗ đi phi trường đón máy diệp phong được theo phương nghệ hoa nơi này đi ra diệp phong trở lại phòng làm việc của mình cho a hổ gọi điện thoại để hắn đem xe hơi lái qua đi cùng chính mình đi hồng kông phi trường tiếp người t r ư ơ n g sáu trăm l ễ vật t r ư ơ n g sáu trăm l ễ vật đi phi trường đón người lúc phương nghệ hoa vậy mà mang theo năm chiếc xe buýt ba chiếc t o y o ta xe hơi nhỏ diệp phong thấy thế âm thầm nghi hoặc luôn luôn keo kiệt phương nghệ hoa làm sao đột nhiên thì đ ổ i tính có thể chờ hắn ở phi trường đại sảnh nhìn thấy đem gần trăm người đoàn làm phim đội ngũ nhất thời liền bị kinh hài đến hắn cẩn thận nhìn liếc một chút vậy mà nhìn đến ký rổ x ỉ asumi rổ xô hạ giả đạ m ặ t dù giả cạ cổ mấy cái nhật bản nổi danh diễn viên đều ở bên trong đi tại phía trước đội ngũ d u nhị ạ xạ tổ cùng phương nghệ hoa nắm tay hàn huyên về sau lập tức ôm lấy diệp phong cười nói diệp tàng ta mang đến những thứ này diễn viên ngươi còn hài lòng không diệp phong cười khổ nói xạ tổ tiên sinh ngươi tìm đến nhiều như vậy nổi danh diễn viên cái này c ắ t x ê đến muốn bao nhiều tiền a dù nhị ạ xạ tổ vui vẻ nói cái này ngươi cứ việc yên tâm bọn họ đều là linh các xe diễn xuất đoàn làm phim bao ăn bao ở là được không lấy tiền liền tốt lúc này Từ k h ắ mọi tới, người hai n g hàn huyên vài câu về sau cùng đi ra khỏi phi trường chuẩn bị đón xe tiến về t h u n g hoàn thế kỷ đại khách sạn xuống giường cùng sử dụng bữa ăn d i ệ p phong chính nói chuyện với lam khiết anh thì gặp một cái nhật bản tiểu cô nương chạy đến trước mặt hắn bô bô nói một trận tiếng nhật trừ một câu diệp tang khắc lời nói hắn là một câu đều nghe không hiểu lam khiết anh ở một bên cười nói nàng gọi hạ mạ xạ k ỳ hệ du mì là xạ tổ tiên sinh tại hơn một trăm tên chấp nhận tiểu học sinh bên trong trăm chú chọn lựa ra tiểu diễn viên vẫn là người tiểu mê điện ảnh đây d i ệ p phong nghĩ thầm sẽ không như thế xảo à chẳng lẽ nàng cũng là cái kia toàn cầu mười đại giàu có nhất nữ ca sĩ hắn thân thủ vỗ v u nữ hải cái đầu nhỏ cười hỏi tiểu muộn ngươi tìm ta có việc sao tiểu nữ hài lui lại một bước đột nhiên dối quyền hướng diệp phong trên thân đánh tới trong miệng còn q u á t to một tiếng này không đợi diệp phong làm rõ ràng tình huống một vị người mặc kimono nữ tử bước nhanh chạy tới thân thủ ôm lấy tiểu nữ hải hướng diệp phong luôn mồm xin lỗi từ mẹ ma tái từ mẹ ma tái diệp phong đội nói không quan hệ các loại tên kia nhật bản nữ tử ôm lấy tiểu cô nương rời đi về sau lam khiết anh hướng diệp phong cười nói tiểu nha đầu có thể là muốn cùng người tỉ thí một phen đây cũng có thể là nàng muốn bái ta làm thầy trước khoa tay một chút để ta xem một chút cũng có cái này khả năng hai người nói dẫn lấy phía trên xe hơi ngồi tại ghế sau chỗ ngồi a b i u để tốt dương hành lý về sau kéo ra tay lái phụ cửa xe ngồi vào đi a hổ phong ca là về trước phát thanh đường vẫn là trực tiếp đi khách sạn lam khiết anh đi thẳng về a ta không muốn đi khách sạn dùng cơm d i ệ p phong vậy liền nghe tiểu anh đưa nàng đi về nghỉ được rồi các loại xe hơi phát động về sau lam khiết anh ôm lấy diệp phong cánh tay nhỏ giọng nói các a ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi đây là lễ vật gì trước giữ bí mật đợi sau khi trở về lại để cho ngươi nhìn tất vậy ta liền đợi đến ngươi cho ta một kính hỉ ừ khẳng định sẽ để ngươi kính hỉ trở lại chỗ ở về sau lam khiết anh liền đem a hổ h u y n h đệ hai đội đi các loại trong phòng chỉ còn lại hai người về sau lam khiết anh xách hành lý dương đi vào phòng ngủ nói là muốn đi vào chuẩn bị cho d i ệ p phong lễ vật d i ệ p phong ngồi ở phòng khách các loại một phút hai bên mới nghe thấy lam khiết anh ở bên trong kêu lên các ca có thể tiến đến nha đến tột cùng là cái lễ vật gì làm đến thần thần bí bí d i ệ p phong nhỏ giọng thầm thì lấy đứng dậy đi vào phòng ngủ chờ hắn thân thủ đẩy cửa phòng ra chỉ thấy lam k i ế t anh mặc lấy một thân mới tinh nữ tiếp viên hàng không chế p h ụ hướng hắn cười ngọc ngào nói các a xem được không diệm phong ngạc như nói đẹp mắt l a m khiết anh ngay tại chỗ xoay cái vòng chật nào vào diệp phong trong ngực c ư ờ i dân nói lệ vật này ca ca còn hài lòng không hài lòng phi thường hài lòng l a m khiết anh đưa cánh tay vòng lấy diệp phong cái cổ nhấc lên mũi chân đem nàng mềm mại môi đỏ dán tại diệp phong miệng phía trên diệp phong lập tức ôm sắt nàng e o nhỏ hai người như keo như sơn đất nóng hôn cùng một chỗ sau một lát mỹ lệ tiếp viên hàng không liền bị háo sắc lữ khách phốc ngã xuống rừng bốn mưa gió qua đi l a m khiết anh mái tóc tán loạn địa ghé vào diệp phong ở ngực hữu khí vô lực nói ca ca thật là xấu chết lần sau người ta cũng không tiếp tục tặng quà cho người diệp phong nhắc tay vớt ve lấy lam khiết anh gương mặt cười hát, hát nói đưa tới cửa thỏ trắng nhỏ lao sói s á m nào có không ăn đạo lý ừ người ta mới không là thỏ trắng nhỏ đây đúng ngươi không là thỏ trắng nhỏ ngươi là hồ ly tinh tiểu duy lam khiết anh cười nói ta là tiểu duy cái kế b ộ dung phu người tại chỗ nào đâu diệp phong nghe vậy nhớ tới nói tiểu anh ta lần này đi nội địa nhìn thấy chu lâm tỷ a nàng tại bận rộn gì sao cũng không cho chúng ta gọi điện thoại d i ệ p phong chu lâm tỷ lần trước quay phim tại vân quý bên cạnh bên kia thông tin không thông cho nên nàng một mực không có liên hệ các ngươi đợi nàng trở lại kinh đô ngươi cùng hà tình lại đi quay phim nàng lại không liên hệ lên các ngươi thì dạng này đoạn liên hệ lam khích anh vậy ta buổi tối gọi điện thoại cho nàng để cho nàng đến hồng kông du lịch d i ệ p phong nàng lại tiếp một bộ phim mới đoàn chứng là không có thời gian đến hồng kông lam khích anh vậy ta tết xuân đi qua nhìn nàng thuận tiện đi cùng tiểu thanh chơi vẫn là sang năm lại đi đi hồ đạo cái kia bộ phim muốn đi tây bắc lấy cảnh hà tình chu lâm tỷ cũng muốn đi tây bắc quay phim đều là lúc các ngươi liền có thể ở bên kia gặp mặt lam k h í c anh tiểu thanh muốn đập cầm ý vệ chu lâm tỷ muốn đập cái gì nha Chu lâm Tỷ m kiệt h anh m d i ễ chống đỡ đứng người dậy nhìn thấy diệp phong ánh mắt hỏi sẽ không phải là người hướng lý đạo chu lâm tỷ a diệp phong thật không phải ta còn thuyết phục chu lâm tỷ khác đáp ứng đâu ai biết ngươi nói là thật là giả tiểu thanh nói n g ư ơ i cùng chu lâm tỷ ở giữa nhất định là có chuyện d i ệ p phong vội la lên n g ư ơ i đừng nghe tiểu thanh nói mỏ giữa chúng ta thế nhưng là thanh bạch ta tin n g ư ơ i lời nói mới là lạ n g ư ơ i dám không tin ta xem ta như thế nào thu thập ngươi lam kiết anh h o à n nói không muốn sao ta tin ngươi chính là trễ tiếp nhận t r ừ n g phạt ta mỹ lệ tiếp viên hàng không ca ca xấu a a a d i ệ p phong đang muốn đại triển thần uy lại nghe thấy trong túi quần áo máy nhắn tin văng lên lam kiết anh thừa cơ đẩy hắn ra nói khẳng định là phương tiểu thư cho ngươi đi người tiếp khách ngươi mò đi đi không đi ta hiện tại liền muốn ăn thỏ chán nhỏ chán ghét nhanh đi nha nói không đi liền không đi d i ệ p phong còn muốn cậy mạnh lúc lại nghe thấy bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa ngay sau đó lại t r u y ề n tới tăng hoa thiên thanh âm a hờ ánh mở cửa nhanh ta đến nhìn ngươi nha l a m kiết anh hoàng nói là a thì đến vậy phải làm sao bây giờ nàng đã sớm biết hai ta quan hệ ngươi không cần lo lắng chán ghét đều tại ngươi l a m kiết anh một bên mặc quần áo một bên dùng chân đá lấy diệp p h o n g phát tiết bất mãn trong lòng bốn một phút sau Tăng t Hoa diệm ở cửa phong đứng người lên đưa tay tại tăng hoa thiên trên đầu nhẹ vỗ một cái nói không cho phép khi dễ tiểu anh tăng hoa thiên bất mặt nói ta chính là mở cái trò đùa làm sao lại khi dễ nàng d i ệ p phong hướng lam khiết anh nói tiểu anh ta đi trước khách sạn tiếp khách dùng cơm buổi tối lại cùng ngươi đi ăn cơm lam kiết anh được vậy ta đi trước d i ệ p phong nói xong bước nhanh đi ra cửa đi đợi đến d i ệ p phong rời đi về sau tăng hoa thiên hướng trên ghế salon một chuyến nhỏ giọng thầm thì nói các ngươi thật là được vừa thấy mặt thì thân mật thật sự là như keo như s ơ n nhà lam kiết anh ngồi đến đối diện trên ghế salon ngượng ngùng nói ngươi khác nói mỏ rồi ta nói mỏ ngươi cầm tấm gương chiếu chiếu nhìn xem chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến giống như t i ê n đ ả o lam kiết anh phản kích nói ta có thể nghe nói công ty đi mấy cái nam diễn viên đang đổi ngươi đây ngươi chọn chúng cái nào tăng hoa thiên than nhẹ một tiếng nói ta một cái đều không chọn chúng lam kiết anh kinh ngạc nói làm sao lại một cái đều không chọn chúng đâu tăng hoa thiên có phong ca làm bản mẫu ta muốn tìm cái gần giống như hắn cảm giác thật là khó nha lam kiết anh vui vẻ nói ngươi n g ố c à, ca ca như vậy hoa tâm ngươi tìm gần giống như hắn còn không phải nôn chết nha tăng hoa thiên có thể ta cũng không gặp ngươi hầu khí nha nhìn ngươi cái dạng này còn kém đem hạnh phúc hai chữ khắc ở trên mặt lam kiết anh ngượng ngùng nói hai ta không giống nhau nha có cái gì không giống nhau tăng hoa thiên ngồi dậy hướng lam kiết anh hỏi tiểu anh ngươi nói phong ca hiện tại có bao nhiều thân g a lam kiết anh ta đây làm sao biết ta lại không có hỏi qua hắn tăng hoa thiên đưa ngón trỏ ra đến lấy cái cầm nói ngươi đều có mười triệu tài sản phong ca làm gì cũng có một cái trăm triệu đi lam kiết anh hẳn không có à, ca ca cũng sẽ không đầu tư quản lý tài sản khẳng định không có nhiều như vậy tăng hoa thiên vậy ngươi có thể là xem thường hắn lần này muốn không phải hắn khuyên ngươi khác mua cổ phiếu ngươi còn có tiền mua cái tia tòa nhà biệt thự lớn nha lam kiết anh gật đầu nói cái này đến cũng thế ca ca có lúc thẳng t h ầ n kỳ tăng hoa thiên tiểu anh ngươi bình thường muốn nhiều hướng phong ca nghe ngó nghe nhìn đầu tư cái gì kiếm tiền dễ dàng nhất lam khiết anh suy nghĩ một chút nói cái này ta biết k a ca nói để cho ta tại nội địa kinh đô mua mấy bộ p h ò n g nói tương lai khẳng định sẽ kiếm nhiều tiền tăng hoa thiên nghe vậy nội trí mà nói đi nội địa mua nhà ta hiện tại cũng đi không à. lam khiết anh như vậy đi ta quay đầu giúp ngươi hỏi hỏi k a ca nhìn đầu tư cái gì dễ dàng kiếm tiền tăng hoa thiên vui vẻ nói cái kia liền đa tạ ngươi à dạng này ta giữa chưa mời ngươi đi uống rượu đi t ố t ta tại nhật bản ăn một tháng nấu ăn ăn đến ta đều khó chịu chết vậy thì nhanh lên đi thôi được chương sáu trăm l i một lộc đỉnh ký b u i ra mắt theo sát sau ra hòa viện ra tuyến tại ngày ra một tháng đ một mươi hai đẩy ra từ bảo hòa công ty chế tác kịch vui phim hành động đánh dấu sai tham bộ phim này chiếu lên sau này ngày phòng bán v ẽ chỉ có tám trăm một mươi ngàn sau đó mấy ngày bộ phim này thủy t r u n g tại ngày phòng bán vé 9 0 0 n t r n trên dưới nhất đô chưa bao giờ phá hơn một triệu đại quan tuy nhiên cái này phòng bán vé thành tích không quá lý tưởng có thể kiểm tra lo đến bộ phim này đầu tư không lớn thu hồi thành vẫn là không thành vấn đề ngay tại tân nghệ thành n g ụ c giam phong vân thế như trẻ che đ ị a thu hoạch điện ảnh phòng v ẽ thời điểm thiệu thị năm nay giáng sinh lúc màn kịch quan trọng lộc đỉnh ký triển khai dạy đặt tuyên truyền tạo thế trừ tại tv b giờ hoàng kim đánh quảng cáo bên ngoài diệp phong cùng mấy vị nữ diễn viên cùng một chỗ quay c h u ộ khổng lồ logo quảng cáo cũng giá đầy t i ệ u thị dạp chiếu phim cùng giao thông đường giao thông quan trọng bốn ngày sáu tháng m ư ơ i hai đơn giản trả lời mấy cái ký giả đặt câu hỏi về sau diệm phong tại a hổ chờ người bảo vệ dưới xông phá đám phóng viên bao vây đặt vào thảm đỏ diệm phong đi trước cùng lương giai thụ bắt chuyện qua sau đó mới đi đến vương kinh bên người đứng tại vương kinh bên người khâu thục trinh cùng lý i a hơn cùng một chỗ hướng hắn chào hỏi phong ca tốt diệm phong hướng khâu thục trinh mỉm cười nói khâu tiểu thư người hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp khâu thục trinh mặt mày hớn hở nói cảm ơn phong cà khích lệ vương kinh tiến lên một bước hướng diệp phong hỏi n g ư ơ i hôm nay làm sao là một m cái người diệp phong ngọc liên tỷ hôm nay đi đài loan mưa kiếm hậu thiên muốn tại đài loan chiếu lên thái giám đốc mời nàng đi tham gia buổi ra mắt vương kinh còn muốn hỏi lại lúc lại nhìn đến hạng thắng dẫn trương mẫn hướng bên này đi tới diệp phong tiến lên đón trước cùng hạng thắng bắt c h u y ệ n qua sau đó hướng trương mẫn hỏi trương tiểu thư n g ư ơ i cái kia bộ phim hoàn tất không có trương mẫn mỉm cười nói còn không có lương đạo hôm nay cho chúng ta thả nửa ngày nghỉ chắc là muốn đi qua tham gia ngài cái này bộ phim buổi ra mắt hạng thắng ta nghe lương đạo nói cái còn có lúc cười chậm, tháng quá kia phim mới Kinh đi tới nói, phim nửa quay ta bộ thể hoàn muốn muốn Vương này lương đến đến tất. lượt đạo đạo là d i ễ n cái kia bộ p h i m liền chỉnh lý đều làm i đều chỉnh xong. d ệ phong p vui vẻ nói a kinh ngươi còn tại ước lượng ghi lấy cái kia bộ phim đâu vương kinh chủ yếu là cái kia bộ phim nếu có thể đ ắ p tốt có thể làm thành mấy cái bộ bán chạy điện ảnh hạng thắng nghe nói như thế liền để trương mẫn cùng khâu tục h trinh lý ra hơn hai nữ đi vừa nói chuyện sau đó hướng diệm phong hỏi a phong huynh đệ nghe nói ngươi muốn cùng mạch đảng hùng hợp tác quay trụi bà hào tiểu sử nhưng có việc này diệm phong giật mình nói hạng lao bản ngươi làm sao lại biết chuyện này hạng thắng vui vẻ nói tin tức này đã sớm truyền đến ra nghe nói mạch đảng hùng tự mình đi ngô ra cũng không biết hắn thuyết phục nô g hy hảo không có vương kinh ở một bên cười nói Á phong ngươi l á gan có thể thật là lớn muốn làm việc này chọc dẫn nô g hy hảo thế nhưng là đầy đủ ngươi uống một b ì n h d i ệ p phong buồn buồn ó i cái này mạch đảng hùng làm sao sự t ì n h còn không có hoàn thành thì đem tin tức tiết lộ ra ngoài đây hẳn không phải là hắn tiết lộ mạch dẫn người kia không giống như là cái miệng rộng ngươi n hạng c h n thắng phải tò i ế p mò hỏi vì cái gì gần nhất ta phát hiện một vị đóng vai trần hạo nam nhân tuyển tốt nhất nhưng hắn diễn kỹ còn cần ma luyện cho nên chúng ta nhất định muốn chờ một hồi được nếu là ngươi nhìn kỹ diễn viên vậy chúng ta liền chờ hắn nửa năm ba người đang khi nói chuyện lương phổ trí cùng vũ nhân thái sóng vai hướng bên này đi tới d i ệ p phong bước nhanh tiến lên đón cùng hai người chào hỏi cảm tạ bọn họ đến đây cổ động ba người khách khí vài câu về sau lương phổ trí hướng diệp phong cười nói trí sinh đạo diễn cái kia bộ phim muốn tại trước cuối năm hoàn tất không thể theo chúng ta đến đây chúc mừng còn x i n ngươi thứ lỗi d i ệ p phong khách khí nói cái kia bộ phim là công ty của các ngươi khai trương đầu bộ phim muốn sớm một chút hoàn tất ta có thể lý giải vũ nhân thái hướng diệp phong cười hỏi công ty của chúng ta gần nhất chuẩn bị hai cái điện ảnh hạng mục không biết diệp tiên sinh có hay không hợp tác ý nghĩ diệm phong tìm cái thời gian chúng ta k chỉ cần kịch bản viết đặc sắc đầu tư không là vấn đề vu nhân thái vui vẻ nói vậy thì tốt chúng ta đang muốn để ngươi thay chúng ta kiểm định một chút không dám lương phổ trí cùng vu nhân thái vừa đi chỉ thấy thảm đỏ phía trước dối loạn tương b ừ n g nguyên bản còn vây quanh đến đây chúc mừng ngôi sao tiến hành phỏng vấn đám phóng viên ảo hào dơ máy chụp ảnh hướng về phía trước chạy tới d i ệ p phong ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một cỗ màu đỏ r ộ i lần r ộ n sờ chậm dãi lại qua vương kinh đi tới hướng diệm phong nói a phong là phương di tới diệm phong nghi hoặc nói nàng làm sao cũng tới bình thường điện ảnh buổi ra mắt lương g a i thụ cùng phương nghệ hoa rất ít cùng nhau có mặt xe hơi dừng hẳn về sau châu ngồi kế bên tài xế cửa xe trước tiên bị người mở ra châu tiểu ngà từ trên xe bước xuống chạy đến cửa sau xe bên cạnh mở cửa xe Chật, phương nghệ hoa mỉm cười đi ra xe hơi đưa tay hướng đám phóng viên chào hỏi ở sau lưng nàng còn theo một người chính là vương tổ h i ể n đối mặt ký giả đặt câu hỏi phương nghệ hoa một mực không đáp nàng tại vương tổ h i ể n cùng châu tiểu ngà cùng đi bước nhanh hướng thảm đỏ cái này vừa đi tới vương kinh bước nhanh tiến lên đón cười nói phương di ngài làm sao tới vương nghệ hoa mỉm cười nói cái này bộ phim là chúng ta thiệu thị tại trước cuối năm sau cùng một bộ màn kịch quan trọng ta tự nhiên muốn tới chống đỡ chống đỡ c h ẳ n g tử vương tổ hiền ở một bên hướng diệp phong chắp tay cười nói a phòng ta chúc ngươi phim mời bán chạy cảm ơn vương nghệ hoa gặp đằng sau khách nhân càng ngày càng nhiều liền hướng hai người phân phó nói các ngươi bận điệu chúng ta đi vào trước không quái rời các ngươi tiếp đại khách nhân vương kinh b ộ i nói t ố t phương di đi t h ô n g thả đem vương nghệ hoa đưa sau khi đi diệp phong cùng vương kinh lương g a i thụ liền vội vàng tiếp đãi các lộ khách nhân diệ phong đang bận rộn bên trong nhìn thấy l ư tu lăng cô đơn địa đứng ở trong đám người hắn vội vàng đi tới hỏi tú linh ngươi không phải tại đập phim sao làm sao có thời gian tới tham gia buổi ra mắt lữ tú lăng mỉm cười nói ta hướng lưu đạo xin nửa ngày nghỉ chạy tới chúc mừng ngươi phim mới bán chạy d i ệ p phong cười nói điện ảnh còn chưa lên chiếu ngươi liền nói chúc mừng cái này muốn là sau cùng phốc ta nhiều mất mặt nhà là n g ư ơ i diễn viên chính điện ảnh ta tin tưởng khẳng định sẽ bán chạy cảm ơn vậy ngươi bận điệu a ta đi vào trước lữ tú lăng nói xong quay người muốn đi gấp diệm phong gọi lại nàng dặn dò ngươi đi sáu phòng bịp xem đi đó là ta chuyên dụng gian phòng cảm ơn lữ tú lăng ngạc nhiên nói tiếng cảm ơn ngay sau đó c ư ớ t bộ nhẹ nhàng đi tiến dạp chiếu phim lúc này lý g i a h â n lại gần hướng diệp phong cười nói phong ca ta cũng muốn ngồi gian phòng diệp phong một mặt ghét bỏ mà nói các loại ngươi chừng nào thì thành ngôi sao lớn tự nhiên có người vì ngươi an bài gian phòng lý g i a h â n nhỏ giọng tầm h nói ngươi là sợ ta làm phiền ngươi tốt sự t ì n h n a lắm m i ệ n g chương 602, phê bình chương 602, phê bình không ngăn nổi lý g i a h â n q u ấ y dày đòi hỏi diệp phong tại khách nhân đến đông đủ về sau vẫn là đem tiểu mỹ nữ đưa vào chính mình trong gian phòng đi vào gian phòng diệp phong nhìn đến vương tổ hiền vậy mà cũng tại còn cùng lữ tú lăng trò chuyện rất thời mở tâm nhìn đến diệp phong dẫn lý g i a h â n đi tới vương tổ hiền hướng hắn cười trêu nói a phong ngươi thật sự là đến chỗ nào bên người đều thiếu không mỹ nữ diệp phong chế dếu lại nói lời này cần phải tặng cho ngươi chính mình mới đúng ngươi tới chỗ nào bên người đều thiếu không kẻ có tiền vương tổ hiền nghe xong lời này nhất thời thì bật b ự c nàng chứng lấy diệp phong chất vấn lời này của ngươi là có ý gì cho ta đem lời nói rõ ràng ra lý ra hơn đột nhiên mở miệng nói thức n ố c liền lời này đều không hiểu phong ta nói ngươi câu tam đáp tứ chứ sao vương tổ hiền nghe vậy nhảy địa đứng người lên trứng mắt nhìn thấy lý gia hân đem tiểu cô nương dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến d i ệ p phong sau lưng d i ệ p phong bận bị hòa giải nói mọi người nói dỡn mà thôi không cần quá chú ý vương tổ hiền hung hăng t r ừ n g d i ệ p phong liếc một chút ngay sau đó bước nhanh hướng ngoài gian phòng đi đến lý gia hân v ô ngực một cái nói hụ chết ta nữ nhân này làm sao hung á c như thế d i ệ p phong cũng không để ý tới nàng mà chính là đi đến lữ tú lăng đối diện ngồi xuống hướng hỏi ngươi làm sao lại ở cùng với nàng lữ tú lăng ta vừa mới tới thời điểm ở bên ngoài gặp gỡ nàng tất cả mọi người là theo đài loan tới liền n h i u trò chuyện vài câu lý gia hân đi đến lữ tú lăng bên người ngồi xuống cười với nàng nói ta gọi lý gia hân tỉ tỉ ngươi tên gì nhà lữ tú lăng mỉm cười nói ta gọi lữ tú lăng theo đài loan tới lý gia hân ta nhớ tới ngươi chính là năm nay giải kim mã nữ diễn viên chính xuất sắc nhất i đ ta ở trên bàn trà. bàn Hân ngạc như nhiều như khó trách phòng. ngạc nói, nơi này còn có nhiều như vậy ăn, khó trách tất cả mọi người muốn ngồi gián có cả mọi vậy tất Đón lữ ấ y nàng vặn p h í tú lăng ta nghe nói chỉ có nam nữ nhân vật chính mới có thể lên sân khấu tiếp nhận phỏng vấn diễn vai phụ trừ phi danh khí rất lớn bằng không là không có cơ hội lên đài tiếp nhận phỏng vấn lý gia hân tiếp nối nói vậy thì thật là quá đáng tiếc ta tối hôm qua ở nhà chuẩn bị rất lâu muốn tốt hơn nhiều trả lời ký giả đặt câu hỏi đây d i ệ p phong tỏ mò nói h ả ngươi đều nghĩ đến cái nào vấn đề lý gia hân ta nghĩ ký giả khẳng định sẽ hỏi ta đối tiểu xong cái này nhân vật cái nhìn còn có để cho ta đoán chừng cái này bộ phim có thể cầm nhiều ít phòng bán vé còn có ta có bạn trai hay không còn có ta ưa thích cái gì dạng nam hải tử còn có d i ệ p phong bận bịu d ơ tay lên nói dừng lại đừng nói ngươi không thể lên n à i chính là có thể ký giả cũng sẽ không hỏi ngươi những vấn đề này lý gia hân coi như hiện tại không được một ngày nào đó bọn họ sẽ đến phỏng vấn ta d i ệ p phong gật đầu nói lời này ta tin tưởng chỉ cần ngươi đi tham gia sang năm hoa hậu hồng kông trận đấu vô địch tám thành cũng là ngươi đến thời điểm ký giả liền sẽ đuổi theo ngươi phỏng vấn lý g i a h â n mặt mày hớn hở nói phong ca ngươi cũng cảm thấy ta có thể cầm tới hoa hậu hồng kông vô địch đúng lữ tú lăng đột nhiên nói lý tiểu thư ta cảm thấy hoa hậu hồng kông vô địch không đáng ngươi theo đuổi lý ra hơn nghi hoặc nói vì cái gì bởi vì hoa hậu hồng kông vô địch người đoạt được phần lớn con đường ngôi sao không thuận có rất ít người sẽ trở thành làm ngôi sao lớn lý gia hân nữ mày suy nghĩ một chút nói thật đúng là hoa hậu hồng c ô n g vô địch bên trong vẫn thật là không có đi ra một vị ngôi sao lớn d i ệ p phong cái này có gì có thể kỳ quái muốn làm lớn ngôi sao thì hạ xuống quyết tâm đến ma luyện diễn kỹ có thể nữ hải tử nếu cầm tới hoa hậu hồng c ô n g vô địch thì sẽ đối mặt vô số dụ hoặc ai còn hội yên t ĩ n h ma luyện diễn kỹ lý gia hân phong ca nói đúng cầm tới hoa hậu hồng c ô n g vô địch nói không chừng liền có thể gả vào hà môn càng làm giàu phu nhân lại không tốt cũng có thể gả cái ngôi sao lớn hoặc là ngôi sao ca nhạc cái gì so với chính mình làm ngôi sao nhạnh nóng lữ tú lăng no g ngó diệp phong nghĩ thầm nàng cung diệp phong đến tột cùng là quan hệ như thế nào làm sao lại tại diệp phong trước mặt nói ra loại này không có náo tử lời nói đúng lúc này dạp chiếu phim bên trong ánh đèn đột nhiên t ố i xuống đối diện lục mạc kéo ra lộ ra màn ảnh lớn điện ảnh bắt đầu chiếu phim bốn có lẽ là kiếp trước châu tinh tinh cái kia phiên bản lộc đỉnh ký cho diệp phong hình ảnh quá sâu sắc hiện đang quan sát chính mình diễn viên chính cái này phiên bản hắn luôn cảm thấy vô cùng không được tự nhiên hắn lưu tâm quan sát lấy dạp chiếu phim bên trong những cái kia người xem phản ứng gặp tất cả mọi người là cười vang không ngừng thì liền ngồi ở bên cạnh hắn lữ t u lăng cùng lý g i a hơn đều tại c ư ờ i không ngừng chẳng lẽ là mình cảm giác sai vì cái gì ta cùng mọi người phản ứng trên lệch sẽ rất lớn đâu hắn chính ở trong lòng suy nghĩ lung tung chẳng nghe vương kinh ở ngoài cửa hướng hắn kêu lên a phong ngươi đi ra một chút d i ệ p phong đứng dậy đi ra ngoài hướng vương kinh hỏi chuyện gì vương kinh ngươi nghe đến phía dưới người xem phản ứng không có d i ệ p phong im lặng nói ngươi đem ta kêu đi ra không phải là muốn để cho ta khích lệ ngươi vài câu a vương kinh ta có nhàm chán như vậy sao đưa ngươi kêu đi ra là muốn cùng ngươi thương nghị một chút đập lộc đỉnh ký phần tiếp theo sự tình d i ệ p phong b ộ nói dừng lại ta sang năm còn có ba bộ phim muốn đập không có công phu giúp ngươi đập lộc đỉnh ký phần tiếp theo vương kinh b ộ nói ta quay phim rất nhanh ngươi chỉ cần đưa ra hai mươi ngày lịch trình ta liền có thể giải quyết cái này bộ phim phần tiếp theo d i ệ p phong đến thời điểm rồi nói sau ta hiện tại không có cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn vương kinh còn có một cái sự tình ngươi nói phần tiếp theo nữ chính là để lâm thanh hà đóng vai tốt vẫn là để trương mẫn diễn tốt d i ệ p phong việc này ngươi đừng hỏi ta ngươi muốn an bài người nào làm nữ chính thì an bài người nào tốt vương kinh cười hh nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn lâm thanh hà biểu diễn nữ chính đâu thực trong lòng ngươi đã sớm nghĩ kỹ muốn để thanh hà t ỷ biểu diễn phần tiếp theo nữ chính ta nói không sai à. bị ngươi đoán đúng hai người chính ở chỗ này nói chuyện với nhau một vị công tác nhân viên đi tới hướng bọn hắn nhắc nhở diệp giam chế vương đạo diễn lương phó quản lý để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng lập tức muốn mở họp báo d i ệ p phong ta biết ngươi đi thông báo khâu thuộc trinh tiểu thư cùng trương tiểu thư để cho nàng hai cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia họp báo được các loại công tác nhân viên sau khi đi vương kinh hướng diệp phong dặn dò a phong sau đó tại họp báo phía trên ký giả khẳng định sẽ truy vấn khâu tiểu thư ngươi cái phải hỗ trợ ông lấy điểm diệp phong cười nói cái này cái anh hùng cứu mỹ cơ hội ngươi làm sao lại nhường cho ta đâu vương kinh ngươi m ồ m mép trốn mất có n g ư ơ i giúp đỡ lật tẩy ta yên tâm một chút ngươi đây là khen ta đây vẫn là tại trâm trọ n g ta đương nhiên là tại khen ngươi nha hơn m ộ ư ơ i phút về sau lương giai thụ diệp phong vương kinh khâu t h u c trinh chưng mẫn năm người ngồi trên này tiếp nhận các nhà ký giả truyền thông phỏng vấn không dây dưới cờ một tên nữ ký giả trước tiên hướng vương kinh đặt câu hỏi vương đạo diễn đầu tiên chúc mừng ngươi bộ này lộc đ ỉ n h ký đập đến rất đặc sắc vương kinh mỉm cười nói cảm ơn nữ ký giả lại nói vương đạo diễn kim dung tiên sinh lộc đ ỉ n h ký bên trong có bảy vị nữ chính ngươi vì cái gì chỉ lưu lại bốn vị nữ chính còn có cũng là ngươi tại sao muốn đem song nhi làm hai nhân vật vương kinh đầu tiên bởi vì điện ảnh độ dài có hạn ta không thể không xóa bỏ mấy vị nữ chính dạng này cải biến có thể cho điện ảnh tình tiết càng chặt chẽ hơn một số lần đem song nhi làm hai nhân vật là vì gia tăng một số kịch vui n g u y tố một vị đông phương nhật báo nam ký giả thu hoạch được đặt câu hỏi cơ hội hẳn hướng vương kinh hỏi vương đạo ngươi dự tính bộ này lộc đỉnh ký tổng phòng bán vé có thể vượt qua tân nghệ thành xuất phẩm ngục giam phong vân sao vương kinh ta hy vọng cái này bộ phim tổng phòng bán vé cuối cùng có thể vượt qua ngục giam phong vân có thể cái này muốn người xem chống đỡ mới được ta ở chỗ này đánh cái quảng cáo mời mọi người mua vé đi dạp chiếu phim chống đỡ cái này bộ phim tân báo một tên nam ký giả thu hoạch được đặt câu hỏi cơ hội hẳn hướng khâu t h ụ c trinh sách hỏi khâu tiểu thư ngoại giới truyền thuyết ngươi tại sửa mặt sóng gió bạo phát về sau cùng tvb công ty tư xuống đặt thành nghị lấy lui ra dự thi hoa hậu đổi lấy công ty cùng ngươi ký kết có chuyện này sao khâu những cái kia đều là ngoại giới mù truyền ta sở dĩ lựa chọn bỏ thi đấu là muốn hướng mọi người chứng minh ta không phải cái vì tranh đoạt tuyển mỹ vô địch mà không từ thủ đoàn người đến mức ta cùng tvb ký kết là tại về sau phát sinh sự tình cùng chuyện này không hề quan hệ tên kia nam ký giả lại hỏi khâu tiểu thư vậy ngươi là làm sao tranh thủ đến kiến ninh công chúa cái này cái trọng yếu nhân vật khâu thục trinh mỉm cười nói việc này ngươi có thể hướng diệp dám chế hỏi thăm là hắn chọn chúng ta đến biểu diễn cái này bộ phim diệp phong ho nhẹ một tiếng nói tuyển nhân vật sự tình là ta nhất định ta cảm thấy khâu tiểu thư là một vị vô cùng lên hình nữ diễn viên trên người nàng có đặc biệt biểu diễn thiên phú chỉ cần cho nàng một cái cơ hội tin tưởng nàng có thể cho chúng ta mang đến kinh hỷ một tên nữ ký giả hướng diệp phong x é t hỏi diệp tiên sinh bên cạnh ngươi cái này hai vị tiểu thư ngươi cho là người nào càng đẹp người nào thiên phú càng tốt hơn diệp phong vị tiểu thư này ngươi đây rõ ràng là đang đào hầm để cho ta nhảy nha cái này hỏi thăm ta bất kể thế nào trả lời đều sẽ đắc tội một vị tên kia nữ ký giả mỉm cười nói nếu như ngài cảm thấy vấn đề này khó xử cũng có thể không trả lời d i ệ p phong cười khổ nói vậy ta thì nói một cách đơn giản vài câu đi thực khâu tiểu thư cùng t r ư ơ n g tiểu thư một dạng hai vị đều là thiên phú hình nữ diễn viên khâu t h u c trinh tiểu thư mỹ là có thể thanh thuần có thể gợi cảm có thể quyến rũ mê người cũng có thể sáng rực rỡ kinh người nàng là hồng c ô n g nữ diễn viên bên trong một dòng nước trong tin tưởng tại không lâu tương lai nàng sẽ cho điện ảnh giới lưu lại một đoạn truyền kỳ đến mức t r ư ơ n g mẫn tiểu thư nàng mỹ lệ thì là lãnh diễn bên trong mang theo cao n ạ o khí chất khiến người ta gặp chi quen tục đồng thời trên người nàng còn có một cỗ khí khá hào hùng cái này tại nữ diễn viên trên thân là hiếm có khí chất cho nên chương sáu trăm linh ba lời thật lòng đại mạo hiểm chương sáu l ờ i thật lòng đại mạo hiểm diệp phong một trận tội phụng để khâu t h ụ ộ c trinh cùng t r ư ơ n g mẫn mừng tít mắt hai trong lòng người đều hiểu những lời này nếu có thể bị ký giả đưa tin ra ngoài hai người bọn họ nghĩ không ra tên đều khó vương kinh thì nghe được buồn bực không thôi hắn âm thầm hối hận không nên để diệp phong giúp đỡ đến lợt ẩ y lời này cần phải xuất từ hắn cái này đạo diễn miệng mới đúng chứ đáng phóng viên nghe đến diệp phong đối khâu c h ư ơ n hai nữ đánh giá lập tức đến hứng thú lại để cho hắn đối trong phim hắn mấy vị nữ tính nhân vật tiến hành đánh giá diệ phong thấy tốt thì lấy đem cái này làm náo động cơ hội n h ư ờ n g cho vương kinh vương kinh đối với mịp rổ phồn chậm rãi mà nói đem cái này bộ phim bên trong mấy vị nữ diễn viên v â n đừng khích lệ một phen thì liền lý gia hân đều không l ọ ạ bốn l ầ u hai trong gian phòng lý gia hân một mặt khó chịu uống vào nước trái cây nguyên bản không thể tham gia ký giả chiêu đ ã i hội liền đầy đủ để cho nàng tiền m u ộ n hiện tại lại nghe được diệp phong đối khâu thục t r i n h cùng t r ư ơ n g mẫn hai cái đại thêm ca ngợi lại đối nàng không nói tới một chữ cái này khiến nàng rất là bất lữ tu lăng thấy thế mịm cười khuất nhủ lý tiểu thư theo ta thời đến ngươi so khâu tiểu thư cùng chương tiểu thư phải đẹp nhiều lý gia hân người nói ta xinh đẹp cũng không có tác dụng gì à phong ca hôm nay tại ký giả trước mặt như thế khen một cái các nàng hai cái chẳng mấy chốc sẽ nổi danh lữ tú lăng không biết nữ diễn viên muốn nổi danh còn phải dựa vào diễn viên chính điện ảnh tác phẩm nói chuyện bị người khích lệ vài câu đối đ ể cao danh tiếng không lớn lý gia hân không phải như vậy phong ca từ trước đến nay lấy nhìn diễn viên chuẩn hòa nổi tiếng giống như là châu tinh tinh cùng lam khích anh tại không có nổi danh trước đó liền bị phong ca chọn nặng rất nhanh liền thành ngôi sao lớn lữ tú lăng nghe nói như thế giật mình nàng nhớ tới diệp phong đã từng đối nàng phê bình trong lòng cũng bắt đầu g a o động lên bốn bên này vương tổ hiền cũng cùng lý ra hơn một dạng cảm giác tâm lý buồn bực không thôi điện ảnh tan cuộc về sau nàng không cùng theo phương nghệ hoa cùng rời đi mà chính là lưu lại muốn tìm diệp phong phiến phức phiến phức không có tìm thành lại nghe được diệp phong tại ký giả trước mặt đối khâu thục trinh cùng trương mẫn ca ngợi cái này khiến trong nội tâm nàng ghen ghét không thôi nàng từ trước đến nay lấy dung mạo của mình tự phụ cảm thấy tại hồng kông nữ ngôi sao bên trong trừ lâm thanh hà nàng thì không có đối thủ đương nhiên còn có một cái lam khiết anh che ở nàng phía trước có thể nàng kiên trì cho rằng đối phương là dựa vào diệp phong nâng lên đi không tính là bản lĩnh thật sự hiện tại lại toát ra hai cái bị diệp phong nhìn kỹ tân nhân cái này khiến nàng bị cảm giác áp lực trong nội tâm nàng minh bạch p h ạ m là bị diệp phong coi trọng diễn viên cách gặp may cũng là không xa bốn họp báo kết thúc về sau diệp phong trở lại chính mình giàn phòng t hướng lữ t u lăng nói t u lăng giữa chưa ta mời ngươi ăn cơm à? lữ t u lăng lắc đầu nói không dùng ta chỉ giống lưu đạo diễn x i n nửa ngày nghỉ muốn là ăn cơm bỏ lỡ thời gian vậy liền không tốt vậy ta hôm nào lại mời ngươi đi lý ra hơn lại gần cười nói phong ca ta có thời gian ngươi mời ta ăn cơm đi diệp phong điện ảnh đã sớm thả xong ngươi làm sao trả không đi lý ra hơn bộ nói ta còn có việc muốn nói với ngươi đây lữ tú lăng bộ nói vậy các ngươi nói đi ta đi trước ta đưa tiễn ngươi d i ệ p phong nói xong bồi tiếp lữ tú lăng cùng đi ra khỏi gian phòng đúng lúc này vương kinh khâu t h ụ c trinh hạ tháng t r ư ơ n g mẫn mấy người cùng đi tới hạ tháng a phong huynh đệ giữa trưa chúng ta đi học gặp chúc mừng lộc đỉnh ký buổi ra mắt thành công d i ệ p phong được các ngươi hơi đợi một lát ta trước đưa tiễn lữ tiểu thư hạ tháng lại hướng lữ tú lăng đưa ra mời lữ tiểu thư ngươi cùng chúng ta cùng đi dùng cơm a lữ tú lăng mỉm cười nói đã tạo ý ta buổi chiều còn muốn đi quay phim vương kinh có muốn hay không ta cho vĩ cường gọi điện thoại giúp ngươi xin phép nghỉ lữ tú lăng nghe vậy giật mình nàng quay đầu nhìn xem d i ệ p p h o n g muốn biết hắn là ý kiến gì d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói a kinh ngươi gọi điện thoại để vĩ cường cũng tới mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút được l i ê n đang chờ vương kinh gọi điện thoại công phu vương tổ hiền đi tới hướng mọi người cười nói các ngươi đây là muốn đi dùng bữa ăn sao có thể hay không mang ta lên hạng thắng cười nói đương nhiên có thể vương tiểu thư thế nhưng làm mời cũng không mời được khách nhân cảm ơn g ữ a t ư a đế hào q u ỏ e rượu lầu hai một gian lớn gian phòng bên trong diệp phong c h ờ người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn vừa uống rượu một bên nói c h u y ệ n t i ế m Rượu qua mây vỏng khâu t h ụ ộ c trinh hướng mọi người đề nghị làm như vậy uống rượu không có ý nghĩa không bằng mọi người chúng ta tới chơi đổ xúc xác ca ai thua người nào uống rượu các ngươi nói thế nào vương kinh bộ i nói chủ ý này hay nam thua uống rượu trắng nữ thua uống rượu đỏ hạng thắng được ta cái này liền để người đi lấy xúc x ắ c tới diệp phong cười nói ta có một cái chơi rất vui trò chơi nhỏ các ngươi muốn nghe hay không